Chương 1228, một tự vũ an toán. Chương 1228, một tự vũ an toán. Ba vị cùng một chỗ hiện ra thú thân, lại để cho thế nhân tại chúng ta cựu linh quốc tiên linh thần uy xuống run rẩy đi. Long tiên nhân thanh âm cao dương, quen thân hồn lực tăng vỡ. Phân phật một cái, có khổng lồ hình rồng hư ảnh tại kia sau lưng rung động. Tốt. Hổ tiên nhân, sư tiên nhân cùng bằng tiên nhân đồng thời thúc giục bản mệnh thú hồn. Trong lúc đó, bầu trời loạn vân răng đầy, điện tiểm lôi minh, Hổ hình hư ảnh, sư hình hư ảnh, địa hình hư ảnh nho nhau, nhau xuất hiện, từng trận thú hống. Vô hạn tiếng i i i i i âm thanh, bốn đạo hư ảnh hợp thanh mạnh, che khuất bầu trời kéo dài vô tận. Hải không tối xâm lại, chỉ có màu trắng rừng rực lôi quang ánh chói lọi lộn nhiên. Chín đạo Bạch nói hôa lúc chói lọi không đại hải bành trướng, sóng dữ cuồn cuộn. Hổ Khiếu Long ngâm, sư hống điều gào rít. Thánh Lân Long, Lam Tinh rực hổ, Càn Vũ tự sư vương, vạn lý không bằng, bốn cái kinh khủng hung thú tiên linh đồng thời thể hiện thái độ. Thân thể như núi, kim lân ngân giáp, răng nhọn màu sắc, thú áp bíp. Bí. Bốn cái tiên linh chiếm cứ khắp hải vực hơn phân nửa bầu trời, chỉ là đứng ở không trung bất động, liền tản mắt ra làm cho người hít thở không thông thú áp. Ngỗ nhiên tiếng hít thở, cũng như đồng kỷệu tiếng sấm rền dẫn động thế giới. Cái này, thật là đáng sợ. Ở đây tất cả mọi người run rẩy nhìn lên lấy Tứ Đại Tiên Linh. Mắt của bọn hắn trong mắt, tràn đầy vô hạn sợ hãi. Tuy rằng thân là chiến lực không tầm thường hồn tu giả, nhưng mà lúc này đối mặt Tứ Đại Tiên Linh, bọn hắn chỉ cảm thấy bản thân trong nháy mắt biến thành con sâu cái kiến vô hạn hèn mọn. Không muốn chết đều đi trốn chạy để khỏi chết đi, vây xem chúng ta chiến đấu, thế nhưng là sẽ chết. Long Tiên Nhân đứng ở thánh lâm Long đỉnh đầu, đôn hậu thanh âm lạnh lùng vang lên đó là thân là thiên cơ trung bảng chiến lực bảng vào bảng cường giả cảnh cáo. Cháy mau Những người ở chỗ này, không chút lựa chọn tứ tán mà chạy. Xác thực như Long Tiên Nhân nói, trận chiến đấu này bọn hắn đang xem cuộc chiến không nổi. Chỉ sợ tùy tiện một kích thú pháo, sẽ hủy diệt cái mảnh này đại hại, nếu không phải trốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, mấy trăm người trốn vô tung vô ảnh. Trung quanh hơn 10 giặm hải vực, không có nữa người khác khí tức tồn tại. Một tự vũ một hồi đau đầu, chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiên Nhi, nói ra, kế tiếp chiến đấu chỉ sợ không đơn giản, vạn nhất ta chẳng quan tâm ngươi, mọi người bản thân hảo hảo bảo vệ tốt bản thân. Lâm Tiên Nhi đã sớm bị bầu trời tứ đại tiên linh giáng vọng. Một Tự Vũ mà nói, càng làm cho nàng tại mộng ở trong hoàng hồn. "Ta ta ta, ta chỉ có hồn cung cánh a, như thế nào bảo vệ tốt bản thân? Ta vừa không có biện pháp." Một Tự Vũ thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt trả lời đối với không thân chẳng quen Lâm Tiên Nhi, hắn cũng không có liều chết bảo hộ đối phương ý định. Trận chiến đấu này, chỉ biết có hơn mà hết sức mà thôi. "Ngươi?" Một Tự Vũ trả lời, lại để cho Lâm Tiên Nhi đã là phát điên lại là tăng vỡ. Nàng rứt khoát gắt gao nằm sấp lấy gián tại hung thú trên mình, trong lòng đem dạ hận tình mắng 100 lần sau đó, nhắm mắt lại mặc cho số phận. "Mộc Tự Vũ, tuy rằng ngươi chỉ có thái hư cảnh, Nhưng ta cho chừng mặt mũi ngươi, chúng ta thánh cảnh tứ đại tiên linh cùng một chỗ động thủ tiễn đưa ngươi quy tiên, ngươi có thể chết cũng không tức rồi." Long Tiên Nhân lạnh lùng nói, toàn bộ người đằng đẳng sát khí. Mục Tự Vũ lại phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. "Không phải nói đường hoàng, các ngươi bốn người cùng một chỗ gọi ra thu thân động thủ, cũng không phải cho ta mặt mũi, mà là sợ đánh không lại ta mà thôi. Ta thân là đế hồn, tự nhiên lại để cho tất cả cường giả kiên kỵ. Mà muốn nói đế hồn ở trong có được mạnh nhất tức chiến lực, chỉ sợ cũng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức, vạn thú vô cương lợi hại." Mục Tự Vũ ánh mắt nhất định, quanh thân hồn lực mãnh liệt. Sau lưng xuất hiện thần hồn thú hình ảnh tiếp thiên mà đi, một đôi đèn lồng màu đỏ tựa như con mắt khiếp người tâm hồn, còn có một miệng tí tách chất nhầy miệng rộng dày ú lạ thường hợp lấy họ. Cái kia há to mồm đống nhiên xem đến lớn nhất, bắt đầu phún ra ngoài hung thú. Một cái, hai cái, ba con, xuống con tựa như, liên tục không ngừng phún ra ngoài. Chỉ trong lát, thì có trên trăm đầu nhiều loại đáng sợ hung thú, dày đặc chiếm cứ một nửa khác hải không. Cái này, một mưu ổn trọng cao ngạo long tiên nhân, thấy như vậy một màn cũng không khỏi được kinh ngạc con mắt trợn tròn một vòng. Mặc dù biết Đế Hồn Vạn Thú vô cương lợi hại, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới lợi hại đến nơi này loại trình độ. Hơn 100 đầu hung thú, tất cả lục giai ở trên, lông lộng một mảnh, quả thực làm cho người ta sợ hết cả gai ốc. Hắn thất kinh hỏi, nhiều như vậy đẳng cấp cao hung thú, ngươi là từ chỗ nào có được? Nguyên bản cảm thấy chỉ cần gọi ra bốn cái tiên linh, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, nhất định có thể cướp đi Lâm Tiên Nhi. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình viễn so với tưởng tượng đơn giản. Một tự vũ điều khiển hung thú thật sự quá nhiều, một khi thật bung ra chiến đấu, thắng bại có thể đã rất khó đoán trước. Ngại quá, ta không có trả lời ngươi vấn đề cần phải một tự vũ ánh mắt lạnh lẽo triệu hoán hơn trăm đầu hung thú toàn bộ hé miệng hồn lực tụ hợp áp thú pháo ngưng tụ thành hơn một trăm khỏa hồn lực quả thú pháo tại bầu trời chớp động lên các loại màu sắc thời điểm chiến đấu hắn không thích nhất cùng người nói nhảm nhất định phải đánh vậy một kích định cắn khuôn nhiều như vậy thú pháo long tiên nhân sắc mặt kinh biến sống cả đời còn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế cảnh tượng hơn một trăm khỏa hồn lực quả thú pháo cái này nếu đồng thời anh tới đây vậy còn không được đem cái này một mảnh hải vực toàn bộ hủy diệt ngưng tụ thú pháo đối anh long tiên nhân nghiến răng định thần đồng thời ra lệnh dưới chân thánh lân long cùng với các ba con tiên linh hung thú đồng thời hém miệng ngưng tụ thuộc về tiên linh thú pháo thú hồn tiên linh vốn là so với cùng giai hung thú cường đại hơn nữa bốn cái tiên linh hung thú tất cả đều cùng chủ nhân đồng dạng cảnh giới đạt đến bát giai cho nên cái này tứ khỏa thú pháo ngưng tụ mà ra đó là khủng bố dị thường so với trước mặt thú pháo trọn vẹn lớn hơn không chỉ một vòng trong đó hàm ẩn hồn lực càng là khó có thể đánh giá bầu trời đột nhiên ám trái phải tan vỡ đại hải đều tại hai bên khí thế áp bách giới vỡ ra một đạo hải khe hở một bên hơn trăm khỏa thú pháo một bên tứ khỏa đại thú pháo hồn lực kích động. Năng lượng liệt không đại dương từ hải khe hở hướng hai bên tuôn ra lay động, tuôn ra trái phải hai đạo hơn mười trượng cao hải bất tưởng. Hắc hắc, ngay tại song phương chuẩn bị thú pháo đối với thời điểm, một tự vũ thầm nghĩ thực hiện được, đột nhiên quỷ dị cười cười. Sau lưng thần hồn lặng yên bay ra bốn đạo hắc khí, thừa dịp loạn truy vào đối diện bốn cái tiên linh trong thân thể đối diện bốn cái tiên linh, đồng tử đồng thời biến thành đen mất đi ý thức tự chủ. nắm lấy thời cơ, một tự vũ hoàn toàn không cho đối diện cơ hội phản ứng, tay phải vung lên, thú pháo, đánh Hơn một quả thú pháo, một tia ý thức toàn bộ vanh đi ra ngoài, đối vanh. Long Tiên Nhân cũng là ra lệnh một tiếng. Nào có thể đoán được sau khi ra lệnh, bốn cái tiên linh cũng không nghe lệnh, mà là nhao nhao thay đổi thú đầu, phun ra thú pháo 22 đối oanh. Thánh Lân Long cùng Lam Tinh Dực Hổ đối oanh, Càn Vũ Tử Sư Vương cùng Vạn Lý khung Bằng đối oanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Long Tiên Nhân sắc mặt kinh biến, ba người khác vừa kinh hãi khuôn mặt vàng mẹo. Như vậy thời khắc mấu chốt, tiên linh vậy mà làm phản. Bất ngờ không đề phòng, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Hơn nữa khoảng cách thân cận quá, bốn cái tiên linh thú pháo đã phun ra ngoài đi, lẫn nhau chạm vào nhau nổ tung. Hỗn lực kíp bạo, thủy thiên giật điện. Kinh khủng hỗn lực sóng Mút trời văn hải yên diện hết thảy. Mà ngay sau đó, đáng sợ hơn sự tình phát sinh đối diện hơn trăm quả thú pháo vừa bay đi qua, một tia ý thức toàn bộ nổ tung, dẫn động đáng sợ hơn nổ hồn chi lực. Nổ tung hồn lực liên tục trùng lên. Tại nguyên chỗ hình thành một đạo đại khó có thể tưởng tượng hủy diệt quả cầu đỏ, như là tận thế đồng dạng khuyết tán ra. Chương 1229, rốt cuộc gặp mặt. Chương 1229, rốt cuộc gặp mặt. Không biết lúc nào, kinh khủng thú pháo bạo tạc nổ tung mới cuối cùng chấm dứt đại hải bị tạc ra một cái hố to, vậy mà hiện ra đáy biển, cao hơn ngàn trượng sóng biển, tứ tán sóng dạng mà đi. Xem ra chiến đấu kết thúc, Hải Khôi chiến xa trên đầu một tự vũ nhẹ nhàng cười cười trước người hơn trăm đầu hung thú xếp thành hàng, thay hắn ngăn cản nổ hồn chi lực ảnh hưởng trận chiến này có lẽ đã thủ thắng vừa rồi khủng bố như vậy bạo tạc nổ tung Long Tiên Nhân bốn người đang ở trong lúc nổ tung chỉ sợ đều đã kinh thân tử hồn diệt Long Tiên Nhân bốn người tuy rằng rất mạnh nhưng mà hết lần này tới lần khác đều quá mức dựa vào thú hồn hung thú đây đối với thân là vạn thú chi chủ hắn mà nói chính là một cái có thể vô hạn phóng đại lợi dụng được điểm tin tức không đúng các loại lại bị khất chế Long Tiên Nhân bốn người bại đương nhiên vừa bại thật sự là hớn chào ngươi cường a một tự vũ bên cạnh vang lên lâm tiên nhi sùng bái thanh âm vốn cho là một tự vũ thua không nghi ngờ thật sự là không nghĩ tới một tự vũ một chiều phía dưới liền đánh bại bốn cái đại quái thú một tự vũ không để ý đến lâm tiên nhi tính cách của hắn cùng dạ tinh hàn rất giống tâm tư trầm ổn đảm bảo để đạt được mục đích lập tức hồn thức tứ tán tìm tòi mà đi lấy bảo đảm long tiên nhân bốn người thật đã tử vong nơi xa sóng biển phía trên tung bay bốn cái tiên linh tản phá thi thể tiên linh bên cạnh thi thể sư tiên nhân hộ tiên nhân bằng tiên nhân thân thể cũng nhất nhất hiển hiện hà đang tìm tìm long tiên nhân thi thể một tự vũ đột nhiên biến sắc hồn thức trong vậy mà xuất hiện một đạo khí tức cường đại đang chuẩn bị cẩn thận cảm giác cái tiêng người là người nào đã thấy toàn thân tàn phá long tiên nhân hô một tiếng phá hải bay không vậy mà không chết thấy long tiên nhân một tự vũ muôn phần ngoài ý muốn tại vừa rồi khủng bố như vậy hủy diệt phía dưới long tiên nhân vậy mà còn sống không thể tha thứ chỉ thấy long tiên nhân toàn thân tàn phá là huyết tả tí đứt gãy chân phải biến mất hảo hảo một người chết để đã thành tàn phế hắn khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn chưa phát giác ra thân thể đau đớn huyết hồng hai mắt phóng hỏa tựa như nhìn hầm hầm một tự vũ hồ tiên nhân sư tiên nhân cùng bằng tiên nhân đều là bạn tốt của ta càng là ta cựu linh quốc chín đại tiên linh ở trong trụ cột ngươi hủy ta nhục thân giết ta thú hồn lại hại chết ta ba vị bản thân hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành cho thực khó tiêu mối hận trong lòng của ta long tiên nhân nghiến răng nghiến lợi gào thét tay phải hai ngón tay ngước trời hai ngón tay phía trên di động một viên trong mắt đại tiểu nhân kỳ quái quang cầu đó là một tự vu biến sắc cảm thấy không ổn tuy rằng cái kia quang cầu rất nhỏ nhưng mà có vẻ như kinh tụ hợp lấy kinh khủng hùng lực ngươi cho rằng ta thân là thiên cơ trung bảng chiến lược bảng thứ sáu tồn tại chỉ biết dựa vào thánh lân long sao long tiên nhân tức giận hừ một tiếng Lập tức tay phải hai ngón tay bực tức chỉ một tự vũ. Ta còn có rất nhiều cường đại thủ đoạn, ví dụ như một chiêu này, bắt giai hồn kỹ xúc hồn bá diệt. Đừng nhìn cái này một viên tiểu tiểu nhân năng lượng cầu, nó thế nhưng là phục chế cũng ngưng tụ vừa rồi tất cả thú pháo nổ tung hồn lực năng lượng. Vừa rồi bạo tạc nổ tung uy lực, ngươi vừa nếm một chút đi. Khéo léo quan cầu, hưu. Ú một tiếng bay đến một tự vũ bên cạnh. Tại một tự vũ kinh loạn dưới ánh mắt, ầm ầm nổ tung. Chết đi. Long tiên nhân khẽ miệng, cuối cùng cái tội phạm bị áp giải tức giận dáng tươi cười. Xúc hồn bá diệt quan cầu. Hoàn mỹ phục khắc lại vừa rồi hơn 100 trăm khỏa thú pháo cùng với bốn cái tiên linh thú pháo uy lực, tương đương với vừa rồi bạo tạc nổ tung, đem lại trên người một tự vũ tái hiện. Lấy hắn thánh cảnh cựu trọng thực lực cường đại, cùng với rất nhiều bảo vệ tính mạng thủ đoạn đồng thời tác dụng, lúc này mới có thể ở đẳng kia kiểu dáng hủy diệt trong lúc nổ tung miễn cưỡng sống sót. Nhưng mà một tự vũ chỉ có thái hư cảnh, dù là thân có đế hồn vừa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa tuyệt đối sẽ chết đấu đấu, tan thành mây khói hải cốt không còn. Oo, Lâm Tiên Nhi khóc lớn lấy, nhắm mắt lại. Một tự vũ vừa trái tim lạnh lẽo, tuyệt vọng đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng lại tại quang cầu nổ tung. Năng lượng lấy hình tròn quyết tán, sẽ phải yên diện một tự vũ cùng Lâm Tiên Nhi nháy mắt. Quan cầu đống nhiên đình chỉ bạo tạc nổ tung, triệt để định dạng. Không chỉ là nổ tung quan cầu, toàn bộ thế giới tất cả mọi người tất cả vật đều ở đây một khắc định dạng trụ. Một tự vũ hoảng sợ bộ dạng định trụ, Lâm Tiên Nhi thút tiết nỉ non bộ dạng định trụ, còn có đối diện Long Tiên Nhân dáng vẻ đắc ý định trụ, sóng biển định trụ, bầu trời định trụ, hết thảy hết thảy đều không tái cử động. Ai? Đúng lúc này định dạng thế giới, đống nhiên truyền đến thở dài một tiếng, chỉ thấy Lâm Thiên Nhi bên cạnh xuất hiện một gã nam tử. Nam tử kia cùng Dạ Tinh Hàn lớn lên giống như lúc, đúng là Dạ Hàn Tinh. Lớn lên xinh đẹp, sớm muộn đưa tới thai họa. Dạ Hàn Tinh một tiếng cảm thán, tay trái hướng phía định dạng quang cầu mở ra. Nổ tung quang cầu, linh hướng áp xúc mà đi. Trong nháy mắt lại biến thành trong mắt lớn nhỏ, cũng bay vào Dạ Hàn Tinh trong tay. Dạ Hàn Tinh như là ăn đậu tầm đồng dạng, đem quang cầu ném vào trong miệng, tự xệ tự xệ bắt đầu nhai nuốt vào toẹt một tiếng. Nuốt xuống. Nương tụ khủng bố thú pháo năng lượng hồn lực quang cầu, cứ như vậy bị Dạ Hàn Tinh cho ăn. Cùng ta trở về đi. An quang cầu, Dạ Hàn Tinh vươn tay sẽ phải đi kéo Lâm Tiên Nhi đột nhiên lại có một người sau lưng Dạ Hàn Tinh xuất hiện. Dạ Hàn Tinh nhướng mày, trong mắt hướng về phía sau nghiêng đi, khi thấy người tới lúc mày nhíu lại thành một cái thật to xuyên chữ. "Hắc hắc, ngươi vẫn là cùng trước kia đồng dạng đa tình, chỉ là một cái tầm thường nữ nhân mà thôi, để ta thấy đã đến né nhiều năm như vậy ngươi. Ngươi tới chính là vô đầu nhân." cười mỉm nói. Dạ Hàn Tinh không hề đi kéo Lâm Tiên Nhi, mà là chậm rãi quay người. Hán Kinh bị nhìn qua vô đầu nhân, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cũng là giống như trước đây, vì đạt được mục đích không có hạn cuối không từ thủ đoạn, cầm nữ nhân làm văn, hừ, ta thật sự là không nhìn chúng ngươi." Ta không cần phải ngươi nhìn chúng không nhìn chúng. Vô Đầu Nhân không cho là đúng, lão đầu. Ta chuyện cần làm ngươi không thể giải thích vì sao, ngươi nhận thức, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới ta độ cao. Dạ hàng Tinh như trước vẻ mặt xem thường. Thanh làm chuyện xấu chuyện ác nói cao lớn như vậy trên, cũng liền ngươi vô sỉ như vậy người có thể nói cửa ra vào. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng lười giải thích. Đối với Dạ hàng Tinh đánh giá, vô đầu nhân hoàn toàn không sao cả. Ta và ngươi gặp mặt, còn cần ngụy trang sao? Tại sao không giải ra đầu hiện ra chân thân đến? Dạ Hàn Tinh đánh giá vô đầu nhân nói. Vô đầu nhân lại cười hắc. hắc không có cái kia cần phải, trưởng không dài ra đầu người cũng biết bộ dáng của ta, ta sợ dĩ dụng như vậy bộ dáng, là lo lắng chính thức bộ dáng làm sợ dạ tinh hàn mà thôi. ngươi đối với dạ tinh hàn thật tốt ta. dạ hàn tinh trợn mắt trường một cái, vô đầu nhân nhún vai nói, đó là đương nhiên, ta đối với hắn so với ngươi đối với hắn tốt, chờ dạ tinh hàn đã biết ngươi làm hết thảy, đến lúc đó tất nhiên hận không thể trả sát ngươi. dạ hàn tinh tức khắc trầm mặt xuống, sắc mặt khó coi đến cực điểm. vô đầu nhân điểm này ngược lại là không có nói lung tung, hắn làm có chút sự tình, sắp thực sẽ để cho dạ tinh hàn hết sức tức giận. chuyện của ta ta sẽ chịu trách nhiệm. Dạ hàn Tinh cuối cùng mở miệng, nhưng là nói ra, Đế Nguyên vẫn còn trên tay ngươi đi. Ngươi lợi dụng Đế Nguyên đi săn đuổi bỡ Thiên Nhân, chỉ sợ Dạ Tinh hàn sẽ hết sức tức giận. Vô đầu nhân tay phải mở ra, Đế Nguyên xuất hiện ở lòng bàn tay. Không phải ta hỏng, là bọn hắn quá ngu xuẩn quá dễ dàng tin tưởng người khác. Hắn hắc hắc. cười cười, đáp ý nói, ngươi không cảm thấy, Đế Nguyên xuất hiện ở cuối cùng một vị mỹ nhân trên mình, trò chơi mới cẳng có ý tứ sao? Ta khuyên ngươi một câu, giắt tay Lâm Thiên Nhi, trộm lấy cái này một quả Đế Nguyên đã có làm trái thiên đạo. Ngươi tốt nhất không muốn thanh Đế Nguyên cuối cùng đặt ở Un Lily li trên mình. Bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận." A. Vô Đầu Nhân nghiền ngẫm đạo. "Ngươi càng là nói như vậy, ta càng muốn thử xem. Ngươi cứ tự nhiên." Ra Hàng tinh trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, lập tức cùng Lâm Tiên Nhi cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chương 1230. Vị kế tiếp mỹ nhân. Chương 1230. Vị kế tiếp mỹ nhân. Vì một cái hạ giới nữ nhân hiện thân, thật sự là ngu xuẩn làm cho người tức lột ruột. Vô Đầu Nhân hừ lạnh một tiếng, tay phải thu hồi cũng thu đến nguyên. Hiện thân một lần, còn muốn ẩn nút đi có thể đã giấu không được rồi, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ vì chính mình ngu xuẩn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. nói qua vô đầu nhân thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. hắn biến mất đồng thời, định dạng thế giới một lần nữa khởi động. Hả? chuẩn bị nên đón tử vong một tự vũ, vẻ mặt kinh ngạc. xảy ra chuyện gì vậy? nổ tung quang cầu, không thấy. mắt thấy sẽ phải nổ tung đem hắn nghiền diện, làm sao lại không thấy? chẳng những quang cầu không thấy, như thế nào ngay cả bên người lâm tiên nhi vừa đột nhiên biến mất không thấy. ta xúc hồn bá dị đâu? đối diện long tiên nhân, trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất, đổi lại kinh ngạc trắng bệnh. không còn, cứ như vậy không hiểu giấu không còn. Tâm hắn đầu run lên, còn tưởng rằng là một Tự Vũ vận dụng cái gì cường đại thủ đoạn, thất kinh hỏi: "Ngươi đến cùng làm sao làm được? Ngươi còn ẩn giấu cái gì cường đại thủ đoạn?" Chính một Tự Vũ vừa nhất đầu dấu chấm hỏi, "Ba, chuyện gì xảy ra?" Hắn hoàn toàn không biết. Mặc kệ đến cùng chuyện gì xảy ra, tóm lại, ngươi đi chết đi. Một Tự Vũ hai mắt lạnh lẽo, lập tức khống chế hơn trăm đầu hung thú lần nữa ngưng tụ thú pháo đám hung thú nhao nhau, nhau há mồm, bắt đầu áp xuống hồn lực đã đấu đến cái này phân thượng, không có khả năng lưu lại người sống, phải giết Long Tiên Nhân chấm dứt hậu họa. Nguy rồi. Long Tiên Nhân biết vậy nên không ổn, kéo lấy trọng thương thân thể quay người bỏ chạy nhưng mà thì đã trễ một lát sau một tiếng kinh khủng bạo tạc nổ tung lần nữa tại trên biển vang lên chín đại tiên linh đứng đầu long tiên nhân triệt để thân tử hồn diệt. một tự vũ thu tất cả hung thú thưa không dựng lên mọi nơi nhìn xa lại muốn cả buổi hay vẫn là không muốn minh bạch vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra được rồi không muốn tiếp tục tìm người quan trọng hơn một tự vũ thu hồi suy nghĩ dựa theo trước lộ tuyến tiếp tục hướng tây tìm tỏi mà đi đã bay một hồi rốt cuộc thấy được biên giới kết giới hắn tự tay đụng vào trên tay tê dần bị kết giới chấn động trở về Vô đầu nhân kết giới sát thực lợi hại, muốn đi ra ngoài hoàn toàn không có khả năng. Hả? đúng lúc này, một cố cường đại hồn thức từ một tự vũ thân thể cảm giác mà qua, một tự vũ nhúm mẩy, không biết đối phương là người nào, nhưng mà từ hồn thức đến xem, đối phương thực lực cảnh giới tại hắn phía trên, càng nghĩ, hắn lần nữa triệu hồi ra hải khôi chiến xa lặng lẽ lẻn vào trong nước cẩn giấu. Một lát sau, một đạo lửa đỏ thân ảnh nhảy lên không mà đến, đứng ở kết giới biên giới, tinh hàn, giấu ở trong nước một tự vũ thấy là dạng tinh hàn, không khỏi vui vẻ, lúc này điều khiển hải khôi chiến xa lặn ra mặt nước, tự vũ thấy một tự vũ, dạ tinh hàn vội vàng hướng phía dưới rơi xuống, đã rơi vào hải khôi chiến xa trên đầu. hắn biết rõ dưới nước giấu người, đang chuẩn bị tìm hiểu một phen, không nghĩ tới là một tự vũ. tự vũ, vừa rồi cái này một mảnh khu vực phát sinh đại chiến, ngươi cũng đã biết là ai? dạ tinh hàn vội vàng hỏi. cùng theo sóng biển tìm đến, lại không tìm được chiến đấu chỗ. hắn triển khai hồn thức một đường hướng tây, tìm một tự vũ khí tức tìm tới đây, cuối cùng cùng một tự vũ tụ hợp. một tự vũ trả lời, mới vừa rồi là ta cùng long tiên nhân cùng với khác ba vị tiên linh đại chiến, động tĩnh quả thật có hơi lớn. long tiên nhân cùng mặt khác ba vị tiên linh. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy ngoài ý muốn, lại hỏi: "Thế nhưng là bởi vì tranh đoạt mỹ nhân mà chiến, Long Tiên Nhân đâu? Mỹ nhân đây?" Mục Tự Vũ gãi gãi đầu, "Là vì tranh đoạt Lâm Tiên Nhi, Long Tiên Nhân cùng mặt khác ba vị tiên linh đô đã bị chết ở tại trên tay của ta." Sau đó, Mục Tự Vũ đem chuyện vừa rồi toàn bộ nói cho Dạ Tinh Hàn. Nói xong lời cuối cùng, hắn hay vẫn là làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Nguyên bản nếu như bị quan cầu đánh trúng, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có trời mới biết chuyện gì xảy ra, quan cầu đột nhiên biến mất không thấy, mới để cho ta may mắn còn sống. Quan cầu biến mất, Lâm Tiên Nhi cũng đã biến mất. Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ, đột nhiên nào chỉ là lóe lên. Chẳng lẽ, là Dạ Hàn Tinh? Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến đáp án. Lâm Tiên Nhi biến mất, nói rõ có người trong bóng tối cứu đi Lâm Tiên Nhi. Muốn cứu Lâm Tiên Nhi, lại có năng lực yên diệt cường đại như vậy quan cầu, chỉ có Dạ Hàn Tinh. Người nói người nào? Một tự Vũ vẻ mặt hiếu kỳ. Không có người nào, chuyện này mặc kệ. Dạ Tinh Hàn hoàn hồn, lại lắc đầu. Lãnh Khuynh Hàn cùng Đồ Sơn Mỹ Mỹ đều đã đã bị ta tìm được, trên người các nàng đều không có đến nguyên. Hiện tại cũng có thể bài trừ Lâm Tiên Nhi, đến nguyên có lẽ vừa không có ở đây trên người nàng. Nói cách khác, Đế Nguyên Tại còn dư lại bốn vị mỹ nhân trên mình, ta và ngươi phải gấp rút bộ pháp, một khi lại để cho cổ truyền tôn bắt được Đế Nguyên, sự tình sẽ trở nên thập phần không xong. Trong lòng của hắn đã có cực kỳ dự cảm bất hảo, hơn nữa càng mãnh liệt. Chẳng lẽ Đế Nguyên thật tại trên người Tiểu Ly? Tốt, chúng ta lập tức xuất phát tiếp tục tìm đồi. Mục Tự Vũ gật đầu sau đó, Thu Hải khôi chiến xa. Hai người đang chuẩn bị hư không đạp bước mà đi. Đợi một cái. Dạ Tinh hàn nhưng là bước chân dừng lại. Thần sắc hắn nghiêm trọng, yên tĩnh dụng ý nhận thức trao đổi cái gì. Một lát sau, Dạ Tinh Hán mở miệng đối với Mục Tự Vũ nói, Tiểu Kim truyền đến tin tức. Tây Nam Vương Hướng đã tìm được một Linh Lu, nhưng mà nó bị bốn năm trăm Hồn tu giả vây quanh, trong đó có Thánh Cảnh Cường giả. Sama Đề Mặc Tư vừa truyền đến tin tức, tại phía Đông đã tìm được Phượng Lạc Tê. Lúc này Phượng Linh Lung cùng Hải Đế Vũ Cơ Đại Chiến, đang tại tranh đoạt Phượng Lạc Tê. Mục Tự Vũ trầm giọng nói, thật sự là đủ náo nhiệt. Đế Nguyên đi săn thi đấu đã đến sau cùng khẩn trương trước mắt. Dạ Tinh Hàn lúc này nôn nóng bất an. Phượng Lạc Tê cùng một Linh Lu vừa xuất hiện, chỉ còn lại có Mỹ Nguyệt Tiên Nữ cùng Tiểu Ly không có tung tích đối với Tiểu Ly lo lắng càng nhanh. Hắn lúc này đối với Mục Tự Vũ nói, Tự Vũ. Ta cho ngươi biết tiểu Kim cùng Mộc Linh Nhu vị trí, ngươi tiến đến chợ giúp tiểu Kim, giải cứu Mộc Linh Nhu về sau, tiểu Kim biết rõ ta thực thời vị trí, chúng ta sau đó tụ hợp. Bắt Đại Phương vị ở bên trong, chỉ còn lại có Đông Nam cùng Chính Nam không có tìm phải qua. Nói cách khác, tiểu Ly vô cùng có khả năng tại Đông Nam hoặc là hướng Chính Nam. Mà tìm tòi phía Đông Nam vị tiểu huyện đã đi mau đã đến đầu, vì vậy tiểu Ly có khả năng nhất được vị trí ngay tại Chính Nam. Thời gian cấp bách, hắn vô pháp phân thân đi giải cứu mỗi một vị mỹ nhân, chỉ có thể cùng Mộc tự Vũ Trì, mà hắn phải tiến đến hướng Chính Nam tìm kiếm, phải tất yếu tìm được tiểu Ly cam đoan tiểu Ly an toàn. Mộc Tự Vũ đối với Dạ Tinh Hàn hoàn toàn nghe theo. Sau đó Dạ Tinh Hàn cùng Mộc Tự Vũ chia nhau hành động. Mộc Tự Vũ đi đến Tiểu Kim chỗ phái vị, mà Dạ Tinh Hàn toàn thân cháy bùng phi hành thủ đoạn ra hết, vô cùng dồn tốc độ phóng tới Hải Chi nhãn phía Nam Hải Vực. Hải Chi nhãn cùng Tử Ma đảo lên mấy vạn nhân, đi qua thời gian dài như vậy, đã đều đều rơi tại Đại Hải phía trên tìm tòi mỹ nhân. Dạ Tinh Hàn trên đường đi gặp được rất nhiều người, nhưng hắn vô hạ bận tâm, thẳng đến phía Nam. Chạy mau, bên kia có hai vị thiên cơ trung bảng chiến lược bảng và bảng cường giả tại chiến đấu. đã bay thật lâu sau đó, Dạ Tinh Hàn cùng mấy vị tạo hóa cảnh cường giả gặp thoáng qua đã nghe được lại để cho hắn kích động tin tức. Lúc này hắn đã ở vào phía Nam Hải vực, mà khi sơ là Thạch Hầu Vương chịu trách nhiệm tìm tòi cái này một mình. Nói cách khác, Thạch Hầu Vương đang cùng một vị vào bảng chiến lược bảng cường giả tại chiến đấu. Rất có thể, chiến đấu nguyên nhân chính là tranh đoạt mỹ nhân. Nghĩ tới đây, Dạ Tinh Hàn hồn thức kéo dài đích cương phổ biến, về phía trước tiếp tục tìm tòi mà đi. Chỉ trong lát, rốt cuộc thấy được chiến đấu hiện trường. Thạch Hầu Vương cùng Cổ Quy Triều tại mặt biển đại chiến. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có một vị thánh cảnh cường giả. Vị kia thánh cảnh cường giả đúng là Mỹ Nguyệt tiên nữ, đang trốn sau lưng Cổ Quy Triều chương 1231 chào cá nhân cầm cố chương 1231 chào cá nhân cầm cố lao tam bao an ta một gậy thạch hầu vương uy bá vô song trong tay côn biến thành thất tối dưới đồng dạng thô Nắm lấy cổ quy triều một gậy vung mạnh tới người đây nên chết phong hầu cổ quy triều hai tay ngút trời quanh thân hồn lực mãnh liệt Lăng tiên pháp thân vạn tượng thần tôn chỉ thấy thân thể của hắn trong lúc đó như là khí cầu đồng dạng bành trướng toàn bộ người biến thành tiếp thiên vượt biển khổng lồ cự nhân trên mình bọc lấy một tầng lăng lệ ác liệt hồn lực khải giáp hai tay chỉ lên trời vừa tiếp xúc với qua một tiếng đem thất tôi dưới tráng kiện côn hoàn toàn tiếp được, hồn lực kích động, côn phong gào thét, phân vật phân vật, song phương hồn lực đối với xông lên dẫn động khắp hải vực lật lên cơn sóng gió động trời, dạ tinh hàn tạc cận sau đó lặng lẽ tiếp cận, trong lòng quả thực có chút buồn bực cùng thất vọng. Trước đây phán đoán, tiểu ly đại khái dẫn đầu ngay tại phía nam hải vực, nhưng mà xuất hiện ở phía nam mỹ nhân là mỹ nguyệt tiên nữ cũng không có phát hiện tiểu ly tung tích, thật sự là kỳ quá thay quái dị vừa. từng cái phương vị toàn bộ dò xét hoàn tất, tiểu ly còn có thể trốn đến chạy đi đâu? đang lúc nghĩ đến, linh cốt đống nhiên mở miệng. Hỏi ra một cái lại để cho Dạ Tinh Hàn kinh ra một thân mồ hôi lạnh vấn đề. Tinh Hàn, Tiểu Ly không thấy tung tích cũng liền mà thôi, vì cái gì từng cái phương hướng chuyển quay lại tin tức, cũng không có tin tức liên quan tới Cổ Truyền Tôn. Dạ Tinh Hàn đầu ầm ầm, như gặp phải phích lịch. Toàn bộ người trong nháy mắt hoảng hoang mang lo sợ. Đúng rồi, Cổ Truyền Tôn đi đâu? Hắn càng nghĩ càng là không đúng, lẩm bẩm nói, Tiểu Ly không thấy tung tích, Cổ Truyền Tôn không thấy tung tích, như vậy sẽ không nói Cổ Truyền Tôn cùng với Tiểu Ly. Nghĩ tới đây, trong lòng càng tâm thần bất định khó có thể bình an. Nếu thật như hắn đoán như vậy, cái kia quả nhiên là biết bắt nhất một loại tình hình. Làm sao bây giờ? Linh cốt mất định hướng gọi hỏi, chỉ tự trách mình trước đã tiêu hao hết linh lực vô pháp mở ra địa đồ hình thức. Bằng không, cũng sẽ không như thế bị động. Trước hết giết cổ quy triều rồi hay nói? Dạ Tinh Hàn tàn nhẫn cắn bờ môi, lập tức định thần. Lại dương mắt, hai mắt hàn mang bắn ra. Hàn phóng tới cổ quy triều phía sau lưng, tay phải Dạ Vương kiếm đột nhiên xuất hiện, tay trái hai ngón tay hướng trên thân kiếm một chút, hắc bạch hai cái điểm cấp tốc vòng quanh trường kiếm truy đuổi chuyển động. Thừa dịp cổ quy triều cùng Thạch Hầu Vương giằng co, toàn lực đánh lén phía dưới, tất nhiên có thể đệm tia giết chết. Phân tiên đạo diện, làm tốt công kích chuẩn bị sau đó. Dạ Tinh Hàn đột nhiên hiện thân. Hắn tìm đúng Mỹ Nguyệt Tiên Nữ cùng cổ quy triều cái này sợi, không chút lựa chọn một kiếm chém ra đánh lén. Vì tiết kiệm môn lực, chuẩn bị đến mặc vào hai. Dạ Tinh Hàn. Nghe được sau lưng động tĩnh, Mỹ Nguyệt Tiên Nữ vội vàng quay người. Thấy hiện thân Dạ Tinh Hàn một khắc này, toàn bộ người mặt mày biến sắc. Mặc dù là nữ nhân, tuy rằng bất thiện tại chiến đấu, tuy rằng cảnh giới là cổ giác lâu dụng đan dược xây đứng lên. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là thánh cảnh cường giả. Bạch hoa hỗn loạn. Đối mặt một kích này, Mỹ Nguyệt Tiên Nữ thân thể rung động. Cánh hoa lăng không vung vãi, trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái phân thân. Cùng lúc đó Cổ quy triều vừa kinh như thế quay đầu lại, nhìn qua đã chém xuống trường kiếm, trái tim chấn động hoảng không biết làm sao. Nếu là quay người phòng ngự kiếm khí, đối diện phong hầu côn đem đem hắn nện cái nát vụn. Nếu không phải với tư cách, chỉ sợ dạ tinh hàn một kiếm này cũng có thể đem hắn chém thành hai nữa. Do dự ở giữa, hắn mi tâm tiên ấn lóe lên, một đạo bạch quang xuất hiện tại hắn sau lưng hình thành bảo hộ tiên tuấn. Tiên hậu giáp kích, thật sự không có biện pháp. Cơ hội duy nhất chỉ hy vọng tiên tuấn có thể ngăn trụ dạ tinh hàn kiếm chiêu. Ngụm nốc, dạ tinh hàn hưu, u một tiếng dạ vương kiếm chém xuống đồng thời đồng tử nhất chuyển sử dụng ra trọng đồng chi thuật o o n giờ một tiếng, vốn là bẻ gãy nghiền nát kiếm khí, trong nháy mắt càng hung hiểm hơn của diệt. Hắc bạch hai cái truy đuổi điểm, biến thành hắc bạch truy đuổi hai cái động lớn, táo bạo vô cùng độc lớn. Toàn bộ thế giới đều tại hai cái động lớn truy đuổi xuống, lúc biển lúc viên giao thoa xé rách. Roeng, kiếm khí hủy diệt rơi xuống. Chi á, khắp không gian ngay tiếp theo đều bị đập vỡ vụn. Mỹ Nguyệt tiên nữ phân thân, trong nháy mắt hầu như toàn bộ bị yên diệt. Mà khi kiếm khí rơi vào cổ quy triều tiên tuấn phía trên lúc, vẹn vẹn rằng co một hơi, tiên tuấn liền ca một tiếng nứt vỡ. Ngay sau đó, Kiếm khí gào thét lên rơi vào cổ quy triều lớn trên khuôn mặt. Đã xong, xong đời. Cổ quy triều tâm vào đáy cốc, chỉ cảm thấy hồn lực khải giáp tùy theo nước vỡ. Một cỗ manh liệt xé nát cảm giác xâm nhập thân thể, lại để cho hắn phù một tiếng phun ra một miệng máu, không khỏi trên tay run lên. Trên tay cái này run lên, nâng côn lực đạo trong nháy mắt tiết ra. Thạch hầu vương côn cuối cùng đột phá phòng ngự, triệt để rơi xuống suy sụp. Phía sau kiếm khí, phía trước thô côn. Hai phương đồng lúc thất thủ. Cổ quy triều toàn bộ người bị hai cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ, thân thể rơi vào trên biển bọt lên một đạo cơn sóng gió động trời. Qua một hồi lâu, chiến đấu gián loạn. Đại Dương trầm rãi gần như bình tĩnh, Cổ Quy Triều tàn phá thân thể, theo Đại Dương cùng một chỗ nhộn náo. Sát thực mà nói là thi thể. Tại Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Hầu Vương hai người tuyệt chiêu phía dưới, Cổ Quy Triều thân tử hồn diệt. lại một vị thiên tiên vỡ lạc. Huynh đệ hảo thủ đoạn, Thạch Hầu Vương đem côn biến trở về cánh tay kích thước, khiến côn vui vẻ nhảy lên. Dạ Tinh Hàn nhưng như cũ ánh mắt ngưng ngưng, lập tức dạ nhãn quét hải. Một cái lao xuống, hắn nhảy vào trên biển ẩn nấp xuống bốn năm triệu sâu, thấy được Mỹ Nguyệt tiên nữ. Dạ Tinh Hàn tiến lên đem trong nước hấp hối Mỹ Nguyệt tiên nữ kẹp ở dưới nách, phân phát một tiếng đem người mang ra mặt nước coi như người mạng lớn, dạ tinh hàn cũng là không nghĩ tới mỹ nguyệt tiên nữ một chiều kia phân thân pháp, vậy mà tránh qua, tránh né một kích chí mạng, cổ quy triều đều chết hết, thực lực yếu hơn mỹ nguyệt tiên nữ vẫn sống số dưới. nhưng mà dù vậy, mỹ nguyệt tiên nữ vẫn bị kiếm khí ảnh hưởng đến, trọng thương gần như thế hồ gần chết, không chết vừa vặn, mượn ngươi dùng một lát, dạ tinh hàn luyện hóa ra một quả đan dược, bóp mở mỹ nguyệt tiên nữ miệng cưỡng ép cho kia ăn vào đó là đẳng cấp cao kim chế đan, có thể bảo vệ tính mạng. sau đó hắn đưa tới nữ phân thân, lại là biện pháp cũ thí nghiệm một phen. thông qua tương lai đồng thí nghiệm, đế nguyên vừa không có ở đây mỹ nguyệt tiên nữ trên mình đáng giận. Dạ tinh hàn lông mày sâu nhăn, huyền hóa ra cốt giới thông linh quyển trục đến. Thừa dịp mỹ nguyện tiên nữ suy yếu chi tế, dứt khoát đem thu nhập trong đó một tòa thạch tháp trong. Vận khí làm sao biết kém như vậy, đã tìm được bốn vị mỹ nhân đều không có đến nguyên. Vô đầu nhân người kia sẽ không phải đang đùa gạt trêu đùa hí lộng tất cả mọi người đi. Dạ tinh hàn đột nhiên cảm giác được sự tình có điểm lạ, bắt đầu hoài nghi vô đầu nhân. Vô đầu nhân mà nói, không có biện pháp hoàn toàn xác định đều là nói thật. Vạn nhất vô đầu nhân nói dối, đến nguyên cũng không có để vào mỹ nhân tâm tạng tất cả mọi người chẳng phải là tất cả đều bị trêu đuổi hí lộng một phen có thể hắn nghĩ lại, vô đầu nhân tựa hồ vừa không có gạt người lý do. Dù sao, còn có ba vị mỹ nhân cũng không thí nghiệm. Nói không chừng, đến nguyên ngay tại còn giữ lại ba vị mỹ nhân ở trong một người trên mình. Càng nghĩ càng loạn, càng là bực bội. Dạ Tinh Hàn Thu cốt giới thông linh quận chủ, đã có Mỹ Nguyệt tiên nữ làm con tin, vạn nhất tiểu ly rơi vào cổ truyền tôn trên tay, cũng có thể dùng Mỹ Nguyệt tiên nữ đem tiểu ly đổi về đến. Dù sao Mỹ Nguyệt tiên nữ là cổ truyền tôn lão đường, cổ truyền tôn lại như thế nào cũng không đến mức không để ý bản thân mẹ ruột tính mạng. Huynh đệ, chúng ta bây giờ đi đâu? Khiên Quân Thạch Hầu Vương, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi nhưng mà lúc này chính Dạ Tinh Hàn vừa lâm vào mê mang đi đâu hắn có trời mới biết chương 1232 dưới đèn hắc chương 1232 dưới đèn hắc Tiểu Ly đến cùng ở đâu cổ truyền tôn lại đi đâu Dạ Tinh Hàn sắp phát điên nhanh chóng táo bạo nắm lên song quyển đến huynh đệ ngươi làm sao vậy Thạch Hầu Vương tiến đến Dạ Tinh Hàn trước mặt Dạ Tinh Hàn bộ dạng đem hắn cái này không sợ trời không sợ đất chủ đều sợ hãi kêu lên một cái Đại ca ta không sao Dạ Tinh Hàn lắc đầu liên tục thật dài hơi thở nếm thử bình phục tâm tình thời gian dần qua sơ qua tỉnh táo đi một tí đủ hắn nhắm mắt lại, lập tức hung hăng mà rút bản thân một chút, gặp chuyện bối rối, thất phu vừa, càng láng nguy cấp hung hiểm thời điểm, càng có lẽ tỉnh táo. một tát này là đúng bản thân vừa rồi kinh hoàng khiến trách, hảo hảo suy nghĩ một chút, có phải hay không đã bỏ sót cái gì? dạ tinh hàn bình phục sau đó, bắt đầu một lần nữa sắp xếp toàn bộ sự kiện. đông, nam, tây, bắc bốn cái bên đồng ý vị, đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc bốn cái nghiêng phương vị, có thể nói từng cái phương vị toàn bộ đều bị tìm mấy lần. trừ lần đó ra, lúc này đã qua ba cách giờ, trừ hắn ra thế lực cùng chiến lược bên ngoài còn có vô số người trải rộng toàn bộ hải tìm boi tìm boi mọi người có thể lấy hồn thức điều tra hơn nữa đại bộ phận so với tiểu ly chiến lược cao như thế như vậy nhưng vẫn là tìm không thấy người cái kia có thể có một lời giải thích tiểu ly giấu ở một chỗ bị tất cả mọi người bỏ qua địa phương địa phương nào sẽ bị tất cả mọi người bỏ qua đâu dạ tinh hàn ý thức rất nhanh thanh khắp đi săn hải vươn tưởng tượng thành địa đồ một chỗ một chỗ suy tư một chỗ một chỗ loại bỏ nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên hắn ý thức nhất định thấy được một chỗ hải chi nhãn chẳng lẽ tiểu ly ngay tại hải chi nhãn Dạ Tinh Hàn đột nhiên mở hai mắt ra đầu hắn xoay nhanh, tim đập rộn lên mấy phần. Càng là mấy phần tự trách mà bực, vì cái gì không để ý đến trọng yếu như vậy địa phương. Đến Nguyên Đi săn thi đấu bắt đầu về sau, tất cả mọi người ra biển ra bên ngoài tìm, theo bản năng cho rằng mỹ nhân chắc chắn sẽ không tại Hải Chi Nhãn. Nhưng mà hồi tưởng vô đầu nhân nói quy tắc, ngẫu nhiên đem mỹ nhân chuyển tống đến 1000 km hải vực bất kỳ cái gì một nơi, trong đó tự nhiên vừa bao gồm Hải Chi Nhãn. Dưới đèn hắc, ngay tại Hải Chi Nhãn. Hải Chi Nhãn chính là bị tất cả mọi người xem nhẹ địa phương. Nghĩ đến đây, Dạ Tinh Hàn vội vàng ý thức liên hệ lưu thủ Hải Chi Nhãn tiểu ám. Tiểu Ám, Hải Chi Nhãn còn có động tĩnh, cẩn thận tra tìm một phen, nhìn xem Tiểu Ly có hay không tại chỗ nào. Tiểu Ám ngồi ở một mảnh hải vân phía trên, thành nơi gió biển thổi. Nghe được Dạ Tinh Hàn mà nói, hắn nhảy xuống hải vân hướng phía dưới rơi đi, cũng trả lời, "Chủ nhân, Hải Chi Nhãn chỉ có cảnh giới thấp người xem lưu thủ chờ đợi, cũng không có động tĩnh khác." Ta đây liền tìm kiếm khắp nơi một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được Tiểu Ly. "Tiểu Ám, ngươi tốt nhất xuống biển đi tìm." Dạ Tinh Hàn lại là một tiếng ra lệnh. Tuy rằng suy đoán Tiểu Ly khả năng tại Hải Chi Nhãn, nhưng mà chắc hẳn cũng là tại Hải Chi Nhãn một chỗ sẽ không bị đơn giản phát hiện địa phương dù sao nơi đó còn là có rất nhiều người duy nhất có thể làm cho hắn nghĩ đến ẩn nấp chi địa chỉ có đại dương phía dưới vô cùng có khả năng ngay tại hải chi nhãn đại trong nước xoáy đúng chủ nhân tiểu ám tuân lệnh sau đó giờ mà hạo một tiếng chui vào quay xuống quanh hải trong ổ dạ tinh hàn hạ lệnh sau đó thân thể cháy bùng dược lên hồn dược dạ vương dược đồng thời triển khai hắn hư không đạp bước dược lên cũng đối với thạch hầu vương nói đại ca đi hồi hải chi nhãn tại sao lại trở về khiến côn thạch hầu vương vẻ mặt mở miệng nhưng thấy dạ tinh hàn đã bay đi hay vẫn là thả người nhảy lên đi theo tiểu kim Đề Mặc Tư cứu được một Linh Nu cùng Phượng Lạc Tê sau đó, tốc tốc về Hải Trí Nhãn tập hợp. Dạ Tinh Hàn một bên phi hành, rồi hướng Tiểu Kim cùng xà Ma để Mặc Tư đồng thời phát lệnh. "Thời gian cấp bách, vậy cùng một chỗ hồi Hải Trí Nhãn, Một Linh Nu cùng Phượng Lạc Tê trong thân thể có hay không đến nguyên, đi Hải Trí Nhãn thử lại nghiệm. Hắn hiện tại lo lắng nhất, hay vẫn là Cổ Truyền Tôn. Người kia biến mất, thật là làm cho hắn sợ không được ý nghĩ. Nói không chừng, Cổ Truyền Tôn cũng ở đây Hải Trí Nhãn. Một hồi trở về, phải nghĩ biện pháp đến dẫn xá xuất động." Nam, bên kia. Thầy Nam phương hướng Tiểu Kim trở đi một linh nu, bị mấy trăm người vòng đây, trong đó còn có hai vị thánh cảnh cờ giả. Nguyên bản lấy Tiểu Kim thực lực, hoàn toàn không sợ. Có thể vì bảo hộ một linh nu, hay bởi vì dạ tinh hàn ra lệnh tiết kiệm một lực. Nhiều loại nhân tố chói buộc phía dưới, lại để cho Tiểu Kim quả thực có chút biệt khuất, chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ lấy một linh nu cùng mấy trăm người của nhau. Cái gọi là Hoàng Kim ngạc cũng không quá đáng như thế. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, tất cả hồn kỵ nhắm trúng một linh nu. Có hay không đấy nguyên giết một linh nu sẽ biết được. Tại một vị bạch sĩ lão giả hiệu lệnh xuống, mấy trăm người mấy trăm bọc tại hồn kỵ đồng thời đánh tới. Nhiều người lực lượng đại, chớ quá như thế hồn chỉ là kích sạc năng lượng huyễn sóng đao thương kiếm phủ các loại binh khí kim mục thủy hỏa các loại hỏa lực phân phất cả toàn bộ hướng hoàng kim ngạc ngao hoàng kim ngạc cái đuôi xoay quanh đem một linh nu bảo vệ khổng lồ nhục thân đã nhận lấy mấy trăm hả hồn tu giả công kích mặc dù nó nhục thân cường thịnh trở lại cũng có chút gánh không được hét thảm một tiếng bị đánh đích rơi xuống trên biển thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn mọi người tiếp tục công kích bạch y láo giả đại hỉ tiếp tục chỉ huy chiến đấu nhưng vào lúc này xa xa có kinh khủng đạo đạo thú đè xuống tập kích tất cả mọi người đồng thời nhìn lại khi thấy nơi xa tình cảnh lúc tất cả đều bị hùng lên người chỉ thấy trùng trùng điệp điệp một đám thú ảnh che khuất bầu trời chiếm cứ xa xa hải không kinh khủng thú áp mang đến vô tận cảm giác gắt bách. cái này cái này bạch y lão giả sắc mặt trắng bệnh cái chán trong nháy mắt có mồ hôi nhiều như vậy hung thú tất cả đều lục giai phía trên thực sự quá đáng sợ mục linh nu là của ta đều cho ta rời khỏi nếu không thì giết không tha hải khôi chiến xa xông vào trước nhất đầu đứng ở hải khôi chiến xa lên một tự vũ phát ra một đạo lạnh lùng ý hiếp đáng giận bảo vệ tính mạng quan trọng hơn để nguyên từ bỏ bạch y lão giả biểu thị một chút cái gì gọi là thất thời hắn hư không đạp bước dựng lên mấy hơi ở giữa bỏ chạy vô tung vô ảnh mặt khác người thấy thế loạn cả một đoàn nhau nhau trốn chết được cứu trợ rồi tiểu kim lúc này mới trồi lên mặt nước trên người có mấy khối lân phiến đều bị đánh nát nó vẻ mặt bỉ khuất lập tức nhỏ đi mang theo một linh nhu cùng một chỗ bay về phía hải khôi chiến xa chính đông phương hướng tinh huyền đại lục mạnh nhất hai vị nữ nhân đang tại kịch liệt đối chiến Phượng hoàng nhất tộc thủ lĩnh vượng linh Lung, đối chiến loạn tinh hải nữ vương hải đế vũ cơ một bên vượng hỏa kinh đeo một bên thánh quang nhấp nháy hai người thực lực tiếp cận có tất cả thủ đoạn đánh chính là thiên huôn địa ám khó phân thắng bại Phượng Lạc Tê núp ở phía xa, khẩn trương đang xem cuộc chiến. Xuống Phượng Minh Viêm. Phượng Linh Lung mở ra hai cánh, phát ra một tiếng vượng minh, thu một tiếng. Sau lưng bay ra một cái hỏa diễm mà thành phượng hoàng, lướt đi bay kích Hải Đế Vũ Cơ mà đi. Thần tránh. Hải Đế Vũ Cơ thập phần bình tĩnh, mở ra hai tay, sau lưng ba cặp cánh chim chấn động. Trong nháy mắt có một đạo thần thánh chi quang rơi xuống, bao phủ tại trên người của nàng. Một khắc này, Hải Đế Vũ Cơ toàn thân bừng sáng, nếu như thần minh hàng lâm bình thường đem hỏa phượng xông vào trên người nàng lúc, hỏa diễm đều bị cái kia một đạo thần thánh chi quang ngăn trở, toàn bộ người không hư hao chút nào. Đáng giận. Phượng Linh Lung muôn phần tức giận, Hải Đế Vũ Cơ Thánh Quang thập phần quỷ dị, một chiêu này thần tránh càng là có thể lẩn tránh bất luận cái gì công kích. Nếu vô pháp phá giải một chiêu này, một trận chiến này quả thực khó có thể thủ thắng. Đang lúc nàng vô kế khả thi thời điểm, ánh mắt đột nhiên rơi lên, mơ hồ thấy xa xa có một cái đại gia hỏa bể tới. Chân 1233, sau cùng hỏng bét kết quả. Chân 1233, sau cùng hỏng bét kết quả. Kì kỉ, vĩ đại xà nhân bộ lạc, chiến đấu đi. Đầu người thân rắn xà ma đệ mặt tư, thưa không mà đến. Tay nàng cầm trường mâu đầu đẩy tóc rắn bay múa. Viên họa tọt trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo bạch sắc chùm tia sáng, thạch hóa chi quang, chùm tia sáng huy, úu úu một tiếng, bắn về phía Hải Đế Vũ Cơ. Thần tránh, Hải Đế Vũ Cơ kinh hoàng phía dưới lục dực chấn động, lần nữa sử dụng ra thần thánh chi quang, thạch hóa chi quang kích xạ tại thánh quang phía trên, nhưng lại không bị đánh đi. Hai loại chùm tia sáng lẫn nhau phân cao thấp giữ lẫn nhau đứng lên. Làm sao lại như vậy? Hải Đế Vũ Cơ sắc mặt kinh biến. Thần tránh phương pháp là của nàng tiên thiên thần hồn ứng tụ, hầu như có thể lẩn tránh bất luận cái gì công kích. Phượng Linh Lung Vật Viêm cũng khó khăn lấy thương nàng. Nhưng trước mắt này cái đầu rắn thân người quái vật, con mắt thôi phát trùm tia sáng thật sự là quá mức quỷ dị, không giống như là hồn lực phương pháp, vậy mà làm cho nàng thánh quang cũng khó có thể hoàn toàn lẫn tránh. "Để cho ta giúp ngươi rút một tay." Bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, Phượng Linh Lung Hỏa dục triển khai, lập tức hé miệng. Miệng chỗ ông ông ngưng ra một vòng lại một vòng sóng âm. "Phượng Minh." Thu một tiếng, sóng âm kích động mà ra. Khắp không gian đều tại sóng âm chấn động xuống, như sóng bình thường sóng hướng hải đế vũ cơ đây là Phượng Linh Lung lại một chiêu. Lấy sóng âm Phượng Minh phương pháp, nhiễu tâm thần người ta. Tuy rằng tổn thương không lớn, nhưng có thể làm cho người bị công kích ý thức gặp trọng thương, thậm chí có thể làm cho người ngắn ngủi mất đi ý thức. Nguy rồi. Sóng âm tập kích thân mà qua, Hải Đế Vũ Cơ hai lô hai trong nháy mắt mất thông. Chỉ có âm ý ù tai, làm cho nàng mất đi đối với thế giới thanh âm cảm giác. Ngay cả ý thức của mình đều tại cái kia phút chốc chống rỗng bình thường. Cũng là một khắc này, thần tránh tránh quang biến yếu, phình một tiếng bị xà Ma Đệ Mặc Tư Thạch Hóa chi quang đánh tan. Tóc rắn cuồng loạn nhảy múa. Nắm lấy thời cơ, Sa Ma Đệ Mặc Tư lần nữa công kích đầu đầy tóc rắn dày đặc hướng Hải Đế Vũ Cơ cắn đi tới. Bị cắn ở trong địa phương, đều là một mảnh thạch hóa một lát sau tóc rán bay trở về lại nhìn hải đế vũ cơ toàn bộ người cựu thành thân thể đều biến thành khối thạch ứng ngắt hướng đại hải rơi xuống mà đi Ngoài lửa phượng linh lung vung ra một cái mang hỏa dây thừng dầm dầm cuốn lấy hải đế vũ cơ đem hải đế vũ cơ thạch hóa thân thể lôi đi đa tạ chói chặt hải đế vũ cơ sau đó phượng linh lung vội vàng hướng xà ma đệ mặc tư gửi tới lời cảm ơn xà ma đệ mặc tư mạnh, quả thực làm cho nàng khiếp sợ xấu hổ xà ma đệ mặc tư lè lưỡi nói ra không cần cảm ơn ta là chủ nhân dạ tinh hàn để cho ta tới giúp ngươi chủ nhân có lệnh để cho chúng ta lập tức chạy về Hải Chi nhãn. Tốt. Phượng Linh lung gật đầu sau đó mang theo Phượng là tê. Ba người cùng lúc xuất phát hướng Hải Chi nhãn bay đi năm. Bên kia, Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Hầu Vương cuối cùng lần nữa trở lại Hải Chi nhãn. Phu đảo phía trên thính phòng như trước có trên và người chờ đợi Đế Nguyên đi săn kết quả. Thấy Dạ Tinh Hàn trở về, vang lên một hồi ầm ỹ tiếng nghị luận. Dạ Tinh Hàn tìm được nhiều vị mỹ nhân tin tức đã sớm truyền trở về, nhắm chúng mọi người đối với vị này đế hồn thanh niên kính nể không thôi. Trong đó đã có người suy đoán Đế Nguyên sắp bị Dạ Tinh Hàn đạt được. Dạ Tinh Hàn lúc này lại bị tiếng ồn nào nhao nhao tâm phiền, lấy Dạ Nhãn xuyên cự phương pháp nhìn về phía Hải chi Nhãn đại vòng xoáy. "Tinh Hàn, ngươi tại sao trở về rồi hả?" Đúng lúc này, đứng ở trên bầu trời xoáy lên quần trục bên cạnh Vô Đầu Nhân, cười ha hả nói với Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn thu hồi ánh mắt đột nhiên quay đầu lại, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Hắn nhìn qua Vô Đầu Nhân, nhịn không được hỏi, "Các chủ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, có phải hay không ngươi căn bản sẽ không có thanh đế nguyên đệ vào mỹ nhân tâm vận, hết thảy đều là trêu đùa hí lộng tại chúng ta?" Nghe vậy Vô Đầu Nhân hắc hắc, cười cười, lập tức nói ra, "Ngươi cái này vui lỗ mở." Cười đã, ngươi đầu đã tìm được bốn vị mỹ nhân, còn có ba vị mỹ nhân không tìm được, có thể nào như thế buồn cười hoài nghi ta? Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt bị nhẹ trụ, hắn như thế trực tiếp hỏi, chỉ là muốn đối với vô đầu nhân thăm dò một chút, nhưng mà hắn hiển nhiên thăm dò thất bại. Nếu người bình thường, còn có thể đối phương trả lời vấn đề thời quan xem xét đối phương thần thái biến hóa, vô đầu nhân căn bản không có đầu, cái gì đều quan sát không đến. Mau nhìn, có mỹ nhân đến rồi. Đúng lúc này, Phu Đạo Thính Phỏng phát ra một mảnh tiếng kinh hô, chỉ thấy Tiểu Kim cùng Mộc Tử Vũ, Phượng Linh Lung cùng Xà Ma để mặt tư hai đội đội ngũ mang theo hai vị mỹ nhân, trùng hợp đồng thời về tới hải trí nhãn. hy vọng ngươi không muốn chơi hoa văn. nhìn vô đầu nhân một cái, dạ tinh hàn tranh thủ thời gian bay đi. trước tiên triệu hồi gia nữ phân thân, đem dạ vương kiếm dao cho đối phương. thời gian cấp bách, hắn vô pháp quá nhiều giải thích, dứt khoát trực tiếp ra lệnh, cao giọng đối với một linh nhu cùng phượng lạc tây nói, hoàng hậu nương nương, tiểu công chúa, tin tưởng ta, trước nhắm mắt lại. hai vị mỹ nhân mới vừa bay tới, còn chưa kịp dặn dò, càng không biết chuyện gì xảy ra. nhưng đối với dạ tinh hàn tín nhiệm, làm cho các nàng không dám nhiều lời lập tức nhắm mắt lại. nữ phân thân lập tức động thủ chước chém một linh nu, tương lai đồng, dạ tinh hàn đồng thời thi triển đồng thuật, thấy đấm máu tương lai, không có, đế nguyên không có ở đây một linh nu trên mình, dạ tinh hàn ngăn lại nữ phân thân sau đó, nữ phân thân lại hướng phượng lạc tê vung kiếm chém tới, tại phượng linh lung lo lắng dưới ánh mắt, dạ tinh hàn lần nữa thi triển đồng thuật, thấy kết quả sau đó, lập tức ngăn lại nữ phân thân, vì sao lại như vậy? hoàn toàn thí nghiệm xong, dạ tinh hàn thân thể một cái lão đạo sắc mặt trắng bệ đế nguyên vừa không có ở đây phượng lạc tê trên mình, bảy vị mỹ nhân loại bỏ sáu vị, nói cách khác đế nguyên tại trên người tiểu li, tinh hàn, ngươi làm sao vậy? Phượng Linh Lung lo lắng hỏi, một tự vũ hắn thông minh, Từ Dạ Tinh Hàn biểu hiện đã đoán được đáp án. Mở to mắt, Mục Linh Lu cùng Phượng Lạt Tê đều là vẻ mặt mở mịt. Dạ Tinh Hàn tàn nhẫn cắn bờ môi, cương ép làm cho mình bình thần. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn Vô Đầu Nhân một cái. Trái tim quả thực dấy lên một cỗ tức giận lửa giận. Hắn không tin, làm sao lại trùng hợp như vậy, Đế Nguyên vừa vặn ngẫu nhiên rơi vào Tiểu Ly trên mình. Nếu không phải trùng hợp, chính là người vì. Nhưng mà lúc này cũng không phải cùng Vô Đầu Nhân cãi lại tích cực thời điểm. Hiện tại phán đoán Đế Nguyên tại Tiểu Ly trên mình. Vì bảo hộ tiểu Ly sinh mệnh an toàn, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tìm được tiểu Ly cũng tại kế tiếp trong vài canh giờ hoàn toàn bảo hộ tiểu Ly. Dựa theo vô đầu nhân quy tắc, Đế Nguyên đi săn chỉ có 7 canh giờ đã đến giờ nếu là không có người bắt được Đế Nguyên, Đế Nguyên sắp bị thu hồi tiêu hủy. Dù là Đế Nguyên tiêu hủy, hắn cũng không thể khiến tiểu Ly bị thương tổn. Hoàng hậu đương đương, Đế Nguyên không có ở đây trên người của ngươi, nhưng chỉ sợ có ngốc nghế giả không tin hay vẫn là sẽ ra hại ngươi, cái này một hồi cổ hoàng không có ở đây hải chi nhãn, ngươi hay vẫn là tiến vào thân thể của ta không gian tránh né một chút thì tốt hơn. Dạ Tinh Hàn đối với Mộc Linh Du nói: Mộc Linh Nu suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Dạ Tinh hàn thúc giục thân thể không gian, lúc này đem Mộc Linh Nu thu đi vào. Hắn ngay sau đó rồi hướng Phượng Linh Lung nói: Tộc trưởng đại nhân, Đế Nguyên vừa không có ở đây công chúa trên mình, hay vẫn là đồng dạng đạo lý, Đế Nguyên một khắc không nhảy ra, vẫn sẽ có người tiếp tục tìm công chúa phiến phức. Người thực lực rất mạnh, có thể bảo hộ công chúa. Nhưng mà đảm bảo để đạt được mục đích, ta cảm thấy được hãy để cho công chúa trốn thân thể của ta không gian tốt nhất. Phượng Linh Lung không do dự gật đầu. Có thể, lại để cho lạc tê trốn ở thân thể của ngươi không gian trong đi. Dạ Tinh hàn lập tức lần nữa thúc giục thân thể không gian, vừa đem vượng lạc tê thu đi vào. Bảy vị mỹ nhân, ngoại trừ Lâm Tiên Nhi cùng Ôn Lily bên ngoài, mặt khác năm vị toàn bộ tại trên người Dạ Tinh hàn. Các người mặt khác người ngay tại Hải Chi nhãn đợi chờ, ta cùng Thạch Hầu Vương vào tầm tìm Tiểu Ly. Dạ Tinh hàn làm ra cuối cùng bố trí. Tiểu Ám truyền quay lại tin tức, không có tìm được Tiểu Ly. Hắn tin tưởng vững chắc suy đoán của mình, Tiểu Ly có lẽ tại Hải Chi nhãn không thể nghi ngờ. Vì vậy, chỉ có thể chính hắn vào hải dò xét một phen. Chương 1234 Kim sắc ngư Chương 1234 Kim sắc ngư nhìn xem dạ tinh hàn cùng thạch hầu vương cùng một chỗ nhảy vào hải chi nhãn vô đầu nhân cười hắc hắc thì thào lẩm bẩm có chút ý tứ bảy vị mỹ nhân ngươi một người đã tìm được năm vị còn dùng gặp phải tương lai đồng thuận phá giải ta đi săn mỹ nhân sát lục trò chơi ngươi hỏng mắt ta hào hứng ta tự nhiên muốn từ trên thân ngươi tìm về một ít niềm vui thú đã không có lựa chọn khác chọn vậy dụng thê tử ngươi tâm tạm nhận giả bộ cái này một quả đế nguyên đi nói qua sau lưng của hắn tay phải mở ra đế nguyên lập tức lóe lên xuất hiện ở lòng bàn tay có thể đã chỉ xuất hiện này này phút chốc đế nguyên tùy theo lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy toàn bộ thiên cơ trung bảng hội trường Từ bốn phương tám hướng hải vực thỉnh thoảng bay trở về tìm tòi mỹ nhân đội ngũ. Trở về không người nào không truyền đến thở dài một tiếng, lại ai nha hoán trách một câu. Đừng nói nữa, cũng làm cho Dạ Tinh Hàn cúp đi. Nhất bắt đầu, người ta còn tưởng rằng thật có thể bằng vận khí nhặt nhạnh chỗ tốt. Cuối cùng mới phát hiện, hay vẫn là thực lực là cứng rắn đạo lý. Có thể đạt được đến nguyên, chỉ có những cái kia vào bảng tuyệt đối cường giả, giống như bọn hắn những thứ này, bình thường hồn tu giả căn bản không có phần. Trải qua một trận nguy hiểm, lưu lại một trọng tại tham dự danh danh. Phượng Linh lung đắng người, lựa chọn tại một mảnh hải vân nghỉ ngơi, an tâm chờ đợi Dạ Tinh Hàn trở về. Bọn hắn lúc này vừa làm rõ rồi chứ tình huống, đã minh bạch Đế Nguyên ngay tại Ôn Lily trên mình. Ai có thể tìm được Ôn Lily, người nào liền nắm giữ Đế Nguyên lợi chờ ở giữa. Trở về người càng đến càng nhiều. Bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện một đống lớn nhân, trùng trùng điệp điệp trở lại Hải Trí Nhãn. La cổ hoàng đã trở về. Người ta nhao nhao nhìn về nơi xa, lúc này mới phát hiện đó là cổ hoàng quốc vệ đội. Cổ hoàng cùng hoàng tử Cổ Lệnh tình đều tại. Cổ hoàng một bộ gấp hoang mang rối loạn bộ dạng, thấy trước cùng với Dạ Tinh Hàn mộc tự Vũ về sau, tranh thủ thời gian bay lên Hải Vân. Vị này thanh niên hẳn là Dạ Tinh Hàn hảo hữu đi, ta là cổ hoàng cũng là Dạ Tinh Hàn bằng hữu, nghe nói ngươi đã cứu ta Thê Tử, không biết hiện tại tại Thê Tử của ta ở nơi nào. đang tại Đại Hải phía trên Minh Mông vô vọng tìm tòi, từ chạy tứ tán hồn tu giả nghe được biết, Mục Tự Vũ cùng Dạ Tinh Hàn Hoàng Kim Ngạc cùng một trôi đánh bại một đám hồn tu giả, Hộ Tống Mục Linh Nu về tới Hải Chi nhãn, hắn lúc này mới vội vã đuổi đến trở về. nhìn thoáng qua cổ Hoàng về sau, Mục Tự Vũ lời nói lạnh nhạt trả lời, Mục Linh Nu bị Dạ Tinh Hàn thu nhập không gian trong bảo hộ, lúc này Dạ Tinh Hàn đi tìm vợ của hắn Un Lily, chỉ sợ ngươi phải đợi một hồi. cảm ơn trời đất. đặt được tin tức này sau đó, cổ Hoàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một mực căng thẳng tiếng lỏng, cuối cùng trầm tĩnh lại. có dạ tinh hàn bảo hộ, mục linh nu nhất định muôn phần an toàn, rút cuộc không cần lo lắng sinh mệnh an uy. chờ đợi người lại thêm. một lát sau, chỉ nghe giờ bảo hào một tiếng, hải chi nhãn đại vòng xoáy chỗ chui ra hai người, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. mọi người nhìn kỹ, một cái đúng là dạ tinh hàn, mà đổi thành một cái thì là ôn li. tinh hàn đã trở về, phượng linh lung đại hỉ từ hải vân lên bay ra, một tự vũ cổ hoàng đám người cũng đội vàng đi theo, đều là kinh hỉ vô cùng. dạ tinh hàn thật sự là quá lợi hại, tìm tới chính mình thế tử cũng tìm được cuối cùng một vị mỹ nhân. Phu đảo người xem trên này, đám người ầm ĩ có người phát ra sợ hãi than phục nữ điệu. Cuối cùng một vị mỹ nhân cũng bị Dạ Tinh Hàn đã tìm được, ông đế EZ ở y Dạ Tinh Hàn lực lượng một người hầu như gặt hái được tất cả mỹ nhân, đế nguyên thuộc sở hữu đã không có lo lắng. Ngoại trừ hâm mộ, còn có hiếu kỳ. Hiện tại, chỉ chờ cuối cùng lo lắng công bố. Cái kia chính là đế nguyên đến cùng ở đâu vị mỹ nhân trên mình. Dạ Tinh Hàn cùng cổ hoàng mấy người bắt chuyện qua sau đó, thần sắc ngưng trọng bay cao một ít. Hắn thúc dục hồn lực, lấy hồn lực kỳ tâm, phát ra không mịt mù thanh âm đến. "Chư vị, Lâm Tiên Nhi bị cao nhân cứu đi." Đã đã đi ra Đế Nguyên đi săn phạm vi, Đế Nguyên vừa không có ở đây lầm tiên nhi trên mình. Ta vừa mới đã tìm được thê tử Only Lily, sáu vị mỹ nhân đã toàn bộ bị ta tìm được. Đến cùng Đế Nguyên tại người nào trên mình, sau nửa canh giờ ta ngay tại Hải Chi nhãn trước mặt mọi người công bố. Thanh âm xuyên vân Cảnh Hải, truyền vô cùng viễn rất xa. Rất nhanh, tin tức hầu như truyền thấu đã đến tất cả mọi người trong lỗ hai. Vẫn còn trên biển tìm tòi hồn tu giả, nhận được tin tức phía sau tuy rằng hầm hực thực sự kích động, từ bốn phương tám hướng hướng trở về. Một đôi đối với hồn dục, từng đạo hư không đạp bước thân ảnh đại hải khắp nơi không phía trên, đều là trở về bóng người. Chỉ chốc lát, Hải chi nhãn lại là kín người hết chỗ, náo nhiệt tầm ý đứng lên. Người ta đang nhìn bầu trời phía trên, Dạ Tinh Hàn, Phượng Linh Lung, Mục Tự Vũ trở vị kinh khủng cường giả. Mặc dù trơ mắt nhìn mỹ nhân Ôn Lily, li, mặc dù biết rõ Dạ Tinh Hàn còn có dấu mặt khác năm vị mỹ nhân, nhưng không có một người có can đảm ngấp ngế đặc biệt là thấy Phượng Linh Lung ngồi lừa lôi kéo Hải Đế Vũ Cơ, làm cho ở đây người quả thực lòng còn sợ hãi. Thiếu đế cổ truyền tôn người đâu? Mỹ Nguyệt Tiên nữ đều bị cầm, như thế nào không thấy Thiếu đế tới cứu? Còn có Thiên Tiên Cổ Quy Triều, đó cũng là vào bảng chiến lực bảng tuyệt đỉnh cường giả, dạ. dạ Tinh Hàn như thế bá đạo, như thế nào không thấy hắn ra mặt chống lại? Mọi người đều nghị luận, buồn bực không thôi. Lúc này, có người mở miệng nói, "Cổ quy triều chết rồi, đã bị Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Hầu Vương chém giết." Lời vừa nói ra, một mảnh kinh ngạc ông tê e giờ ở Lại một vị tiên tiên bị chém giết, lại là Dạ Tinh Hàn sát. Người ta lúc này mới phát hiện, không nên nhất trêu chọc không phải tiên cung tiên tiên, mà là Dạ Tinh Hàn. Người ta kinh ngạc ở giữa tìm thanh âm nhìn lại, lúc này mới phát hiện nói chuyện chính là Tế Đạo lao nhân. Tế Đạo lao nhân ngóng nhìn bầu trời, sát thực nói là tại ngó nhìn Dạ Tinh Hàn đang nhìn lấy đạo thân hành kia lúc, đôi mắt của hắn trông như trước lưu lại lấy một chút đối với Dạ Tinh Hàn sợ hãi. Ta là cựu linh quốc tội nhân, tứ đại tiên linh tiền bối, không ngờ nhớ ngươi đám toàn bộ táng thân đại hải chết tại đây để nguyên đi săn thi đấu trên trận. xa xa cựu linh quốc vệ đội đã bay trở về, rất xa có thể nghe được linh hoàng tiếng kêu rên. Cựu linh quốc tứ đại tiên linh đô đã chết. Phu đảo phía trên, mọi người phát ra một mảnh khó có thể tin tiếng kinh hô. Người nào sát hay sao? Lại có người hỏi. Thật lâu nóng nhìn dạ tinh hàn tế đạo lão nhân, lần nữa cấp ra đáp án. Dạ tinh hàn cùng một tự vũ giết, chín đại tiên linh đứng đầu long tiên nhân vừa chết thảm trên tay bọn hắn. Mọi người sợ nói không ra lời. Quá mạnh mẽ, cũng quá tàn nhẫn lần này đế nguyên đi săn thì đấu nghiêm chỉnh đã thành dạ tinh hàn sát lục chiến trường đại hải ngục lạn hội trường ầm ỹ dạ tinh hàn nói nửa canh giờ qua đi rất nhanh phu đảo trên có người nhịn không được thúc giục nói dạ tinh hàn canh giờ đã đến mau mau lấy ra đế nguyên chấm dứt này trận đế nguyên đi săn thì đấu lấy đế nguyên lấy đế nguyên người ta phấn khởi đứng lên nhao nhao hò hét cuối cùng lo lắng sắp công bố nhanh như vậy dạ tinh hàn nhưng là nhướng mày không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy tựa hồ hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng cái kia đế nguyên đây dạ tinh hàn ăn uống đang chuẩn bị nghĩ biện pháp kéo dài một chút, lại nghe phần Phật một tiếng. Một đạo cực lớn kim sắc thân ảnh, chui ra hải tổ. Chú ý của mọi người lực trong nháy mắt bị hấp dẫn đi tới. Nhìn kỹ, đó là lúc ấy vô đầu nhân xuất hiện lúc chân đạp cái kia kim sắt ngư. "O'Lilly, ngươi thật tại đây." Mà tại kim sắc cá lớn đằng sau, có một người vừa chui ra mặt nước. Người kia không phải người khác, đúng là Cổ Truyền Tôn. Tại người ta ánh mắt kinh ngạc xuống, hắn hừ không đạp bước bay về phía O'Lilly. "Đáng giận, vì tìm ngươi, để cho ta cùng cái kia cá lớn tại trên biển truy đuổi nhiều cái canh giờ, ngươi đã đã hiện thân." vậy cho ta giao ra đế nguyên đi chết đi trước 1235 ngoài ý muốn chỗ ẩn thân trước 1235 ngoài ý muốn chỗ ẩn thân Chó chết cuối cùng đem người dẫn ra mắt thấy cổ truyền tôn sẽ phải tập kích đến ôn li trước mặt đã thấy ôn li thanh âm biến đổi biến thành nam nhân âm ngay sau đó hắn thân thể run lên biến thành dạ tinh hàn bộ dạng huynh đệ biện pháp của ngươi thật sự là tốt mà ôn li bên cạnh đứng đấy dạ tinh hàn cũng là một cái biến hóa biến thành thạch hầu vương bộ dạng dạ tinh hàn thấy biến hóa sau đó dạ tinh hàn cổ truyền tôn thân thể nhất định không dám tiếp tục hướng tiền Hắn giờ mới hiểu được bị mắc lừa, tức giận là nghiến răng nghiến lợi Only Lily là Dạ Tinh Hàn biến thành, cố ý dẫn hắn hiện thân đã nói này, dựa theo đuổi theo thân phủ phương vị, Only Lily không nên tại hại trí nhãn mới đúng. Cái này cáo giả hỗn đản, lại một lần nữa lừa hắn đừng nói là cổ truyền tôn, chính là Phượng Linh Lung đám người, vừa kinh ngạc cả buổi phản ứng không kịp chuyện gì xảy ra. Phu đạo lên khán giả, càng làm mộng váng đầu Only Lily là Dạ Tinh Hàn biến thành, Dạ Tinh Hàn lại là Thạch Hầu Vương biến thành, thật sự là bữa bãi lộn xộn. Đại ca, tộc trưởng đại nhân, tự vũ, mọi người cùng nhau động thủ giết cổ Chu tôn. Dạ Tinh Hàn lập tức ra lệnh một tiếng. Tay phải Huyền Hóa ra dạ vương kiếm đến. Trước đây hắn hồi hải chi nhan lúc, đầu một mực không ngừng chuyển động, phân tích sự tình chân tướng. Dựa theo suy đoán của hắn, Tiểu Ly ngay tại Hải Chi nhan dưới biển. Cổ Truyền Tôn một mực không có xuất hiện, vô cùng có khả năng đã tập trung vào Tiểu Ly đang tại bắt. Nếu là bắt được Tiểu Ly, Cổ Truyền Tôn tất nhiên vào tay Lấy Nguyên, đi săn thi đấu cũng liền tùy theo chấm dứt. Vô Đầu Nhân một mực không có tuyên bố chấm dứt, nói rõ Cổ Truyền Tôn cũng không bắt được Tiểu Ly đã có cái này suy đoán, hắn càng nghĩ nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là thành, Cổ Truyền Tôn dẫn đi. Tốt nhất mùi nhử, tự nhiên là Tiểu Ly. Tiểu Ly chân nhân không có ở đây. Hắn dịch dung biến hóa phương pháp ngược lại là có thể thay thế Tiểu Ly làm cái kia mồi nhử. Vì vậy hắn giả ý cùng Thạch Hầu Vương tiến vào trên biển tìm tòi, kỳ thực là mượn nhờ Đại Hải che giấu. Hai người đồng thời khởi động biến hóa phương pháp, sở dĩ từ hắn biến thành Tiểu Ly là đam tâm Thạch Hầu Vương tiên tính thủ kệnh, bắt trước không xuất ra Tiểu Ly nu tính mà lòi đôi. Cổ truyền tôn tên ngu ngốc này quả nhiên mắc lừa. Khi hắn cố ý đem Tiểu Ly tại hải chi nhãn tin tức tung ra đi ra ngoài, cổ truyền tôn rốt cuộc hiển thân. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ đi săn thi đấu đối với hắn còn có nguy hiểm, chỉ còn lại có cổ truyền tôn, những cường giả khác hoặc là bị chém giết hoặc là bị hắn thực lực cường đại uy hiếp trụ, vì vậy chỉ cần giết cổ truyền tôn cái này duy nhất tai họa, tiểu ly mặc dù thần có đến nguyên, cũng sẽ không còn có nguy hiểm. Tốt, ta vẫn muốn đánh hắn. Thạch Hầu Vương từ trong lỗ hai biến ra côn, côn trong nháy mắt phát triển lớn như là thất tối dưới trắng kiện, nhắm trúng cổ truyền tôn liền vùng mạnh tới. Xuống phượng minh viêm, Phượng Linh lung quanh thân tiêu đốt, hỏa dục kéo dài. Thu một tiếng, có một đạo thiêu đốt như phượng hỏa diễm, phóng tới cổ truyền tôn. Hải Khôi chiến xa, một tự vũ ánh mắt hướng tụ, sau lưng vạn thú vô cương thần hồn hư ảnh xuất hiện. Thần hồn miệng rộng hoạt tọt một cái, đem Hải Khôi chiến xa phuja hắn rơi vào hải khôi chiến xa trên đầu, dưới chân rất mạnh. hải khôi chiến xa lập tức mở ra miệng rộng, nâng ra một phát thú pháo, nhắm trúng cổ truyền tôn manh tới. còn có ta, phân tiên đạo diện, dạ tinh hàn quanh thân hồn lực máy liệt, tay trái ngưng ra truy đuổi hắc bạch hai cái điểm hướng dạ vương trên thân kiếm một chút, lập tức chém xuống một kiếm, kiếm khí gào thét lên yên diện cổ truyền tôn mà đi. bốn vị kinh khủng cường giả, bốn loại hủy diệt thủ đoạn, côn, phượng hỏa, kiếm khí, thú pháo, không gian tán vụn, đại hải lất lư, thật là đáng sợ, cháy mau. toàn bộ hải chi nhãn giống như địa ngục tiền hủy diệt ở đây tất cả mọi người tại sợ hai cùng trong tuyệt vọng điên cuồng tứ tán mà chạy cái kia bốn loại thủ đoạn thật sự quá mạnh mẽ mặc dù chỉ là hồn lực ảnh hưởng chỉ sợ đều mang đến vô tận tử vong nguy hiểm nếu trốn chậm chỉ sợ sẽ phải biến thành thật đáng buồn pháo hôi ầm ầm bốn cổ năng lượng hủy thiên diệt địa đem cổ truyền tôn bao trùm vốn tưởng rằng cổ truyền tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ o, -O n g cũng tại năng lượng đó kích động trung ương nhất bành lên một đạo kinh khủng tiếp thiên nhân hình ảnh cái kia người tiểu tụy như mục nát lại tàn ma ra vô thượng như thế như là thế gian chúa tể bình thường Ngang đứng ở ở giữa thiên địa đó là cổ giác lâu hư ảnh, đế cảnh huyễn thân, hoàn toàn bảo vệ cổ truyền tôn càng đem cái kia tứ trọng lực lượng kinh khủng toàn bộ ngăn trở. Thiên phong gào thét, vạn vật đông đưa đại hải cuộn, thế giới hỗn loạn. Từng đạo kinh khủng đế cảnh hôn áp rơi xuống, lại để cho khắp hỗn loạn hải vượt hết thể sinh mệnh trong nháy mắt hèn mọn thần phụ. Đáng giận là huyền thông ngọc giản, dạ tinh hàn nghiến răng cường đỉnh hôn áp cũng đối với sau lưng mấy người nói, các ngươi mau mau lui ra, tạm thời chạy trốn nơi này. Huyền thông ngọc giản triệu hoán hư ảnh, có một lần công kích cơ hội. Cổ truyền tôn mục tiêu tất nhiên là hắn, vì không thay hoạ mặt khác nhân, trước hết khiến người khác rời khỏi. Phượng Linh Lung hóa thành hỏa phượng, cường đỉnh hồn áp bay đi. Một tự Vũ dung nhập hải khôi chiến xa, cũng là bỏ chạy. Cổ Đế lao nhân, thấy Cổ Đế, Thạch Hầu Vương hận được kêu là một cái nghiến răng nữa, thiên côn đã nghĩ vung mạnh đi lên. Dạ Tinh hàn xoay đầu lại, hướng về phía Thạch Hầu Vương hét lớn: Đại ca, đi! Ai nha? Thạch Hầu Vương lúc này mới không tình nguyện nâng lên côn, cùng theo Phượng Linh Lung cùng một chỗ chạy xa mà chạy. Sau lưng không tiếp tục người khác, Giá Tinh Hán cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn nghiêng đầu tìm nhìn qua Vô Đầu Nhân, thấy Vô Đầu Nhân trong nháy mắt lập tức cáo trạng: Các chủ, trước ngươi nói tất cả. Cổ giác lâu không thể tới, mặc dù chỉ là cái hư ảnh, nhưng là hỏng mất quy củ của ngươi. Cái này này. Vô đầu nhân chủ trừ đứng lên. Cổ giác lâu lúc này mở miệng nói, các chủ, ta dựa theo ước định, không có hiện thân hội trưởng, bất quá huyền thông ngọc giản lực lượng cũng không có bị cấm chỉ, cho nên không tính hỏng mất quy củ. Có đạo lý. Không có đầu vô đầu nhân tựa hồ tại gật đầu. Dạ tinh hàn lúc này lông mày sâu nhăn, đã có dự cảm bất hảo. Bị cổ giác lâu hư ảnh bảo hộ cổ truyền tôn, lúc này đối với dạ tinh hàn cười lạnh rêu cần nói, dạ tinh hàn, ngươi sợ? Lần trước sinh nhi tử cho ngươi tránh được phụ thân một kích, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi lúc này nên làm cái gì bây giờ? Dạ tinh hàn đầu xoay nhanh, suy nghĩ đối sách. lúc này tình thế nguy cấp, quả thực không thể lạc quan. liên tâm tỏa đầu thứ hai mệnh lúc này không thể dùng, mặt khác thủ đoạn muốn từ cổ giác lâu dưới tay cứu sống, vậy thì thật là khó như lên trời ánh mắt hắn thoáng nhìn, không nghĩ qua là thấy được vòng xoáy bên trong cái kia kim sắc ngư. chợt như tới đến, trước cổ truyền tôn nói đuổi theo con cá kia đuổi nhiều cái canh giờ. cổ truyền tôn tại sao phải tiêu phí thời gian dài như vậy đuổi theo con cá kia? chẳng lẽ dạ tinh hàn não chỉ là lóe lên, đung nhiên đã có một cái người can đảm suy đoán chớ không phải là vô đầu nhân cái kia hú đạn, truyền tống tiểu ly truyền tống đã đến ngư trong thân thể. Cái kia kim sắc ngư to như hung thú, hoàn toàn cho xuống tiểu ly. Như thế có thể giải thích vì cái gì bốn phương tám hướng tìm khắp không đến tiểu ly. Cũng có thể giải thích vì cái gì cổ truyền tôn đuổi theo con cá kia chạy. Cổ truyền tôn, kỳ thật tiểu ly ở đằng kia đầu kim sắc ngư trong đúng hay không? Nghĩ tới đây, Dạ Tinh Hàn mạo hiểm đi lời nói khách sáo. Cổ truyền tôn vốn là sướng sốt một chút, lập tức cả kinh nói, ngươi thật sự là thông minh a lúc ấy ta vào bảng bị truyền tống đến quyền trục trước, liền đối với ngươi thê tử cùng nhi tử sử dụng truy tung bí pháp, chuẩn bị thiên cơ trung bảng sau khi kết thúc tìm cơ hội giết bọn chúng đi cho ngươi thống khổ. Không nghĩ tới các chủ chế định đế nguyên đi săn thi đấu, lại đem đế nguyên giấu ở bảy vị mỹ nhân trong thân thể. Trận đấu bắt đầu về sau, ta lập tức truy tung thê tử của ngươi mà đi, muốn trước tiên giết nàng. Nhưng là không nghĩ tới truy tung cả buổi, truy tung đến đó đầu kim sắc ngư trên mình. Con cá kia thật sự là kỳ lạ, tại trong biển tốc độ cực nhanh, mà ta dùng các loại thủ đoạn công kích đều không thể đem giết chết, thậm chí ngay cả một mảnh ngư lân cũng không đánh xuống. Cuối cùng chợt nghe tin tức, nói Only Lily xuất hiện ở Hải chi Nhãn, ta đây mới đuổi theo ngư chạy trở về. Dạ Tinh Hàn Triệt để hiểu rõ, thực sự cảm tạ cổ truyền tôn thành thật, hỏi cái gì đáp cái gì, đáp vô cùng kỹ càng dọn. Này mới khiến hắn phân giải sự tình chân tướng, cũng làm cho hắn đã tìm được đối phó cổ giác lâu một kích trí mạng phương pháp xử lý. Chương 1236. Nhất cử lâm địa. Chương 1236. Nhất cử lâm tiện. Trên bầu trời đối thoại, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Thiếu đế cổ truyền tôn sợ dĩ một mực không có hiện thân, nguyên lai là tại trong biển đuổi theo cái kia kim sắt ngư mà cuối cùng một vị mỹ nhân ôn Lily li sợ dĩ một mực không có bị tìm ra, dĩ nhiên là bởi vì nàng ở đằng kia đầu kim sắc ngư trong thân thể. Đến nguyên đi săn thi đấu tiến hành đến bây giờ, thật sự là càng ngày càng không thể tưởng tượng. Ta cần. Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn trước tiên động thủ. Thân thể của hắn đột nhiên cháy bùng dựng lên, hồn vực cùng Dạ Vương vực đồng thời triển khai. Chấn động cánh hư không dựng lên đồng thời hắn biến mất thân hình, lấy cực hạn tốc độ phóng tới cái kia kim sắc cả lớn. Phu thân, Dạ Tinh Hàn chạy thoát. Cổ truyền tôn hoàng thần hô to. Hắn trốn không thoát đâu. Cổ giác lâu hừ lạnh một tiếng hồn thức bao trùm một mảnh trong ngáy mắt đã tập trung vào dạ tinh hàn tung tích ở chỗ này đi chết đi xem ta thần trí nhất nắm thiếp thiên hư ảnh hồn lực mãnh liệt tay phải lập tức mở ra thiên địa chấn động đại hải gào thét một cái kim sắc đại thủ trong lúc đó từ đại hải phía dưới chui ra đại thủ to lớn hầu như bao trùm toàn bộ hải chi nhãn tách ra năm ngón tay như là cái vô khép kín đồng dạng hướng ở vào lòng bàn tay dạ tinh hàn nắm đi cái này nắm chặt không đơn thuần là muốn cầm chặt dạ tinh hàn hầu như đem chọn cái hải chi nhãn cùng một chỗ cầm chặt chạy mau a phu đảo người trên hải vân người trên cùng với tử hai cánh người trên tất cả đều hoàng hồn Tại hỗn loạn cùng hủy diệt ở trong trốn chết đây chính là đế cảnh cường giả thủ đoạn. Một khi bị cầm chặt hắn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể dù vậy vẫn có rất nhiều người trốn quá chậm, bị cái kia kim sắc bàn tay cho cầm đi vào, bị nắm đi vào trong ngay mắt. Một cỗ cường đại giam cầm chi lực làm cho người ta đắm thấm khổ khó nhịn, thân thể tức thì bị vô hình một đạo áp lực nghiền nát. A, thiểm đeo thảm thiết liên tục, máu tươi từ kim sắc khe hở chảy ra, còn có vỡ nát thì nát. Ngắn ngủ trong ngay mắt, có gần một nửa người bị chết. Đáng giận, thật thật mạnh. Phi hành giả tinh hàn vừa gặp giam cầm chi lực phong tỏa lại để cho hắn hổn hải tại dung chuyển ở trong khó có thể hoạt động đỉnh đầu năm ngón tay hướng phía dưới khép kín lập tức mang đến một cô đáng sợ áp lực hắn chỉ cảm thấy khó có thể hô hấp cốt đầu đều muốn băng mở tựa hồ toàn bộ người tùy thời đều muốn bị áp bạo còn kém một chút một chút phía trước chính là hải chi nhãn vòng xoáy cái kia kim sắc cá lớn ngửa đầu tại vòng xoáy nhào phào phào vì tiểu ly ta không có khả năng ngã xuống dạ tinh hàn cắn chặt răng đứng vững áp lực ra sức hét lớn một tiếng tại năm ngón tay hoàn toàn khép kín tiền phút chốc cực hạn bay vào cá lớn trong mồm sau một khắc vang một tiếng cổ giác lâu kim sắc bàn tay khổng lồ Hoàn toàn cầm chặt, thật sự là thiên băng hải mãnh liệt tuyệt đối hủy diệt. Trong lòng bàn tay còn lại người sống, hay vẫn là tránh khỏi vật rủi, lúc này đây toàn bộ đều bị bóc chết. Cái này là đế cảnh cường giả thần uy. Những cái kia may mắn chạy trốn tới người ở ngoài xa, quay đầu lại nhìn qua hải chi nhãn lên cực lớn kim sắc nằm đấm, đều bị kinh hồn bật vía. Thật là đáng sợ đế cảnh cường giả tùy tiện một kích, đối với mặt khắc hồn tu giả mà nói chính là ác ngẫu. Cũng được chạy nhanh, còn kém một chút như vậy điểm bọn hắn cũng chết tại kim sắc bàn tay khổng lồ trong. Dạ tinh hẳn đâu, chết hay chưa? Người ta tò mò nhìn nhì nhá. Dạ Tinh Hàn sinh tử đem liên quan đế nguyên cuối cùng thuộc sở hữu. Nếu là Dạ Tinh Hàn chết rồi, đem không ai có thể đối kháng Cổ Truyền Tôn. Phượng Linh Lung, Thạch Hầu Vương, Mục Tự Vũ đám người cũng đều lo lắng nhìn về phía Hải Chi Nhãn chỗ giữa. Hoàn toàn chúng mục tiêu, Dạ Tinh Hàn tuyệt đối chết rồi, tuyệt đối. Cổ Truyền Tôn kích động không thôi, tại cổ giác lâu hư ảnh trong vui vẻ nhảy lên. Có thể cổ giác lâu hư ảnh trên mặt, lại tựa hồ như hơi hơi cao mày. Không mịt mù thanh âm vang lên, thi triển xong một chiêu phía sau cổ giác lâu hư ảnh thời gian dần qua tán loạn. Truyền Tôn, Dạ Tinh Hàn không chết, trui vào kim sắt cá lớn trong mụn. Cá vàng trong thân thể có dấu không gian, ngươi mau mau đi vào, bằng không On Lily li sẽ phải rơi vào dạ tinh hàn trong tay. Nhảy lên cổ truyền tôn, khuôn mặt tươi cười lúc này cứng đờ. Không chết, dạ tinh hàn không chết. Hắn thiếu chút nữa tức điên, như thế đều không chết, dạ tinh hàn mệnh thật sự cứng rắn làm cho người tức lộ ruột. Phịch một tiếng tan vỡ, cổ giác lâu hư ảnh tàn đi. Bầu trời kim sắc đại thủ vừa tùy theo biến mất, thi thể rơi xuống một mảnh, đâm máu tàn nhẫn đã không thể dùng thi thể để hình dung, rõ ràng là dính tại cùng một chỗ một đống thì nát. Mới vừa rồi bị tông chặt, không thiếu một ít tạo hóa cảnh, thái hư cảnh, thậm chí còn có một vị thánh cảnh cường giả. Tất cả đều chết rồi, chết ở cổ rác lâu trong lòng bàn tay. Có thể rất là kỳ quái, cái tiêu cực lớn kim sắc cá lớn cũng bị cầm chặt, lại bình yên vô sự. Theo kim sắc đại thủ biến mất, một lần nữa rơi vào trong nước xoáy. Cái này rút cuộc là một cái cái gì ngư? Cổ truyền tôn đều có chút bối rối, phụ thân một kích toàn lực phía dưới, vậy mà không đả thương được một con cá. Cách đó không xa trên bầu trời, vô đầu nhân cười hắt hơi nói, con cá kia là của ta sùng vật, không có người nào có thể đơn giản giết chết, ngươi không được cha của ngươi cũng không được. Phượng Linh Lung ba người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, dạ tinh hàn thật sự là lợi hại, lại sáng tạo ra kỳ tích. Nhất định là Dạ Tinh Hàn từ cổ truyền tôn trong lời nói nghĩ đến cá vàng vô pháp bị giết chết, lúc này mới nghĩ đến trốn cá vàng trong thân thể chống cự cổ giác lâu một kích chí mạng. Kể từ đó chẳng những tránh mất cái này nhất kích tất sát, còn thuận lợi tiến vào cá vàng trong thân thể tìm kiếm Only Lily, thật có thể nói là là nhất cử lượng tiện. Đáng giận, vì cái gì ta không nghĩ tới chui vào cá vàng trong thân thể. Cổ truyền tôn ngầm bực vô cùng, trước ngây ngốc đuổi theo ngư chạy, chỉ muốn giết chết cá lớn sau đó đem Only Lily bảo đi ra. Chưa từng nghĩ tới, có thể tiến vào cá lớn trong thân thể truy kích. Hắn lư không đạp bước giật lên, lúc này đây không chút lựa chọn phóng tới kim sắc cá lớn thừa dịp đối phương miệng không có khép kín, tư trượt một cái vừa trôi vào, On Lily li tại cá vàng trong bụng, Dạ Tinh hàn cùng Cổ Truyền Tôn đều tiến vào. Nếu ai có thể tìm tới On Lily li có thể bắt được đến nguyên, cái này chính là lần này tiền cơ trung bảng cuối cùng quyết chiến. người ta canh giữ ở Hải Chi nhãn bên ngoài sẽ không dám tiến vào đàng xem cuộc chiến. dù vậy cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn là ngăn không được lòng hiếu kỳ, chờ mong chờ đợi cuối cùng người thắng. đi, chúng ta vừa tiến vào cá vàng bụng, đi giúp Dạ Tinh Hãn. Mục Tử Vũ ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói ra, có hắn đám mấy cái hỗ trợ mới có thể bảo đảm Dạ Tinh Hãn tất thắng không thể nghi ngờ. Tốt, ý kiến hay. Thạch Hầu Vương cười hắc hắc, vung côn. Phượng Linh lung quanh thần, lần nữa giếng lên vượt hỏa. Có thể đang lúc ba người chuẩn bị hư không mà đi lúc, đã thấy cái kia kim sắc cá lớn ngao nhất của hỏng, ngậm miệng ba lẹn vào dưới nước. Ba người lúc này ngây người, không biết làm sao. Cá vàng ngậm miệng lại, hơn nữa đã trốn vào trong nước. Trước cổ truyền tôn đuổi cả buổi không có đuổi theo cá vàng, cổ đế cổ giác lâu một kích phía dưới vô pháp tổn thương cá vàng. Lúc này kim sắc cá lớn lẹn vào dưới nước sau đó, bọn hắn nhưng là không còn bĩ pháp, rất khó lại cậy mở kim sắt cá lớn miệng. Làm sao bây giờ? Phượng Linh lung bối rối nhìn về phía Mục Tự Vũ hỏi, nàng phát hiện Mục Tự Vũ trên người có Dạ Tinh Hàn trầm ổn cùng ý nghĩ, lúc này mới theo bản năng hỏi thăm đối phương ý kiến. Mục Tự Vũ thần sắc nghiêm trọng, lâm vào suy nghĩ, chính là hắn, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Được rồi, các ngươi đừng hao tâm tổn trí suy nghĩ rồi. Đúng lúc này, vô đầu nhân lại mở miệng nói, đến nguyên thuộc sở hữu cuộc chiến các ngươi không có phần, chỉ có thể từ Dạ Tinh Hàn cùng Cổ Truyền Tôn đến quyết định, đó là bọn họ hai cái vận mệnh, các ngươi hay vẫn là an tâm chờ xem. Lời vừa nói ra, triệt để đoạn tuyệt ba người tâm tư. Chương 1237 Giao hóa trưởng. Trước 1237, Giao Hoan trưởng lại nói dạ tinh hàn chui vào cá vàng miệng sau đó mơ hồ thấy phía trước có một cái kỳ quái bạch sắc vòng xoáy hô truyền đến một cỗ cường đại hấp lực đưa hắn hút vào. Đây là đâu? Tiến vào cái kia bạch sắc trong nước xoáy trước mắt tầm mắt trong nháy mắt rộng rãi chỉ thấy một mảnh các loại màu sắc cây nấm cao thấp kéo dài vài dặm bầu trời hỗn độn mặt đất u ám mà những cái kia cây nấm lớn lên rất là kỳ quái không sai biệt lắm cùng người đồng dạng lớn nhỏ họ dâng lên lấy thải sắt xương mù có thể khắp không gian một mảnh sáng lạ lãng mạn dạ tinh hàn rơi vào một viên tử sắt cây nấm trên bốn phía tìm nhìn qua cũng lớn tiếng la lên tiểu ly tiểu ly ngươi ở đây sao quả thực không nghĩ tới kim sắc cá lớn trong thân thể cất giấu như vậy một chỗ kỳ diệu không gian hắn hiện tại thập phần hoài nghi, cái gọi là đế nguyên đi săn chính là vô đầu nhân cục. nếu là thật ngẫu nhiên đem bảy vị mỹ nhân truyền tống đi sao có thể trùng hợp như vậy vừa vận thanh tiểu ly truyền tống đến kim sắc cá lớn trong thân thể tinh hàn từ nơi không xa một viên lục sắc cây nấm phía dưới truyền đến đáp lại âm thanh ngay sau đó ôn ly ly đầu liền dò xét đi ra hai người thấy lẫn nhau đều là kích động không thôi Dạ Tinh Hàn cực nhanh bay đi, Ôn Lily vừa nhảy lên cây nấm. Hai người trước mặt ôm nhau cùng một chỗ, cảm nhận lẫn nhau độ nóng, thật lâu không nỡ bỏ tách ra. Ta rút cuộc tìm được ngươi rồi, ta rút cuộc tìm được ngươi rồi. Dạ Tinh Hàn áp lực tâm, đang tìm đến Ôn Lily giờ khắc này, cuối cùng đạt được phong thích. Có lỗi với, Tinh Hàn, cho ngươi lo lắng. Ôn Lily cảm động hết sức, nàng đã biết rõ, mặc kệ mình ở địa phương nào, Dạ Tinh Hàn nhất định đều tìm được nàng. Nhưng lại tại cái này ấm áp thời khắc. Bên cạnh bay tới một đoàn khói khí, một vị đỡ đòn cây nấm đầu lão giả biến ảo mà ra lão giả cầm trong tay nhất căn nho nhỏ côn, cười ha ha nói, hoan nên đi vào giao hoán trưởng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dạ tinh hàn cùng ôn ly ly lúc này mới tách ra, đều là mờ mịt nhìn qua cây nấm lao đầu giả. Dạ tinh hàn hỏi, tiểu ly, ngươi nhận thức hắn sao? Ôn ly ly lắc đầu, ta lại tới đây có mấy cái canh giờ, chưa từng gặp qua vị này lao ra ra. Ta là chỗ này không gian chủ nhân, nếu như đã đến, sẽ phải chuẩn bị cho tốt trao đổi. cây nấm lao đầu đầu cười ha ha, cầm trong tay tiểu côn nhói một cái, tiểu côn phóng xuất ra kỳ quái khói mù, tràn ngập một mảnh, khùng khùng. Dạ Tinh Hàn cùng Ôn Lily bị khói mù sạt một cái, còn không đợi có chỗ phản ứng, chợt thấy linh hồn xuất thể, ý thức tại trong xương khói lung tung chuyển động. Hai người bị chuyển thất điên bắt đảo, đột nhiên dừng lại. Lập tức, khói mù cũng là tản đi. Dạ Tinh Hàn tay phải vịt đầu, trong lòng thầm nghĩ, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào như vậy trong mặt? Nói qua hắn lắc đầu, tinh nhãn nhìn qua, khi thấy người đối diện lúc, toàn bộ người kinh hãi trong nháy mắt thanh tỉnh, càng là chấn kinh cái cảm. Ngươi ngươi ngươi! Dạ Tinh Hàn rụi rụi con mắt, bảo đảm bản thân không có nhìn lầm. Người trước mắt không phải Tiểu Ly, mà là lớn lên cùng hắn giống như lũ con tưởng rằng lại là dạ hàn tinh, hắn đang chuẩn bị hỏi thăm một chút đột nhiên cảm thấy trước ngực mình rất nặng, túi đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện bản thân có đội lên ngực, hơn nữa còn ăn mặc nữ nhân quần áo, sắp thực mà nói, ăn mặc tiểu ly quần áo, chẳng lẽ? dạ tinh hàn mãnh liệt gật đầu, lần nữa nhìn về phía đối diện người, từ đối diện người đồng dạng kinh ngạc vẻ mặt, hắn cuối cùng đoán được chuyện gì xảy ra, tiểu ly, ta và ngươi có phải hay không thay đổi linh hồn? dạ tinh hàn cẩn thận từng li từng tý hỏi, lúc này mới kịp phản ứng, thanh âm của mình dĩ nhiên là tiểu ly đầu hầm hầm chấn động, hắn cuối cùng minh bạch cây nấm đầu nói trao đổi là cái gì? trao đổi chính là linh hồn ý thức đối diện người thanh âm đều có điểm run rẩy tinh hàn ngươi biến thành ta mà ta biến thành ngươi dạ tinh hàn một số gần như tan vỡ quả thực lúng túng tuy rằng cùng tiểu ly là vợ chồng lẫn nhau đổi thân vừa không có gì có thể biến đổi thành nữ nhân hay để cho hắn không thích hứng. tựa như năm đó ngoại ý muốn biến thành tư đồ diễm dương đồng dạng gây ra chê cười hắn vội vàng cảm giác hồn hải mà đi càng thêm tan vỡ phát hiện bản thân hiện nay chỉ có niết bàn cảnh hơn nữa cảm giác đến hồn hải rõ ràng là tiểu ly hồn hải nói cách khác cái gọi là linh hồn trao đổi kỳ thực là ý thức trao đổi hắn hiện tại là có được bản thân ý thức, lại thao túng tiểu ly niết bàn cảnh bắt trọng thân thể, mà bây giờ tiểu ly dụng ý nhận thức thao túng hắn thánh cảnh cửu trọng thân thể. Ha ha, cây nấm lao đầu giả cười nói, cái này là giao hắn trường kỳ diệu, chỉ cần có người tiến vào sẽ trao đổi, bắt đầu hưởng thụ trao đổi nhân sinh đi. Hôn đàn, ngươi cho ta đổi về đến. Dạ tinh hàn muôn phần cam tức, còn không đợi hắn đem lời nói xong, cây nấm lao đầu giả tọt một cái hóa thành khói xanh, toàn bộ người triệt để biến mất không thấy. Trở lại cho ta. Dạ tinh hàn nhanh chóng tiến lên, dùng tay một chảo, lại chỉ bắt được một chút khói. Lê nấm đầu chạy, điều này làm cho hắn và Tiểu Ly như thế nào đổi về đây? Tinh Hàn, làm sao bây giờ? Ôn Ly Ly thao túng dạ Tinh Hàn thân thể, làm cho nàng vừa thập phần không thể đứng. Cái kia cường đại hồn hải, càng làm cho nàng vô cùng rung động. Dạ Tinh Hàn lắc đầu, cái này một hồi hắn có trời mới biết làm sao bây giờ đang lúc hai người lúng túng chi tế, đỉnh đầu không gian nhất chuyển. Lại có một người rất xuống. Khi thấy đến rơi xuống cái kia người bộ dáng lúc, dạ Tinh Hàn biết vậy nên không ổn. Nguy rồi, là cổ truyền tôn cái kia cho chết. Cổ Truyền Tôn rơi vào một viên màu rám nắng cây nấm trên, kích động nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn cười nói, "Only Lily li, a ah, Only Lily, li, ngươi quả thật ở chỗ này, mau mau giao ra đến nguyên. Rao mẹ ngươi cái đầu." Dạ Tinh Hàn nhịn không được tức giận mắng một tiếng, "Hả?" Cổ Truyền Tôn sững sốt một chút, không nghĩ tới ngươi nữ nhân này như thế thô lỗ, lại vẫn sẽ nói tục mắng chửi người, thật sự là bạch mù ngươi bộ dạng này tối ra. Đang lúc nói qua, một cú khói khí bay tới, lập tức nhất chuyển. Tên nấm lao đầu giả xuất hiện lần nữa. Tên nấm lao đầu giả trong tay cuốn hất lên, cười ha hả nói, "Hoan nghênh đi vào giao ngã trưởng." đã có người mới xuất hiện, vậy lần nữa ngẫu nhiên trao đổi đi. Nghe nói lời ấy, Dạ Tinh Hàn cùng Ôn Lili đều là sắc mặt đại biến. Nếu là cổ truyền tôn vừa dính vào, vạn và nhất cùng bọn họ hai cái người nào đổi thân phận, vậy cũng liền vô cùng tệ. Cái gì giao hoang trưởng? Cổ truyền tôn nhưng là vẻ mặt mở mịt. Không đợi hắn có chỗ phản ứng, theo côn đông đưa, một cỗ khói khí rơi xuống. Khốc cục, đem ba cái mọi người sạc một cái. Cùng trước đồng dạng, ba người đồng thời ý thức xuất thể, tại khói khí bên trong loạn chuyển. Một lát sau, khói khí tiêu tán. Dạ Tinh Hàn mãnh liệt lắc đầu, làm cho mình mau chóng tỉnh táo lại. Cũng tại trước tiên, túi đầu hướng bản thân quần áo nhìn lại, hay vẫn là Tiểu Ly. Dạ Tinh Hàn liếc mắt liền thấy được ngực, lập tức ý thức được đổi cả buổi, hắn thân phận không thay đổi. Xác định bản thân không thay đổi sau đó, hắn tâm thần bất định nhìn về phía hai người khác. Tim đập rộn lên, cực độ khẩn trương. Các ngươi, ai là Tiểu Ly? Dạ Tinh Hàn phát ra linh hồn với hỏi, hỏi chính là cẩn thận từng ly từng tí đã thấy luôn luôn hung ác cao ngạo cổ truyền tôn, vẻ mặt nhíu mày mềm mại mà nói, "Tinh Hàn, ta, ta biến thành cổ truyền tôn." Dạ Tinh Hàn đầu ầm ầm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía lúc này bản thân bạn tôn đã thấy trên mặt của mình lóe ra một tia âm tàn đến. Nói cách khác, cổ truyền tôn ý thức lúc này chiếm cứ thân thể của hắn. Chương 1238, lại đổi một lần. Chương 1238, lại đổi một lần. Thật sự là rất có thú vị. Cổ truyền tôn túi đầu nhìn nhìn bản thân, vẻ mặt hưởng thụ cảm giác lấy mới nhập thân. Không nghĩ tới cá vàng trong bụng không gian như thế kỳ diệu, có thể trao đổi ý thức cùng linh hồn. Hắn sợ hai than nói, vô hạn thân thể khổng lồ không gian, ma huyễn lục địa linh thể tu vi, trên ngón tay kỳ quái ý thức tồn tại, Dạ tinh Hàn a Dạ tinh Hàn, chết không được ngươi mạnh như vậy. Trên người của ngươi thật cất giấu quá nhiều bí mật. Từng cái bí mật đều là như vậy làm cho người không thể tưởng tượng, vậy làm không người nào so với hâm mộ. Đáng giận. Dạ Tinh Hàn muôn phần tức giận. Cổ Truyền Tôn ý thức chiếm cứ thân thể của mình, biết được thân thể của mình trong cất giấu hết thảy. Giống như là bản thân cởi chuồng, bị Cổ Truyền Tôn nhìn một lần. Cổ Truyền Tôn cười hắc hắc, lại nói, thân thể của ngươi không gian trong, cất giấu nhiều người như vậy, bao gồm mẹ ta ở bên trong năm vị mỹ nhân đều tại. Xem ra, ngươi đã dụng thủ đoạn đoán được, đến nguyên không có ở đây cái này năm vị mỹ nhân trong thân thể nếu ở đây, ngươi đã sớm lấy đế nguyên, đế nguyên đi săn thi đấu đã sớm kết thúc. cho nên nói, đế nguyên kỳ thật tại trên người On Lily, đúng không? Dạ tinh hàn có chút khó có thể tin nhìn qua cổ truyền tôn. cái này chó chết, như thế nào chiếm cứ nục thể của mình về sau, vậy mà trở nên như thế thông minh. tại trên người ta, On Lily theo bản năng nhìn thoáng qua dạ tinh hàn, từ dạ tinh hàn phản ứng đến xem, cổ truyền tôn nói là sự thật. nói cách khác, tất cả mọi người ngấp nghé đế nguyên, kỳ thật tại trên người nàng. nàng biết rõ, cái này một viên đế nguyên đối với dạ tinh hàn là như thế nào trọng yếu. Đó là Dạ Tinh Hàn cứu ra mẫu thân đối kháng Thiên Cung hy vọng duy nhất, mà đào ra Đế Nguyên thì phải chết. Kể từ đó, thì có một cái cực kỳ khó khăn lựa chọn đề, bày tại Dạ Tinh Hàn trước mặt. Hoặc là sát nàng cầm Đế Nguyên cứu mẹ, hoặc là buông tha Đế Nguyên cũng liền buông tha cho mẫu thân. Bất kể như thế nào chọn, đối với Dạ Tinh Hàn mà nói đều là một trận không cực hạn thống khổ. Mặc kệ, mặc kệ người nào linh hồn ý thức tại Only li trong thân thể, chỉ cần giết Only li lấy Đế Nguyên, ta nghĩ cũng liền có thể đi ra đi. Cổ truyền Tôn cười hắc hắc, tay phải huyền hóa ra Dạ Vương kiếm đến, nắm cường đại hắc kiếm, hắn hướng phấn hướng Dạ Tinh Hàn một kiếm chém tới đáng giận, nhìn xem cổ truyền tôn sử dụng binh khí của mình, lại để cho dạ tinh hàn thập phần căm tức, thương hại hắn lúc này chỉ có niết bàn cảnh, chỉ có thể giải ra hồn dược đem hết toàn lực đi trốn tránh, có thể dù vậy, cảnh giới trên lệnh thật sự quá lớn, tại kiếm khí tập kích ở dưới trong nháy mắt nương theo lấy một đạo kinh khủng thánh cảnh hồn áp rơi xuống, áp hắn trong nháy mắt thân thể nhất hư, đừng nói né tránh kém một điểm nằm trên đất, mắt thấy sẽ bị kiếm khí chém giết, đã thấy ôn ly ly thao túng cổ truyền tôn thân thể, cực hạn đưa hắn lôi đi, cảm ơn ngươi rồi, tiểu ly, hai người rơi vào nơi xa bạch cây non trên, mà nhìn xem cổ truyền tôn bộ dáng tiểu ly bảo vệ mình lại để cho dạ tinh hàn quả thực có chút không thích ứng. trận kia trước mặt thậm chí có điểm quý dị. nơi xa cổ truyền tôn không thể chém giết dạ tinh hàn, cuối cùng đầu chém chết một mảng lớn cây nấm. hắn bay lên không tại thiên, kích động hắc hắc cười không ngừng. cái này cảm giác thật hắn kỳ diệu. dạ tinh hàn a dạ tinh hàn, ngươi bây giờ chỉ là nữ nhân thân, thật là gần giống như lầu heo. để bản thiếu gia đế giết ngươi lấy ra đế nguyên, thành tựu đại lục ở bên trên vị thứ hai đế cảnh cường giả. cổ chuyên tôn nói qua, lần nữa dơ lên dạ vương kiếm onlyly bảo vệ tại dạ tinh hàn trước người, vội hỏi, tinh hàn, làm sao bây giờ? tuy rằng nàng điều khiển cổ chuyên tôn. Cũng có thánh cảnh cửu trọng mạnh. Nhưng mà chưa bao giờ thể nghiệm qua thánh cảnh nàng, hoàn toàn vô pháp khống chế cỗ thân thể này, cũng liền khai triển không xuất ra cỗ thân thể này chiến lược đến. cùng chiếm cứ dạ tinh hàn nhục thân cổ truyền tôn chiến đấu, chút nào phần thắng đều không có. Để cho ta nhô tới, để cho ta nhô tới. Dạ tinh hàn bình phục nỗi lòng, đầu xoay nhanh đứng lên. Mà lúc này, cổ truyền tôn lần nữa kéo tới ôn li li không có cách nào, chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Ngăn trở cổ truyền tôn đồng thời muốn cho Dạ Tinh Hàn tranh thủ thời gian suy nghĩ đối sách Only li đối với cổ truyền tôn thân thể hắn lạ lắm nhưng vẫn là bằng vào hồn tu giả bản năng từ cổ truyền tôn hồn giới trong biến ra một cây trường thương đã có binh khí sau đó mượn nhờ hồn hải cường đại hồn lực ngược lại là đã có đối kháng cổ truyền tôn một chút vô liếng cổ truyền tôn tuy rằng lợi hại nhưng mà sử dụng dù sao cũng là lạ lắm thân thể lộ ra vừa thập phần không thuần túc bản thân nguyên bản hồn kỹ thủ đoạn đều xử không đi ra Dạ Tinh Hàn thủ đoạn hắn vừa không quá dễ dụng cứ như vậy thao túng cường đại thân thể lại dùng đến nguyên thủy nhất binh khí đi chiến đấu. Tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng mà nhất thời nửa khắc cũng không cách nào thủ thắng. Mà lúc này, Dạ Tinh Hàn tinh tâm suy nghĩ. Tiểu Ly thời gian ngắn có thể ngăn trở cổ truyền tôn, thời gian dài tất nhiên hay vẫn là cổ truyền tôn chiếm ưu thế. Kết quả vừa không khó dự đoán, mà một khi Tiểu Ly chiến bại, hiện nay chỉ có biết bàn cảnh hắn hoàn toàn chính là trên thất thịt cá mặc kệ cổ truyền tôn xâm lược đến lúc đó, Đế Nguyên vừa tất nhiên rơi vào cổ truyền tôn trên tay. Nếu muốn thay đổi thế cục, phải giao thân xác đổi về đi. Hoặc là nói, không thể để cho cổ truyền tôn có được một cỗ chiến lực cường đại như thân. Đúng rồi. Nghĩ tới đây, hắn linh quang hiện ra, tay nắm đầu nói chỉ cần có người tiến vào, sẽ một lần nữa trao đổi. Vừa rồi cổ truyền tôn xâm nhập, đã là như thế. Cái kia phải nghĩ biện pháp lại làm vào một người, có thể lại một lần nữa linh hồn thác loạn trao đổi, đến lúc đó cổ truyền tôn ý thức đại khái dẫn đầu rời đi rồi hắn lục thân. Thú loại túi, phao phao long. Dạ Tinh Hàn nhãn tình sáng lên, lập tức thúc dục tiểu Ly thú loại túi. Thú loại túi là lúc trước từ Thiên Ngư láo tổ trên mình đo được, cuối cùng đưa cho tiểu Ly, cũng truyền thụ cho tiểu Ly lục giai ngự thú thuật lấy cổ tự bảo vệ mình. Mà tham gia tiên cơ chung bảng trước, bởi vì lo lắng tiểu Ly an nguy, lại để cho tiểu Ly dụng thú loại túi chứa phao phao long với tư cách bảo hộ. Giờ khắc này, ngược lại là có thể dùng lên. Phao Phao Long cũng là sinh mạng thể, chỉ cần xuất hiện có lẽ cũng sẽ phát động linh hồn trao đổi. Một cái hồ điệp từ Only li nhục thân lên bay ra, hồ điệp phịch một tiếng biến hóa, to lớn như sơn phao phao long xuất hiện. Ồ, Mộ thân, là muốn đánh nhau sao? Ồ, phụ thân cũng ở đây. Phao Phao Long vui vẻ quay đầu, hung tàn bộ dáng lại lộ ra mấy phần đáng yêu. Kịch chiến Only li cùng cổ truyền tôn nan ý dừng lại, đồng thời ngoài ý muốn nhìn về phía Phao Phao Long. Cùng lúc đó, một đoàn khói khí phi xuống, biến thành cây nấm lão đầu giả. Lão giả cầm lấy tiểu côn vung lên, cười hắc hắc nói: thương thú cũng có thể đổi, hoan nên đi vào giao hoan trường, các ngươi lại đổi một lần đi. Lúc này đây khói khí tràn ngập phạm vi rất rộng, hầu như bao trùm toàn bộ không gian. Mấy người đều là bị sạc ho khan, ngay cả phao phao long vừa hắt hơi một cái ý thức xuất thể, lung tung chuyển động. Một lát sau, khói khí tàn đi. Mấy người định dạng như vẽ, hai mặt nhìn nhau không dám nói lời nào, chỉ sợ vừa nói, bại lộ bản thân thân phận. Ồ, phụ thân, ta như thế nào biến thành người rồi hả? Rốt cuộc có người mở miệng, từ nói chuyện nội dung có thể nhìn ra, cái kia hẳn là phao phao long không thể nghi ngờ, mà nói lời nói người, nhưng là cổ truyền tôn. Nói cách khác, phao phao long ý thức chiếm cứ cổ truyền tôn thân thể. Vì cái gì ta đây này không may. mà lúc này Dạ Tinh Hàn, trong lòng thanh cây nắm đầu mắng một vài lần. Bởi vì hắn biến thành phao phao long, giờ phút này là một cô hung thú, chỉ còn lại có đối diện tiểu ly cùng mình một thân, còn không xác định bị người nào chiếm cứ. Kết quả gì, chỉ sợ sẽ quyết định lần này để Nguyên đi săn thi đấu kết cục. Chương 1239, hy sinh. Chương 1239, hy sinh. Hắc hắc. Đúng lúc này, ôn ly ly trên mặt không khỏi lóe ra một tia âm tàn tươi cười đắc ý nụ cười kia, cùng nàng ôn nhã khí chất hoàn toàn không hợp. Tôi Only Lily li dáng tươi cười một khắc này, Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt xác định, cổ truyền Tôn ý thức chiếm cứ tiểu ly thân thể. Hắn tức khắc luống cuống, nhìn về phía nhục thể của mình. Nói cách khác, lúc này tiểu ly ở trong thân thể của mình. Quả nhiên, nhục thể của mình nhíu lại lông mày mở miệng nói, "Tinh Hàn, ta là tiểu ly, ta tại trên người ngươi." Thắc loạn thân phận, triệt để xác định. Phao Phao Long là cổ truyền Tôn, Dạ Tinh Hàn là Phao Phao Long, Only Lily li là Dạ Tinh Hàn, mà cổ truyền Tôn là Only Lily. Li. Loạn, loạn làm cho người ta da đầu dựng lên. Hắc hắc. Cổ truyền Tôn rút cuộc ban không ngừng, ngửa đầu cười ha ha bởi vì là Un Lily thân thể vừa cười động tác khoa trường, có thể ngược kịch liệt rung động trọng trùng dạ tinh hàn a dạ tinh hàn ngươi vậy mà biến thành một cái xuất sinh chết cười ta cổ truyền tôn tiếu chỉ dạ tinh hàn nhìn qua đến dạ tinh hàn hung thú bộ dạng liền không nhịn được vui vẻ đáng giận dạ tinh hàn thập phần căm tức mấy lần ý thức trao đổi sau cùng hắn vận khí kém ý thức của hắn chiếm cứ phao phao long lục thân hoàn toàn không thích ứng thật là cái gì cũng không làm được mà cổ truyền tôn chiếm cứ tiểu ly thân thể chẳng những tiết độc tiểu ly thân thể càng làm cho hắn vô pháp đối với cổ truyền tôn đạo thủ xe đuổi cổ truyền tôn đạo thủ sẽ xúc phạm tới Tiểu Ly, không có biện pháp, còn phải đổi được cho hắn đổi một cỗ thịt ngon thân mới có thể khống chế cục diện. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đối với Only Ly nói, Tiểu Ly, thân thể ta không gian trong cũng có rất nhiều nhân, phóng suất một cái, chúng ta tiếp tục trao đổi. Hiện tại hắn là phao phao long, không có thủ đoạn lại làm ra người đến, mà thân thể của hắn không gian trong đã có nhiều cái người. Nếu muốn tiếp tục trao đổi, cũng chỉ có thể lại để cho Tiểu Ly đem hắn thân thể không gian bên trong người thả đi ra. Hắn cũng không tin, sao có thể mỗi lần trao đổi đều vận khí kém như vậy? Có thể nghe được dạng tinh hoàn mà nói, Ôn Ly lại định tại nguyên chỗ không động nàng cúi đầu, thấy không rõ vẻ mặt đã có một cỗ cực kỳ áp lực bi thường, không hiểu tán phát đi ra. Tiểu Ly, Tiểu Ly. Dạ Tinh Hàn lại hô hai tiếng, tổng cảm giác Tiểu Ly có chút không đúng. Ôn Ly Ly lúc này mới ngẩng đầu, thâm tình ngắm nhìn Dạ Tinh Hàn. Tuy rằng lúc này Dạ Tinh Hàn là một cái hung thú, ánh mắt của nàng như trước tràn đầy ấm áp yêu. Tiểu Ly. Dạ Tinh Hàn tâm đột nhiên lộn bộ một cái, đã có cực kỳ dự cảm bất hảo. Ôn Ly Ly mỉm cười nói, Tinh Hàn, đế nguyên chuyện tới cái này phân thượng, tổng cái có một kết quả. Nếu như đế nguyên tại trên người ta, vừa tổng cái có một lựa chọn. Mẫu thân vậy ở cung quảng ở bên trong, chỉ còn lại có một tháng kỳ an toàn, có thể hay không cứu ra mẫu thân phải dựa vào cái này một viên đế nguyên. Thân là con dâu, tổng cái là mẫu thân làm mấy thứ gì đó. Ta biết rõ, chỉ cần đế nguyên ở trong thân thể của ta, ngươi vĩnh viên không hạ thủ, lão thiên gia cho chúng ta lẫn nhau đổi thân phận, cũng liền cho ta hoàn thành sứ mạng cơ hội, vậy hay là để cho ta tới động thủ đi. Thân thể chỉ là một bộ túi da mà thôi, tinh hàn, viên này đế nguyên từ ta tự mình từ thân thể ta trong lấy ra tặng cho ngươi. Nếu ta chết rồi không muốn thương tâm, ta còn có một tia linh hồn được lưu giữ trong cho ngươi chỗ đó không phải sao? nhớ kỹ, ta vĩnh viễn yêu ngươi cùng Vân Nhi. Sau khi nói xong, On Lily quanh thân hồn áp bắn ra mà ra. nàng cuối cùng hướng về phía Dạ Tinh Hàn mỉm cười, lập tức tay phải luyện hóa ra Dạ vương Kiếm, đánh út về phía Cổ Truyền Tôn. Tiểu Ly, không muốn a, ta có biện pháp không cần ngươi chết. Dạ Tinh Hàn hoàn hồn, nó không biết như thế nào sử dụng phao phao long thân thể, chỉ có thể điền cuộn hô to. Nhưng mà, thì đã chế On Lily quyết tâm đã định, thấy chết không sờn. Cương Đại Hồn áp ngăn chặn Cổ Truyền Tôn, lại để cho Cổ Truyền Tôn không thể động đậy. Cổ Truyền Tôn tại dưới áp lực khuôn mặt dữ tợn, tức giận mắng to, ngươi cái này nữ nhân điên, mau dừng lại. Hiện tại tất cả mọi người ý thức đều hỗn loạn lấy, ai cũng không biết một kiếm này chém xuống đi sẽ là cái gì kết quả. Nhục thân hẳn phải chết, nhưng mà linh hồn đâu? Đối với mình nhục thân hủy diệt, Ôn Ly Ly không thèm quan tâm. Về phần linh hồn hoặc là ý thức hủy diệt, đó cũng là diệt cổ truyền tôn linh hồn cùng ý thức, vừa vận nhất cử lượm tiện, triệt để thay dạ tinh hàn dọn sạch chướng ngại. Vì vậy nàng hồn lực mãnh liệt, chém xuống một kiếm. Hiu. Ú ú một tiếng, kiếm khí vắt ngang thiên địa, đồng thời vừa đem nhục thể của mình chém ra. Tàn nhẫn, thập phần tàn nhẫn. Tiên huyết ngang rơi vãi, thân thể ngăn. Cái kia khỏa kim hoàng sắc đến nguyên, qua một tiếng Từ ôn Ly Ly trong thi thể phiêu đi ra. Đến nguyên xuất hiện, trao đổi trò chơi chấm dứt, các ngươi có thể đã đi ra. Tên nấm lao đầu dạ đồng thời xuất hiện, trong tay tiểu côn vung lên. Không gian nhất chuyển, tình cảnh chuyển biến. Hải Trí Nhãn. Cái kia kim sắc cá lớn đột nhiên chui ra mặt nước phun ra một cái phao phao, Dạ tinh hàn mấy người đồng thời xuất hiện ở Hải Trí Nhãn trên không. Ồ, ta lại trở về trên người của ta. Phao phao long cơ đầu, ý thức trở về. Không chỉ có là nó, lúc này tất cả mọi người ý thức đều về tới bản tôn trên mình. Mà cái kia khoản Đế Nguyên, ngay tại mấy người đỉnh đầu. Đế Nguyên, là của ta, ha ha. Cổ Truyền Tôn vô cùng kích động, cái thứ nhất phóng tới Đế Nguyên. Dạ Tinh Hàn cũng ở đây đồng thời, tung người dựng lên. Chỉ bất quá hắn cũng không phải xông về Đế Nguyên, mà là xông về Only Lily. Lúc này Only Lily, thân thể trái phải ngăn, đã biến thành một cỗ thi thể. A, ôm lấy cái kia cụ tàn khu trong mắt, Dạ Tinh Hàn cũng nhịn không được nữa tâm tình, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hô to. Thanh âm bi thương, nghe thấy đau khổ tâm ý thức của hắn, chỉ còn lại có thống khổ, vô tận thống khổ. Hắc <cười> hắc, lấy được. Không người ngăn trở Cổ Truyền Tôn, một tay lấy Đế Nguyên bắt đi Đế Nguyên cuối cùng, bị Cổ Truyền Tôn bắt được. Có người bắt được Đế Nguyên, trò chơi kết thúc. Trên bầu trời vô đầu nhân lúc này truyền bá âm thanh đạo. Đế Nguyên người đã được, cổ truyền tôn, thiên cơ trung bảng, viên mãn kết thúc. Nói qua hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc, trên biển kim sắc ngư biến mất không thấy gì nữa, 1000 km bên ngoài kết giới vừa biến mất không thấy gì nữa. Thiên cơ trung bảng, triệt để kết thúc. Hải chi nhãn bên ngoài, lưu lại lấy một vòng người. Khi thấy kết quả như vậy, đều bị kinh ngạc khó định đặc biệt là Phượng Linh Lung đám người, hoàn toàn không thể tiếp nhận cổ truyền tôn được Đế Nguyên. Mấy vị, mau theo ta hợp lực đánh chết cổ truyền tôn, chiếm hắn Đế Nguyên không có khả năng lại để cho hắn thanh đế nguyên mang về thiên cung một tự vũ phản ứng đầu tiên chân đạp hải khôi chiến xa bay về phía cổ truyền tôn một khi cổ truyền tôn đem đế nguyên mang về thiên cung luyện hóa cổ truyền tôn đem trở thành vị thứ hai đế cảnh cường giả đến lúc đó thì càng không có khả năng đối kháng thiên cung phượng linh lung lúc này hóa thành hỏa phượng vọt tới thiên côn thạch hầu vương vẻ mặt căm tức rơi lên côn mắng to lấy đánh út về phía cổ truyền tôn xuống vượng minh viêm an ta nhất côn thú pháo phóng ra ba người đồng thời phát động công kích tam trọng hủy diệt năng lượng cùng một chỗ đánh út về phía cổ truyền tôn muốn giết ta, không có cửa đâu. cổ truyền tôn cũng không hoảng đường nội, giật ra áo, trước ngực một đạo không gian pháp ấn, o, o N L Z một cái bay ra ngoài. từ cái kia không gian pháp ấn trong, chui ra một cái đại thủ, phần phật một tay lấy cổ truyền tôn bắt bỏ vào pháp ấn trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. chương 1240 vị thứ hai đế cảnh. chương 1240 vị thứ hai đế cảnh. phượng linh lung ba người công kích, tất cả đều đánh hụt, năng lượng đi theo sóng, tan thành mây khói. bầu trời chi chạy, đại hải thuộc về yên tĩnh, toàn bộ hải chi nhãn thẩm trí tử ma đảo đã trải qua nhiều lần chiến đấu về sau triệt để biến thành phế tích một số gần như hủy diệt. lần này tham gia thiên cơ trung bảng trong mọi người có tiếp cận một nửa bị chết. tại hải chi nhãn bên ngoài những cái kia người sống sót tất cả đều ngốc trệ như vẽ lộ ra vô tận mê mang. thiên cơ trung bảng triệt để chấm dứt vừa mới bắt đầu vui chơi cuối cùng lại lấy hủy diệt thiên tĩnh mà kết thúc. a đột nhiên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế gào to cái kia đau thông nội tâm cảm giác đau đớn đánh thức tất cả mọi người đem người ta ngửa đầu nhìn lại thấy dạng tinh hàn ô môn lili tàn khuya ngửa đầu mất đi ý thức bại sụn dưới tinh hàn phượng linh lung hư không mà đi đem dạ tinh hàn cứu đi. Ba ngày phía sau, dạ, khoảng cách hải chi nhãn mấy trăm km viễn một chỗ hoang dã hòn đảo phía trên. Cổ Hoang Quốc Phi Chu đứng ở trên hòn đảo, mấy trăm vệ đội thủ hộ tại Phi Chu bên ngoài, phao phao long vừa nằm ở bên cạnh. Phi Chu chủ quan thuyền, một tòa xa hoa trong phòng. Cổ Hoàng, Cổ Lệnh Tỉnh, Thạch Kiên, Mục Tử Vũ, Phượng Linh Lung, Thạch Hầu Vương đắng lợi, toàn bộ đều canh giữ ở trong quan thuyền. Phi Chu Sở Di đứng ở nơi đây, là dạ tinh hàn vẫn còn trong hôn mê, liền nằm ở trên giường. Với cái da hỏa này, muốn ngủ tới khi lúc nào sẽ không tỉnh lại, cổ truyền tôn cái kia nhóc con sẽ phải thành đế rồi." Thạch Hầu Vương đi qua đi lại, bực bội nói. Một tự Vũ nói, Dạ Tinh Hàn cũng không đáng lo, nhưng mà thương tâm quá độ tâm kết tứ lấp, này mới khiến hắn đắm chìm trong giấc ngộng vô pháp tỉnh lại, chỉ có thể nói Only li chết đối với hắn đả kích quá lớn. Phượng Linh lung thở dài một tiếng. Tinh Hàn tuy rằng nhìn như làm việc quả quyết lẫy cay, kỳ thực là thập phần trọng cảm tình người. Hắn và thê tử Only li cảm tình quá sâu, trông thấy thê tử như vậy chết thảm, tâm tình lên đã gặp phải lớn lao đả kích, biểu hiện như thế cũng có thể lý giải. Đã xong, xong đời. Thạch hầu Vương thở phì phì bứt lấy mấy cây trên mu bàn tay lông khỉ, một cái thổi đi phía sau lao nghi nói: Cổ truyền tôn thành đế sau đó, bầu trời thì có hai vị đế cảnh cường giả, ta là lúc sau cũng không dám nữa lên thiên cung rồi. Một tự vũ cao mày nói, cái này còn không phải bế bắt nhất, bế bắt nhất chính là tinh huyền đại lục không có nữa đến nguyên, nói cách khác mặt khác người không thể thành đế, vô pháp thành đế căn bản cũng không khả năng đối kháng cổ giác lâu cùng sắp thành đế cổ truyền tôn, toàn bộ tinh huyền đại lục chỉ sợ còn muốn bị bọn hắn phụ tử hai thống trị ngàn vạn năm. Chẳng những như thế, cổ giác lâu mấy năm qua này, một mực tại bí giang đầy trí cái gì bí hiểm đại trận, một khi trận thành chỉ sợ lại đem là cả thế giới một lần tai nạn. Mấy người đang lúc nói qua, phi chu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn nào. "Mau nhìn, nguyệt lượng làm sao vậy? Thật sáng, ta còn chưa bao giờ thấy qua như vậy sáng ngời nguyệt lượng. Ông trời hơi như thế nào trời đã sáng?" Âm ý ở giữa, cổ hoàng đám người tò mò đi ra khoang. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nguyệt lượng lúc, cũng đều bị kinh sợ. Nguyệt lượng vô hạn sáng chói, phát ra sáng tỏ chi quang đem nguyên bản đêm tối đại điếng, theo như là ban ngày bình thường OONJ. Đúng lúc này, Trên mặt trăng thoáng hiện một đạo kim sắc ánh sáng, mờ mịt lấy hướng ra phía ngoài vi tứ tán mà đi đó là cao quý chi quang, cũng là thánh khiết chi quang. Chỉ là nhìn về nơi xa quan sát từ xa, cũng làm cho nhân tâm ở trong yên tĩnh, tựa hồ chuẩn bị nhận mở ra. Kim quang tản ra vào chỗ sâu trong vũ trụ, rốt cuộc biến mất. Nhưng mà ngay sau đó, lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Khoảng chừng 99 đạo màu vàng ánh sáng từ nguyệt lượng tràn ra. Cửu tiểu kim quang tô đế thân, hà quang vạn dặm nên đón đế tôn. Xem ra, là cổ truyền tôn thành đế rồi. Mục tự Vũ mở miệng nói ra, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, thanh âm cực kỳ áp lực. Mấy người khác cũng đều thật sâu như mày. thiên giai đế cảnh, thiên địa dị triệu, khủng bố như thế kim quang, có thể thấy được thành tựu đế cảnh là như thế nào cường đại. Ngay sau đó, quả như một tự vũ nói, sáng sáng nguyệt lượng bên ngoài, mọc lên sáng chói hạ quang đến. Hạ quang nở rộ như hoa, một đóa lại một đóa, từ nguyệt lượng trùng phênh hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi, kéo dài mấy trăm dặm, một mực kéo dài đến vô tận chỗ sâu trong vũ trụ. Một khắc này, lờ mờ thâm sâu vũ trụ, một mảnh sáng chói. Nở rộ hạ quang, tròn vẹn thánh diệu một cái giờ. Toàn bộ tinh huyền đại lục đều đắm chìm tại hạ quang bên trong, toàn bộ đại lục ở bên trên triệu điểm sinh linh cũng đều ngẩng đầu nhìn Hà Quang Thánh Khiết đột nhiên. Oanh một tiếng, một đạo kim sắc cổ sáng từ trên mặt trăng kích xạ mà ra, bay thẳng chỗ sâu trong vũ trụ mà đi. Toàn bộ vũ trụ, tựa hồ cũng chịu run lên. Mà mặc dù lục địa cùng nguyệt lượng có cực xa khoảng cách, cũng ở đây cổ sáng bắn ra cái kia phút chốc đất dùng núi chuyển. Cường đại hồn lực từ trên mặt trăng phóng xạ hạ xuống, chỉ là chiêm ngưỡng một chút, để đại lục ở bên trên sinh linh hồn hải phải rửa. Hắc hắc. Chứng đạo đại thành tiến giai đế cảnh, ta là sát đế, tất cả sinh linh tất cả đều thần phục. Một đạo không miệt mụ tiếng cười, xuyên qua hư không tại toàn bộ đại lục trên không vang vọng đó là cổ truyền tôn thanh âm vô cùng đôn hậu, vô cùng bá đạo, càng la lộ ra một cố không thể trái vác uy thế đây là thị uy, cũng là tuyên thệ. Từ nay về sau, tinh huyền đại lục đem có hai vị đế cảnh cường giả, tiếc kiến sát đế bệ hạ. Toàn bộ nguyệt cung phía trên vang lên tiếc kiến thanh âm. Một khắc này đại lục ở bên trên đại bộ phận nhân theo bản năng quỳ xuống, hướng phía cái kia thánh khiết nguyệt lượng, cùng với kim sắc của sáng thật sâu lễ bái. Ba ngày mà thôi, cổ truyền tôn tiệu thành liền đế cảnh. Nhìn qua nguyên lượng, phượng linh lung không có cam lòng lắc đầu. Một tự vũ trầm giọng nói, thành tiệu đế cảnh mấu chốt ở chỗ đế nguyên, đạt được đế nguyên thánh cảnh cựu trọng cường giả cũng có thể tiến giai đến cảnh một cỗ tuyệt vọng áp lực bao phủ tại toàn bộ phi chu phía trên. Theo cổ truyền tôn thành đế sự thật trước, hết thể tưởng tượng đều hóa thành bọt nước ở đây tất cả mọi người, hầu như đều cùng Thiên cung có cự án. Một khi Thiên cung bắt đầu trả thù, chính là hủy diệt tính thai nạn đúng lúc này. Trên mặt trăng lần nữa phát sinh dị triệu. Chỉ nghe OON rên một tiếng, một đạo pháp văn từ trên mặt trăng kích xạ mà ra, như là cho nguyệt lượng dẫn theo một cái vòng đồng dạng, vòng quanh nguyệt lượng chớp động sóng dạng. Cái này, lớn như vậy pháp văn, thành kiến cả kinh trừng lớn hai mắt, mặt khác người cũng bị kinh hãi thương tích đầy mình. Một tự vũ kinh ngạc nói, Nguyệt lượng sao mà đại, đạo kia pháp văn vậy mà hình ảnh dạng Nguyệt lượng một vòng, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Không lỗ như thế pháp văn, sẽ thúc dục đáng sợ đến bậc nào trận pháp. Xem tiểu dáng tử tùy lấy cổ truyền tôn thành đế, cổ giác lâu bố trí đạo kia đại trận cũng thành rồi. Mọi người đều là trầm mặt xuống, cảm giác tuyệt vọng càng thêm mãnh liệt. Trong lúc đó, cả khoa Nguyệt lượng càng thêm thui sáng, sáng thậm chí có ta chứng mắt. Lập tức vang một tiếng, pháp văn hình ảnh dạng đến lớn nhất, từ trên mặt trăng rơi xuống một vòng kỳ quái chùm tia sáng. Một lát sau, chùm tia sáng rốt cuộc đã rơi vào trên đại lục toàn bộ lục địa bị sung kích một hồi lắc lư, cái kia kỳ quái chủng kia sáng trong nháy mắt tứ tán ra, hướng toàn bộ thế giới mở mịt mà đi đông, tây, nam, bắc tứ đại vực, cộng thêm toàn bộ đại hải, trong khoảng thời gian ngắn đều bị cái kia kỳ quái ánh sáng vừa đến. Mà khi cái kia quái gì chỉ từ trên thân người đi qua lúc, cái kia người chỗ mi tâm xuất hiện kỳ quái đồ án trên trán của ngươi xuất hiện một cái ít, ngươi vừa đồng dạng, cái này rút cuộc là cái gì? Vì cái gì trên trán của chúng ta đều dài ra kỳ quái ít, phượng linh lung đám người đều là một hồi bối rối, mỗi người chỗ mi tâm đều tại quái gì chỉ là đi qua về sau giải ra một cái hầm sắc ít, bao gồm phi chu bên ngoài những cái kia vệ đội đám, một tự vũ trái tim chấn động, kinh hãi thanh âm đều là rú lên. Chẳng lẽ, đây là kinh nguyên ma hồn trận? Chương 1241, cổ giác lâu mục đích. Chương 1241, cổ giác lâu mục đích. A, còn không đợi một tự vũ giải thích cái gì là kinh nguyên ma hồn trận, trong khoang đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Là Tinh Hàn Tỉnh. Mấy người vội vàng ngọn vào trong khoang. Dạ Tinh Hàn quả nhiên tỉnh, trên giường ngồi thẳng người. Toàn bộ người giống như nổi điên, điên cuồng dùng tay đi bắt tóc của mình. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Ta vì cái gì như vậy vô dụng, không thể bảo vệ tốt Tiểu Ly. Vì cái gì? Mỗi một câu đều mang theo thật sâu tự trách. Cái loại đó hãy nãy lại để cho hắn thống khổ, vô pháp tha thứ bản thân. Từ nay về sau ngươi chính là vợ ta, ta dặn tinh hàn thể bảo vệ ngươi cả đời. Năm đó ở Cổ Lâm Sơn xuống Mao Thảo Úc trong sân, hắn ôm Tiểu Ly phát ra lời thề. Lời thề vẫn còn bên hai, có thể bản thân lại không có thể hoàn thành cái kia phần lời thề. Rút dây động rừng, rắc một kia mà động toàn bộ tình. Tinh nguyệt cuộc chiến lúc ra thiệt chi thân, huyết cốt tin tưởng đi theo linh hồn tin tuần thấm, đã sớm lại để cho hắn và Tiểu Ly lẫn nhau tương dung trở thành một thể giống như là tiểu ly lưu lại tờ giấy kia đầu viết tiếp trước nhiều việc thiện, tiếp này bỗng ngươi trì này tâm thành sợ hãi cũng cun có thể hiểu nhau yêu đến cuối cùng là một phần cảm ơn hoa tông đuổi theo thê thần châu gặp lại dù là sống thêm cả đời đem lẫn nhau gặp nhau lúc như trước giống như lần thứ nhất gặp nhau đồng dạng yêu lẫn nhau đã trải qua đủ loại cơ khổ thật vất vả thân thuộc mà định ra nhưng vì cái gì tại sao phải nhường hắn lại một lần nữa mất đi đó là mất nửa người của hắn cùng toàn bộ linh hồn a nhớ lại là đau càng nghĩ càng đau lệ là huyết càng lưu càng thương tiểu ly tiểu Dạ Tinh Hàn tâm tình lần nữa tiếp cận tan vỡ, hắn cầm lấy tóc ngẩng đầu lên, hầu như lại muốn ngất đi. Tinh Hàn, thấy thế, mấy người lo lắng gọi tới. Mục Tự Vũ nhanh chóng tại Dạ Tinh Hàn bên hai hô to. Tinh Hàn, ngươi đã quên Dạ Vân sao? Ngươi muốn cho Dạ Vân mất đi mẫu thân về sau, lại mất đi phụ thân sao? Vân Nhi, Dạ Vân bộ dáng tại Dạ Tinh Hàn náo hải lên. Nhi tử cầm lấy sách, mỉm cười, hô một tiếng, phụ thân. Cái kia một tiếng, phụ thân. Triệt để đem Dạ Tinh Hàn từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ kéo lại, toàn bộ người vừa từ cái loại đó điên cuồng trạng thái, một chút bình phục xuống gặp dạ tinh hàn tỉnh táo đi một tí, một tự vũ lần nữa nói ra, dạ vân vẫn chỉ là đứa bé, ngươi không thể đem hắn một người vứt bỏ. thạch kiên cũng nói, tiểu tử ngươi thế nhưng là cái đa tình gia hỏa, đừng quên ngươi còn có ngọc lâm nhi đâu rồi, ngọc lâm nhi thế nhưng là vì ngươi chết qua một lần, có thể ngươi còn không có làm cho người ta ra một cái hôn lệ sao? la nam nhân liền tỉnh lại đi, tựa như năm đó cứu sống ngọc lâm nhi đồng dạng, thanh ôn ly ly vừa cứu sống, dạ tinh hàn ý thức tiến nhập thân thể không gian, thấy được dạ vân cùng ngọc lâm nhi, dạ vân cùng ngọc lâm nhi còn không biết xảy ra chuyện gì, một cái đang đọc sách một cái tại cầu nguyện. Nhìn xem hai vị trí thân, ánh mắt của hắn triệt để nhu hòa đứng lên. Phượng Linh Lung cuối cùng nói ra, "Dạ Tinh Hàn, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có nam tử hán khí khái nam nhân, không nên cứ như vậy ngã xuống. Ngươi đã nói, mẹ của ngươi vẫn còn thiên cung chịu khổ, chỉ còn lại không tới một cái nguyệt kỳ an toàn, ngươi còn muốn cứu mẫu thân sao? Liên ngươi bây giờ cái này chán trường tự trách bộ dạng, như thế nào đi cứu mẫu thân?" Cổ Truyền Tôn cầm đi đến Nguyên, ngay tại vừa rồi, đã thành tiểu đế cảnh, cổ giác lâu càng là tại trên mặt trăng bày ra kinh nguyên ma hồn trận, muốn đem toàn bộ thế giới đẩy hướng địa ngục. Xuất ra ngươi Dĩ Vãng ý chí chiến đấu cùng Kiên Nghị, đi cùng bọn họ đấu. Ta tin tưởng chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt hết thảy. Dạ Tinh Hàn định dạng tại đó, tối đầu trầm tư cái gì? Mặc dù không có nói chuyện, toàn bộ người lại như là một đoàn hỏa diễm, hùng hực thiêu đốt lên. Có lỗi với, lại để cho mọi người lo lắng. Dạ Tinh Hàn đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia Kiên Nghị vô cùng. Không có nữa rủ xuống tăng tự trách trạng trường, lại tìm về Dĩ Vãng tự tin cùng kiên định, cũng tại trong mắt chứa đựng một vòng báo thù lửa giận đúng vậy a, lại như thế nào thống khổ, cũng không có thể cải biến hiện trạng. Hắn còn có mẫu thân phải cứu, còn có Lâm Nhi, còn có Vân Nhi, Không vì mình, cũng phải vì thân nhân mà sống. Tiểu Ly tuy rằng chết rồi, vừa không muốn thấy hắn như vậy trắng chượng, mà tiểu Ly liệu chết gỡ xuống cái kia khỏa Đế Nguyên, cũng là hy vọng hắn có thể đội trời đạp đất đi cùng thiên cung đấu. Chỉ có một lần nữa tỉnh lại, mới có phục sinh tiểu Ly hy vọng. Mọi người vui vẻ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Dạ Tinh Hàn tìm về tự mình, để cho bọn họ trong nháy mắt đã nắm chắc khí. Trong ý thức, Linh Quốc đối với Dạ Tinh Hàn nói, đau sót cũng là một loại cần phải trưởng thành, nhưng mà hiện tại chỉ sợ tình huống hắn không xong. Kinh nguyên ma hồn trận thế nhưng là hắn đáng sợ trận pháp, nếu như cổ giác lâu bố trí xuống chính là kinh nguyên ma hồn trận, chỉ sợ thật là toàn bộ tinh huyền đại lục một lần hủy diệt nguy cơ. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn lập tức ngậy xuống giường. Hắn ngẩng đầu dạ nhãn xuyên thấu đỉnh nhìn về phía bầu trời, thấy được sáng sáng nguyệt lượng cùng mở mịt tại vũ trụ bên trong pháp văn. Cái kia chính là kinh nguyên ma hồn trận. Dạ Tinh Hàn lông mày ngưng tụ, thần sắc trầm trọng không thôi. So với nguyệt lượng còn lớn hơn một vòng pháp văn, quả thực là không thể tưởng tượng. Hỏi hắn, "Lão Cốt đầu, trận này rốt cuộc là cái gì trận pháp? Cổ giác lâu rốt cuộc muốn làm cái gì?" Linh cốt bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, kinh nguyên ma hồn trận lại sương siêu hồ trận, là một loại lấy bản thân là trận nhãn sắt trận. Trận pháp mở ra sau đó, bị trận pháp khóa giả sẽ ở cái chán xuất hiện ít hình dấu hiệu ký hiệu, chỉ cần đem đối phương giết chết, có thể đem đối phương linh hồn lấy đi. Bầy trận giả sẽ hiển hóa ma thân, lấy đi linh hồn đem tràn ngập ma thân, trở thành bảy trận giả lực lượng. Lấy đi linh hồn càng nhiều, bầy trận giả ma thân càng mạnh. Nghe nói, chỉ cần bầy trận giả có thể lấy đi toàn bộ đại lục ở bên trên Cựu Thành sinh mệnh linh hồn, thì có bị diệt thiên đạo khả năng. Dạ Tinh Hàn cả kinh nói, ngươi nói là, cổ giác lâu muốn bị diệt thiên đạo. Hẳn là Linh Cốt tiếp tục nói, nguyên bản kinh nguyên ma hồn trận uy lực không có lớn như vậy, phóng xạ phạm vi vừa không có rộng như vậy. Cổ Giác Lâu ngược lại là một thiên tài, lấy nguyệt lượng là phóng mở rộng mặt bản, trận pháp dấu hiệu chi quang rơi xuống sau đó hoàn toàn bao trùm toàn bộ lục địa, như thế liền dấu hiệu tất cả sinh mạng thể. Đến lúc đó chỉ cần đến một trận diện thế đồ sát, có thể dễ dàng lục soát cửu thành ở trên sinh mạng thể linh hồn, cũng liền đã có khiêu chiến thiên đạo khả năng. Cổ Giác Lâu tại sao phải bị diệt thiên đạo? Gia Tinh Hàn không hiểu hỏi. Linh Cốt nói, nếu ta không có đoán sai, Cổ Giác Lâu đây là một loại đập nổi dìm thuyền cách làm. Cái kia chính là tan Vỡ Thiên Đạo lấy cầu bản thân vượt qua thiên đạo mà phi thăng. Ít ít ít ít ít. Dạ Tinh Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Không thể không nói, Cổ Giác Lâu thật rất lớn mật. Thiên Đạo là nhất phương thế giới chúa thể, cũng là cái thế giới này vận hành pháp tắc đại đạo. Vậy mà nghĩ đến lấy tan Vỡ Thiên Đạo phương pháp phi thăng, thật sự là đủ điên cuồng đáng thương toàn bộ lục địa sinh linh, đã thành cổ giác lâu hào đánh bạc thẻ đánh bạc, đã thành vật hy sinh. Nếu không ngăn cản cổ giác lâu, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn gặp phải hủy diệt. Chương 1242. Cùng tiến đấu. Chương 1242. Cùng tiến đấu. Sau đó Dạ Tinh Hàn đối với mọi người giảng thuật kinh nguyên ma hồn trận chân tướng. Mấy người tiếp thu đều bị kinh hãi. Quả thực không dám tưởng tượng, Cổ Giác Lâu lại muốn tiêu diệt Thiên Đạo Cầu Phi Thăng. Tinh Huyền Đại Lục sắp sửa nên đón một lần hủy diệt nguy cơ. Mà bọn hắn cái chán xuất hiện ít cũng đã trở thành bị trộn ở cũ lâu dấu hiệu đổ sát mục tiêu. Dạ Tinh Hàn thần sắc ngưng trọng nói, kinh nguyên ma hồn trận dấu hiệu chi quang khắp nơi tản ra đến toàn bộ lục địa tất cả nơi hẻo lánh, có lẽ còn có một chút thời gian. Vì vậy ta đoán chừng, Cổ Giác Lâu qua một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu tản sát như thế. Chúng ta không thể ngồi mà đuổi đại đánh chết, phải đã hành động đứng lên. Bắt đầu cứu thế cùng hắn đấu một trận. Tuy rằng tình thế nguy cấp, nhưng mà có dạ tinh hàn chủ trì đại cục, lại để cho mọi người đều là trong lòng nhất an. Phượng Linh lung nói, tinh hàn, đến cùng làm như thế nào ngươi tiểu hạ lệnh đi, chúng ta nhất định nghe theo sắp xếp của ngươi. Mặt khác người chiến ý ngang nhiên, nhao nhao gật đầu. Tốt lắm, ta sẽ không làm kiêu. Dạ tinh hàn rất có lĩnh giả phong phạm, bắt đầu an bài cụ thể công việc. Đầu tiên là cổ hoàng bệ hạ, ngươi là trí tôn hoàng, mời ngươi lập tức trở về thuộc về triệu tập các quốc gia hoàng giả. Báo cho biết cổ giác lâu diệt thế kế hoạch, sau đó an bài đồng phương thần châu các quốc gia dân chúng rút lui khỏi, lấy cầu trình độ lớn nhất đối với nhân loại tiến hành bảo hộ. Hướng cái nào rút lui? Cổ Hoàng hỏi. Một khi thiên cung bắt đầu diệt thế đồ sát, có vẻ như sẽ không có địa phương an toàn. Dạ Tinh Hàn nói, phân hai bộ phận, bộ phận thứ nhất đi đến Tây Phương yêu vực ma giới không gian, chỗ đó chính là cổ đế đích thân tới cũng không cách nào sử dụng môn lực, chỉ cần trốn vào đi tất nhiên an toàn. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Cổ Hoàng nhãn tỉnh sáng lên. Muốn nói tránh né thiên cung sát lục chỗ tốt nhất, hẳn là ma giới không gian. Nơi đó là hồn tu giả cấm địa, tự nhiên cũng chính là thiên cung thiên tộc cấm địa. Trốn ở ma giới không gian, cổ giác lâu cũng không thể tránh được. Phượng Linh lung gật đầu nói, Tinh Hàn an bài rất tốt, ta sau khi trở về lập tức hạ lệnh, lại để cho dọc theo đường yêu loại tránh ra con đường, thả nhân loại đi đến ma giới không gian. Chỉ là, cổ Hoàng Long mày lại là nhíu một cái. Ma giới không gian khu vực dù sao có hạn, vừa không tha cho tất cả nhân loại, còn có chính là tiến đến Tây Phương yêu vực cần phải truyền tống, thời gian cũng không sung túc, coi như là truyền tống pháp trận liên tục không ngừng mà công tác, cũng không thấy được có thể đưa đi tới bao nhiêu người. Dạ Tinh Hàn nói ra, Đi ma giới không gian là bảo đảm nhất, đương nhiên cũng chỉ có thể bảo hộ một phần nhỏ người. Đến cùng an bài người nào đi đến ma giới không gian tránh né, các ngươi mấy đại hoàng thương nghị định đoạt. Về phần mặt khác đại bộ phận nhân, bí cảnh, núi rừng, ám cốc vân vân, vân, chỉ cần là có thể giấu người địa phương, nghĩ biện pháp đi giấu, thật sự không được, để người ta ngay tại chỗ đào đất huyệt, có thể đào bao sâu đào bao sâu, toàn bộ ẩn nút đi. Tuy rằng không thể nói cam đoan không bị phát hiện giết chết, nhưng mà nhất định có thể làm cho thiên cung sát lục biến thành khó khăn, để cho bọn họ tiêu hao nhiều thời gian hơn. Có thể ngăn cản Thiên Cung sát Lục phương pháp xử lý không nhiều lắm, duy nhất có thể làm đúng là chậm lại Thiên Cung sát Lục tốc độ. Kể từ đó, mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cổ Hoàng thần sắc nghiêm trọng, lộ ra mấy phần vẻ bại. Dấu địa hạ gì gì đó, kỳ thật cũng không bao nhiêu tác dụng, hồn thức quét qua tất cả đều đi ra. Nhưng mà, có vẻ như cũng không có cái khác biện pháp tốt. Một tự Vũ hỏi: "Tinh Hàn, chỉ là tránh là không giải quyết được thực chất vấn đề, nếu không có biện pháp đối phó Cổ Giác Lâu cùng Cổ Truyền Tôn, làm hết thảy đều không có ý nghĩa." Dạ Tinh Hàn gật đầu, lập tức nói ra: "Muốn giải quyết lần này, nguy cơ căn bản." là muốn chúng ta nhất phương cũng có đế cảnh cường giả, nếu không thì hết thảy đều là phí công. Tuy rằng ta vừa không xác định có cơ hội hay không, tìm kiếm đế nguyên thành đế chuyện này, hay vẫn là giao cho ta đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều làm một hồi trầm mặc, hai mặt nhìn nhau đế cảnh bất tử, không có đế nguyên. Cổ truyền tôn cầm đi một viên cuối cùng đế nguyên, bọn hắn thật sự nghĩ không ra ở đâu còn có đế nguyên. Mắt thấy mọi người xem không đến hy vọng, dạ tinh hàn đỗ nhiên cười cười. Không đi làm binh viễn không có khả năng, đi làm cho dù là một tia hy vọng, cũng liền đã có khả năng. Thiên cơ trung bảng trước chúng ta đều cho rằng trên thế giới không có đế nguyên. Có thể vô đầu nhân lại thật sự rõ ràng lấy ra một viên. Bởi vậy kỳ thật có thể nhìn ra, Vệ đế nguyên tồn tại cũng không phải là tuyệt đối. Ta nghĩ đi thiên cơ các một chuyến, có lẽ có thể có thu hoạch. Dạ Tinh Hàn lạc quan thái độ, lây nhiễm tất cả mọi người. Cái loại đó bầu không khí áp lực cuối cùng hóa giải một ít. Thạch Hầu Vương cười hắc hắc nói, các ngươi ta mặc kệ, dù sao ta là tin tưởng tiểu tử này, hắn nhất định có thể thành đế. Không sai, Hầu Ca nói cũng đúng. Thạch Kiên tóc dài hất lên, vừa kiên định nói, Tinh Hàn với cái gia hỏa này, vậy hắn mẹ chính là gà trống sinh con, tổng có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Mọi người hắc hắc, cười cười bầu không khí càng thêm thả lỏng một tự vũ sau cùng một trọng hỏi tinh hàn ta đây cùng Phượng linh lung tộc trưởng cùng với thạch hầu vương tiền bối chúng ta nên làm những gì lấy ta nghìn đầu hung thú đại quân kỳ thật Dạ tinh hàn trong nháy mắt đã minh bạch một tự vũ ý tứ lắc đầu nói ngươi nhất quyết không thể xúc động tuy rằng ngươi nghìn thú đại quân không chỗ nào địch nổi thậm chí có không kém gì đế cảnh cường giả lực phá hoại nhưng mà thật coi đối mặt đế cảnh cường giả hay vẫn là khó có thể dung chuyển đối phương ngươi năng lực thời khắc mấu chốt có thể dùng nhưng mà không thể bước lên dùng như vậy đi Ngươi cùng đại ca còn có tộc trưởng đại nhân hết lớn nhất khả năng đi tìm một ít giúp đỡ, thực lực càng mạnh càng tốt thánh cảnh tốt nhất. Các ngươi 10 ngày sau ngay tại Loạn Tinh Hải tập hợp, chờ ta trở về. Ta cùng một vị cựu giai hung thú ước định tốt, 3 năm sau tại Loạn Tinh Hải tụ hợp, 10 ngày sau đã đến nước định 3 năm chi kỳ, nó sẽ phải đến. Đến lúc đó mặc kệ ta có không có tiến giai đến cảnh, chúng ta cùng một chỗ cùng tiên một trận chiến. Lúc trước cùng thần thánh côn bằng ước định tốt, 3 năm sau Loạn Tinh Hải gặp nhau. Hiện nay, thời gian đã đến. Có thần thánh côn bằng trợ chiến, tối thiểu nhất có thể ngăn cản Tiên cung hoàng kim cự long. Cựu giai hung thú mọi người đều là vui vẻ, không nghĩ tới dạ tinh hàn còn cất giấu như vậy một tay át chủ bài. Cựu giai hung thú địch nổi đến cảnh, chẳng phải là thì có thể đối kháng cổ giác lâu cùng cổ truyền tôn. Dạ tinh hàn cuối cùng nói ra, thời gian cấp bách, mọi người lập tức hành động. Tốt, mọi người linh mệnh, bắt đầu riêng phần mình hành động. Cổ hoàng ngồi phi chu hồi cổ hoàng quốc, phượng linh lung hồi tây phương yêu vực. Một tự vũ mấy người, vừa xuất phát tìm kiếm chiến lược giúp đỡ. Dạ tinh hàn ra phi chu, xuất ra tấm gương nhìn qua, chắn của mình chỗ, vừa xuất hiện ít hình dấu hiệu, hắn gật đầu, nhìn qua như trước tại nguyệt lượng trùng quanh mở miệng phát văn. Sợ hai thanh nói, thanh Nguyệt lượng trở thành máy quyết đại, có thể trận pháp bao trùm toàn bộ lục địa. Cổ giác lâu à cổ giác lâu, ngươi cũng đúng cái khó được thiên tài. Nói qua hắn hư không đạp bước dựng lên, bay thẳng lục địa mà đi. Về đến Nguyên, hắn chuẩn bị đi thiên cơ các tìm vô đầu nhân. Nếu như vô đầu nhân có thể lăng không xuất ra nhất khối đến Nguyên, nói không chừng còn có khối thứ hai. Phụ thân, mẹ như thế nào vẫn chưa về? Mới vừa bay ra một hồi, thân thể không gian trong đống nhiên chuyển đến Dạ Vân thanh âm. Dạ Tinh hàn tâm, không khỏi lộn bộ một cái. Hắn thật không biết nên như thế nào nói với Dạ Vân tiểu li sự tình. Chưn một giải sầu. chương 1243, giải sầu. Vân Nhi trầm mặc một lát sau, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là khó khăn mở miệng. "Mẹ ngươi vì giúp ta bắt được Đế Nguyên, cuối cùng cái gọi là chấn định chỉ là cố giả bộ." Lần nữa nhấp lên tiểu ly chết, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là hít thở không thông giống như thống khổ đặc biệt là chính miệng nói với Nhi tử tiểu ly tử vong sự tình, thật sự là so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Cuối cùng mấy chữ kẹt tại yết hầu, như thế nào cũng nói không xuất khẩu. "Cha," Vân Nhi đã biết, Dạ Vân là bậc nào thông minh, Dạ Tinh Hàn thanh âm lặng nào, hắn lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra. Thân thể không gian bên trong mấy vị mỹ nhân đều là một hồi trầm mặc đau lòng. Dạ Tinh Hàn cứu được họ không thể làm chung mấy người, lại đã mất đi bản thân tình cảm chân thành, kết cục như vậy làm cho các nàng tại thương tâm ở trong càng là đã có e ĩ chi ý, Ôn Cô Nương. Trong đó khó khăn nhất qua, đem thuộc Ngọc Lâm Nhi. Trái tim của nàng như là bị người dùng tay nắm lấy, đau lòng đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này ở chung, đã sớm coi ôn Lily là đã thành thân tỷ muội bình thường, như thế nào vừa không nghĩ tới ôn Lily sẽ chết tại thiên cơ trung bảng. Dạ Vân quả thực là một cái thiếu niên trầm ổn hải tử. Ta biết được mẫu thân sau khi chết một khắc này lên, không có quá nhiều khoa trương tâm tình biểu hiện. Thương tâm mà không bày tỏ, đó mới là thật đau thương nội tâm. Hắn mặt hướng cái gọi là phía nam, đông nhiên quỷ trên mặt đất, phù phù một tiếng trùng trùng điệp điệp giập đầu. Vài tiếng văn ngâm giống như rên rỉ, kêu rên từ cái kia tiểu tiểu nhân thân thể phát ra. "Mẹ!" Một tiếng kêu gọi, không tiếp tục đáp lại. Một màn kia, làm cho ở đây mấy vị mỹ nhân tâm đầu không thôi. "Vân Nhi." Dạ tinh hàn thanh âm lần nữa tại bên trong không gian vang lên, lộ ra áp lực lửa giận, cực hạn thống khổ cùng kiên định tín niệm. "Ta nhất định cứu sống mẹ ngươi, còn có tại Vân Cốc chết đi mọi người." ta đều cứu sống, nhất định. ấy nay tâm tình, lần nữa dưới đáy lòng cuộn cuộn. nếu lúc ấy tại cá vàng trong bụng nhìn thấy tiểu ly trước tiên, liền nói với chính tiểu ly ý tưởng, có lẽ tiểu ly sẽ không phải chết. tiểu ly liều chết lấy ra đế nguyên, nếu hắn không bị tâm tình trái phải bắt được đế nguyên, toàn bộ thế giới cũng không đến mức lâm vào hiện nay tuyệt cảnh. nhưng mà sự tình đã phát sinh, không tiếp tục hối tiếc khả năng, chỉ có thể về phía trước xem, thay thành đế phương pháp. tóm lại, chỉ có thành tiểu đế cảnh đánh bại cổ rất lâu, mới có thể cứu vớt thương sinh, cũng mới có khả năng lại để cho chết đi thân nhân bằng hiệu phục sinh. vì thế hắn tình nguyện trả giá hết thảy. Dạ tinh hàn càng bay càng nhanh, thân như sao băng sẹn qua phía chân trời. trong ý thức, hiểu rõ nhất dạ tinh hàn linh quất đối với dạ tinh hàn an ủi nói, người hắn thông minh, ban đầu ở biết được tiểu ly trong thân thể có dấu đế nguyên về sau, cùng thạch hầu vương vào hải liền khiến cho dụng địch thôn phương pháp phun ra liên tâm tỏa, chuẩn bị nhìn thấy tiểu ly phía sau đem liên tâm tỏa giao cho tiểu ly, lại để cho tiểu ly có được đầu thứ hai mệnh, dùng cái này phá giải đế nguyên ẩn thân tiểu ly tâm tạng khó giải cục diện. nhưng mà có câu nói nói rất hay, người tính không bằng trời tính, người không có khả năng dự liệu được tất cả khả năng chuyện phát sinh ngoài ý muốn phát sinh quá nhanh, vừa thái thương gấp rút, vật khí sẽ không nói vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. phi hành ở trong dạ tinh hàn, không nói gì, nhưng mà trong lòng hối hận lại càng đậm bút. cái gọi là mạo hiểm đều nương theo lấy rất lớn mạo hiểm, mà khi mạo hiểm may mắn thành công số lần hơn nhiều, người tổng hội biến thành dân cờ bạc xem nhẹ mạo hiểm, do đó ngủ quá tự tin, thế cho nên đương nhiên thất bại, biến thành vô pháp tiếp nhận sự thật. mà thất bại một lần, đã kích chính là trí mạng. tiểu ly nguy hiểm từ vừa mới bắt đầu cũng đã đã định trước, đó là một loại treo ở đỉnh đầu chiều hướng phát triển, cũng không bởi vì hắn nghĩ đến liên tâm tỏa phương pháp xử lý mà yếu bớt. Tình hình chung trước, chưa từng may mắn. Linh Quốc lại nói, còn có, không muốn cảm thấy tiểu Ly hành vi rất ngu, đứng ở góc độ của nàng dựa theo tính cách của nàng, đó là nàng lựa chọn duy nhất, cũng là vĩ đại lựa chọn. Đem Đế Nguyên công bố liền giấu ở tiểu Ly trên mình lúc, toàn bộ sự kiện vô hình đối với ngươi mà nói thì có hai loại phải làm ra lựa chọn. Bỏ qua Đế Nguyên bảo hộ tiểu Ly, mẹ của ngươi Bạch Vũ chết. Đạt được Đế Nguyên tiểu Ly chết, mẹ của ngươi Bạch Vũ còn sống cơ hội. Cái này lựa chọn ngươi không có biện pháp chọn, như thế nào chọn đều không là nhân, tiểu Ly chủ động làm ra lựa chọn chẳng những là cứu người mâu thân Bạch Vũ càng là tại cứu vãn lương tâm của ngươi không cho ngươi khó xử, không thể chỉ nhìn đế nguyên bị cổ truyền tôn cầm đi kết quả, nhớ tới tiểu ly ngay lúc đó tâm cảnh, tuyệt đối không phải ngu xuẩn mà là tự mình hy sinh vĩ đại. dạ tinh hàn càng trầm mặc, tâm càng đau, hắn cũng không cảm thấy tiểu ly ngu xuẩn, càng là biết rõ tiểu ly thay hắn lưng đeo đau nhất lựa chọn, hảo náo không nhất dụng. linh quất hừ một tiếng, cuối cùng nói ra, ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho ngươi minh mạch, ngươi cuối cùng ôm lấy tiểu ly thi thể làm vô cùng đúng, một vạn lần lại đến một lần ngươi cũng sẽ là cái này lựa chọn. mà theo ta thấy, từ đế nguyên đi săn thi đấu bắt đầu, viên tia đế nguyên sẽ không thuộc về ngươi có lẽ từ vô đầu nhân xuất gia viên kia đến ngay lúc ngươi liền tới vô duyên vô duyên sự tình miễn cưỡng không đến ngươi có thể đi tìm kiếm thuộc về mình duyên chỉ cần ngươi bảo trì dị vãng trầm ổn ý nghĩ cùng kiên định tín niệm tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích thành đế sát cổ rất lâu thậm chí phi thăng phục sinh tiểu ly cùng chết đi thân nhân ta tin tưởng ngươi đều có thể làm được linh quất mà nói thật sự là trần phấn nhân tâm dạ tinh hàn trước kiên cường hoàn toàn là đang tại ngoại nhân ngụy trang giờ phút này hắn thật đúng tràn đầy lực lượng một lần nữa đã tìm được thuật về mình tự tin lão có đầu cảm ơn ngươi Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, ngưng mắt nhìn phương xa cấp tốc xuyên vân mà qua. Hết thể tâm kết, toàn bộ cởi bỏ. Trong lòng của hắn không tiếp tục tạm niệm, chỉ có một ý muốn, nghĩ hết hết thể biện pháp thành đế, sau đó làm thịt cổ truyền tôn cùng cổ rất lâu. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc trở lại trên đất bằng. Nơi đây tại Tử Sa Địa hạt bên trong, là một châu vương quốc. Hắn bay thẳng Tử Sa Quốc đô thành mà đi, đô thành bên trong tất có thiên cơ các phân bộ, mà tại mỗi phân bộ mới có thể nghĩ đến vô đầu nhân vị này các chủ. Kinh nguyên ma hồn trận quả thực đáng sợ, Dạ Tinh Hàn đoạn đường này bay qua đi, chứng kiến mọi người trên trán đều xuất hiện ít hình dấu hiệu. Mà đến đến đô thành bên ngoài, rất xa liền thấy một mảnh trốn chết hỗn loạn tình cảnh. Ta không muốn chết, chạy mau a. Nội thành dân chúng, chạy nạn bình thường ra khỏi thành. Từng chiếc xe ngựa, linh thú kéo xa, tràn đầy hành lý chen chúc ra bên ngoài rồn. Cấm quân đều ngăn không được, nội thành đường đi càng là xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn. Xem ra, tất cả mọi người đã đã biết trên trán dấu hiệu ý tứ. Dạ Tinh Hàn Hư không đáp bước, đột nhiên một cái đứng ở một chi bầu trời vệ đội trước mặt. Khí thế cường đại, bị hô trợ lúc gây bay thú đội trưởng bảo vệ thiếu chút nữa rớt xuống. Vị này cường giả, nơi này là tử sa quốc đô thành, xin hỏi người có gì muốn làm? Đội trưởng ổn định thân thể về sau, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Nội thành tiên cơ các phân bộ ở nơi nào?" Dạ Tinh Hàn hỏi đội trưởng bảo vệ lập tức chỉ hướng phương xa một cái đường đi. Đang ở đó bên cạnh, đông trong hẻm nhỏ, toàn thành mọi người đang lẩn trốn vong, không biết tiên cơ các còn có hay không người. Dạ Tinh Hàn thân thể nhói một cái, trong nháy mắt biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã tới đã đến đông hẻm nhỏ phía trên. Rất nhanh, liền đã tập trung vào cửa ra vào hai con sư tử đá người tiên cơ các. Chương 1244, cơ hội. Chương 1244, cơ hội. Dạ tinh hàn rơi vào thiên cơ các trong nội viện, thấy được cái kia căn quen thuộc Hắc sắc côn, thẳng tắp đứng sừng sững trong sân. Tất cả thiên cơ các phân bộ đều có như vậy nhất căn. Trong phòng nhân, mời đi ra đi. Hắn nhìn chăm chăm vào Hắc sắc côn, lập tức hồn thức quét qua. Toàn bộ thiên cơ các bên trong còn thừa lại một người. Hắc Hắc, nguyên lai là ngươi a, ta thế nhưng là tại hải chi nhãn kiến thức ngươi phong thái có chút rung động sao? Từ trong nhà đi ra một vị bụng vẹn mập mạo, người chưa có chạy đi ra trước truyền ra một hồi cởi mở tiếng cười. Dạ Tinh Hàn lúc này mới quay đầu lại, nhìn đối phương một cái. Đối phương toàn thân châu quang bảo khí cẩm y đai lưng ngọc, trên tay đeo kim giới chỉ ngọc ban chỉ, nét miệng tiếu thời điểm còn lộ ra hai khoản răng vàng. Chỉ từ bên ngoài xem, hẳn là cái người thăng của. Cái kia người lập tức tự giới thiệu mình, ta là đàm Vương, là tử sa quốc tiên cơ các phân các các chủ. Đàm các chủ. Dạ Tinh Hàn thấy được đối phương chỗ mi tâm y hình dấu hiệu, lập tức hỏi, cử thành người đều tại trốn chết, ngươi vì sao không trốn? Đạm Vương cười nói, những cái kia trốn chết đều là ngu ngốc, trốn có thể chạy trốn tới đi đâu? Làm vô dụng công mà thôi. Nghe nói như thế. Dạ Tinh Hàn ngược lại là đối trước mắt vị này mập mạp các chủ, đã có vẻ khâm phục chi ý không mủ tử, chính là người thông minh. Hắn lập tức thi lễ một cái, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. "Đàm các chủ, ta lần này đến đây, là muốn gặp vô đầu nhân các chủ, chắc hẳn ngươi có lẽ có biện pháp có thể nghĩ đến hắn, xin giúp ta liên hệ một chút." Tinh Hàn vô cùng cương kích. "Cái này này." Đàm Vương vẻ mặt khó xử, xoa xoa đôi bàn tay lên ngọc bàn chỉ. "Nếu là không có chuyện quan trọng hơn, chúng ta là không thể tùy ý liên hệ các chủ." Dạ Tinh Hàn khẽ cau mày, tay phải hất lên. Một đống lớn kim tệ từ thân thể không gian trong lóe ra, khoảng chừng 80 vạn. Những thứ này cầm đi đi, giúp một việc. Người tham của tự nhiên lấy kim tiền hối lộ một chút, tiền tài đối với hiện tại hắn mà nói hoàn toàn không thèm để ý, cái này. Đàm phương hắc hắc, cười cười, dùng hồn giới thu tất cả kim tệ. Ta đây liền thử một lần, bất quá các chủ đại nhân có thấy ngươi, ta cũng không dám xác định. Dạ Tinh Hàn không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu đều nhanh chết rồi, còn tham tài. Dụng vọng vật này, đôi khi thật là vừa được người trong xương tụy, là hoàn toàn sửa không được vết thương chí mệnh Đạm Vương lần nữa thúc dục hồn giới, lóe ra nhất khối mâm tròn. Cái kia mâm tròn là hắc hắc, một vòng phủ lấy một vòng trường hơn 10 vòng. Mỗi một vòng đều có khắc chữ, Đạo, Âm Dương luân nghi, bắt quái tứ tượng các loại, cùng lúc trước vưu Nhiên các chủ sử dụng thiên cơ bản giống như lúc. Trong ý thức, Linh Quốc nói, xem ra tất cả thiên cơ các phân các chủ đều có nhất khối thiên cơ bản, hẳn là lấy vô đầu nhân trong tay thiên cơ bản làm mẫu bảo, hồn luyện phương pháp luyện chế ra đến hồn luyện thần bảo. Dạ Tinh Hàn Nhiên lặng gật đầu, Linh Quốc cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Mở. Đàm Phương đem hồn lực rót vào thiên cơ bản, một đạo trùng tia sáng phóng lên trời thẳng vào Vân Tiêu. Từ xa quốc phân các chủ Đàm Phương mời tấu các chủ nạn nhân, Dạ Tinh Hàn thỉnh cầu gặp người. Vừa mới nói xong, ca một tiếng chúng kia sáng đột nhiên biến mất, thiên cơ bản trong nháy mắt khép kín, càng la ở một tiếng, rơi trên mặt đất, hoàng mất, Đàm phương sắc mặt trắng bệch, quá sợ hãi, các chủ tức giận, cái này chết chắc rồi, dạ tiên sinh có lỗi với, ta phải đi rồi, mấy ngày liền cơ bản đều chẳng quan tâm đi nhặt, Đàm phương quay người triển khai hồn dược, vèo một cái bay khỏi thiên cơ cát, vô đầu nhân không muốn gặp ta, dạ tinh hàn lười để ý đến sẽ đào tàu đàm phương, thân thể không xuống nhặt lên trên mặt đất thiên cơ bản đang lúc cầm lấy thiên cơ kiểm tra xem, sau lưng hắc sắc con o, -O n n g một cái, lóe ra một đạo sóng ánh sáng, dạ tinh hàn đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Hắc côn phía trên mở mịt ra một đoàn quỷ dị hắc khí, hắc khí lập tức một cái biến hóa, nương tụ thành vô đầu nhân bộ dáng rơi vào trong sân. Thiên cơ trung bảng đã chớp dứt, Dạ Tinh Hàn, ngươi tìm ta làm gì? Vô đầu nhân hai tay sau lưng, khoan thai mở miệng nói, "Thấy vô đầu nhân, Dạ Tinh Hàn trái tim nổi lên giận dỗi. Hắn ẩn giấu tâm tình của mình, trầm giọng nói, "Chắc hẳn kinh nguyên ma hồn trận sự tình ngươi đã biết rõ, toàn bộ tinh huyền đại lục gặp phải một lần hủy diệt nguy cơ, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu?" Vô đầu nhân nhún vai, "Cổ Giác lâu mặc kệ làm gì, đều cùng ta không có quan hệ, cho dù là giết sạch tất cả sinh mệnh" Dạ Tinh Hàn sắc mặt càng thêm âm trầm, lại hành lễ nói, "Ta này đến muốn cầu ngươi chỉ điểm sai lầm, xin hỏi Thiên Cơ Trung bảng cái kia khỏa Đế Nguyên từ đâu mà đến? Hoặc là nói, hay không còn có mặt khác Đế Nguyên tin tức? Nếu như có thể giúp ta tìm được Đế Nguyên, Tinh Hàn nhất định đem vô cùng cảm kích. Vì tìm được Đế Nguyên, chỉ có thể hạ thấp tư thái. Dù là biết rõ, Vô Đầu Nhân cũng không phải là người tốt lành gì. Vô Đầu Nhân một hồi xoắn xuýt, cuối cùng mở miệng nói, "Ngươi đã như thế thành khẩn, ta cũng cùng ngươi nói vài câu nói thật." Cổ Truyền Tôn cầm đi cái kia khóa Đế Nguyên, chỉ có một viên Về phần từ chỗ nào đến ngươi biết cũng vô dụng, cũng đừng uổng phí tâm cơ hỏi nhiều. Mà toàn bộ tinh huyền đại lục, ta có thể hắn phụ trách nói cho ngươi biết, không có đế nguyên rồi, một viên đều không có. Năm đó bạch ra, một ra, phong ra tổ tiên cái kia ba vị đế cảnh cường giả sau khi chết sinh ra hơn 10 quả đế nguyên, nhưng mà đều bị ma tộc mang đi, một viên cũng không có còn lại. Dạ Tinh Hàn trái tim mát lạnh, vội la lên, nếu như đã không có đế nguyên, ngươi viên kia rút cuộc là ở đâu ra? Đối với vô đầu nhân trả lời, hắn thật thật không cam lòng. Nhất định còn có đế nguyên, nhất định. Vô đầu nhân không nhanh không chậm nói, Ngươi ép hỏi ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết, cái kia cùng ngươi không có quan hệ, càng không thể trợ giúp ngươi lấy thêm đến một viên đế nguyên." Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, bắn ra ra một đạo hạt quang. Hắn cắn răng nói, "Đừng cho là ta là người ngu, tiểu ly chết ngươi cũng có phần. Nếu ta lấy không đến đế nguyên, ta cam đoan ngươi vĩnh viễn lấy không được sơ nguyên của quyển." "Ngươi là đang uy hiếp ta?" Vô Đầu Nhân thanh âm vừa lạnh xuống. "Đúng thì sao?" Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, "Ta có thể cho Vân Nhi hủy hắn tiên tiên tư hồn, không tin ngươi có thể thử xem." Gió lạnh thổi qua, xoáy lên bụi đất. Hai người đều là yên tĩnh trở lại lạnh lùng đối lập lẫn nhau. Một lát sau, vô đầu nhân cuối cùng ngữ khí mềm xuống ra, mở miệng nói, ngươi với cái gia hỏa này, thật là một cái tên điên, lại có thể dụm con của ngươi uy hiếp ta. Cũng được, ngược lại là có thể lộ ra một chút bí mật cho ngươi. Hiện tại toàn bộ tinh huyền đại lục thật sự không có đế nguyên, nhưng đối với ngươi mà nói, ngược lại là có một cái đạt được đế nguyên kỳ diệu cơ hội. Cơ hội này một mực nương theo lấy ngươi, có thể hay không bắt được đều xem chính ngươi ngộ tính. Kỳ diệu cơ hội? Nương theo lấy ta? Dạ Tinh Hàn nghe nhất đầu sương ngủ. Rốt cuộc là cái gì, ngươi có thể nói hay không nói rõ ràng một chút? Vô đầu nhân trong nháy mắt hóa thành một cuố khói đen, phiêu hướng cái kia căn hắc sắc côn, biến mất trước, truyền đến hắn cuối cùng thanh âm. Có thể hay không tìm được Đế Nguyên chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta có thể nói đã nói, dù là ngươi lần nữa dụng nhi tử uy hiếp ta cũng vô dụng. Nghe, cơ hội kia rất sớm rất sớm trước cũng đã xuất hiện, hơn nữa là độc thuộc về chính ngươi cơ hội. Chương 1245, thập phần người can đảm suy đoán. Chương 1245, thập phần người can đảm suy đoán. Dạ Tinh Hàn sau đó đã đi ra thiên cơ các, hướng bên trong lục thâm chỗ mà đi. Phi hành ở giữa, đầu hắn một mực suy nghĩ vô đầu nhân mà nói rất sớm đã xuất hiện cơ hội. Hơn nữa, độc thuộc về mình. Càng nghĩ cũng không hiểu vô đầu nhân nói cái gì ý tứ. Thật sự không có đầu mối. Dạ Tinh Hàn Hướng Linh Quất hỏi, láo có đầu? Ngươi nói vô đầu nhân nói đến Nguyên, đến cùng ở đâu? Linh Quất nghĩ kỹ nghĩ kỹ mới nói, người kia sẽ đã ách mê. Nói lời lăng lăng, làm cho người ta hoàn toàn sợ không tới ý nghĩ. Bất quá đâu rồi, nếu như vô đầu nhân nói là sự thật, cũng liền nói rõ ngươi là có cơ hội lấy được đến Nguyên. Trước đây hư vô mở miệng hy vọng, cuối cùng rõ ràng đã có rơi vào. Linh Quất mà nói, cũng không có lợi để cho Dạ Tinh Hàn gia tăng tin tưởng. Hắn tao mày muốn đầu đau. Nếu phá giải không được vô đầu nhân bí hiểm, hết thảy đều là hưởng công, cái gọi là đã có rơi vào hy vọng hay vẫn là hư vô mà mịn. Lại đã bay một khoảng cách, phía trước xuất hiện một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ thật sự nhỏ, chỉ có hơn 10 gia đình. Không giống với đại thành chấn chạy nạn cảnh tượng, thôn trang nhỏ lại có vẻ thập phần an nhàn. Khói bếp lượn lờ, lao nhiều thảy địa phương. Lão đại gia ngồi xổm cửa thôn rút lấy thuốc lá rời, mấy cái tiểu hài tử vây quanh ở lão đại gia bên cạnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Xuống dưới sơ qua nghĩ ngợi một chút. Đầu đau dạ tinh hàn không biết cho hướng bị thôn trang nhỏ yên lặng hấp dẫn chủ, không tự chủ được đã rơi vào cửa thôn. Hắn đi đến lão đại gia sau lưng, bị bay tới khói khí sặc một cái. Các ngươi ai biết, hồ ly vì cái gì dù sao vẫn là đấu vật. Lão đại gia một bên rút lấy thuốc lá rời, một bên cười ha hả hướng cái kia tiểu hài tử hỏi. Tiểu hài tử đám thập phân nghiêm túc, trầm tư suy nghĩ bộ dạng. Nhưng mà suy nghĩ thật lâu, nhau nhau lắc đầu. Lão đại gia hắc hắc, Cười cười, suẹt lấy miệng nói, bởi vì hồ ly giảo hoạt, cước trượt vì vậy yêu đấu vật. A, ta cũng không có nghĩ đến. Ra ra, ra lại một cái để đi. Ra lại một cái kế tiếp ta nhất định có thể đáp đi ra. Tiểu hài tử đám cũng không về vải, ngược lại hứng thú cao hơn. Lão đại gia tựa hồ cũng vui vẻ tại cùng bọn nhỏ chơi say mê trò chơi, một bên hút thuốc một bên cười ha ha nói, tốt, ra lại một cái, nhớ kỹ, đáp án thường thường liền dấu ở câu đố trong. Nghe cho kỹ, có một chữ, vì cái gì tất cả mọi người thấy đều niệm sai. Tiểu hài tử đám lại bị làm khó, vào đầu bức thay. Đại nhân cũng sẽ niệm sai sao? Sẽ, đại nhân cũng sẽ. Sát vách thôn chấn tư thuộc bên trong phu tử cũng sẽ niệm sai sao? Sẽ, bao nhiêu học vấn người đều biết niệm sai. Bọn nhỏ lần nữa bị nã trụ nghĩ không ra đáp án, lão đại gia cười ha hả lần nữa nhắc nhở, bọn nhỏ, đáp án thường thường ngay tại câu đố lên. bọn nhỏ tựa hồ cũng không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng nghe đến những lời này dạ tinh hàn, toàn bộ người lại kinh ngạc định tại đó, trong mồm không ngừng mà tái diễn. đáp án ngay tại câu đố lên. tâm hắn nhảy ra tốc, tổng cảm giác những lời này chính là một cái kích nổ, có thể giúp đỡ hắn tìm ra về đế nguyên đáp án đến. còn kém một chút, có lẽ người nào nhắc nhở hắn một cái, là hắn có thể nghĩ đến. hắc hắc, bọn nhỏ, đáp án chính là, sai, cái chữ này, bất kể là ai thấy, sai. Cái chữ này đều niệm sai, nhìn xem, đáp án dĩ nhiên là không phải ngay tại câu đố lên. Lão đại gia cười ha hả tuyên bố đáp án. Nguyên lai like là chữ sai a. Gia gia, ra, ra lại một cái đi. Bọn nhỏ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Lần nữa cuốn quýt lấy lão đại gia, tuy rằng đáp không được nhưng mà còn muốn tiếp tục ra đề mục. Lão đại gia cười ha hả, đang chuẩn bị ra lại để. Ta nghĩ đã đến. Sau lưng Dạ Tinh Hàn kích động đột nhiên hô một tiếng. Ta đi, lúc nào toát ra cá nhân đến. Lão đại gia sợ hãi kêu lên một cái, kinh ngạc quay đầu lại nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Cảm ơn ngươi rồi ông lớn. Dạ Tinh hàn như trước kích động, thân thể không gian lóe lên huyễn hóa ra một trăm mai kim tệ, toàn bộ nhét vào Lão Đại Gia trong tay. Sau đó hắn nhảy lên thật cao, phi thiên mà đi. Trong mộng, một cái kình phong tiếp tục tái diễn. Đáp án ngay tại câu đố lên. Ta đi, tình huống gì? Cầm lấy kim tệ Lão Đại Gia, hoàn toàn ngậm tại nguyên chỗ, không hiểu thấu phát tải. Dạ Tinh hàn bay ra vài dặm đấy, thấy một cái hạ. Hắn không trung rơi xuống, trực tiếp một cái lặn xuống nước vào trong sông. Vô dụng thôi hồn lực, mặc cho lạnh buốt nước sông nhuộm dần cả người đầu cũng ở đây lạnh buốt ở bên trong, triệt để rõ ràng. Dựa theo vô đầu nhân lời nói. Đế nguyên cơ duyên sớm đã xuất hiện, đáp án ngay tại câu đố trên, vì vậy chỉ cần bắt lấy cùng ta từng có liên quan đế nguyên hai chữ, có thể tìm được đáp án. Đế nguyên, vạn năm trước hoàng tố nhiễm chết thời điểm, sinh ra mấy viên. Mặt khác ba vị từ tiên tộc tổ tiên chết thời điểm, vừa sinh ra qua hơn 10 khỏa. Những thứ này là cả lục địa tất cả đế nguyên. Nhưng mà vô đầu nhân lại lấy ra một viên, ngược lại đợi chi, có phải hay không nói vô đầu nhân lấy ra viên kia, chính là hoàng tố nhiễm cùng ba vị từ tiên tộc tổ tiên tử vong lúc sinh ra những cái kia đế nguyên ở trong một loại khóa có thể những cái kia đến nguyên vạn năm trước đã bị ma tộc mang đến ma huyễn lục địa, vô đầu nhân là như thế nào bắt được hay sao? Chỉ có hai cái khả năng, nhất giả vô đầu nhân ăn mặc thoa hai cái lục địa, từ ma huyễn lục địa lấy được đế nguyên. Hai người, vô đầu nhân có thể xuyên qua thời gian, phản hồi vạn năm trước lấy được một viên. Nghĩ tới đây, Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Tựa hồ cách đáp án càng ngày càng gần, dĩ nhiên miêu tả sinh động đầu hắn xoay nhanh, tìm tòi cuối cùng tin tức. Xuyên qua thời gian. Trong giây lát, hắn suy nghĩ nhất định, nếu như vô đầu nhân là xuyên thẳng qua lục địa, vậy hắn hầu như không có khả năng bắt được đế nguyên nhưng nếu là xuyên qua thời gian, chẳng phải có một người là thời gian pháp tác trưởng không giả sao? không sai, hoàng tố nhiễm muốn nói cùng hắn có quan hệ cộng minh đế nguyên hai chữ, còn có một cái kia chính là đại diễn môn đế nguyên trận, đế nguyên trận cũng cùng hoàng tố nhiễm có quan hệ, hơn nữa liên quan đến thần diễn chi tử, chẳng lẽ cái gọi là đế nguyên trận là xuyên qua thời gian pháp trận, có thể cho ta trở lại vạn năm trước đi lấy đế nguyên? Dạ tinh hàn cho ra một cái thập phần người can đảm suy đoán đạt được như vậy suy đoán kết quả, chính là hắn mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. trong ý thức, linh quất nhanh chóng đội hỏi, tinh hàn, ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì? Có phải hay không đã biết đến Nguyên ở đâu? Đến Nguyên ngay tại đại diễn môn Đế Nguyên trận trong, là cùng không phải, chúng ta lập tức đi đại diễn môn nghiệm chứng một phen. Giờ mà ngạo, một tiếng, Dạ Tinh Hàn lao ra nước sông. Quanh thân dấy lên, nước động trong nháy mắt làm. Hán hồn rực cùng Dạ Vương rực đồng thời triển khai, vô cùng dồn tốc độ bay trở về. Chuẩn bị trở về đến tự xa quốc đô thành, ngồi truyền tống pháp trận đi sở quốc đô thành. Phải bằng tốc độ nhanh, đi đến đại diễn môn. Linh Quốc lại nói, thế nhưng là ngươi nhiều lần tiến vào Đế Nguyên trận, kia trận pháp ngoại trừ trợ giúp ngươi khống chế đại diễn môn người sinh tử bên ngoài, có vẻ như không có tác dụng khác. Đế Nguyên trận tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Dạ tinh Hàn cực kỳ khẳng định nói, Hoàng Tố Nhiệm thế nhưng là lục địa vị thứ nhất đế cảnh cường giả, tại âm tuyển giới hư vô tự hải lưu lại ba cái khe hở, từng cái đều có đặc thù ý nghĩa. Sư chữ là huyễn cảnh thế giới, để cho ta hướng nàng bái sư. Gia chữ là trở lại thiên cung, bởi vì thiên cung chính là Hoàng Tố Nhiệm sáng tạo, cũng là Hoàng Tố Nhiệm gia. Về phần đế chữ ta nghĩ chính là thành đế ý tứ, đại biểu chính là Đế Nguyên. Đại diễn môn vạn năm truyền thừa thủ hộ lâu như vậy, thủ hộ kỳ thực chính là Đế Nguyên trận. Trươn một mở trận mấu chốt trước 1246 mở trận mấu chốt, Dạ Tinh Hàn bằng tốc độ nhanh về tới Tử Sa Quốc đô thành, truyền tống dịch chạm chỗ đã sớm kín người hết chỗ. Ta trước truyền tống, ta muốn đi sở quốc càn phong tông tìm kiếm bảo hộ. đều nhớ ra, ta là Tử Sa quốc hoàng vương, ta là Tử Sa quốc nhà giàu nhất, ra 50 vạn kim tệ, ta muốn truyền tống đi tăng quốc, nhanh lên. hỗn loạn tình cảnh, cấm quân cũng khó khăn lấy không chế, thậm chí xuất hiện giống đạp sự kiện, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, có thể chạy trốn tới đi đâu. truyền tổng dịch chạm cùng thôn trang nhỏ hoàn toàn trái lại hai loại tình cảnh, lại để cho Dạ Tinh Hàn thập phần im lặng. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể đánh ánh mắt hướng tụ, hô một cái hồn áp kích xả mà ra. Toàn bộ truyền tống dịch trạng, trong nháy mắt bao phủ tại cường giả khí tức xuống. Nguyên bản còn hỗn loạn người ta, tất cả đều tại hồn đè xuống an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn lại mà đi. Thánh cảnh cường giả. Trong đó một ít hồn tu giả, cảm giác đã đến dạ tinh hàn cảnh giới, bị hù mồ hôi lạnh trong nháy mắt ra không dám lúc đích. Từ xa quốc chỉ là vương quốc, hầu như không có thánh cảnh cường giả xuất hiện qua. Cái loại đó cường giả uy áp, thật sự là chấn nhiếp nhân tâm. Tại tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, dạ tinh hàn cũng không nói gì, hư không đạp bước rơi vào truyền tống bên trong pháp trận sau đó nhàn nhạt, nhạt phun ra chỗ mục đích sở quốc đô thành đan dương thành nói qua hắn vung ra một túi kim tệ, rơi vào mấy vị trong giữ truyền tống trận cấm quân trước mặt vâng mấy vị cấm quân hoàn hồn về sau lập tức bỏ thêm vào hồn tinh thạch khởi động truyền tống pháp trận theo không gian thải chạy ra hiện dạ tinh hàn biến mất đi đến đan dương thành lúc này đan dương thành truyền tống dịch trạng cũng là một mảnh hỗn loạn đối với cái này dạ tinh hàn rất là khó hiểu không rõ tất cả mọi người ôm vào truyền tống dịch trạng muốn đi đâu hắn không có thời gian hiểu rõ dân tình chỉ có thể hồn áp mở đường hư không đạt bước rời khỏi trong nháy mắt tụi đi tới đi đến đại diễn môn chuyên trúc truyền tống pháp trận chỗ đó có đại diễn môn đệ tử trông coi chỉ có thể truyền tống đến đại diễn môn cho nên cũng không chen chúc hoàn toàn không ai. quang minh thân phận về sau dạ tinh hàn thuận lợi truyền tống trong chớp mắt đã trở lại đại diễn môn lệnh hố môn chủ linh hoa phu nhân mời tế đàn gặp nhau dạ tinh hàn lấy hồn lực kích tâm thanh âm tại toàn bộ đại diễn môn trên không quanh quẩn mà hắn ngựa không dừng võ bay thẳng tế đàn mà đi vừa tới đến tế đàn bên ngoài trên bệ đá mấy trăm danh canh dự ở trên bệ đá đại diễn môn đệ tử lập tức kết kiến dạ tinh hàn cách xương ngủ lấy dạ nhãn xuyên tấu tầm mắt lại một lần nữa thấy được đế nguyên trận kỳ thạch chồng lên xây đại ký lắc lư cường đại pháp văn ông ông mọi nơi giao động đến nguyên trận a đến nguyên trận ngươi làm thật có thể dẫn ta trở lại vạn năm trước sao dạ tinh hàn yên tĩnh đứng sừng sững tại đó tổng cảm giác nương theo lấy pháp văn mỗi một lần chấn động giống như là có cái gì lực lượng thần bí tại đối với hắn tiến hành triệu hoán tinh hàn đúng lúc này lệnh hồ hạp cùng linh hoa phu nhân vừa bay lên bệ đá dạ tinh hàn quay đầu lại đi thấy hai người lông mày chỗ cũng đều có một cái ít hình dấu hiệu hai vị đã lâu không gặp dạ tinh hàn chẳng quan tâm hàn huyên đi thẳng vào vấn đề nói ra chắc hẳn các ngươi cũng biết tiên cơ trung bảng chuyện phát sinh hiện nay cổ truyền tôn đã thành đế Cổ Giác Lâu càng là muốn lấy trận pháp diệt thế đạt được lực lượng đối kháng Thiên Đạo Phi Thăng. Tình thế nguy cấp, ta chỉ thành công đế mới có thể đối kháng Cổ Giác Lâu. Mà ta muốn thành đế, nhất định phải có Đế Nguyên, y ta suy đoán, Đế Nguyên trận khả năng giúp ta bắt được một viên Đế Nguyên. Vì vậy lệnh hồ môn chủ, mời ngươi mới hảo hảo nhớ tới, có phải hay không bỏ sót cái gì về Đế Nguyên trận tin tức. Đế Nguyên trận tuyệt đối còn có mặt khác một loại công dụng, nhất định còn có cái gì đặc thù bắt đầu dùng phương thức. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn vẻ mặt lo lắng lại chờ mong nhìn qua lệnh hồ hạp, nhưng mà lệnh hồ hạp lại vẻ mặt vội vàng cùng mờ mịt. Hắn dùng sức lại muốn muốn, lại lắc đầu nói, Tinh Hàn Về Đế Nguyên trận ta đã cáo chi ta và ngươi biết rõ đấy hết thảy, thật đúng đã không có cái gì mặt khác tin tức. Dạ Tinh hàn trên mặt chờ mong, trong ngay mắt đổi lại cô đơn thất vọng. Hắn thật sâu như mày, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía hư vô mở miệng sương ngủ, lẩm bẩm nói: Đế Nguyên trận mấu chốt đến cùng ở địa phương nào, hoàng tố nhiễm tiền bối tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại một tòa vô trọng dụng phát trận. Muốn a muốn? Dạ Tinh hàn định dạng như vẽ, cứ như vậy suy nghĩ một canh giờ, hay vẫn là không rõ chuyện gì xảy ra. Lệnh Hồ Hạc cùng Linh Hoa Phu nhân canh giữ ở Dạ Tinh Hán bên cạnh, cứ như vậy trong một canh giờ cũng không dám nói chuyện bấy dậy bọn hắn minh bạch, dạ tinh hàn gặp phải trước đó chưa từng có áp lực, toàn bộ thế giới vận mệnh đều gánh tại dạ tinh hàn trên bờ vai. lệnh hồ môn chủ, ngươi dẫn đầu đại diễn môn bên trong thái hư cảnh ở trên cao thủ, chuẩn bị đi đến loạn tinh hải mười ngày bên trong đến. đến lúc đó mặc kệ ta có không có thành đế, chúng ta cùng một chỗ chiến thiên. định dạng dạ tinh hàn bỗng nhiên mở miệng, lập tức hắn hư không đạp bước dựng lên, bay vào trong mây mù. mấy ngày nay ta đem dừng lại ở đế nguyên trận trong tìm hiểu, mười ngày bên trong thế nào cũng đi đến loạn tinh hải. đúng, cẩn thận tuân thần diễn chi tử thánh mệnh. lệnh hồ hạp lĩnh mệnh sau đó, lập tức cùng linh hoa phu nhân rời khỏi hai người đi đến đại diễn quảng trường tổ chức tông môn đại hội chỉ trong lát quang quang tông môn toàn viên triệu tập trung tiếng vang lên bên kia dạ tinh hàn xuyên qua vân vụ sau đó đi vào đế nguyên trận bên trong bốn phía phong cách cổ xưa đại trận đầu cái kia can đón gió tung bay đại kỳ dưới chân hình ảnh dạng pháp văn toàn bộ trận pháp tựa hồ bình thường không có gì lạ thế nhưng phần phong cách cổ xưa lại làm cho người ta một cỗ thần thánh cảm giác trận pháp mấu chốt đến cùng ở đâu dạ tinh hàn nghĩ đến lập tức ý thức tiến vào trong trận pháp một mảnh vô căn cứ không gian tròn hắc bạch hai luồng khí lúc này xuất hiện lẫn nhau đuổi theo mà nơi đó tại trận pháp pháp nhãn nắm trong tay toàn bộ trận pháp liền tại hắn trầm tư suy nghĩ chi tế đột nhiên trận pháp không gian trong xuất hiện một đạo thanh âm nữ nhân thần diễn chi tử chúc mừng ngươi tu luyện đến thánh cảnh cửu trọng biến mãn đây là ngươi chính thức khởi động đế nguyên trận điều kiện hiện tại ngươi đạt đến điều kiện ta đem dẫn ngươi đi một cái cực kỳ lâu trước kia địa phương là hoàng tố nhiễm tiền bối thanh âm dạ tinh hàn kích động muôn phần tuyệt đối không có nghe lầm ban đầu ở huyết cảnh trong cùng hoàng tố nhiễm lúc tu luyện nghe qua hoàng tố nhiễm thanh âm mà càng làm cho hắn kinh hỉ chính là hoàng tố nhiễm mà nói nói cách khác hắn đau khổ suy tư đáp án Hoặc là nói mở ra trận pháp điều kiện, nhưng thật ra là thánh cảnh cựu trọng cảnh giới. Cái này giải thích trước nhiều lần tới đến đế nguyên trận bên trong, trận này không phản ứng chút nào nguyên nhân. Mà bây giờ hắn đã đạt đến điều kiện. Nhiều tạ sư phụ, Đồ Nhi vô cùng tăng kích. Dạ Tinh Hàn tranh thủ thời gian hành lễ cuối đầu, vô cùng thành kính. Chờ hắn đứng dậy ngẩng đầu thời điểm, đỉnh đầu hắc bạch truy đuổi hai luồng khí, cực nhanh dung hợp lấy. Vo một tiếng, mở ra kỳ quái thông đạo. Thông đạo là lục sắc, linh hướng lưu động. Chỉ nhìn một cái, để người có một cỗ thời gian đảo lưu đạo giác cảm giác. Ngươi là vận mệnh lựa chọn, ngươi là thần diễn chi tử nhớ kỹ ta mà nói trở lại quá khứ sau đó nhất quyết không thể tổn thương bất luận kẻ nào tính mạng nếu không thì sẽ luân hồi thác loạn thế giới tan vỡ hoàng tố nhiễm thanh âm cuối cùng phát ra dạn dò lập tức lục sắc thông đạo rơi xuống một đạo lục quang vừa vận đã rơi vào dạ tinh hàn trên mình sau một khắc hắn bị hút vào lục sắc thông đạo toàn bộ người tựa hồ tại trong thời gian đi xuyên thấy được đảo lưu vũ trụ diễn hóa trước 1247 vạn năm trước trước 1247 vạn năm trước nơi này là chỗ nào tâm mắt chuyển biến dạ tinh hàn mọi nơi nhìn nhỉ qua lúc này Hắn đã sớm không có ở đây để nguyên trận bên trong, mà là một chỗ kỳ diệu rượu thương lánh chi địa. Trên đỉnh đầu, có đạo kia đưa hắn truyền tống mà đến kỳ quái lục sắc trận pháp khe hở. Lại nhìn bốn phía, liêu liêu vô vọng một mảnh trống trải, tiêm vân đẳng quấn hư vô mờ mịt, hoàn toàn không biết là địa phương nào. Hả? Đó là. Đang lúc nhìn xem, Dạ Tinh Hàn lại lại càng hoảng sợ. Bởi vì hắn xuyên qua vân ranh giới, thấy được hắc ám thâm sâu vũ trụ, còn có cách đó không xa một tòa xanh thảm tinh cầu. Cái này thị giác, nơi này là nguyệt lượng, sẽ không sai, ta giờ phút này tại trên mặt trăng. Dạ Tinh Hàn cuối cùng làm rõ ràng vị trí của mình, cái kia chính là người lượng. Nhiều lần đi đến Thiên Cung phía trên, lấy đồng dạng tầm mắt xem qua vũ trụ cùng Tinh Huyền Đại Lục, vì vậy thập phần khẳng định giờ phút này bản thân ngay tại trên mặt trăng. Trong ý thức, Linh Quất nói là ở trên mặt trăng, hơn nữa hẳn là tại vạn năm trước trên mặt trăng. Nguyên lượng là hoàng tố nhiễm ra, chỉ sợ cổ giác lâu cái kia bốn vị hoàng tố nhiễm đệ tử cũng ở đây trên mặt trăng. Nghe xong Linh Quất mà nói, Dạ Tinh Hàn lúc này cảnh giác lên, hắn mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa, lập tức triển khai hồn thức, còn không chờ thăm dò một chút, chợt nghe xa xa truyền đến cực lớn tiếng nổ mạnh. Thanh âm cực lớn, toàn bộ nguyệt lượng đều chịu rũ lên. Có người ở chiến đấu, xác nhận vương vị sau đó, Dạ Tinh Hàn lập tức hư không đạp bước dựng lên tạc cần biến mất thân hình, cùng sử dụng dạ nhãn nhìn về nơi xa mà đi. Bay ra một hồi, liền thấy xa xa một tòa đơn giản nhà gỗ trước, có 5 người tại chiến đấu. Cái đó là, thấy 5 người lúc mặc dù có đoán trước, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là giật mình không thôi. Hoàng Tố Nhiễm khí tức yếu ớt, bị vây vây ở chỗ giữa, mà vây khốn Hoàng Tố Nhiễm, đúng là cổ rất lâu. Phong Thanh Dương, Mộc Huyền Cơ cùng Bạch Tử Quy, hắn ở đây trong huyễn cảnh gặp qua tất cả mọi người, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Sư phụ, xin lỗi rồi, vì thành đế chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Cổ giác lâu lúc nói chuyện thanh em du lên, nhưng mà lập tức lại ánh mắt thập phần kiên định, quanh thân hắc sắc quỷ dị hồn ảnh kích động, toàn bộ độ người tràn đầy sát khí. Sư phụ có lỗi với. Bạch tử quy trong hốc mắt đều là dòng nước mắt nóng, hàn toàn thân bạch xương, hàn khí ngút trời, trang bị bạch sắc trưởng quần áo, giống như là một trận tế điện. Phong thanh dương bốn phía các loại bảo kiếm bay múa, kiếm phong chuyển động ở giữa xé liệt không ở giữa, một huyền cơ toàn thân dài khắp lục sắc cảnh, kia chỗ địa hạ càng là dài ra hơn mười trưởng lớn lên khủng bố đằng mã. Hai người mặc dù không có nói chuyện nhưng mà đều tại trong thống khổ đè nén. Bởi vì, đây là một trận thí sư cuộc chiến, bị thế gian đáng sợ nhất độc trùng phá đế thân, nhưng mà Hoàng Tố nhiễm cười nhạt một tiếng. Nàng cũng không có oán hận cùng thống khổ, mà là như di vãng dạy bảo bốn vị đồ nhi đồng dạng, ân cần nói, làm như ta cái thứ nhất thành đế lúc, liền thừa nhận chuyển thừa đế nguyên buồn đau vận mệnh, tử vong là đã sớm đã định trước sự tình. Ta không chết, tinh huyền đại lục hồn tu thế giới, liền vô pháp trưởng thành. Ta đã sớm biết vận mệnh của mình, vì vậy không oán không hối. Chỉ bất quá vi sư lấy bí pháp nhìn trộm qua tương lai chỉ tiếc các ngươi bốn cái cũng không thể mang lĩnh tinh cầu huyền lục địa đi về hướng cường thịnh, trong đó có người càng là tâm thuật bất tránh. Nói qua, nàng xem hướng về phía cổ giác lâu. Vị kia bắt đầu sau cùng đôn hậu chất phát đệ tử, lại tự tay đem nàng đưa lên từ lộ. trái tim nhất hư, cổ giác lâu lại cắn răng nói, sư phụ, ta nghĩ thành đế, ta nghĩ đi đến đỉnh phong, ta nghĩ đứng ở thế giới chi đỉnh trở thành vĩnh hằng. thế nhưng là, chỉ có giết ngươi mới có thể có thành đế đến nguyên, vì vậy ngươi không thể trách ta, ta không có lựa chọn khác chọn. tương lai của ta nhất định trở thành tinh huyền đại lục thủ hộ giả, mọi ngươi không nên đoán họ ta, an tâm lên đường đi. Nghe xong cổ giác lâu mà nói, Hoàng Tố nhiễm ngửa đầu hắc hắc, cười cười. Cổ giác lâu mà nói, chỉ làm cho nàng cảm thấy buồn cười. Nàng đắng chặt lắc đầu nói, ta thật là một cái thật đáng buồn sư phụ đâu rồi, bất quá vì tinh huyền đại lục tương lai, ta trong bóng tối trôn xuống cứu vất tương lai hẳn giống. Các ngươi tuy rằng muốn thi sư, nhưng mà sư phụ cũng không nguyện cho các ngươi cong lên trầm trọng như vậy tội danh. Thời gian không sai biệt lắm đã đến, để ta tự hành kết thúc, cáo biệt đồng thời nên đón tương lai. Nói qua Hoàng Tố nhiễu hai mắt ngưng tụ, linh hành vận chuyển tự hủy hồn hải. Quanh thân hồn lực hỗn loạn kích động đế thân tán loạn phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hướng về phía sau ngược lại đi. Thời gian ta không chế, thiên phú diệu đạo hạnh. Một kiếm càn côn đoạn, nhất nghiệm vạn vật sinh. Thế giới thứ nhất đế, vận mệnh lại vô tình. Đế nam dương ngoài danh, đế nữ cô thương hình ảnh. sư phụ, phong thanh dương, bạch tử quy, một huyền cơ ba người, thống khổ hô to một tiếng. cổ giác lâu cũng là trái tim chấn động, con mắt run rẩy nhìn qua trước mắt một màn này. tuy rằng hắn muốn giết chết hoàng tố nhiễm, nhưng mà thấy hoàng tố nhiễm tự sát một khắc này, hay vẫn là cho hắn tâm đã tạo thành thật lớn trùng kích. thiên lôi kích động, cuốn phong loạn cuốn đế thân diệt, thiên đạo bất tức. Hoàng tố nhiệm thi thể bỗng nhiên diệu ra kim quang, cũng bay ra ngũ khỏa ánh vàng rực rỡ đến Nguyên. Đến Nguyên, bản còn có điều ấy nãy cổ rất lâu, thấy Đế Nguyên một khắc này, lúc này kích động phi thân mà đi. Hắn thuận tay một chảo, bắt đi một viên Đế Nguyên. Đế Nguyên tới tay, ta rốt cuộc có thể thành Đế rồi, hắc hắc. Nắm Đế Nguyên, cổ giác lâu kích động cười to, tâm tình thật lâu khó có thể bình phục. Phong Thanh Dương ba người cũng là trước sau bay lên, riêng phần mình bắt đi một viên Đế Nguyên đều là thánh cảnh cự trọng viên mãn bọn hắn, cũng có thành Đế vô liếng, hấp lực vây giết sư phụ chính là vì cái này một viên Đế Nguyên. Còn có một khoa, cũng là ta đấy. Thu trong tay đế nguyên sau đó, cổ giác lâu tham lam ánh mắt rơi vào một viên cuối cùng đế nguyên phía trên, nắm giữ đế nguyên, liền nắm trong tay mai sau một vị đế cảnh giả mạch máu. Trong đó giá trị không thể đo lường, vì vậy hắn không chút lựa chọn phi thân lên, cướp lấy đệ ngũ quả đế nguyên mà đi. Là của người nào còn không nhất định, ba người khác vừa kịp phản ứng, nho nhau, nhau ra tay. Mắt thấy bốn người đều đưa tay phải ra, đồng thời hướng một viên cuối cùng đế nguyên trộm tới đúng lúc này, một đạo thân ảnh phá không mà ra, như sấm quát ra một chữ, cút. Nương theo lấy kinh lôi bình thường lan chữ, càng là có một đạo kiếm khí huy, u u một tiếng rơi xuống. Cổ giác lâu bốn người đều là quá sợ hãi, hỗn loạn phía dưới, nhao nhao thu tay lại lảng tránh. Kiếm khí chém xuống, vắt ngang thiên địa, chẳng phá hư không. Dạ Tinh hàn lửa đỏ cuồng bạo thân thể, theo sát kiếm khí sau đó rơi vào đế nguyên trước, một tay lấy đệ ngũ quả đế nguyên bắt đi. Thánh cảnh cửu trọng, người rút cuộc là người phương nào? Cổ giác lâu vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Dạ Tinh hàn. ba người khác đồng dạng khó có thể tin. Tinh Huyền Đại Lục Hồn Tu cường giả ở bên trong, trừ bọn họ ra bốn cái bên ngoài, căn bản không có thánh cảnh cựu trọng cường giả. Dạ Tinh Hán xuất hiện, để cho bọn họ rất cảm thấy khó hiểu. Dạ Tinh Hàn trong mắt phẫn nộ, bay thấp Hoàng Tố nhiễm bên cạnh thi thể, hắn ôm lấy sư phụ thi thể, tim như bị đau cắt giống như đau. lập tức quay đầu lại quét qua, ánh mắt Hàn như băng đao, sát khí lấp liệt. Một ngày Vi sư cả đời Vi phụ, các ngươi bốn cái xuất sinh dám thi sư, quả thực là thiên lý nan dung. Dạ Tinh Hàn gào thét tức giận mắng, nếu không phải trước Hoàng Tố nhiễm dặn do hắn xuyên thẳng qua thời gian phía sau không thể giết người, hôm nay nhất định khiến cái này bốn cái xuất sinh chết không yên lành. Phong Thanh Dương ba người, ấy nấy cúi đầu, chỉ có cổ giác lâu thập phần không phục, thử nói, sư phụ chết, là thiên đã định trước chúng ta bốn người chỉ là thuận thế làm mà thôi. nói lại nữa, sư phụ cuối cùng là tự sát mà chết, cũng không phải là chúng ta giết chết. mặc kệ ngươi là ai, với mặc kệ thực lực ngươi bao nhiêu, ngoan ngoãn thức thời giao ra đến nguyên. nếu không thì ta bốn người hợp lực, chắc chắn ngươi tránh dụng. dạ tinh hàn lửa giận, trong nháy mắt đố bạo. hắn thu hoàng tố nhiễm thi thể, hồn lực phần phật trong nháy mắt ra, toàn bộ người lộ ra cuồn bạo không thôi. tuy rằng không thể giết ngươi, nhưng mà có thể đem ngươi đánh cho tàn phế. chương 1248 một người chiến tử đế. chương 1248 một người chiến tử đế. mấy vị sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ động thủ giết người này, cộng hưởng một viên cuối cùng đến nguyên. Dạ Tinh Hàn toàn thân tản mát ra đáng sợ khí thế, lại để cho cổ giác lâu trái tim nhất hư. Hán nội vàng kêu gọi, thỉnh cầu ba người khác cùng chung tác chiến. Chỉ sợ bản thân một người đấu chiến, vô pháp đánh thắng đối phương. Mặc kệ ngươi là ai, đều không chuẩn ngươi mang đi sư phụ thi thể. Bạch Tử Quy thân thể rung động, nương theo lấy sông lên tiên Hàn khí đánh út về phía Dạ Tinh Hàn. Không gian từng khúc đóng băng, không khí băng ngưng đất hoa sương. Toàn bộ người lượng, tựa hồ trong nháy mắt trắng bệnh một đoạn. Nương bệnh, Dạ Tinh Hàn nghiêng đầu lạnh lẽo nhìn Bạch Tử Quy, Hàn rác lực lượng thổi phát. Một vòng bạch sắt hàn khí mờ mịt mà đi, xung quanh tựa hồ trong nháy mắt lạnh hơn 10 độ. Mà cái kia bạch sắt vòng phóng tới bạch tử quy hàn khí, chẳng những đem bạch tử quy hàn khí ngăn trở, càng là ngược xâm nhập mà vào. Lại để cho tu luyện hàn khí bạch tử quy, vậy mà run rẩy toàn thân run lên. Thật mạnh hàn khí, như thế nào cảm giác cổ hàn khí kiếp như thế quen thuộc. Bạch tử quy đầy người bạch xương đứng ở tại chỗ, không dám tái cử động đánh. Lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, giả Tinh hàn sử dụng thần bảo, là hắn bạn năm phía sau tàn hồn tặng cho. Nhưng mà hắn lúc này không phải để cảnh, tại hàn khí lên so đấu thua. Có chút ý tứ là một cái nhân vật lợi hại, bảo kiếm của ta đã dục dịch. Phong Thanh Dương mấy phần kích động, tốt nhất chiến hắn liền nữa thích khiêu chiến tưởng giả. Dạ Tinh Hàn thể hiện ra bá khí cùng thực lực, lại để cho hắn rất là động tâm. Vạn kiếm quý tông, chỉ thấy Phong Thanh Dương tay phải hai ngón tay chỉ tiền, vô số bảo kiếm hồn bình từ sau lưng của hắn hưu hưu, hưu, ù ù bay ra. Trong chốc lát, đầy trời phi kiếm. Xuống. hai ngón tay vung lên, kiếm như mưa xuống. Mỗi một chút hồn bình đều phẩm giai bất phàm, tại Phong Thanh Dương điều khiển xuống, đều có phá vỡ không gian phong lực đẩy trời bão kiếm, không chỗ nào đứng nổi. Kiếm, lùi cho ta. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, sau lưng Tiên Tiên kiếm hồn hư ảnh lóe lên. Một khắc này, hắn hóa thân vạn kiếm chi chủ, Rơi xuống kiếm vũ ông ông toàn bộ dừng lại, định tại không trung đong đưa. Tựa hồ vô cùng e ngại, sẽ không dám tiến lên. Cái đó là Tiên Tiên kiếm hồn. Phong Thanh Dương sắc mặt kinh biến, chiến ý triệt để tối lui. Thân là kiếm tu, sợ nhất đúng là Tiên Tiên kiếm hồn giả đối mặt Dạ Tinh Hàn, hắn không hề phần thắng. Thật là lợi hại tiểu tử, cái kia thử xem ta đây một chiêu, xâm lâm vào dưới. Một huyền cơ nhịn không được cũng là động thủ. Chỉ thấy hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay cắm vào địa hạ. Trong lúc đó, đại địa run lên, vô số tráng kiện đằng mạn trôi từ dưới đất lên mà ra, ở trên dài khắp tiêm thứ, vạn mèo ở giữa không gian đều chịu quần mình. tập kích, một huyền cơ quát lạnh một tiếng, tất cả đằng mạn như là giống như da thú, cuồn cuộn hướng dã tinh hàn đánh tới. dây đặc đằng mạn che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem dã tinh hàn bao phủ. nghi hỏa, đốt, dã tinh hàn âm thanh lạnh như băng, từ đằng mạn chỗ giữa truyền ra. sau một khắc, ngọn lửa nóng bỏng lên một tiếng cháy bùng dực lên, tất cả đằng mạn toàn bộ bị đốt, còn kẹt t t t t t rung động kịch liệt đông đưa, một cái lại một đầu biến thành hơi tẫn. chốc lát ở giữa một vòng đản mạng, toàn bộ bị đốt đi cái sạch sẽ. một mùa huyền cơ chừng to mắt, đã sớm bị khiếp sợ ngậm miệng ngây người. hắn đản mạng phàm hỏa khó sâm, lại có thể bị đốt đi cái sạch sẽ, thật sự lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. ngươi, ngươi rút cuộc là cái gì người? nhìn qua thiêu đốt dạ tinh hàn, cổ giác lâu rút cuộc luống cuống đồng dạng là thánh cảnh cự trọng, nhưng mà dạ tinh hàn hoàn toàn mạnh hơn bốn người bọn họ, hơn nữa cường ra một mạng lớn đáng sợ hàn khí, thiên thiên kiếm hồn, vô địch nghiệp hỏa, ngoại trừ sư phụ hoàng tố nhiễm bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế tồn tại. Ngươi cái này đáng hận đồ vật, ta thật sự là hận không thể đem ngươi phanh thây xé xác." Dạ Tinh Hàn từng bước một hướng đi Cổ Giác Lâu, trong đó hận ý khó có thể nói nên lời. Bị Dạ Tinh Hàn khí thế áp chế, Cổ Giác Lâu theo bản năng hướng lui về phía sau đi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cùng người trước mắt đối chiến, hắn tuyệt đối không địch lại. Chẳng lẽ hôm nay, muốn bất lạc không sai. Đang lúc nghĩ đến, Dạ Tinh Hàn đã động thủ. Chỉ thấy tay phải hắn giơ lên cao, gào thét hô to: "Nguyên Tử Thần Sơn, cho ta áp!" Ố ớn nở rê một tiếng. Chớp động lên từ lực Nguyên Tử Thần Sơn chống rông xuất hiện, trực tiếp hướng Cổ Giác Lâu đập tới ma hồn hóa thủ đỉnh cổ giác lâu kinh hoàng phía dưới lượng quanh thân quỷ dị hồn khí toàn bộ phóng lên trời tại không trung hóa thành một cái hắc sắc đại thủ ca một tiếng đem nguyên tử thần sơn nâng nâng một khắc này hắn lúc này nhẹ nhàng thở ra có thể đỉnh trụ có vẻ như đối phương cũng không quá đáng như thế nhưng vào lúc này dạ tinh hàn đồng tử biến đổi đột nhiên quát trọng đầu o, -o -n, n g một tiếng nguyên tử thần sơn trong nháy mắt phát triển lớn gấp đôi kia từ lực càng thêm cuồng bạo kia áp lực liên tục gia tăng cái này cổ giác lâu biết vậy nên không ổn sắc mặt kinh biến hắn đem hết toàn lực ngăn cản. Cái kia hắc sắc đại thủ vẫn bị đè sập, cả tòa Nguyên Tử Thần Sơn rơi xuống suy sụp. Không! Hét thảm một tiếng, mặt đất quang một tiếng rung động lắc lư. Cổ giác lâu toàn bộ nhân đều bị đặt ở Nguyên Tử Thần Sơn phía dưới. Ba người khác bị chấn động ngây ra như phỗng. Dạ Tinh Hàn Mạnh, Thủ Đoạn Chi Tàn Nhẫn, đã sớm vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bốn người bọn họ thế nhưng là đế cảnh cường giả Hoàng Tố Nhiễm Quan môn đệ tử, toàn bộ đạt đến thánh cảnh cửu trọng viên mãn khủng bố cái giới. Có thể sa luân chiến phía dưới, hầu như mỗi người đều không địch Dạ Tinh Hàn hợp lại chi lực. Thí dụ như là Zetsu, mấy người các ngươi trong mắt ta đều là súc sinh. Dù là cảnh giới cao hơn, dù là mai sau thành đế, cũng chỉ là số sinh mà thôi. Dạ Tinh Hàn Hư không đạp bước dựng lên, rét lạnh ánh mắt khinh thường nhìn quét Phong Thanh Dương ba người. Sau đó trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, bay khỏi nơi đây. Nếu không phải sư phụ Hoàng tố nhiễm dặn dò, hắn thật muốn đại khai sát giới, đem bốn người này toàn bộ chém giết. Nhưng mà tựa như sư phụ nói, một khi giết người luân hồi sẽ tăng vỡ. Bạch Tử Quy chết rồi, Tiêu cũng không có bạch tộc hậu nhân, cũng sẽ không có hắn mẫu thần bài vũ. Cuối cùng, cũng sẽ không có hắn. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng chỉ có thể rời đi. Vệ phần cổ rất lâu, cũng chỉ là trọng thương mà thôi, cũng không chết. Theo Dạ Tinh Hàn rời khỏi, nguyên Tử Thần Sơn vừa tùy theo biến mất. Cổ Giác Lâu toàn bộ người bị nện vào địa hạ, khảm nạm tại bên trong, toàn thân là huyết trọng thương tở dơ, nhưng mà cuối cùng, để lại tính mạng. Phong Thanh Dương ba người đi vào Cổ Giác Lâu trước mặt, mấy người hai mặt nhìn nhau, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Dạ Tinh Hàn rời đi phương hướng. Bạch Tử Quy lẩm bẩm nói, người kia, rút cuộc là người nào? Không có ai biết đáp án, nhưng mà Dạ Tinh Hàn bộ dáng lại sâu khắc khắc ở mấy người trong nội tâm. Thật sự là tiện nghi bọn họ. Dạ Tinh Hàn bay khỏi sau đó, trái tim vẫn còn không cam lòng đặc biệt là đối với hắn tổ tiên Bạch Tử Quy vậy mà cũng là thí sát sư phụ hoàng tố nhiễm hung thủ chi nhất, thật là làm cho hắn khó có thể lý giải cùng tiếp nhận. vì trở nên mạnh mẽ, thật đúng có thể không để ý thầy trò đại ân sao? trong ý thức, linh quất đối với dạ tinh hàn gian dạy nói, nhân gian coi chân tình, chữa tình thực sự sau cùng đã thương người. thân tình, tình bạn, tình yêu đều là như thế, tựa như lỵ lỵ tỷ, thẳng đến ta chết một khắc này, cũng không tin nàng có thuộc bạn ta. dục vọng vật này là có thể thôn phệ nhân tính. hoàng tố nhiễm bất tử không có cái mới đến nguyên, không thể thành đế. đối với bốn vị thánh cảnh cựu trọng cường giả mà nói, đó là có thể vứt bỏ hết thảy dục vọng. Dạ Tinh Hàn thật sâu nhíu mày, linh cốt mà nói tuy rằng hiện thực, nhưng đau nhói hàm tâm. Chương 1249. Dạ Đế. Chương 1249, Dạ Đế. Hư không đạp bước ở giữa, Dạ Tinh Hàn rất nhanh trở lại lục sắc khe hở tiền đã lấy được đến nguyên, cũng không có lưu lại vạn năm trước cần phải. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào khe hở bên trong. Thời gian chuyển tống lần nữa khởi động, chỉ bất quá lúc này đây là thời gian xôi rộng, lại trở về vạn năm phía sau. Nơi này là Hư Vô Tự Hải. Tầm mắt nhất chuyển, Dạ Tinh Hàn kỳ lạ phát hiện, hắn cũng không bị chuyển tống về đại diễn môn tế đàn mà là bị chuyển tống đã đến âm tuyền giới bên trong hư vô tự hải. Lúc này, hắn đang ở tự hải bên trong. Thuôn ra lay động tự hải, đột nhiên vận chuyển đứng lên. Những cái kia thật nhỏ như hạt cát chữ tích, chen chúc lấy loe sáng đứng lên. Chữ chữ tương liên, hợp thành một câu lại một câu nói đến. Sinh tử có luân hồi, không mịt mù tức đại đạo. Thiên hạ đã đến nu, rong rồi thiên hạ đã đến cứng. Yếu chi thắng cường, nu chi thắng mới vừa. Trọng la nhẹ căn, tiến tĩnh là nóng nảy quân. nhẹ thì mất căn, nóng nảy lại mất quân. Âm dương di chuyển, căn không dễ dàng biến. Đối lập mà sinh, tin tưởng cực mà dung. Phạm vi là thế giới, dạ tâm không tự hạn. Thiên đạo quy tắc chi mẫu, trăm quanh vẫn quanh một đốn. Một câu kia lại một câu nói, như là có người niệm cho Dạ Tinh Hàn nghe tựa như tại hắn trong ý thức quanh quẩn. Thanh âm là nữ nhân thanh âm, đúng là Hoàng Tổ Nhiễm. Mà Dạ Tinh Hàn bị những cái kia hàm ẩn đạo lý câu dẫn vào một mảnh hỗn độn bao la bát ngát kỳ diệu thế giới, toàn bộ người đắm chìm tại cảm lộ ở trong vô pháp tự kiềm chế. Giờ khắc này, hắn tựa hồ chi liển lá thể khí, xâm nhập vào toàn bộ thế giới, cũng ở đây cảm nhận toàn bộ thế giới chấn động. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, lại để cho hắn tinh thần thế giới triệt để siêu thoát mà ra phụ ở sinh mệnh cùng thế gian vạn vật phía trên. Không biết qua bao lâu, không sai biệt lắm có 10 cái canh giờ. Hư vô tự hải bên trong chữ, toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có sắp xếp chỉnh tề cuối cùng một nhóm, cũng là một câu cuối cùng. Cái thế giới này, nhưng thật ra là một vòng tròn. Câu nói sau cùng, thật lâu tại dạ tinh hàn trong ý thức quân quẩn. Thế giới là một vòng tròn. Hắn chậm rãi mở to mắt, hình như có cảm ngộ, rồi lại không rõ ràng cho lắm đột nhiên một cái. Giữa không trung lóe ra một đạo bạch tí nhân hình ảnh. Cái kia người tiên y liệp đồng bệnh khí chất siêu phàm, đúng là hoàng tổ nhiễm. Sư phụ. Dạ tinh hàn lúc này hoàn hồn vi xuống hướng Hoàng Tổ Nhiễm giật đầu. Đỗ Nhi dạ Tinh Hàn, bái kiến sư phụ. Hoàng Tổ Nhiễm cười nhạt một tiếng, nhẹ nói nói, Tinh Hàn, vừa rồi tự hải hoa câu, mỗi một câu đều là vi sư mấy ngàn năm qua đối với thế giới cùng với thiên đạo cảm ngộ, vốn định lấy đột phá đế cảnh lấy cầu vĩnh hằng phi thăng, nhưng mà cuối cùng vẫn còn kém như vậy một tia. Ta đem ta tất cả cảm ngộ, toàn bộ truyền cho ngươi, hi vọng ngươi một ngày kia có thể vượt qua vi sư, cảm ngộ thiên đạo phía trên đại đạo, phi thăng thượng giới thành tựu vĩnh hằng. Đế, sư, gia, vi sư có thể cho ngươi chỉ có nhiều như vậy, sau đó lộ chỉ có thể chính ngươi đi đi. Dạ Tinh Hàn muôn phần cảm động, lần nữa thật sâu dập đầu. Tinh Hàn tạ sư phụ dạy bảo, tất nhiên không có nhục sư mệnh. Hoàng tố Nhiễm vui vẻ gật đầu cười cười, quanh thân hào quang chậm rãi yếu hóa sắp tàn đi. Sư phụ muốn đi, tại biến mất tiền tặng cho ngươi cái cuối cùng cơ duyên, ngươi thân thể không gian trong vi sư thi thể, chờ ngươi tiến giai đế cảnh sau đó mới đi, vi sư tiên thiên đế hồn thời gian pháp tắc truyền cho ngươi, giúp ngươi dốc sức chiến đấu cổ rất lâu. Sau khi nói xong, hào quang biến mất. Hoàng Tổ Nhiễm hư ảnh vừa triệt để tiêu tán. Sư phụ, Dạ Tinh Hàn cảm động ngoài, trong lòng không khỏi một tia có chút đau đớn. Tuy rằng cùng Hoàng Tổ Nhiễm tình thầy trò nhiều tại hư hào bên trong. Thế nhưng phần cảm tình hắn đặc thủ, càng là thập phần trầm trọng. Hoàng tố Nhiễm là hắn người dẫn đường, là hắn trưởng thành chi lộ lên người trọng yếu nhất, cũng là nhân sinh của hắn đạo sư. Trong ý thức, Linh Cốt đều không tự chủ cảm thán nói, Tinh Hàn, có thể được đến Hoàng tố Nhiễm truyền thừa, thật là ngươi lớn lao vinh hạnh. Dạ Tinh Hàn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên nghị. Linh Cốt nói rất đúng, hắn tam sinh hữu hạnh, mới có thể đạt được sư phụ Hoàng tố Nhiễm dạy bảo. Thời gian cấp bách, lao cố đầu, ta cái tu luyện. Dạ Tinh Hàn huyết dịch sôi trào, tâm tình sục sôi đã có đến nguyên, có thể thành đế. Nguyên bản hy vọng mong manh, dĩ nhiên thành thực. Chờ hắn thành tiểu Đế cảnh, truyền thừa sư phụ thời gian phát tắc, chính là cùng cổ giác lâu nhất quyết sinh tử thời khắc. Dạ Tinh Hàn tay phải hất lên, hồn nguyệt xuất hiện. Thời gian quá mức gấp gáp, vì cho mình tu luyện cung cấp nhiều thời gian hơn, hồn nguyệt thích hợp nhất. Vào. Dạ Tinh Hàn bay vào hồn nguyệt bên trong, xếp bằng ở địa phương. Sau đó thân thể không gian lóe lên, viên địa đế nguyên kim lóng lánh bay ra. Luyện hóa đế nguyên thành tiểu đế cảnh, ở đây một lần hành động. Dạ Tinh Hàn thở phào một hơi, làm cho mình bình phục lại, đạt tới tốt nhất trạng thái tu luyện. Sau đó hồn hải vận chuyển, hồn lực bay ra đem đế nguyên bao bọc. Luyện hóa bắt đầu. Đế Nguyên giấu dếm đế chi khí, Mở Thủy Nguyên Nguyên không ngừng tiến vào hắn hồn hải. Ba ngày sau, ngồi xếp bằng dạ tinh hàn, toàn thân bỗng nhiên phát ra thần thánh kim quang. Kim quang tố thân, đạo đạo vầng sáng dưới thân thể ngưng kết. Toàn bộ nhân, giống như muốn thoát thai nở rộ. Thiên đạo tiếp dẫn, đại đạo ngàn vạn. Dạ tinh hàn dưới thân vầng sáng, hóa thành từng đạo đạo vận tứ tán mở mịt mà đi đến mức, vạn vật thoải mái, vạn pháp mà sinh. Hồn hải minh ngông, hồn thông thiên địa. Tam hồn chí tôn, là vị cực hồn. Cực hồn là đế, cải tạo đế thân. Theo cuối cùng một tia đế nguyên chi khí bị hấp thu, Dạ Tinh Hàn hồn hải chỗ giữa, đột nhiên ngưng ra một cái kim sắc quang điểm. Quang điểm khuyết trương ra, phủ lên toàn bộ hồn hải. Trong chốc lát, hồn hải bên trong kim quang lóng lánh, tràn đầy vô thượng lực lượng. Cùng lúc đó, Dạ Tinh Hàn thân thể cũng ở đây biến hóa. Quanh người hắn kim quang trọng độ, huyết dịch biến thành kim sắc, da thịt cốt nhục tại kim quang ở trong giật giỡn hẳn lên. Tóc phát sinh, mềm mại hạ xuống bên hông đuôi tóc mang theo kim quang, mỗi nhất căn đều tràn ngập linh tính phiêu động. Mà hắn nguyên bản cũng đã thập phần anh tuấn khuôn mặt, trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng là hơn nhiều một cố vô thượng thần thánh cảm giác. Cái này là đế cảnh hồn lực sao? Loại cảm giác này thật sự quá mạnh mẽ. Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở to mắt, khoe miệng nhẹ nhàng rơi lên, hô một cái, toàn bộ người khí thế đại biến, cuồng bạo lực lượng đè nén không được tứ tán mà đi, xông lên toàn bộ hư vô tự hải một hồi lăng lư. Cùng lúc, càng là có một đạo kim quang O O N Z một tiếng từ thân thể của hắn liền xông ra ngoài, phủ lên toàn bộ âm truyền giới một mảnh sáng chói. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, chọn vẹn 99 đạo kim quang. Mà khi kim quang đỉnh trí lúc, bầu trời lại hiện ra một đạo lại một đạo hà quang, hà quang vọt trượng, vô hạn nở rộ, như là nhiều đóa hoa, nở đầy toàn bộ âm truyền giới kiều kiều kim quang tố đế thân, hà quang vạn dằm nên đón đế tôn. Rốt cuộc thiên giai đế cảnh, dạ tinh hàn đứng dậy, cảm nhận hồn hải bên trong lực lượng, giống như toàn bộ thế giới đều tại trong không chế, áp đảo vạn vật phía trên, lật tay ở giữa có thể phá hủy hết thảy, cái loại đó cường đại, làm hắn say mê hưởng thụ trong đó. Chúc mừng ngươi rồi tinh hàn, rốt cuộc đi tới một bước này, trở thành đứng ở lục địa đỉnh phong đế cảnh cường giả. Linh quất vô cùng kích động, thậm chí so với dạ tinh hàn còn kích động, hắn trả giá còn có kỳ vọng, cuối cùng có thể thực hiện, kích động đều có điểm muốn khóc, thật sự là quá không dễ dàng. Cảm ơn ngươi, lao cốt đầu từ đầu đến cuối một mực bồi bà ta, dạ tinh hàn luôn phần cảm kích, nếu không phải linh cốt trợ giúp, hắn căn bản đi không đến hôm nay một bước này. bất quá đâu rồi, thành đế không phải chấm dứt, mà là bắt đầu, hắn lần nữa xếp bằng ở đấy, lập tức huyễn hóa ra sư phụ hoàng tố nhiễm thi thể, kế thừa sư phụ thời gian pháp tắc thần hồn là sư phụ nguyện vọng kế tiếp, hắn muốn thôn phệ sư phụ thi thể, trước 1250 vô hạn trưởng thành, trước 1250 vô hạn trưởng thành, sư phụ bạo phảng, dạ tinh hàn gọi ra tiểu ám, tiểu ám lập tức tinh không hóa, tinh không vòng xoáy nhất chuyển, đem hoàng tố nhiễm thi thể nuốt vào bắt đầu thôn vệ một khắc đồng hồ phía sau hoàn thành thôn vệ nhiều tạ sư phụ dạ tinh hàn mở hai mắt ra cũng không có quá lớn vui sướng ngược lại trái tim đệ nặng trầm trọng bi thương sư phụ hoàng tố nhiễm là đế cảnh cựu trọng cường giả lại để cho hắn hồn lực tăng nhiều kém một điểm liền tiến giai đế cảnh nhị trọng mà hắn càng là đã nhận được sư phụ hoàng tố nhiễm tiên thiên thần hồn thời gian pháp tắc thật cường đại tiên thiên thần hồn có thể khống chế thời gian thậm chí thời gian xuyên thẳng qua dạ tinh hàn muôn phần sợ hãi thắng phục cảm nhận hồn hải bên trong thời gian pháp tắc chi lực nhưng mà hắn hiện tại còn làm không được cùng sư phụ Hoàng Tổ Nhiễm đồng dạng đối với thời gian hoàn mỹ được hiện. Bởi vì thế gian pháp như thế tiên tiên thần hồn hiện nay chỉ là giác tỉnh trạng thái, muốn tiến giai còn phải tiến thêm một bước tu luyện. Trong ý thức, Linh Cốt nói, đó là tự nhiên, thời gian pháp tắc như vậy tiên tiên thần hồn, tất nhiên thuộc về đế hồn chủ loại, ngươi bây giờ thế nhưng là có được hai loại tiên tiên đế hồn sao? Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu, lập tức đứng dậy. Tuy rằng cảnh giới để thăng thần hồn đại thành, nhưng hắn như trước tâm tình trầm trọng, ôm sư phụ di thể rời khỏi hồn nguyệt. Nhập thổ vi an, táng. Đây là hắn thân là Đỗ Nhi, cuối cùng có thể hết một chút hiếu tâm. Sư phụ, nếu là mai sau ta có thể phi thăng thành công siêu thoát tiên đạo phía trên, nhất định vừa đem người phục sinh, lại để cho người trọng hưởng nhân sinh. Ngay tại hư vô tự hại bên cạnh, Dạ Tinh Hàn tay không đào một cái hố. Cái hố đào tốt về sau, hắn tự thân thể không gian tròn, huyền hóa ra một tòa băng tinh quan. Bạch sát thấy kiết, mới xứng đôi sư phụ thi thể. Hắn cuối cùng đem sư phụ hoàng tố nhiễm cất vào băng tinh quan, tự mình cho sư phụ hạ táng. Lại là tay không vồi thổ, chấm rãi nô lên mõ mộ. Cuối cùng, Dạ Tinh Hàn tại phần mộ tiền lập nhiều nhất khối mộ địa, dù Dạ Vương kiếm khắc xuống mấy hàng chữ. Tinh huyền Đại Lục thứ nhất đế cảnh giả Hoàng Tố nhiễm chi mộ, Đồ Đệ Dạ Tinh Hàn lập, "Sư phụ, Đồ nhi nhất định sẽ kế thừa ngươi di trí, người nghỉ ngơi đi." Quỳ gối trước mộ địa, Dạ Tinh Hàn ba lần dập đầu. Không có tiền giấy, liên biến nào đi một tí trang giấy, tại trước mộ tiêu đốt. An Táng sư phụ đại sự đã chấm dứt, cái tiếp tục tu luyện rồi. Sau khi hết bận, Dạ Tinh Hàn lập tức đứng dậy, hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ. Hắn một lần nữa trở lại hồn mật trong, lập tức thúc dục thời gian pháp tắc chi lực OONZ một tiếng. Tại hồn nguyệt bên ngoài, lại chụp vào một tầng kỳ quái màn ánh sáng. Đây là cái gì? Linh cốt hiếu kỳ hỏi. Dạ Tinh Hàn trả lời, "Bây giờ ta có thể điều khiển thời gian, đó là ta sáng tạo độc lập thời gian một chỗ không gian, dừng lại ở bên trong thời gian là phía ngoài gấp 5 lần, ở bên trong chờ năm ngày, bên ngoài chỉ mới qua một ngày. Đây là ta hiện nay cực hạ. Còn có hồn nguyệt gấp 3 thời gian, hai loại năng lực chồng lên, bên trong thế giới qua 15 ngày, bên ngoài mới qua một ngày. Khoảng cách cùng mọi người ước định 10 ngày chi kỳ, còn thừa lại 8 ngày nhiều không đến Tiểu Tiên, như thế tính xuống ta còn có thể tại nơi đây tu luyện hơn 100 ngày." Nghe xong Dạ Tinh Hàn giải thích, Linh Cốt được Têu là một cái kích động. "Hảo thủ đoạn a, nguyên bản thời gian còn thập phần cần trương." Cái này tốt rồi, không cần phải gấp có thể thời gian dần qua tu luyện, đi luyện hóa những cái kia hồn lực châu, cho ngươi cảnh giới càng lớn đi để thăng. Dạ Tinh Hàn chính là chỗ này cái ý định. Luyện hóa hồn lực châu, thế nhưng là có thể rất nhanh để thăng cảnh giới cực hạn bảo bối ý thức của hắn lập tức tiến nhập thân thể không gian, mở miệng nói, "Hoàng hậu nương nương, tiểu công chúa, trước cổ hoàng bệ hạ cùng Phượng Linh Lung tộc trưởng đã nói với các ngươi qua, mời đem hồn lực châu giao cho Tinh Hàn." Tinh Hàn vô cùng cảm kích. Dựa theo vô đầu nhân lời nói, tạo hóa cảnh phía trên luyện hóa hồn lực châu, một lần có thể để thăng nhất trọng cảnh giới. Cổ Giác Lâu cũng có hồn lực châu hiện nay đoán trưởng đã tu luyện đến đế cảnh cửu trọng viên mãn hơn nữa một cái mới đế cảnh giả cổ truyền tôn hai người hợp lực chiến lực không phải chuyện vừa vì để thăng chiến thắng hai người cơ hội cảnh giới của hắn tự nhiên càng cao càng tốt hồn lực châu chính là trong thời gian ngắn để thăng chiến lực tốt nhất bà bối cho nên hiện tại cũng không cố lên giả khách sáo chỉ có thể trắng ra yêu cầu không có vấn đề tốt một linh nu cùng vượng lạc tê không chút do dự nho nhau, nhau thúc giục hồn giới nguyên hóa ra hồn lực châu thấy như vậy một màn đông dạng có được hồn lực châu đồ sơn mỹ mỹ cùng lãnh quynh hàn nhìn nhau an ý đồng thời xuất ra thuộc về mình hồn lực châu đến lãnh quynh hàn nói tinh hàn ta đây khỏa hồn lực châu vừa tiện đưa ngươi, giúp ngươi giúp một tay. đồ sơn mỹ mỹ cũng nói, ngươi là thần tượng của ta, ta vừa hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi, ngươi nhất định có thể đánh bại đại phôi đàn. ta đây liền nhận rồi, đa tạ nhị vị. dạ tinh hàn một hồi cảm động, nhưng mà không có quá lâu sĩ diện cái lão, chỉ là thành phần ân tình này ghi tạc trái tim. hắn lập tức thúc giục thân thể không gian, đem bốn miếng hồn lực châu liên quan bản thân chiến lược bảng lấy được cái kia một quả hồn lực châu cùng một chỗ, tổng cộng năm miếng hồn lực châu biến ảo mà ra. mỹ nguyệt tiên nữ, đem ngươi hồn lực châu cho ta. ngay sau đó. Dạ Tinh Hàn ý thức tiến vào cốt giới thông linh quyền chủ, lấy uy hiếp giọng điệu đối với Mỹ Nguyệt Tiên nữ ra lệnh. "Vâng." Mỹ Nguyệt Tiên nữ sinh tử bị Dạ Tinh Hàn khống chế, không dám không nghe theo. Từ hồn giới trong huyền hóa ra hồn lực châu, đưa ra ngoài đến tận đây, Dạ Tinh Hàn đạt được 6 miếng hồn lực châu. "Tiểu Ly, có lỗi với, quấy rầy ngươi rồi." Cuối cùng, Dạ Tinh Hàn tại thân thể không gian một chỗ bí mật trong phòng, khóa bị hắn đóng băng Only Lily thi thể. Hóa ra Only Lily hồn giới, lấy ra thứ 7 miếng hồn lực châu. Tổng cộng 7 miếng, nếu thuận lợi có thể cho hắn đề thăng tu vi đến đế cảnh bắt trọng. Bắt đầu đi, có trời mới biết luyện hóa một quả hồn lực châu cần phải bao lâu thời gian." Dạ Tinh Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức xếp bằng ở bình địa phục tâm tình. Văng tốt trạng thái, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa hồn lực châu. Linh cốt nhắc nhở, đừng nghĩ một cái an đại mập mạp, hồn lực châu cái này loại áp xúc hồn lực hình cầu, chỉ có thể một viên một viên luyện hóa, tuy rằng thời gian hay vẫn là rất ít bức bách, nhưng mà không có khả năng trong lúc cấp bách phạm sai lầm, hiểu chưa?" Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn gật đầu sau đó, quyết định trong đó một viên hồn lực châu. Lập tức hồn hải hoạt động, hồn lực xuất thể đem hồn lực châu bao bọc. Luyện hóa bắt đầu. Thần mạnh hồn lực Vừa mới bắt đầu luyện hóa, hồn lực châu bên trong nồng đậm năng lượng, thoáng cái lấp đầy dạ tinh hàn toàn bộ hồn hải. Cái này có thể dạ tinh hàn rất cảm thấy kinh ngạc, lần nữa xác định hồn lực châu diệu dụng. Vì vậy, chọn vẹn 10 ngày sau, Đế cảnh nhị trọng, 10 ngày thời gian luyện hóa một quả, cuối cùng tăng lên tu vi. Dạ tinh hàn kích động không thôi, nhưng mà không có nghỉ ngơi, tiếp tục luyện hóa. Nếu là 10 ngày luyện hóa một quả, 7 miếng cũng liền chỉ cần 70 ngày đến lúc đó còn có thể còn lại thật nhiều ngày, đi để tranh thời gian pháp tắc tân hồn, hoàn thành đối với thời gian pháp tắc thần hồn tiến giai đối chiến cổ giác lâu cùng cổ truyền tôn, thời gian pháp tắc lực lượng chính là hắn đòn sát thủ. Lại 60 ngày phía sau, Dạ Tinh Hàn lần nữa mở hai mắt ra lúc, toàn bộ người khí thế lần nữa gia tăng, lộ ra một cổ không gì sánh kịp đế vương chi khí. Đế cảnh bắt trọng, cổ rất lâu, chờ chúng ta lần nữa gặp nhau lúc, ngươi nhất định sẽ hắn giật mình đi. Sơ qua bổ sung một cái thủy thước, Dạ Tinh Hàn ngựa không dừng võ mở thủy thần hồn tu luyện. Hắn từ nhi tử Dạ Vân trong tay, phải về nghịch cốt đó là khai phát thần hồn hoàn toàn thể hồn tướng thần bảo. Một khi thời gian pháp tắc trưởng thành là hoàn toàn thể hồn tướng, là hắn có thể dụng hồn nguyên châu lực lượng, lại để cho thời gian pháp tắc thần hồn biến thành hồn anh. Biến thành hồn anh, thời gian ngược lại là cần phải một cái nguyện. Như thế tính ra, vừa vặn hơn 100 ngày, khi đó xuất quan, chính là cùng cổ giác lâu nhất quyết sinh tử thời điểm. Chương 1251, Diệt thế lệnh. Chương 1251, Diệt thế lệnh. Mấy ngày trước, Thiên cung phía trên, Tử vi cung, 99 đạo kim quang ánh rực mà ra, vạn dặm hà quang tràn ngập thải không. Cương đại hồn áp tử trong điện gào thét mà ra, có thể toàn bộ nguyệt cung chịu rung lên. Hắc hắc, chứng đạo đại thành tiến giai đế cảnh, ta là sát đế, tất cả sinh linh tất cả đều thần phục. Cổ truyền tôn lao ra cung điện, phù phiếm tại không. Toàn bộ nhân khí cầm cố đại biến, uy áp mi thiên dơ tay nhấc chân ở giữa, có bao quát thế gian vô thượng tôn quý cảm giác, giống như hết thể sinh mệnh tại kia trong mắt cũng chỉ là con sâu cái kiến bình thường hèn mọn. Tiết Kiến sát Đế bệ hạ, cung điện bên ngoài sớm đợi chờ mấy ngàn người, lập tức quỳ xuống đất nức bái. thanh âm vang vọng, thật lâu không thôi. Cổ truyền tôn hắn nữa thích cái này loại áp đảo thế nhân phía trên cảm giác, hồng sắc nhãn ảnh mặt mày hớn hở, quanh thân hình ảnh lay động mà ra sát khí bá đạo đau đớn lấy không gian. Dạ Tinh Hãn, hắn chờ mong lần sau gặp còn ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không giống như trước như vậy tiêu nạo. tưởng tượng đến Dạ Tinh Hãn, cổ truyền tôn đều có chút không thể chờ đợi được. tấn chức đế cảnh. Duy ngã Đô Tôn, hắn thật muốn lần nữa cùng Dạ Tinh Hàn một trận chiến, chỉ có giết chết Dạ Tinh Hàn, mới là đối với hắn thành đế lớn nhất chúc mừng đúng lúc này. Trên mặt trăng một chỗ khác cung điện, vừa phát ra dị động đó là Lăng Tiêu Điện, o o nở ra một tiếng, kích xạ ra một đạo cực lớn pháp văn, rất nhanh lộn nhạo đến toàn bộ nguyệt lượng bên ngoài, như là cho nguyệt lượng chụp vào một cái vòng. Mau nhìn, thật cường đại pháp văn, cổ đế bệ hạ thành công. Quy lệ thiên cung người, đều là vui mừng quá đỗi. Cổ truyền tôn vừa mới tấn chức đế cảnh, cổ đế vừa trận pháp đại thành, thật có thể nói là là chuyện tốt thành đôi. Phụ thân kinh nguyên ma hồn trận đại thành. Cổ truyền tôn vui vẻ, lập tức bay về phía Lăng tiêu điện, cũng hạ lệnh tất cả mọi người cùng bản đế cùng một chỗ đi đến Lăng tiêu điện, chúc mừng cổ đế bệ hạ trận pháp đại thành. Tuân lệnh sau đó, người ta nhao nhao đứng dậy, một đám người theo sát cổ truyền tôn sau đó trung trung điệp điệp bay thấp Lăng tiêu điện tiền. Pháp văn bao trùm toàn bộ nguyệt cung, có thể toàn bộ nguyệt lượng càng ngày càng sáng. Cổ truyền tôn cái thứ nhất rơi vào Lăng tiêu điện tiền, Dương Dòng chúc mừng, chúc mừng phụ thân trận pháp đại thành. Mặt khác người sau khi rơi xuống đất, tất cả đồng thanh quỳ lại nói chúc mừng cổ đế bệ hạ trận pháp đại thành. Pháp văn tiếp tục kích động, hâm ẩn vô tận ám sát năng lượng mỗi một lần pháp văn từ trên thân mọi người truyền qua cũng làm cho người sinh ra một loại vô tận sợ hãi cùng hủy diệt cảm giác mấy năm qua trả giá cuối cùng thành công kinh cùng màu đen thể khí từ lăng tiêu trong điện cuôn ra gào thét lên cuồn cuộn chính giữa chỗ hắc khí nhất chuyển cổ giác lâu lưu chuyển mà ra hoàn toàn thân ma khí hư ảo khoe mắt chảy xuống hai cái khí cần phải chỗ mi tâm giải ra há miệng bà đến tia hình thập phần khủng bố như là ma nhân bình thường lấy nguyệt lượng bảy trận phóng đại có thể lại để cho siêu hồn trận bao trùm toàn bộ tinh huyền đại lục đại lục ở bên trên tất cả sinh linh đều muốn trở thành ta lục xoát sát mục tiêu vô hạn sát lục sắp bắt đầu Cổ giác lâu trong tay pháp ấn không ngừng mà biến hóa, quanh thân ma khí màu đen càng không ngừng kích động. Hắn lấy bản thân là trận nhãn, lấy đế cảnh hồn lực thúc giục đại trận. Pháp văn trong lúc đó càng lúc càng lớn, nguyện lượng càng ngày càng sáng. Trận pháp chuyển động, từ trên thân cổ giác lâu kích xạ ra một đạo chùm tia sáng, bay thẳng tinh huyền đại lục mà đi. Chốc lát ở giữa, chùm tia sáng rơi vào, lập tức tản ra. Toàn bộ lục địa chịu chấn động, sau đó chùm tia sáng bắt đầu ảnh hưởng đến hướng toàn bộ lục địa mỗi một chỗ nơi nhỏ lẻ. Bị quấy rỉ chỉ là xuyên qua thân giả, chỗ chán tất cả đều xuất hiện ít hình dấu hiệu. Toàn bộ thế giới lâm vào khủng hoảng. Thiên đạo thì như thế nào? Làm như ta tàn sát hết thiên hạ sinh linh, lợi dụng ma thân diệt thiên đạo cầu phi thăng. Cổ giác lâu ba khí mở ra hai tay, thưởng thụ lấy sắp sát lục thế giới khoái cảm. Quanh thân hắc sắc ma khí tuôn ra lay động, vớt thẳng ở giữa phát ra quái dị động tĩnh, như là sát lục tiền cực hạn lưu vấn. Phụ thân, ta đã thành đế, không bằng lập tức dẫn đầu thiên cung tất cả chiến lực, thẳng hướng nhân gian gì thế? Cổ truyền tôn một chút kích động nói, hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình, cái tiêu chính là đi nhân gian tìm kiếm giả tinh hàn, sau đó lấy đế cảnh thủ đoạn đem giết chết. Cổ giác lâu tiểu thụy thương mục nát trên mặt, lại lạnh lùng trầm mặt xuống hắn chậm rãi đi xuống giai bàn, cường đại cảm giác các bách áp lực tất cả quỳ lệ người toàn bộ vùi đầu nằm ở trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu đối mặt. chính là đồng dạng đế cảnh cổ truyền tôn, cũng ở đây cổ giác lâu tiếp cận trong nấy mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước, khí thế thật là mạnh. tuy rằng cũng là đế cảnh, phụ thân cổ giác lâu khí thế hoàn toàn nghiền ép với hắn, đặc biệt là ma khí phụ thân về sau, càng làm cho phụ thân tràn ngập vô thượng cường giả bá khí. cổ giác lâu chậm rãi mở miệng nói, không nên gác áp, ngươi bị hồn lực châu chưa luyện hóa tiến giai thành tốt, phụ thân tiên tiên thần hồn cũng có thể dùng thần hồn châu để thăng. đợi ngươi lại trở nên mạnh mẽ một ít mở lại mở diệt thế sát lục cũng không muộn. thế nhưng là phụ thân. cổ truyền tôn muôn phần khó hiểu, không rõ phụ thân vì sao như thế bảo thủ. ta và ngươi đều là đế cảnh, toàn bộ tinh huyền đại lục vô địch thủ, hà tất còn nhiều hơn này một lần hành động lại để thăng tu vi đâu. cổ giác lâu như mày nhớ tới vạn năm trước sư phụ hoàng tố nhiễm chết vào cái ngày đó. lúc ấy xuất hiện cũng lấy đi đệ ngũ khỏa đế nguyên, chính là dạ tinh hàn sẽ không sai đó là hắn đắc ngộ, cũng là hắn thật sâu kiến kỵ. có lẽ dạ tinh hàn dựa vào cái kia khỏa đế nguyên cũng đã thành đế. dựa theo vạn năm trước bói toán lời tiên đoán, thiên lôi cùng dưỡng lịch thiên chi tử, cái kia đả đảo thiên cung người chính là dạ tinh hàn hơn nữa về cái chết của hắn kiếp cũng cùng dạ tinh hàn có quan hệ vì vậy hắn phải làm được không sơ hở tí nào nghe ta không cần nhiều lời cổ giác lâu cuối cùng lấy không dung ngộ nghịch giọng điệu lạnh lùng nhìn cổ truyền tôn nói đã đến cái này phân thượng tuyệt không để cho mậy may sai lầm dạ tinh hàn tồn tại là lớn nhất bất định nhân tố dù là hắn có bất tử thần vũ chi mạch cũng không có thể chủ quan cổ truyền tôn lại càng hoảng sợ không dám lại chất vấn đã minh bạch phụ thần hài nhi hết thảy tất cả nghe theo ngươi ngoài miệng phục tùng trong nội tâm lại cũng không chịu phục không thể lập tức đi tìm dạ tinh hàn một trận chiến lại để cho hắn rất là khó chịu sau đó, cổ giác lâu thừa lúc hấp sắc ma khí chậm rãi mọc lên, nội lăng tiêu trên điện quan sát toàn bộ nguyệt cung, cao giọng khí nói: thiên cung tất cả thiên tiên, mười bốn cung cung chủ, bát đại điện điện chủ, nhị thập tứ tinh tú, nghìn yêu vệ đội, hung thú chiến nô, tứ đại thiên môn thủ tướng, mười vạn thiên binh, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ít ngày nữa đi theo bản đế hạ phàm diệt thế, trận chiến này tàn sát hết thiên hạ sinh linh, trận chiến này duy ngã thiên cung thần uy, trận chiến này lấy huyết thành hà lấy đống cốt sơn, lại để cho thế giới biến thành địa ngục, đã là diệt thế. Tự nhiên toàn bộ Thiên cung chiến lược toàn bộ ra đem Thiên cung tất cả chiến lược thừa lúc Hoàng Kim Bộ đạo Hàng Lâm Nhân ra lúc, nhất định làm cho cả thế giới sinh mệnh bị run dậy. Cẩn thận Tuân Cổ Đế bệ hạ pháp chỉ, mọi người đồng thời lễ bái. Vạn năm đến, Thiên cung chưa bao giờ phái ra qua như thế đội hình. Hai đại đế cảnh cường giả, một cái cựu giai hung thú, cộng thêm tất cả thánh cảnh cường giả cùng mười vạn kim giáp thiên binh đến lúc đó, chính là tất thế. Chương 1252, hai cái Hoàng Kim Bộ đạo. Chương 1252, hai cái Hoàng Kim Bộ đạo. Mới ngay phía sau, Thử Vi cung nội, hô một tiếng, đáng sợ hồn áp kích xạ mã gia trong nháy mắt bao phủ hơn 10 dặm bên ngoài, hồn áp mang theo đậm đặc sắt ý, sắc nhọn nếu như châm, đến mức không chỉ có mang đến kinh khủng cảm giác cát bách, càng là có làm cho người ta run rẩy châm đâm cảm giác. Vạn vật sợ hãi, sinh linh tĩnh lặng yên. ngay cả cung điện chung quanh hoa cỏ thụ mục đều tại hồn đệ xuống túi thấp đầu xuống rúc vào một chỗ. đế cảnh nhị trọng, hồn lực châu quả nhiên có dụng, ta lại thăng nhất trọng cảnh giới. hồng sắc nhãn ảnh mở ra, cổ truyền tôn hồng sắc trong con mắt tràn đầy vẻ hưng phấn bùng phá, ngắn ngủn mười ngày lại thăng nhất trọng. sắt ý kích động, sắt mang như châm. hắn trầm rãi đứng dậy. Xung quanh không gian tại tràn ra sát ý xuống vạn bèo lên, thậm chí bị dễ dàng đâm rách. Cái loại đó tùy ý khế động để thế giới vạn vật kính sợ cảm giác, lại để cho hắn hài lòng hưởng thụ trong đó. Hiện tại, rốt cuộc có thể xuống dưới tìm Dạ Tinh Hàn rồi. Cổ Truyền Tôn khẽ miệng một phát, tiêu muôn phần đắc ý lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định có thể đem Dạ Tinh Hàn xé thành mà nhỏ. Tưởng tượng đến sắp giết chết Dạ Tinh Hàn, hắn đã sớm không kìm nén được, thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lăng Tiêu Điện, 33 mây tầng bậc thang phía trên, cổ tộc 66 vị thiên tiên toàn bộ thể tụ. Thiên tiên nguyên bản lấy cổ quy triều cầm đầu, cổ quy triều chết trận sau đó, tử cổ giác lâu thứ tử cổ nguyên tỉnh xuất linh thiên tiên vị trí đầu não một đám thiên tiên trang phục nhất trí bạch trí thanh tu kim mỗi một người mi tâm tiên ấn đều đã kinh mở ra đó là trí cao vô thượng bình quang cùng không gì sánh kịp địa vị biểu tượng khí thế minh ngông uy áp nghiêm nghiêm ghi tại trên mặt tự hào cùng cao ngạo, theo một cỗ sát khí lao ra đại điện áp đảo vạn vật chúng sinh phía trên mà lúc này đại điện bên ngoài mười vạn kim giáp thiên binh thiên tướng xếp thành hàng chỉnh tề khải giáp trói mắt kim quang vô hạn đội ngũ kéo dài đến nguyệt cung đầu cuối nhìn không tới vĩ tại đoạn trước nhất có một đầu yêu tạo thành yêu quân xa vũ hồ hiếu ngựa hí như muộn bò hỏi chó sủa gà gáy trong đó yếu nhất tiểu nhân yêu cũng ở đây biết bản cảnh phía trên càng là từ hai cái thánh cảnh lao yêu dẫn đội toàn bộ nghìn yêu vệ đội chiến lược tuyệt đối khủng bố như vậy nghìn yêu trước lại có hơn trăm đầu hung thú đại quân liên miên như núi chiếm giữ tại lăng tiêu điện bên cạnh mỗi một cái đều tại lục giai phía trên sơ qua khẽ động cũng làm cho đại địa một mảnh chấn động kinh khủng nhất đem thuộc thú quân thủ lĩnh đó là một cái tiểu giai hung thú hoàng kim thiên long toàn thân kim giáp chiếm giữ như thiên nhẹ nhàng một tiếng hơi thở tựa hồ toàn bộ nguyệt cung đều triệu rên lên trên người nó tản mát ra cường đại khí tức mang đến vô tận hít thở không thông cảm giác, tựa hồ tùy tiện một kích có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Đứng ở Lăng Tiêu trước cửa điện thì là 14 cung cung chủ, bát đại điện chủ, tứ đại thiên môn thủ tướng cùng bộ khuyết nguyên vẹn nhị thập tứ tinh tú. Trong đó 20 người là thánh cảnh cường giả. Đáng sợ như thế đội hình hoàng sợ kinh thế, một khi hạ phàm mang đến chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phụ thân, hài nhi luyện hóa hồn lực châu, cảnh giới đã là đế cảnh nhị trọng, khẩn cầu hạ phàm chi thế. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một cỗ tràn ngập sát ý thanh âm. Theo cổ truyền tôn hồng sắc thân ảnh quỷ mị bay tới, cung điện bên cạnh vạn vật đều tại sát mang áp lực xuống run rẩy ngay cả ở đây những cái kia thánh cảnh các cường giả đều trái tim xiết chặt, tựa hồ bị tử vong sợ hãi chỗ chi phối để cho bọn họ cũng không dám hô hấp. Thật mạnh thiếu niên Hoàng Kim Thiên Long hơi thở bật hơi, mặc dù là nó toàn thân kim sắc lân giáp vừa cảm nhận được đáng sợ xem mang. Xôn sao một tiếng, một đoàn hắc sắc khí từ lăng Tiêu Điện bay ra tại bầu trời nhất chuyển, cổ giác lâu tiểu tụy lại uy bá thân thể xuất hiện ở lăng Tiêu trên địa không. Hiu hiu hiu uu theo sát cổ giác lâu sau đó lấy cổ nguyên tỉnh cầm đầu sáu vị thiên tiên toàn bộ bay ra Lang Tiêu Điện rơi vào đại điện tiền ngọc trên này. Cổ giác lâu liếc qua kích động cổ truyền tôn, lại quét xem một vòng chuẩn bị cho tốt tất cả chiến lược. Lúc này mới khẽ gật đầu. Tuy rằng cổ truyền tôn cảnh giới đề thăng nhất trọng, có thể hắn mấy ngày nay bế quan luyện hóa hai quả thần hồn châu, tuy nhiên cũng thất bại, không thể đem bản thân tiên thiên thần hồn từ hồn hư linh đề thăng đến hồn đế tôn. Cái này cho hắn trôn xuống một tia hai hoàng ẩm. Hắn thần vũ chi hồn chỉ có một tiểu nhược điểm, ẩn dấu tốt rồi có thể bất tử bất diệt hoàn toàn vô địch. Cầu nguyên tỉnh tiến lên bẩm báo. Phụ thân, nhân gian chuyển quay lại tin tức, kinh nguyên ma hồn trận sau khi rơi xuống rất toàn bộ lục địa chịu khủng hoảng, người ta nhao nhao ẩn núp chạy nạn. Cổ hoang quốc cổ hoàng cổ thương dương lấy chi tôn hoàng thân phận, hiệu lệnh Đông Phương Thần Châu nhiều hoàng, liên hợp đem một nhóm người truyền tống đến Tây Phương yêu vực, tiến nhập ma giới không gian tranh lệch, cũng xây dựng thầm nghĩ lại để cho còn thừa con dân trốn trong đó, đã làm xong cùng chúng ta đối kháng chuẩn bị. Trừ lần đó ra, Cổ Tự Vũ cái kia phản đồ liên hợp Thạch Hầu Vương đã người, tại các đại tông môn các đại tu luyện thế gia thuyết phục, mời khắp nơi cường giả đi đến Loạn Tinh Hải, muốn hợp lực đối kháng thiên Cung. Cổ Tự Vũ, Thạch Hầu Vương. Cổ Truyền Tôn nhãn tình sáng lên, kích động đoạt lời nói, nhất định là Dạ Tinh Hàn an bài, xem ra Dạ Tinh Hàn tại Loạn Tinh Hải, thật sự là quá tốt, ta muốn đi Loạn Tinh Hải ngoại trừ Dạ Tinh Hàn, không ai có thể hiệu lệnh một tự vũ cùng Thạch Hầu Vương. Cuối cùng đã tìm được Dạ Tinh Hàn tung tích đối với hắn mà nói, mục tiêu chỉ có Dạ Tinh Hàn. Cùng sát Dạ Tinh Hàn so sánh với, chuyện khác đều không tính sự tình. Tất cả mọi người nghe lệnh, cổ giác lâu rốt cuộc mở miệng, tàn mát ra nhàn nhạt thôn áp. Dần vào ngào. Ngoại trừ Hoàng Kim Thiên Long bên ngoài, bao gồm cổ truyền tôn ở bên trong, tất cả mọi người bộ chỉnh tề quỳ xuống. Cổ giác lâu chậm dài nói, từ truyền tôn dẫn đầu ngoại trừ cậu nguyên tỉnh bên ngoài tất cả cổ tộc tiên tiên, Hoàng Kim Thiên Long hộ pháp Bạch thú đại quân trợ chiến, hạ phàm loạn tinh hải tiêu diệt tụ họp chúng chúng đỡ thiên nhân gia. Hiện tại không xác định Dạ Tinh Hàn đến cùng có hay không thành đế. Bất quá thành đế tất nhiên trời dáng dị triệu, cựu cựu kim quang vạn giảm hạ quang. Mấy ngày nay tới giờ, ngoại trừ Nhi tử cổ truyền tôn thành đế đưa tới thiên cơ, không tiếp tục lần thứ hai thành đế thiên điệm. Vì vậy, Dạ Tinh Hàn có lẽ không có thành đế. Tứ Nhi tử cổ truyền tôn đế cảnh dẫn đầu, hơn nữa cựu giai hoàng kim thiên long cùng với tất cả thiên tiên, bắt lại Dạ Tinh Hàn một đám kẻ phản loạn, có lẽ không nói chơi. Lĩnh cổ đế bệ hạ khiến, lấy cổ truyền tôn cầm đầu thiên tiên đám toàn bộ dập đầu. Hoàng kim thiên long thân thể chậm rãi nhất truyện, bá khí mở miệng nói, rốt cuộc có thể hạ phàm đi. Hoạt động một chút đầy người gần cốt, an hơn 10 vạn nhân loại nếm thử tươi sống. Bách thú đại quân nhiều tiếng thú hống, điên cuồng rung trời. Cổ giác lâu ba khí đưa tầm mắt nhìn qua, tất cả hung thú lập tức quái đản ngừng gào to. Ngay sau đó, cổ giác lâu tiếp tục hạ lệnh, từ cổ nguyên tỉnh dẫn đầu tất cả chiến lược hạ phản cổ hoang quốc, từ cổ hoang quốc bắt đầu bị diệt toàn bộ đông phương thần châu, Sau đó là tây phương yêu vực, bắc phương tiết vực, nam vực, thời hạn một tháng hủy diệt nhân gian. Cổ nguyên tỉnh dẫn đầu linh mệnh, lĩnh bổ đế bệ hạ kiến. Phía sau tất cả chiến lược, đặc biệt là mười vạn thiên binh xôn xao một tiếng đồng thời quỳ xuống, phát ra chỉnh tề kinh thiên quỳ xuống đất âm thanh. Xuất phát, diệt thế. Cổ Giác Lâu ba khí vung lên áo choàng, ma khí màu đen gào thét lên trong nháy mắt tràn ngập mà đi, bao phủ tại toàn bộ Lăng Tiêu trên điện. Thiên cung tất cả chí lực, lúc này trùng trùng điệp điệp xuất phát. Hai cái hoàng kim bộ đạo diệu ra kỳ quang, phân biệt kết nối nhân gian mà đi. Một cái kết nối loạn tinh hải, một cái kết nối thánh hoang thành. Chương 1253. Cổ hoàng giận nộ. Chương 1253. Cổ hoàng giận nộ. Thánh hoang Thành. Trong thánh điện, cổ hoàng đứng ở chỗ giữa chỗ kim long co lại long tỏa bên cạnh, chỗ mi tâm có một đạo ý hình dấu hiệu, toàn bộ nhân thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng trong điện còn có tam hoàng đó là tam đại đế hoàng, sở hoàng, tăng hoàng cùng linh hoàng. tuy rằng quý trọng đế hoàng nhưng mà cùng cổ hoàng đồng dạng mỗi người mi tâm đều có đạo kia chết tiệt ít hình dấu hiệu đó là khóa đó là tử vong báo hiệu. toàn bộ thánh hoang thành thậm chí toàn bộ cổ hoang quốc thậm chí toàn bộ đông phương thần châu đều lâm vào hỗn loạn khủng hoảng bên trong. lên tới chi tôn hoàng cổ hoàng bỏ vào bình minh dân chúng cũng biết một sự kiện thiên cung hàng tiếp sắp di thế mấy vị đông phương thần châu thậm chí toàn bộ lục địa vận mệnh chỉ sợ ở nơi này mấy ngày sẽ có cái kết quả. cũng may chúng ta đem mấy vạn người tiến đưa ma giới không gian cuối cùng là cho toàn bộ lục địa để lại hạt giống của hy vọng. Cổ Hoang rốt cuộc mở miệng, ngữ khí tràn đầy tuyệt vọng áp lực, bất quá, trong tuyệt vọng cũng có chút ca ngợi vui mừng. Hoặc là nói, là một tia hy vọng. Hắn yêu thê tử một Linh Nhu tại Dạ Tinh Hàn thân thể không gian trong bảo hộ, thương yêu nhất nhi tử Cổ Lệnh tình đã bị hắn tiện đưa ma giới không gian. Hai vị tình cảm chân thành an toàn, lại để cho hắn triệt để an tâm. Hắn bây giờ là cổ hoang quốc hoàng, chỉ còn lại có thủ hộ cái mảnh này thổ địa cùng sinh trưởng tại đây mảnh thổ địa thượng nhân dân trách nhiệm đã làm tốt chuẩn bị, dù là chết trận. Táng Hoàng Phiên luận âm thanh nói, cổ giác lâu cái người điền kia, cho tới bây giờ ta còn là không tin hắn muốn làm ra điên cuồng như vậy sự tình đến đây là muốn làm trái thiên đạo à? Hừ, Sở Hoang hừ lạnh một tiếng, chăm chóc nói, năm đó cổ chuyển tôn hạ phàm, thế nhưng là đã diệt thiên tần quốc sao? Những cái kia cao cao tại thượng cái gọi là thiên tiên, chuyện gì làm không được? Thiên đạo, cổ giác lâu căn bản không kính thiên đạo, ngươi không có nghe cổ hoàng nói sao? Cổ giác lâu chính là muốn lợi dụng kinh nguyên ma hồn trận diệt thế đạt được đối kháng thiên đạo lực lượng, lấy cổ phi thăng. Vì vậy, ngươi cảm thấy cổ giác lâu sẽ sợ làm trái thiên đạo? Táng Hoàng Á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bất đắc dĩ nửa đầu gào to một tiếng. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp, chỉ có thể chờ chết sao? Linh Hoàng phát ra linh hồn vừa hỏi, hỏi chính là như vậy tuyệt vọng. Cổ Hoàng trong mắt ước mơ nói, có lẽ có một tia hy vọng, cái kia chính là Dạ Tinh Hàn, chỉ có hắn có khả năng cứu vớt nhân loại. Trong óc của hắn hiện lên Dạ Tinh Hàn bộ dáng. Một mực căng thẳng tâm tình, vừa cuối cùng dám bắt một tia. Mặc kệ tình huống cỡ nào không xong, dù là hiện tại để hắn chết, hắn cũng sẽ kiên định tin tưởng Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn không chỉ có là hắn hy vọng, cũng là toàn bộ nhân loại hy vọng. Hắn, Linh Hoàng mang theo tức giận nói ra, giết chúng ta Cửu Linh Quốc tứ đại tiên linh, hạng gì uy phong a? hiện nay lập tức gì thế nhưng lại không biết tránh đi nơi nào thiên cung có hai vị đế cảnh giả đế cảnh chính là hồn tu giới tiên mặc dù dạng tinh hàn tại mặc dù hắn như thế nào cường đại không phải đế cảnh tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được cổ giác lâu cùng cổ truyền tôn mấy người chúng ta hay vẫn là thừa dịp hiện tại có khi ở giữa tranh thủ thời gian tránh đi mà giới không gian đi muốn đi các ngươi đi cổ hoàng đại thủ chặt lại ánh mắt kiên định mà nói thân là cổ hoàng quốc hoàng ta thể sống chết cùng cổ hoàng quốc cùng tồn vong tuyệt không một mình sống tạm bỡ nói qua hắn giật ra áo lộ ra trên lồng ngực tứ tượng ấn đó là bảo vệ hoang thánh trận mở ra chìa khóa cũng là hắn mạnh nhất lớn nhất thủ đoạn công kích. Theo tứ tư tượng ấn chuyển động, thánh hoang thành bên ngoài cái kia bốn tòa cực lớn pho tượng, chớp động ra ánh sáng mãnh liệt sáng lên. Bảo vệ hoang thánh trận có thể giết chết thánh cảnh cương giả, năm đó cũng là lợi dụng trận này uy hiếp kiếm thánh cùng mang thánh, lại để cho dạ tinh hàn giả chết khi thiên. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu lợi không được dạ tinh hàn, sẽ dùng trận này đánh với thiên cùng một trận. Mặc dù biết là chết, nhưng cũng là hắn thân là cổ hoàng tôn nghiêm, vì chính mình chọn tế điện chi lộ. Cổ hoàng thấy chết không sờn rũ khí, lại để cho ba vị đế hoàng sinh ra kính nể. Nhưng mà kính nể thuộc về kính nể đối mặt sinh tử, bọn hắn hay vẫn là làm ra sau cùng lý trí lựa chọn. Cổ hoàng bệ hạ, đây là của ngươi này lựa chọn. Xin lỗi rồi, chúng ta sẽ không cùng đi với ngươi chịu chết. Tại linh hoàng dưới sự dẫn dắt, ba vị đế hoàng cùng nhau bay ra thánh điện. Nên làm điều làm, có trời mới biết thiên cung khi nào động thủ, bọn hắn phải mau chóng trốn đến ma giới không gian đi. Nhưng mà mới vừa bay ra cái kia phút chốc, bầu trời đột nhiên sáng lợi, một đạo kim sắt chướng mắt cường quang rơi vào thánh hoang thành, liền rơi vào trong hoàng cung. Chỉnh tề tiếng bước chân, thứ xa xôi trên mặt trăng chuyển đến, mỗi một bước đều đập người tâm hồn. Vô số kim giáp thiên binh men mông như thế xuất hiện, dẫn phải kim quang mà thành đường dành cho người đi bộ. Tiểu Thuấn di hướng hoàng cung đông đến, hoàng kim bộ đạo, thiên cung diệt thế người đến. Táng hoàng ngựa đầu ngó nhìn, trong lòng hoảng sợ, Mặt khác hai vị lê hoàng, vừa kinh đứng ở tại chỗ, bọn hắn hành động chậm một bước, chỉ sợ rút cuộc không đi được ma giới không gian. Chạy mau, là thiên cung người, toàn bộ thánh hoang thành dân chúng, trong nháy mắt loạn thành một bầy, thương hoàng sợ trốn trong nhà. Bởi vì sớm sửa thẩm nghị, rất nhiều người thì là trực tiếp chui vào thẩm nghị bên trong. Cùng lúc đó dây đã không có đầu cuối kim giáp thiên binh dĩ nhiên sắp rơi xuống đất cổ hoàng tử trong thánh điện bay ra trong mắt rung động nhìn qua hoàng kim bộ đạo ngoại trừ hoàng kim thiên binh bên ngoài cổ nguyên tỉnh trở thiên cung chư vị cường giả cùng với nghìn yêu vệ đội cũng ở đây hoàng kim bộ đạo lên hiện ra thân hình nghìn yêu cuồng loạn nảy múa thiên binh hiển hách một đạo lại một đạo thánh cảnh hồn áp rơi xuống trung điệp sau đó tựa hồ muốn toàn bộ thánh hoang thành đập vụn đã xong tăng hoàng trái tim mắt lạnh linh hoàng cùng sở hoàng cũng đều vẻ mặt tuyệt vọng như thế đội hình hoàn toàn chính là nghiền ép bọn hắn tại thiên cung diện thế đội ngũ trước mặt quả thực chính là con kiến đồng dạng tia yếu cổ hoàng quốc thật đúng muốn vong tại trong tay của ta sao? cổ hoàng mày níu lại như xuyên, trái tim lạnh buốt vô cùng tuyệt vọng. Phần phật một cái. tại cổ nguyên tỉnh dưới sự dẫn dắt, tất cả chiến lược thuận theo hoàng kim bộ đạo thành công hạ phàm rơi vào trong hoàng cung. bên ngông quần quần kim giáp thiên binh, hầu như bỗng đầy toàn bộ hoàng cung ánh vàng rực rỡ khải giáp, diệt hoàng cung một mảnh sanh chói. thần thánh kim sắc, lại mang đến hủy diệt tuyệt vọng. ngươi chính là cổ thương dương đi. cổ nguyên tỉnh lạnh lẽo nhìn cổ hoàng, mấy phần kinh mệt mà nói, tiểu tiểu nhân nhân gian chi hoàng cũng dám nhiều lần liên hợp dã tinh hẳn ngỗ nghịch thiên cung, thật sự là muốn chết. nói qua tay phải hắn chặn lại. Cổ Thương Dương cùng người trong hoàng cung giao cho ta cùng bốn vị thiên môn thủ tướng, những đội ngũ khác lên nội thành. Liên từ cổ hoang quốc bắt đầu, sắt, một cách giờ, giết sạch tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Hoàn toàn không nói nhảm, ra lệnh một tiếng tàn sát bắt đầu. Ngàn yêu cuồng loạn nhảy múa, mười vạn kim giáp thiên binh nhảy vào nội thành. Những cái kia cường đại cung chủ, điện chủ cùng tinh tú các loại, hư không đạp bước bay về phía từng cái phương hướng, bắt đầu vô tình sát lục. Sau một khắc, thì có tiếng kêu rên truyền đến. Tại từng trận tiếng nổ mạnh ở bên trong, tại phong ốc sập hủy âm thanh, vô số nội thành dân chúng bị tàn nhẫn giết chết. Nam nữ la o tất cả đều vô pháp may mắn còn sống sót, chân cổ tay đứt bay loạn, huyết nhục cốt mảnh loạn tung tóe. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy đất thi thể, tiên huyết hường hà. Các ngươi những thứ này xuất sinh. Nghe đám dân chúng tuyệt vọng tiếng quát tháo, nhìn qua phồn hoa đô thành một chút hủy diện, cổ hoàng bạo nộ dựng lên trong tay nư quyết. Hắn thúc giục tất cả hộ lực, gầm thét phun ra nước miếng, bực tức nhãn như muốn nuốt cổ nguyên tỉnh bình thường, thúc giục bảo vệ hoàng thánh trận. Ta các ngươi phải chết. Chết cho ta. Chương 1254. Lạc Nguyệt. Chương 1254. Lạc Nguyệt. Theo cổ hoàng chấp tay hành lễ, Nộ tứ tượng ấn kịch liệt quay xung quanh đại trận mở ra, bốn tòa cực lớn thạch tượng đồng thời kích xạ ra một đạo chùm tia sáng, toàn bộ đánh vào bầu trời trong mây o o nở rè một tiếng. Vân trung pháp tuấn cuồng bạo mà ra ám vân phong cuốn, lôi điện chớp động, hình như có kinh khủng giết chết chi lực, sắp theo buông xuống ám vân là xuống. "Hả?" Cầu Nguyên Tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi cười lạnh một tiếng. "Còn có bực này pháp trận, bất quá ở trong mắt các ngươi cường đại pháp trận, trong mắt ta nhưng là đồ bỏ đi." "Đồ bỏ đi?" Vậy nếm thử chúng ta cổ hoàng quốc nhiều thế hệ truyền thừa hủy diệt đại trận đi. Trận pháp khóa Cổ Nguyên Tỉnh, cổ hoàng lập tức mở trận lôi quang chính điểm, thương lôi hội tụ. Oanh một tiếng, một đạo hơn 10 trượng rộng lôi trụ chiếu nghiêng xuống, vẻ gãy nghiền nát rơi thẳng cậu nguyên tỉnh mà đi. Táng hoàng ba người đều là trái tim hoàng hốt, hít thở không thông giống như khẩn trương. Bảo vệ hoang thánh trận ngàn vạn năm truyền thừa, thế nhưng là có thể giết chết thánh cảnh cường giả hung trận. Tuy rằng cậu nguyên tỉnh cũng là thánh cảnh cường giả, nhưng mà không biết ngăn cản không đỡ trụ. Nhưng mà rất nhanh, táng hoàng ba người liền phát hiện, lo lắng của bọn hắn thập phần dư thừa. Bởi vì hoàn toàn không cần chính cậu nguyên tỉnh ra tay, thiên cung tứ môn thủ tướng dĩ nhiên thay cậu nguyên tỉnh ngăn cản lôi trụ. Tháp thiên vương, chống vó chân quân, viền vượt lên nhân, bùn Bồ Tát bốn người, thân là thiên môn thủ tướng tất cả đều là thánh cảnh cường giả. Hơn nữa, bọn hắn đều một loại cường đại hồn kỹ, thiên môn thuật. Thiên môn thuật. Bốn người đồng thời thi triển thủ đoạn. Tại cổ nguyên tỉnh trên đỉnh đầu, OONZ một tiếng liên tục xuất hiện tứ đạo môn. Mỗi nhất đạo môn đều từ đáng sợ hồn lực mà thành, trầm trọng như núi tràn đầy như biển. Trong lúc đó, thứ môn hợp nhất, lôi trụ rơi xuống, vừa vặn rơi vào trên cửa. Văng một tiếng, kinh khủng lôi trụ lại bị chặn. Chẳng những như thế, cửa kia không hư hao chút nào càng là không chút sức mẹ. Đỉnh, thứ nhân hồn lực tăng vọt cùng tiêu lên vừa quát ngăn trở lôi trụ đồng thời cửa kia trở lên lịch sông lên thoáng cái đem lôi trụ đỉnh đi lên lôi trụ nhảy vào vân trung ở trên trời tán loạn cái này cổ hoàng triệt để há hốc mồm cổ hoàng quốc mạnh nhất cậy vào ngũ đại hung trận chi nhất bảo vệ hoàng thánh trận cứ như vậy nhẹ nhõm bị ngăn cả xuống táng hoàng ba người cũng đều một bộ khó có thể tin vẻ mặt tuy rằng đoán được lôi trụ giết không chết cổ nguyên tỉnh nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới ngay cả cổ nguyên tỉnh một cọng lông cũng không có đủ phải thiên cung nội tình mạnh đáng sợ cái gì bảo vệ hoang thánh trận thật sự là buồn cười đến cực điểm cổ nguyên tỉnh lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt thủy chung lộ ra vô tận xem thường cùng kinh thường. Trung quanh sát lục vẫn còn tiếp tục, phồn hoa thánh hoang thành trong khoảng thời gian ngắn đã cùng phế tích không khác. Tử vong người càng đến càng nhiều, lại để cho cổ hoàng một hồi đau lòng. Bị dấu hiệu ít giả bị giết về sau, đều hóa thành nắm đấm lớn tiểu nhân một đoàn quỷ dị linh hồn, phiêu hướng bầu trời chạy về phía trận pháp kích động nguyên lượng. Mà lúc này bầu trời, vô số linh hồn bay lên, dâm dạp trăm trịt, đếm đều đến không rõ. Cái kia đều là con dân của hắn, toàn bộ đã thành oan hồn. Ta thẹn với cổ hoàng quốc. Cổ hoàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nửa đầu khóc giống lệ dàn dụa. Táng Hoàng ba người thấy thế, vội vàng quỳ xuống. Bọn họ cùng cổ hoàng bất động, không phải đau lòng bị chết giả, mà là cầu xin tha thứ. Ta là Táng Quốc Hoàng, nguyện ý vĩnh viễn dốc sức thiên cung, khẩn cầu thiên tiên tha ta tính mạng. Ta là Sở Hoàng, khẩn cầu thiên tiên tha mạng. Ta là Linh Hoàng, chỉ cần thiên tiên không giết ta, ta nguyện ý dâng lên cựu Linh quốc hết thể tài nguyên. Nhìn qua ba người hèn mọn bộ dạng, cổ nguyên tỉnh lại vẻ mặt chịu không nổi. Hắn khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói: Cổ hoàng lưu cho ta. Các ngươi bốn cái, đi giết ba cái kia đổ vô dụng cái gì hoàng, một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra, Táng Hoàng ba người đều là quá sợ hãi bọn hắn đã cầu xin tha thứ, không nghĩ tới đối với phương như này tàn nhẫn tuyệt. Ba người rút cuộc chẳng quan tâm mà khác, nho nhau, nhau đứng dậy mà bay, hoảng hốt chạy bữa chạy trốn. Thiên kiếm vật pháp, sắt. Con tổ te nặn bằng đất sét, đạp đất thành phật đi. Chống võ chân quân cùng bùn bùn tát trước sau độc thủ. Chống võ chân quân là kiều tu, vô số hồn binh bảo kiếm tập kích ra, loạn chạm phía dưới chém giết sở hoàng. Bùn bùn tát thủ đoạn càng là cường đại, mặt đất xuất hiện một mảnh vũng bùn, phun ra bùn nhão thanh linh hoàng chói buộc chặt kéo về mặt đất. Sau đó bùn nhão bò đầy linh hoàng chi thần, nương cất như sắt đem tố phong đáng thương linh hoàng, biến thành một cái con tổ tê nặn bằng đất sét pho tượng. Linh hoàng cùng sở hoàng cũng chỉ là thái hư cảnh, đối mặt thánh cảnh cường giả xoan giết, hoàn toàn chịu không được hợp lại chi lực. Cái kia Táng hoàng nhưng cũng là thánh cảnh cường giả, huyến hóa ra cực lớn điều hình hung thú hải cốt, ra sức chạy xa mà đi. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Hắn bay ra hơn 10 dặm, cho rằng đảo tàu đang lúc đắc y đúng lúc này, đỉnh đầu xuất hiện một tòa quay súng quanh bảo tháp, che khuất bầu trời cũng rơi xuống một đạo kinh khủng hấp lực, tiểu muốn đem hắn liên quan hải cốt cùng một chỗ hút đi bạo. Muốn đi, không ai có thể từ ta bảo tháp phía dưới Đào Tẩu. Tháp Thiên Vương lập tức bay tới, vỗ thật dài râu rịa cười ha ha. Đáng giận, Táng hoàng đau khổ chẹo trống muôn phần cố hết sức, mà lúc này một đạo phất trần như là tiên tử đồng dạng hướng hắn rút đến. Tháp Thiên Vương lại để cho bổn thượng nhân rút ngươi rút một tay. Đó là Huyền vừa lên người phất trần. nguyên bản cùng bảo tháp phân cao thấp táng hoàng bị phất trần rút lật tại không, không muốn a. Lần này táng hoàng không tiếp tục đối kháng bảo tháp lực lượng, được thu vào bảo tháp bên trong. Vừa mới đi vào bảo tháp bên trong lập tức xuất hiện phong hỏa lôi điện bốn loại lực lượng đáng sợ, như là tiên kiếp bình thường đối với hắn thay nhau xoan giết. Mấy hơi phía sau, theo a hét thảm một tiếng, tăng hoàng vẫn lạc tại bảo tháp bên trong. Trong hoàng cung, cổ hoàng nhìn qua nơi xa chiến đấu chận mắt há hốc mồm ba vị đế hoàng đều chiến lược bất phàm đặc biệt là táng hoàng hay vẫn là thánh cảnh cường giả có thể trong khoảng thời gian ngắn ba người toàn bộ vẫn lạc bị giết thật tốt làm người tuyệt vọng hắn chậm rãi đứng dậy thoải mái ngửa đầu hắc hắc. cười cười lập tức một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lẽo nhìn cổ nguyên tình ngươi như thế nào còn chưa động thủ giết ta đi thân là cổ hoàng quốc hoàng chết cũng muốn đứng đấy chết ngươi ngược lại là có loại cổ nguyên tình xác thực đối với cổ hoàng đã có một tia khâm phục chi ý nhưng là vẹn vẹn một tia mà thôi tay phải hắn vung lên rốt cuộc ra tay giữa không trung hồn lực hóa hình vá thành một cái bàn tay khổng lồ, một tay lấy cổ Hoàng gắt gao nắm nhấc lên. A! Cổ Hoàng hét thảm một tiếng, toàn thân cốt đầu toàn bộ vỡ vụn. Hắn cắn hàm răng, không chịu thua cao giọng nói, đi ngược lại át gặp cắn trả, ngươi cho ta hảo hảo nghe, các ngươi Thiên cung lập tức sẽ bị diệt, lập tức. Thiên cung bị diệt. Cổ Nguyên tỉnh lạnh lùng cười cười. Lúc sắp chết, lại nói ta ăn nói khùng điên. Thiên cung chính là tinh huyền đại lục thiên, chúng ta cổ tộc Thiên Tiên vĩnh viễn là lục địa chủ thể, không ai có thể dung chuyển chúng ta. Có. Triệu Đường kịch liệt đau nhức, cổ Hoàng dùng cuối cùng khí lực gầm lớn hô, người kia tên gọi là Dạ Tinh Hàn, hắn là nghịch thiên chi tử là các ngươi thiên cung thiên tộc các ngộng, hắn nhất định sẽ đả đảo các ngươi, nhất định. Dạ Tinh Hàn. Nghe được cái này tên, Cổ Nguyên Tỉnh khinh thường trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ. Ca ca của hắn cổ quy triều, cùng với một đám thiên tiên đều chết ở Dạ Tinh Hàn trong tay. Ngay cả mẫu hậu Mỹ Nguyệt tiên nữ, hiện nay còn rơi vào tay Dạ Tinh Hàn. Cái tên này, lại để cho hắn muôn phần oán hận. Dạ Tinh Hàn cái kia chó chết, cứu không được các ngươi, vừa dung chuyển không được thiên cung. Sáng trắng nguyệt lượng là trên thế giới sùng cao nhất thánh khiết nhất tồn tại, Hạ Nguyệt Đường không cổ tộc bất diệt. Cổ Nguyên Tỉnh sẽ không lưu thủ, tay phải dùng sức bóp một cái. Tình liệt đau nhức tập cái thân. Toàn thân vỡ vụn. Cổ Hoàng biết rõ, ngựa mình lên sẽ chết rồi. Có trời mới biết, Dạ Tinh Hàn bây giờ đang ở đâu trong. Cái đó là, đó là ý thức sắp tiêu vong, Cổ Hoàng cởi ám đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời đồng tử tại trước khi chết, định dạng ở cuối cùng hình ảnh, lại để cho hắn khó có thể tin hình ảnh. Nguyên lượng từ xa sôi bầu trời rơi xuống. Cái đó là, Lạc nguyệt. Cổ Hoàng chết rồi, nhưng mà chết cũng không thống khổ. Ngược lại cuối cùng, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Chương 1255. Đến đây trợ chiến. Chương 1255, đến đây trợ chiến. Lại nói nửa ngày tiền. Loạn Tinh Hải, Tử Ma Đảo. Trước đó lần thứ nhất Thiên Cơ Trung Bảng loạn chiến ảnh hướng đến, có thể toàn bộ hòn đảo cùng phế tích không khác. Lại bởi vì đảo chủ Hải Đế Vũ Cơ vẫn lạc, đảo lên sinh hoạt đảo dân tất cả đều chạy trốn hòn đảo, nguyên bản vườn hoa hòn đảo biến thành trống rỗng. Chỉ bất quá hôm nay, hòn đảo chỗ giữa đã có mấy người. Sắc thực mà nói, chỉ có bốn người. Thạch Hầu Vương, Mục Tử Vũ, Thạch Kiên cùng Diệp Vương luôn. Thạch Hầu Vương lộ ra bực bội không thôi, đi qua đi lại phiền muộn âm thanh nói, tức chết ta đây. Chúng ta mời nhiều người như vậy, mười ngày chi kỷ đều qua, chỉ một cái tiểu tiểu nhân tạo hóa cảnh. Nhưng cái kia thánh cảnh cường giả tất cả đều là vô dụng rùa đen rút đầu. Nghe được Thạch Hầu Vương tiếng mắng, Thạch Kiên theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Vong Nôn. Cái gọi là tiểu tiểu nhân tạo hóa cảnh chỉ đúng là Diệp Vong Nôn, Thạch Hầu Vương hoàn toàn không có thanh Diệp Vong Nôn để vào mắt, hắn đều thay Diệp Vong Nôn lung túng. Bất quá Diệp Vong Nôn lại vẻ mặt lạnh nhạt, không hề gợn sóng đối với Thạch Hầu Vương trong lời nói toát ra mê thị, không chút phật lòng. Là Thạch Kiên tìm hắn, mà khi hắn biết được phát sinh hết thảy, lập tức sắp xếp xong xuôi thê tử cùng đào hoa ổ công việc, lập tức chạy tới mặc kệ thực lực của chính mình như thế nào yếu ớt, trận chiến này liên quan đến toàn bộ lục địa, cũng là dạ tinh hàn cuối cùng một trận chiến, thân là bằng hưu hắn phải đến, cho dù là chết cũng muốn đến. một tự vũ liếc qua thạch hầu vương nói, chớ để cầu nhào, chúng ta làm nên làm, về phần hắn đam có tới hay không chúng ta không cương cầu được, đó là bọn họ lựa chọn. nếu không phải đến, mấy người chúng ta một mình chiến thiên là được, cùng lắm thì chính là một chết, lại có chỗ nào sợ? thạch hầu vương bước chân dừng lại, cười hắc hắc, hắn tiến lên vu vu một tự vũ bả vai, tán dương nói, trong nhân loại ngoại trừ dạ tinh hàn bên ngoài, ngươi là thứ hai lại để cho ta khâm phục người. nói đúng cùng lắm thì một chết, trước khi chết ta nhất định phải dụng côn đâm một cái cổ giác lâu lao đến ngã. Thạch hầu vương không đến điều, cuối cùng lại để cho xa suốt tinh thần bầu không khí giảm bớt một ít. Dụng côn đâm cổ giác lâu đến ngã. Trên cái thế giới này ngoại trừ thạch hầu vương, lại không ai dám nói như thế điên cuồng mà nói. Thật lâu không thấy dạ tinh hàn, thạch kiên có chút vội vàng nói, mặt khác người không đến cũng liền mà thôi. Tinh hàn người kia chưa bao giờ bị trễ, như thế nào hắn cả buổi cũng không thấy đi đến. Là không một đến, mỗi lần đều điều nghiên địa hình. Một mực trầm mặc diệp vô nôn, thình lình nói một câu. Mọi người đều là sự sở. Ngay sau đó. Thạch Hầu Vương buồn cười cười ha ha, nguyên lai là cái cười đều tuyển thủ, mỗi lần đều điều nghiên địa hình, thật sự là chết cười ta đây, nói quá chuẩn xác. Tiếng cười kia rất có sức cuốn hút, lại để cho an nói có ý tứ một tự vũ thiếu chút nữa đều bật cười. Mỗi lần đều điều nghiên địa hình, không thể không nói, Diệp Vô luôn đối với Dạ Tinh Hàn tổng kết thật sự là quá đúng hạ. Tinh Hàn nhất định sẽ đến, nhất định. Một tự vũ thu vui vẻ, động nhiên nói rất chân thành, nửa khí thập phần kiên định đúng lúc này. Nơi chân trời xa bay tới mấy đạo nhân ảnh, có người đến, mấy người lúc này nhìn xa mà đi, cũng lấy hồn thức dò xét. Một lát sau chỉ thấy lệnh hồ hạp hư không đáp bước xuất lĩnh đại diễn môn mọi người rơi vào trong đảo tại hạ lệnh hồ hạp đại diễn môn môn chủ xuất lĩnh môn hạ hộ pháp lệnh hồ vô tình trần trí Kiệt, cùng với trưởng lão lệnh hồ thương, tử ám linh hoa phu nhân đến đây trợ chiến lệnh hồ hạp tròn dâu tung bay rất có tiên phong đạo cốt sau lưng mọi người cùng một chỗ hành lễ đều là chiến ý ngang nhiên thạch hầu vương vui vẻ kích động qua lại nhảy bước cuối cùng có giúp đỡ đã đến tuy rằng chỉ có một thánh cảnh cũng là rất tốt rất tốt tại hạ một tử vũ một tử vũ tiến lên cung kính hành lễ hỏi xin hỏi lệnh hồ môn chủ Người vương nào mời ngươi tới loạn tinh hải trợ chiến, hắn và thạch hầu vương đám người mời cường giả ở bên trong cũng không có lệnh hồ hạp. Lệnh hồ hạp cười nói, là dạ tinh hàn, ta mặc dù là đại diễn môn môn chủ, nhưng mà đại diễn môn cũng kỳ thực là dạ tinh hàn không chế, hắn làm ta dẫn đầu trong môn thái hư cảnh cường giả đến đây trợ chiến. Tinh hàn hiện tại nơi nào? Mục tự Vũ vội hỏi. Nghe xong đến dạ tinh hàn, mấy người khác vừa bu lại. Lệnh hồ hạp nói, tinh hàn tại đại diễn môn, tụ hồ đã, đã tìm được về đến nguyên cơ hội, tùy thời sẽ đi đến. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong nội tâm hoàn toàn không có yên lòng. Ngày đó dạ tinh hàn hạ lệnh sau đó. Liên biến mất không thấy gì nữa đến cùng đi đâu, hoàn toàn không có tin tức. Vì ổn định cái này, tội nghiệp mấy người quân tâm, chỉ có thể nói một ít hy vọng lời nói, để tránh cứ như vậy mấy người cuối cùng còn ra hiện chạy trốn hiện tượng. Mục tự Vũ yên lặng gật đầu, an tâm một ít. Chỉ cần có một tia cơ hội, dạ tinh hàn nhất định có thể thành công. Hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Thạch Hầu Vương, Thạch Kiên, Diệp Vung Nôn ba người, vừa đồng dạng tin tưởng vững chắc điểm này. Nhiều khi rất nhiều sự tình, gấp lúc không thấy, một khi đã có bắt đầu sẽ liên tục không ngừng xuất hiện đây không phải là, lệnh hô hạp mấy người vừa tới không có một rồi, bầu trời lại có bóng người xuất hiện. Chư vị ta đã trở về, đó là Phượng Linh Lung, hư không đạp bước mà đến. Không chỉ có nàng đã đến, còn đã mang đến hai vị giúp đỡ, Phượng Thành Vũ cùng Phượng Tiêm Vân. Ta còn tưởng rằng ngươi về nhà trốn vào ma giới không gian, không tới sao? Thạch Hầu Vương một hồi kích động, thiếu miệng rộng toát ra. Ngươi cái này đồ khỉ, sao có thể như thế nhìn lầm ta? Thật sự là lời đánh. Phượng Linh Lung chừng Thạch Hầu Vương một cái. Thạch Hầu Vương vừa không tức giận, chỉ lo nuốt miệng cười to. Lại một lát nữa, chân trời lại có bóng người bay tới. Hơn nữa là một đám người, phân ra đỏ trắng hai tốt. Hồng sát thân ảnh cái kia nhất gậy sau khi rơi xuống, rớt, cầm đầu Đồ Sơn Phỉ Phỉ một tay chống lạnh, mấy phần cao ngạo cười nói, Hỏa Hồ Quật thủ lĩnh Đồ Sơn Phỉ Phỉ, dẫn đầu Đồ Sơn sư sư, Đồ Sơn lăng lăng cùng Đồ Sơn Mỹ Động Tam đại yêu chủ đến đây trợ chiến. Theo sát phía sau, mấy vị Bạch Tí tăng nhân vừa rơi xuống, cầm đầu Hòa thượng, đúng là Huyền Thuần. Huyền Thuần một tiếng a di đà Phật, chắp tay hành lễ nói, Bạch Tuyết tự trụ trì Huyền Thuần, dẫn đầu Tuyết Thần Tăng Huyền Đô, cùng với Túc Nộ, Túc Điện, tu lượng ba vị trưởng lão, đến đây trợ chiến. Mục tự Vũ ngấy người vui mừng quá đỗi. Hỏa Hồ Quật yêu tộc thủ lĩnh, Bạch Tuyết tự cao tăng lại tới nữa hai vị thánh cảnh cường giả, đã có cái này hai đại thế lực trợ chiến, thật là làm cho người trần phấn nhân tâm. Sau đó, liên tục không ngừng, còn có các đại thế lực đã đến. Sương Linh đến đây trợ chiến, Thánh đạo viện viện trưởng Càn Nguyên Hạo, dẫn đầu Càn Thu Vũ, Lục Minh đạt hai vị viện hiếu thắng đến trợ chiến. Vương gia lão tổ tế đạo tới cũng, còn dẫn theo vương gia hai đại cao thủ Vương Vũ cùng Vương Tiêu đến đây trợ chiến. Thái Huyền môn môn chủ Huyền Lương chân nhân, cùng phó môn chủ Kiếm Khưu Sinh đến đây trợ chiến. Tán tu tịch mịch tám nhân, đến đây trợ chiến. Người càng đến càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Hơn đảo chỗ giữa chỗ Chọn vẹn tụ họp phân biệt không nhiều lắm 50 người, trong đó thánh cảnh cử giả tổng cộng 10 người. Thạch Hầu Vương, bây giờ còn cảm thấy ít người sao?" Một Tự Vũ mỉm cười hướng Thạch Hầu Vương hỏi. "Không ít không ít." Thạch Hầu Vương hắc hắc cười không ngừng. Những người này vừa rồi là cùng dạ tinh hàn tiểu tử kia đồng dạng, liền đứa thích điều nghiên địa hình mà đến. Một Tự Vũ lập tức thần sắc ngưng trọng đứng lên, người tới đều là cường giả, muốn đem những người này tụ họp đứng lên nghe theo hiệu lệnh, cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Chỉ sợ ngoại trừ dạ tinh hàn, không ai có thể làm được. Có thể dạ tinh hàn đến cùng lúc nào đến, trong lòng của hắn một chút đấy đều không có xin hỏi, dạ tinh hàn ở sao? đối kháng thiên cung hắn thế nhưng là người cầm đầu, đại chiến hết sức căng thẳng cũng không thể không có hắn. tịch mịch tán nhân cao giọng với hỏi, lại để cho lan lộn tản ra hiện trường trong nháy mắt bầu không khí ngưng trọng lên. bọn hắn những người này sợ dĩ lựa chọn đến loạn tinh hải đối kháng thiên cung, nhất giả kinh nguyên ma hồn trận đem bọn họ bức không đường có thể đi chỉ có thể đối kháng thiên cung. hai người, tất cả đều là mộ danh mà đến. mộ tự nhiên là dạ tinh hàn danh, chỉ có giả tinh hàn mới có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện nghe theo chỉ lệnh cùng thiên một trận chiến. một tự vũ đứng vững áp lực, cao giọng nói, giả tinh hàn đang tại đột phá địa cảnh. Đột phá trước tiên, lập tức sẽ chạy đến, chúng ta cần phải làm là đứng vững áp lực, thay dạ tinh hàn tranh thủ thời gian. Mọi người nhao nhau nghị luận. Không thấy dạ tinh hàn, để cho bọn họ vô pháp an tâm đúng lúc này o, -o n n rê một tiếng, bầu trời kim sắc sáng rõ. Mọi người lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái kim sắc hoàng kim bộ đạo từ trên mặt trăng rơi xuống. Chương 1256, Cửu giai thú pháo. Chương 1256, Cửu giai thú pháo. Kim quang rực rỡ, tự thành đường dành cho người đi bộ. 66 đạo bạch di nhân điểm, xuất hiện ở hoàng kim bộ đạo phía trên. Mỗi một vị đều tiên phong bồng bềnh Vô thượng tôn quý cảm giác, phía sau càng là có khổng lồ trăm đầu hung thú, một cái tiếp một cái gào thét chui ra, thú hống như sấm, gào thét thương thiên. Đám kia thân tử tùy lấy hoàng kim bộ đạo tuấn gì, từ từ biến lớn. Cương đại đội hình nương theo lấy kinh khủng cảm giác các bách rơi thẳng loạn tinh hải mà đến, Địch nhân đến, mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một tự vũ hư không đạp bước dựng lên, sau lưng thần hồn hư ảnh xuất hiện, không có dư thừa suy nghĩ thời gian, lúc này đây phải không hề giữ lại toàn lực ứng phó, thể hiện ra mạnh nhất chiến lực. Chỉ thấy sau lưng vạn thú vô cương thần hồn hư ảnh, liên tục không ngừng phun ra từng con một hung thú đến trong khoảng thời gian ngắn, phun ra hơn trăm đầu, còn không ngừng dừng lại, hơn nữa càng vốn càng nhanh, từng con một quái vật khổng lồ, phập phồng chất đầy cả tòa hào đảo, truyền đến từng trận thú hống, rất nhanh trồng chất chẳng được, đến tiếp sau hung thú chỉ có thể bay không hoặc là vào hải, hoàng kim bộ đạo thiên tiên cùng hung thú rơi xuống tiền một khắc, một tự vũ thần hồn bên trong hung thú rốt cuộc phun xong, cuối cùng một cái, đúng là hải khôi chiến xa, còn lần này, một tự vũ chọn vẹn phóng ra hơn một nghìn đầu hung thú, một tự vũ bay thấp hải khôi chiến xa đỉnh đầu, toàn bộ người bá khí vô song, hiệu lệnh hơn ngàn đầu kinh khủng hung thú, thật mạnh. Mặc dù là hiện trường thánh cảnh cơ giả, cũng bị một tự vũ thể hiện ra chiến lực chỗ rung động, cảm thấy mặc cảm. Hơn ngàn đầu lục giai ở trên hung thú, hợp lực phía dưới là bực nào khủng bố. Tuy rằng một tự vũ chỉ có thái hư cảnh, nhưng chiến lực đã sớm đã vượt qua bình thường thánh cảnh cơ giả. Lúc này, mọi người tin tưởng tăng nhiều, nhao nhao tế ra thủ đoạn, chuẩn bị toàn lực đối kháng thiên cung đến địch. Phượng Linh Lung Hóa thân Hỏa Phượng, Hỏa Hồ quật chúng hồ yêu toàn thân thiêu đốt, Bạch Tuyết tự cao tăng mặc niệm Vinh Văn Kim Quang nếu như áo cà sa khoác trên vai thân, Xương Linh quanh thân hàn khí phóng thích. 50 nhân trung 10 vị thánh cảnh, còn lại đều là thái hư cảnh hiện lộ tất cả thần thông nhao nhao hư không đạp bước dựng lên, không sợ chút nào trực diện xâm phạm chi địch. Dâm vào đảo, thiên uy cuồn cuộn, kim quang lóng lánh. Hơn 60 vị bạch y thi thiên tiên rơi vào tử ma đảo, phù phiếm giữa không trung phía trên, phía sau hơn trăm đầu hung thú gào thét, ở trên trời triển khai trận thế. Một tự vũ thủ hạ chính là hơn ngàn đầu hung thú đối chọi gây gắt đối với hống, vén gào to sắp bị phá vỡ vân tiêu. Song phương giảng co, trong không khí tràn đầy sát khí. Các ngươi những thứ này nịch tận, thật đúng muốn ngộ nghịch thiên cung sao? Trong đó một vị thiên tiên tiếng như trùng lớn, nghiêm nghị chất vấn. Tiêu Mi Tâm tiên ấn mở ra, thuôn áp phóng thích. Một đôi lăng lệ ác liệt con mắt, kích xạ ra nhàn nhạt hàn mang. Thú hống đều ngừng, tốc sát bầu không khí bắt đầu lan tràn. Một tự vũ trái tim siết chặt, vô pháp mở miệng đối diện người nói chuyện, đã từng là hắn tiên tộc thân phận tổ tiên. Cái kia một tiếng chất vấn, lại để cho hắn theo bản năng kính sợ đứng lên. Nhưng mà thời điểm này, phải có người đáp lời. Nếu không thì nhất bắt đầu, khí thế liền yếu đi xuống dưới đang lúc một tự vũ cô lấy dũng khí chuẩn bị mở miệng lúc, có người cũng đã thay hắn nói chuyện. Hắc hắc, ta tưởng là ai lâu rồi, nguyên lai là ngươi cái này tiểu nhi. Khiên Quân Thạch Hầu Vương, chỉ vào nói chuyện tiên tiên cười to nói, cô cậu Nhất đại thiên tiên đều chết sạch sao, lại có thể cho ngươi một cái tiểu tiểu nhân nhị đại thiên tiên dẫn đầu, thật sự là chết cười cá nhân. Một đoạn này lời nói, chẳng những thay một tự vũ phân giải nan đề, cái kia coi rẻ đối phương nửa khí, chúng chi đem thiên tiên nhất phương khí thế cho ép xuống. Lớn mật yêu hầu, cổ cầu một tiếng gầm lên. Ngươi nhiều lần cùng thiên cung đối địch, hôm nay để ngươi thịt nát xương tan, chỉ bằng ngươi. Thạch hầu vương khinh thường cười cười, trong tay côn trong nháy mắt biến thành thô như thất tuổi giới, một lời không hợp một gậy liền vung mạnh đi lên. Tiểu tiểu nhân thánh cảnh ngũ trọng, tại ta côn xuống chịu chết đi, côn gào thét mà đi, uy bá vô cùng côn phong kích động, côn áp đi thiên, tựa hồ một gậy xù dưới, muốn đem toàn bộ thế giới đập ra. Mọi người đều là trái tim xiết chặt, không nghĩ tới thạch hầu vương như thế cấp tiến, công kích như thế vội vàng. mắt thấy côn sẽ phải rơi vào cổ cầu đằng thiên tiên trên đầu đột nhiên. không gian vạn vẹo nổi loạn, sát ý tử trên trời giáng xuống, vạn vật co rụt lại, đại hải lui lưu. toàn bộ thế giới tựa hồ cũng có chứa một cố gai nhọn bén nhọn cảm giác, có thể mỗi người đều ở vào kim đâm quỷ dị ảo giác ở trong. thạch hầu vương, có bản sát để tại, người nào dám cản giữa? chỉ thấy hoàng kim bộ đạo phía trên. Xuất hiện một cái cực lớn kim sắc lân giáp hình rồng hung thú đó là Cửu Giai Hung Thú Hoàng Kim Thiên Long. Mà Cổ Truyền Tôn Bá đạo đứng ở Hoàng Kim Thiên Long đỉnh đầu, toàn bộ người tuổi không lớn lắm, lại tản mát ra không gì sánh kịp thần thánh cảm giác. Kia trên mình bắn ra mà ra đáng sợ sắc ý, ảnh hưởng xung quanh thế giới hết thảy. Thân như đế, hồn như đế, thế gian hết thảy đều ở không chế. Vạn vật sinh linh đều như con sâu cái kiến. Chỉ thấy Cổ Truyền Tôn tùy ý tay phải vung lên, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, ầm rồi tại Thạch Hầu Vương côn lên vút thẳng. Thạch Hầu Vương côn khó hơn nữa tiến lên, định dạng tại không trung. Ngươi bây giờ tại bản sát đế trước mặt chính là một cái bình thường giả hầu tử mà thôi cổ truyền tôn dẫm phải hoàng kim thiên long, rốt cuộc đi vào loạn tinh hải trên không Khổng lô hoàng kim thiên long chiếm cứ toàn bộ bầu trời cường đại uy áp chấn nhiếp hết thảy thân thể nhẹ nhàng khẽ động thế giới sẽ theo chi run dậy, đại hải sẽ theo chi cuộn quận chỉ là một tiếng hơi thở để nhân tâm kinh run sợ thật là đáng sợ thật là đáng sợ mọi người đang nhìn bầu trời đều là một hồi tuyệt vọng một cái cửu giai hung thú một vị đế cảnh cường giả bọn hắn nhiều người như vậy toàn bộ cột vào cùng một chỗ may mắn phần thắng cũng không có đáng giận ta không tin ngươi cái này tiểu nhi mạnh như vậy Thạch Hầu Vương côn bị ngăn trở, lộ ra thập phần căm tức. Hắn không tin tà tiếp tục tăng lực, ý đồ đột phá cổ truyền tôn giam cầm. Vui cười ra hầu tử, không biết tự lượng sức mình. Cổ truyền tôn hừ một tiếng, tay phải lần nữa vung lên, vang một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem Thạch Hầu Vương đánh bay. Cây gậy kia tức thì bị đánh đi, tại bầu trời quẩn quộn nhỏ đi, đã rơi vào hải lý. Cường, thật sự quá mạnh mẽ. Một tự vũ đám người đều bị cảm thấy rung động, đế cảnh cường giả hù lực, hoàn toàn đã vượt qua thánh cảnh cường giả hù lực, hoàn toàn không có ở đây một cấp bậc lên. Cái loại đó đơn giản có thể hủy thiên diệt địa năng lượng, đã sớm cùng thiên đạo định nổi. Muốn đối kháng cổ truyền tôn vị này, đế cảnh giả đối với bọn họ tất cả mọi người mà nói đều là châu châu đá xe, càng là lấy trứng trọi đá. Đế cảnh là thiên, dù là các ngươi nhiều người thánh cảnh, tại bản sát đế trong mắt cũng chỉ là sơ qua cường tráng một chút côn trùng. Giết các ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Dạ tinh hẳn đâu? Nói cho ta biết, hắn ở đâu? Cổ truyền tôn đột nhiên giận dữ, hồng sắc con mắt ung hăng chưởng. Kinh khủng đế cảnh hồn áp rơi xuống, phân vân một cái, khắp đại hải hướng phía dưới trầm xuống, cả tòa hòn đảo trong ngay mắt sụp đổ. Phượng Linh Lung mấy vị thánh cảnh cương giả, toàn bộ từ không trung rơi xuống, khó khăn đứng trên mặt đất. Về phần những cái kia thái hư cảnh cùng với tạo hóa cảnh người, đã sớm nằm trên đất, hoàn toàn vô pháp lúc đích. Ngay cả một tự vũ điều khiển hơn ngàn đầu hung thú, cũng ở đây từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm thống khổ thừa nhận áp lực. Cái này là đế cảnh, giận dữ áp trung sinh. Phượng Linh Lung nghiến răng cứng rắn đỉnh hồn áp, dù vậy khó khăn nhưng vẫn là cứng rắn cao giọng nói, Dạ Tinh Hàn không có ở đây nơi đây, nhưng mà khi hắn đã đến thời điểm, chính là của các ngươi tận thế. Thật sự là hồ đồ ngu xuẩn mất linh, hoàng kim thiên long, tiễn đưa bọn hắn quy thiên đi. Không có Dạ Tinh Hàn tin tức cổ truyền tôn tập phần thất vọng cũng lười lại dày vò dưới chân hắn rất mạnh ra lệnh tốt hoàng kim thiên long miệng há mở nâng ra một viên thú pháo đem cái kia khỏa kim hoàng sắt thú pháo triệt để ngưng tụ thành lúc phượng linh lung đám người toàn bộ bị hù trận mắt há hốc mồm quả thực thật đáng sợ nào có lớn như vậy thú pháo non nửa cái bầu trời đều bị che đi đại làm cho người ta chỉ còn lại có sợ hãi run rẩy thật sự không dám tưởng tượng viên này thú pháo nếu anh xuống sẽ như thế nào chỉ sợ cái này một vùng biển liên quan bọn hắn tất cả mọi người đều bị tạc cẩn bã đều không thua trương một nghìn hai điểm trước 1257, dẫn phải điểm. Vây một tiếng, Hoàng Kim Thiên Long đem thú pháo phun ra đáng sợ thú pháo, như là rơi xuống kim sắc thái dương bình thường, mang theo vô tận hủy diệt, hướng tử ma đảo ẩm đáng thương phượng linh lung một đám hơn 50 nhân, cộng thêm 1000 đầu hung thú. Toàn bộ bị cổ truyền tôn kinh khủng hồn áp, áp chế, chút nào phản kháng chỗ chống đều không có, liền như vậy trợn mắt nhìn thú pháo tập kích xuống dưới. Cổ truyền tôn khệ miệng giơ lên, mang theo khinh thường vui vẻ. Một đám Bạch di Thiên Tiên tất cả đều dương dương tự đắc, chờ đợi thú pháo nổ tung cái kia phút chốc. Đã xong, triệt để đã xong. Một tự vũ đám người, tất cả đều tâm như cho tàn vốn cho là tập hợp nhiều như vậy cường giả, tối thiểu nhất cũng có thể cùng Thiên Cung đối kháng một chút. Nhưng mà, hiện thực hắn tấn công. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép xuống, bọn hắn tia yếu như con kiến, ngay cả cổ truyền tôn cùng Hoàng Kim Thiên Long hợp lại chi lực đều ngăn cản chẳng được. Thú pháo càng ngày càng gần, càng ngày càng gần đã lấp đầy tất cả mọi người đồng tử, sắp rơi xuống đất nổ tung. Khắp không gian, sắp bị thú pháo xông lên vỡ ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Hừ. U u uh, uh, một tiếng, một đạo lửa đỏ thân ảnh giống như giống như sao băng bay tới đó là Dạ Tinh Hàn, điều nghiền địa hình đi đến. Không còn kịp rồi, Lịch Quý không kịp ngăn cản thú pháo, dạ tinh hàn chỉ có thể sử dụng ra mạnh nhất đồng lực đồng lực quay xung quanh, thời gian ngược dòng. viên kia hoàng kim thiên long thú pháo, một chút lui về hoàng kim thiên long trong mồm, lập tức thu nhỏ lại mà đi. một hơi, hai hơi, bảy tức phía sau. thời gian trở lại hoàng kim thiên long vừa mới há mồm, chuẩn bị ngưng tụ thú pháo một khắc này, không bị thời gian ngược dòng ảnh hưởng dạ tinh hàn đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. dạ tinh hàn, cái thứ nhất phát hiện dạ tinh hàn là cổ truyền tôn, hắn vẻ mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy dạ tinh hàn xuất hiện không hiểu đâu, thậm chí ngay cả hắn cũng không có phát giác được. tinh hàn mà khi một tự vũ đám người tuyệt vọng chi tế cuối cùng thấy được dạ tinh hàn thân ảnh đạo kia lửa đỏ thân ảnh thật tốt to lớn cao ngạo. bởi vì đó là hy vọng thân ảnh cái kia ưa thích điều nghiên địa hình anh hùng cuối cùng dâm phải điểm chạy tới cổ truyền tôn đừng vội kiêu ngạo ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người thành đế dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ đồng dạng tản mắt ra cường đại đế cảnh hồn áp lực hướng trùng kích mà đi hồn áp mạnh chẳng những đứng vững cổ truyền tôn hồn áp càng làm mạnh hơn cổ truyền tôn hồn áp đem cổ truyền tôn hồn áp cuốn đi một tự vũ đám người trong nháy mắt được cứu vớt toàn bộ khôi phục tự do thân tinh hàn thành đế rồi thành đế rồi. Một tự vũ kích động vô cùng, căng thẳng tâm tình cuối cùng đạt được phóng thích. Cái kia thần thánh dáng vẻ, tôn quý khí chất, quanh thân tản mát ra đế khí tức, làm cho người ta muốn thần phục trong đó đó mới là đế vương, nhân gian vô thượng dạ đế. Giờ khắc này, Phượng Linh Lung, cố hết sức chui ra hải thạch hầu vương, Thạch Kiên, Diệp Vong vân vân. Vân. Nhân tức dạ tinh hàn nhân, tất cả đều kích động nói không ra lời. Trong đó nhiều người trong hốt mắt, thậm chí có lệ tại đảo quanh. Dạ tinh hàn không có phụ lòng lời hứa của hắn, thật thành tiểu đế cảnh chi thân đó là dạ đế, người đại biểu ở giữa người mạnh nhất. Không có khả năng Cổ truyền tôn hồn thức đạo qua sau đó, toàn bộ người chuẩn bị nhận đả kích. Dạ Tinh Hàn chẳng những thanh đế, hơn nữa là đế cảnh bắt trọng, cảnh giới xa xa cao hơn hắn. Kết quả như vậy, lại để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn không rõ, không có thiên địa gì triệu, Dạ Tinh Hàn như thế nào tiểu thành đế rồi hả? Nguyên bản chuẩn bị lấy đế cảnh hành hạ đến chết Dạ Tinh Hàn, nhằm báo thù ngày đó bị giết mối thù, nhưng chỉ sợ hiện tại rút cuộc làm không được rồi. Cái loại đó cảm giác mất mát, lại để cho hắn sắp tang nữa. Hoàng Kim Thiên Long, tiếp tục thú pháo công kích, cho ta đuổi giết Dạ Tinh Hàn. Tan vỡ có thể cổ truyền tôn bắt đầu điên cuồng, điên cuồng vô to thậm chí sắp mất đi lý trí dưới chân Hoàng Kim Thiên Long nhận được mệnh lệnh hồn lực áp suất lần nữa ngưng tụ cái kia khỏa kinh khủng thú pháo. ngươi cho rằng chỉ có ngươi có kiểu dai hung thú dạ tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng lập tức thân thể không gian lóe lên o, -O n l j một tiếng khổng lồ che trời thần thánh côn bằng xuất hiện mở ra hai cánh nổi bầu trời thập bao long đối thủ của ngươi là ta thần thánh côn bằng bá khí một câu lập tức hé miệng đồng thời ngưng kết thủ tháo dạ tinh hàn sợ dĩ tới chậm đi một tí cũng là bởi vì đi tìm thần thánh côn bằng hắn mấy canh giờ tiền liền đi tới loạn tinh hải nhưng không có phát hiện thần thánh côn bằng khí tức rơi vào đường cùng chỉ có thể lặng lẽ ra biển dò xét mà đi bởi vì muốn cứu vớt thế giới phá cổ giác lâu kinh nguyên ma hồn trận nhất định phải đến thần thánh côn bằng trợ giúp Thuận theo lúc trước cùng thần thánh côn bằng cáo biệt phương hướng lật hướng tìm kiếm mà đi 1.000 km sau đó cuối cùng dò xét đã đến thần thánh côn bằng khí tức thần thánh côn bằng cũng không nuốt lời chỉ là chậm một ít hai người tụ hợp sau đó cùng một chỗ chạy tới loạn tinh hải chỉ bất quá cũng không lâu lắm dạ tinh hàn liền thấy nguyệt cung phía trên rơi xuống hoàng kim mộ đạo hắn biết vậy nên đại sự khốc bổn vì tiết kiệm thời gian xuất trình được thần thánh côn bằng đồng ý sau đó đem thần thánh côn bằng chứa vào thân thể của mình không gian vô cùng dồn tốc độ chạy tới cũng được thân thể của mình không gian khá lớn cho lên đồng thánh côn bằng vẫn là dường như mình tốc độ rất nhanh cuối cùng là bắt kịp rồi cái này là tinh hàn nói cựu giai hung thú nhìn qua so với hoàng kim thiên long còn muốn lớn hơn một chút thần thánh côn bằng một tự vũ đám người lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm chưa từng nghĩ trên thế giới còn có đáng sợ như thế hung thú chỉ là liếc mắt nhìn để nhân tâm kinh rùng sợ cổ truyền tôn cùng một đám bạch trí thiên tiên chấn kinh cái cảm vẫn còn có một cái cựu giai hung thú hơn nữa giúp đỡ dạ tinh hàn. Nguyên bản bọn họ Dương Dương tự đắc cùng cao cao tại thượng, theo dạ tinh hàn xuất hiện, một chút biến mất không thấy. Không gian chấn run, sát ý lưng lự. Tại song phương nhìn chăm chú, hai đại cự giai hung thú thú pháo ngưng kết hoàn tất. Một viên kim sắc thú pháo, một viên bạch sắc thú pháo. Hai quả thú pháo không sai biệt lắm đại, nhưng mà đều đại không hợp tối thường. Thật sự khó có thể tưởng tượng, khủng bố như thế hai quả thú pháo đụng vào nhau, sẽ là như thế nào tình cảnh. Trời lật hải tuân, thế giới rung động mạnh. Bầu không khí tất cả khẩn trương, tất cả mọi người đều là lo lắng không thôi. Từ thú pháo lớn nhỏ đến xem, có lẽ thế lực ngang nhau. Vâng. Nhất Kim nhất Bạch, hai quả thú pháo đồng thời bay ra. Mắt thấy hai quả thú pháo sẽ phải đánh lên, Dạ Tinh Hàn lại lạnh lùng cười cười. Trọng đồng. Hắn đồng tử nhất chuyện, trong bóng tối sử dụng ra trọng đồng chi thuật thay thần thánh côn bằng trợ lực OONZ một tiếng. Nguyên bản đã đại che trời bạch sắc thú pháo, lại phát triển lớn gấp đôi. Trong lúc đó lớn hơn kim sắc thú pháo, trọn vẹn lớn hơn hơn phân nửa vòng. Cái này, cổ truyền tôn lúc này há hốc mồm. Một đám thiên tiên, vừa tất cả đều ngây người, về phần một tự vũ đám người, đồng dạng đều chấn kinh cái cảm. Ai cũng không nghĩ tới Dạ tinh hàn tại như thế thời khắc mấu chốt, sử dụng ra như vậy một tay. Chiêu thức ấy đối với địch nhân mà nói, thật sự quá muốn chết. Với anh. Hai quả thú pháo rốt cuộc đụng vào nhau, năng lượng cường đại trúng kích, trong nháy mắt làm cho cả thế giới cuồng bạo nếu như hủy diệt. Mà nguyên bản thế lực ngang nhau, bởi vì dạ tinh hàn trọng đồng tham gia, có thể bạch sắc thú pháo hoàn toàn áp qua kim sắt thú pháo, kinh khủng hủy diệt năng lượng, vậy mà đem hoàng kim thiên long sông lên lật ra đi tới, húng chi đem cổ truyền tôn cùng với một đám thiên tiên hung thú, toàn bộ yên diệt tại thú pháo bạo tạc nổ tung năng lượng ở trong. Trương một nghìn hai lượng trên 1258 hút nguyên lượng. Một lát sau, thú pháo năng lượng sóng rốt cuộc tàn đi. khắp không gian, phá thành mảnh nhỏ. Thử Ma đảo Hải vực, càng là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Kết quả như thế nào đây? Tháng sau, một tự vũ đám người kích động nhìn chăm chú nhìn lại, vẫn không khỏi được có chút thất vọng. Chỉ thấy đối diện hơn 60 vị thiên tiên toàn bộ mở ra tiên vấn, hoàn toàn chặn vừa rồi thú pháo năng lượng. Về phần cổ truyền tôn, vốn là đế cảnh hắn vừa bình yên vô sự, chỉ có cái kia trong đầu hung thú, tại thú pháo năng lượng trùng kích ở trong tử thương hơn phân nửa. Thừa nhận thú pháo năng lượng nhiều nhất, đem thuộc hoàng kim tiên long Cái thứ quái vật khổng lồ chính diện bị thú pháo năng lượng xông lên lật, thực sự không có chết, mà là trọng thương chật vật nổi xa hơn chỗ bầu trời. Hoàng Kim Thiên Long toàn thân là huyết, càng làm mất hơn mười mảnh kim sắc lân giáp. Thân là cựu giai hung thú, còn chưa bao giờ có như thế xỉ nhục tao ngộ. Thần Thánh Côn Bằng, ngươi dám làm tổn thương ta, ta nhất định phải cắn nát ngươi. Phẫn nộ tràn ngập, Hoàng Kim Thiên Long một tiếng gào thét đối với vừa rồi đối bính bị thua, nó hoàn toàn vô pháp tiếp nhận. Thần Thánh Côn Bằng khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cái này tạm bao long, còn làm không được. Ta mới là đại lục ở bên trên mạnh nhất hung thú. Hoàng Kim Tiên Long bởi vì thần thánh côn bằng xuất hiện mà bực tức, cổ truyền tôn lúc này cũng là cảm giác giống nhau. Dạ Tinh Hàn xuất hiện, lại một lần nữa đánh nát hắn kiêu ngạo tâm. Cổ truyền tôn bực tức nghẹn miệng co quất động, phát điên hướng về phía Dạ Tinh Hàn giống to. Dạ Tinh Hàn, vì cái gì ngươi dù sao vẫn là áp ta một đầu, vì cái gì? Vì cái gì? Đã trưởng thành là đế cảnh cường giả, nhưng vẫn là thua ở Dạ Tinh Hàn. Cái loại đó dù sao vẫn là bị áp một đầu cảm giác, thật lại để cho hắn triệt để tăng nữa. Dạ Tinh Hàn lười để ý đến sẽ cổ truyền tôn, mà la hồn thức truyền âm nối với Mộc Tự Vũ nói, Tự Vũ Ta biết rõ ngươi Tiên Tiên thần hồn vô pháp khống chế cự giai hung thú, nhưng mà nếu như cự giai hung thú bị thương đâu, có thể hay không tạm thời đem khống chế một chút." Xa xa, một tự vũ hướng phía Dạ Tinh Hàn lặng lẽ nhẹ gật đầu. Lập tức hắn thúc dục Tiên Tiên thần hồn, một đoàn hắc khí lặng yên bay ra, phiêu hướng nơi xa Hoàng Kim Thiên Long. Dạ Tinh Hàn nói rất đúng, vạn thú vô cương Tiên Tiên thần hồn có thể điều khiển hết thể hung thú, nhưng là có nhất định được điều kiện. Thực lực sai biệt quá lớn, liền hoàn toàn vô pháp khống chế đối phương. Chính hắn cảnh giới quá thấp, đối với cự giai Hoàng Kim Thiên Long, còn làm không được khống chế. Nhưng một khi Hoàng Kim Thiên Long bị thương thực lực yếu bớt, tình huống thì có biến hóa. Cái thời điểm, hắn Tiên Tiên thần hồn có thể thừa dịp hư mà vào, có nhất định được cơ hội khống chế đối phương. Mặc dù không thể khống chế, cũng có thể nhiễu loạn đối phương. Thấy được một tự vũ đáp lại, Dạ Tinh Hàn trong nội tâm trong nháy mắt nắm chắc. Hắn cố ý nói chuyện nhiễu loạn Cổ Truyền Tôn, hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. "Cổ Truyền Tôn, ngươi không phải là đối thủ của ta, bảo ngươi tra xuống, ta muốn một lần dốc xương lóc thịt phụ tử các ngươi hai." Dạ Tinh Hàn, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Bạo nộ Cổ Truyền Tôn, trong mắt chỉ có Dạ Tinh Hàn đối với cái kia đoàn hắc khí, hoàn toàn không có phát hiện. Hắn nổi trận lôi đình, cũng không dám trước tiên động thủ chỉ có thể chỉ vào dạ tinh hàn mắng to ta là tôn quý thiên tiên là vô thượng sát đế ngươi chính là một cái không có cha tập trùng nào dám lần lượt ở trước mặt ta tiêu gạo ngươi dám mắng ta tập trùng cái từ này lại để cho dạ tinh hàn tức khắc cam tức trong ánh mắt kích xạ ra một cỗ tràn đầy sát ý hàn mang trái tim tôn gia đem cổ truyền tôn bầm thây vạn đoạn xúc động đúng vào lúc này cái kia đoàn hắc khí chui vào hoàng kim thiên long trong thân thể thẳng vào hoàng kim thiên long hồn hải cái gì tại nếu là ta bị thương hoàng kim thiên long đồng tử biến thành đen rã rượt sau đó hay vẫn là đã mất đi ý thức của mình thực hiện được sau đó. Mộc vũ vội vàng xông lên Dạ Tinh Hàn cao giọng hô, "Tinh Hàn, thành công." Nhưng chỉ có thể áp chế đối phương một hồi, không thể hoàn toàn khống chế. Nhận được tin tức về sau, Dạ Tinh Hàn khẽ miệng lạnh lùng cười cười. Cái kia cười cười, quả thực căm trẫm. Thân thể hóa thành cầu vồng, hưu. Ú u một tiếng phóng tới cổ Truyền Tôn. Quanh người hắn hồn lực kích động, cao giọng nói, "Thần Thánh Côn bằng tiền bối, Hoàng Kim Thiên Long tạm thời mất đi chiến lực, không người có thể nhằm vào ngươi, mọi người giúp ta đem nguyệt lượng hút xuống." Tốt. Thần Thánh Côn bằng lúc này mở ra tối hậu miệng động, chuẩn bị Kình thôn hại hấp phương pháp. Hai người đối thoại quả thực sợ ngây người tất cả mọi người đem nguyệt lượng hút xuống điên rồi tuyệt đối điên rồi ngay sau đó dạ tinh hàn rồi hướng mấy người khác nói tự vũ cổ truyền tôn giao cho ta tới giết ngươi cùng phượng linh lung tộc trưởng xuất lĩnh tất cả mọi người cùng một chỗ công kích đối diện thiên tiên. minh bạch mục tự vũ cùng phượng linh lung đồng thời lĩnh mệnh 50 người riêng phần mình thủ đoạn thế ra thẳng hướng đối diện thiên tiên mà đi chúng ta thế nhưng là thiên tiên sao có thể e ngại những thứ này phàm nô, sắt để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút thiên tiên cường đại cổ cầu ra lệnh một tiếng xuất lĩnh một đám thiên tiên nên chiến mà đi đến tận đây đại chiến mở ra có tất cả đối thủ từng người tự chiến tiểu thiếu. mà thần thánh côn bằng đã tụ lực hoàn thành trong một phát ra kinh thiên nhất ều kinh khủng hồn lực gào thét mà ra cực lớn miệng nếu như vô tận hấp động bình thường nhắm chúng xa xôi nguyệt lượng phóng xuất ra kinh khủng hấp lực hấp lực trong nháy mắt rào vỡ hoàng kim bộ đạo vỡ tản ra kim sắc cuốn động lên chui vào thần thánh côn bằng trong một cái kia hấp lực tiếp tục bút trời tràn đầy vũ trụ tựa hồ cũng chịu run lên o, -O n n g một tiếng rốt cuộc hấp lực thẳng mục tiêu cái kia pháp văn kích động sáng trắng viên nguyệt đang hút lực dưới tác dụng bắt đầu rơi xuống hơn vạn năm trước hoàng tố nhiễm lấy đại pháp sáng tạo nguyệt lượng lên không Hôm nay, thần thánh côn bằng lấy kình thôn hải hấp chi năng, lại để cho rời khỏi lục địa treo tại vũ trụ nguyệt lượng một chút trở lại lục địa. Hôn chiến mới vừa lên, mọi người nhưng lại ăn ý dừng lại. Tất cả con mắt đều nhìn phía bầu trời. Khi thấy nguyệt lượng một chút rơi xuống lúc, tất cả đều bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Ông ta e D. ở Y nguyệt lượng đều có thể hút xuống, cựu gia hung thú cũng quá tàn bạo rồi. Xem ra cao cao tại thượng tiên tiên cũng muốn tùy theo rơi xuống. Dạ tinh hàn nhất phương, run động ngoài càng là lộ ra mừng rỡ. Đã xong đã xong, đây chính là nhà của chúng ta, thật đúng muốn rơi tan sao mà cổ truyền tôn nhất phương, ngoại trừ rung động thì là bối rối. Nguyệt lượng rơi xuống đất, không tiếp tục cao quý thần thánh cảm giác đây càng như là một loại báo hiệu, báo hiệu lấy treo ở nhân loại trên đỉnh đầu thống trị sẽ bị đả đảo Không hổ là thần thánh côn bằng, thật làm được rồi. Dạ tinh hàn muôn phần mừng rỡ, mặc cảm, hắn cũng sẽ kình thôn hài hấp, nhưng mà mặc dù toàn lực phía dưới thi triển, cũng không cách nào đem nguyệt lượng hút xuống. Thần thánh côn bằng mạnh, thật là làm cho hắn phát ra từ nội tâm kính nể. Mà trước làm hết thảy, chính là vì giờ khắc này tại làm chuẩn bị. Lúc ấy cùng linh cốt nhiều lần thảo luận như thế nào phá giải cổ giác lâu kinh nguyên ma hùng trận. Cuối cùng tại Linh Cốt nhắc nhở xuống, đã có biện pháp. Cổ giác lâu kinh nguyên ma hồn trận sở dĩ lợi hại là vì lợi dụng nguyệt lượng với tư cách văn cầu, đem trận pháp bao trùm phạm vi làm được thay đổi rất lớn, thậm chí bao trùm toàn bộ tinh huyền đại lục. Mà sở dĩ có thể làm được điểm này là lợi dụng chỉ là một chủng nào đó đặc điểm. Kinh nguyên ma hồn trận dấu hiệu quái dễ dị chỉ là, này đây nhất định được cái góc truyền lại mà đi, kể từ đó truyền lại khoảng cách càng xa, bao trùm phạm vi lại càng lớn. Nguyệt lượng cùng lục địa khoảng cách không sai biệt lắm có 40 vạn km viễn, khoảng cách xa như vậy phía dưới Dấu hiệu quái dị chỉ là lấy vượt qua 90 độ góc độ rơi xuống, liền hầu như bao trùm toàn bộ lục địa. Nhưng một khi thanh nguyệt lượng kéo xuống, quái dị chỉ là liền đã mất đi phạm vi lớn bao trùm năng lực, chỉ có thể ảnh hưởng đến một ít khu vực. Kể từ đó, nhân loại sẽ không ở quái dị chỉ là bao phủ phía dưới, mà kinh nguyên ma hồn trận còn có một lựa điểm, cái kia chính là quái dị chỉ là biến mất sau đó, bị dấu hiệu giả trên trán ít hình sẽ ở nửa giờ sau biến mất. Chỉ cần trong nửa giờ không bị giết chết, liền triệt để thoát ly kinh nguyên ma hồn trận khống chế. Vì vậy dạ tinh hàn đi vào loạn tinh hải trước tiên cũng không nhiệt thân, mà là đi tìm thần thánh cốt bản. Bởi vì thần thánh côn bằng chính là cứu vớt nhân loại mấu chốt. Chương 1259, Linh hồn lui cảnh. Chương 1259, Linh hồn lui cảnh. Nguyệt lượng tiếp tục rơi xuống, hoàn toàn rơi xuống đất, còn phải một ít thời gian. Dạ Tinh Hàn tay phải hóa ra Dạ Vương kiếm, hướng phía Cổ Truyền Tôn một kiếm chém ra. Hiu. u u một tiếng, kiếm khí gào thét mà đi. Nhìn như tùy ý một kiếm, lại mang theo đế cảnh hồn lực, có thể nguyên bản đã tán vụn không gian, hoàn toàn tịch diệt. Siêu thoát không gian, vượt qua pháp tắc đế cảnh hồn lực, vô pháp vô thiên. Sắt ý lĩnh vực, Cổ Truyền Tôn cuồng bạo nhất hống hai tay thành chuột đưa tay về phía trước, xung quanh hết thảy tất cả đều sát ý hóa, hóa thành sắt nhọn gai nhọn như là đường cong đồng dạng, tăng một tiếng vậy mà chặn dạ tinh hàn kiếm khí. Có chút ý tứ, dạ tinh hàn thừa dịp cổ truyền tôn ngăn cản kiếm khí khoảng cách, xuống lướt qua. Một tự vũ đang tại toàn lực áp chế hoàng kim thiên long, chẳng quan tâm điều khiển nghìn đầu hung thú đã không có một tự vũ chiến lược gia trì, Phượng linh lung đám người nhất bắt đầu chiến đấu, vậy mà rơi xuống hạ phong đối phương trong đó một vị thiên tiên mở ra tiên ấn, sử dụng gia tiên ấn sát chiêu đại hoàng tái diệt chỉ, trực tiếp đánh út về phía vượng linh lung, lớn chỉ tập kích ra, từng khúc vỡ vụn. Trong đó hàm ẩn đế cảnh hồn lực, Phượng Linh Lung mặc dù là thánh cảnh cựu trọng cường giả, cũng khó có thể ngăn cản, lúc này chính mất định hướng lui về phía sau. Đáng giận, Tiểu Cốt. Mắt thấy như thế, Dạ Tinh Hàn triệu hồi ra tiên tiên cốt hồn. Một thân bạch cốt tiểu cốt thoáng hiện ngăn tại Phượng Linh Lung trước người. Thân thể về phía trước một cái, qua một tiếng ngăn trở lớn chỉ. Theo chủ nhân tiến giai đế cảnh, bây giờ ta cũng là có thể ngăn cản đế cảnh hồn lực sao? Tiểu Cốt tự tin vô cùng, quanh thân bạch cốt núc ních. Tuy rằng hướng về phía sau chượt 2 bước, nhưng mà cuối cùng vẫn còn ngăn lại một cái này. Làm sao lại như vậy? Cổ cầu đẳng thiên tiên vẻ mặt khó có thể tin, bọn hắn tiên ấn thôi phát đại hoàng toái diệt chỉ, lại bị chặn. Kể từ đó, ưu thế lớn nhất không còn sót lại chút gì. Đáng hận, cho các ngươi dùng ngón tay đấm ta. Phượng Linh Lung thở phào một hơi, lập tức hóa thành hỏa phượng tức giận thiêu hướng đối diện. Tiểu Cốt, lưu lại ngươi trợ giúp mọi người ngăn cản đối diện tiên ấn công kích. Dạ Tinh Hàn ra lệnh một tiếng, thân thể không gian liên tục chấn động. ma để mặc tư, phao phao long củng với đồ sơn viêm viêm ba vị chiến lược, toàn bộ xuất hiện. Thổ Tiên, thấy đồ sơn viêm viêm đang tại chiến đấu đồ sơn phỉ phỉ mấy vị hổ yêu đều là vui vẻ. Sama để mặc tư. Thao phao Long, Viêm viêm tỷ, mời các ngươi trợ chiến một chút, ngăn trở đối diện Thiên Tiên. Dạ Tinh Hàn hạ lệnh đối diện hơn 60 vị Thiên Tiên ở bên trong, thậm chí có hơn 20 vị thánh cảnh cường giả. Ngoại trừ tiểu cốt ngăn cản tiên ấn công kích bên ngoài, phải lại tăng thêm một ít chiến lực, như thế mới có thể ngăn được đối diện. Vâng. Ba người linh mệnh đồng thời đưa vào chiến đấu. Nguyên bản thế yếu vượng linh lung nhất phương, cuối cùng bắt đầu cùng đối diện Thiên Tiên thế lực ngang nhau đứng lên. Người cái này hỗn đản, cùng ta chiến đấu còn dám phân thân chỉ huy người khác, như thế xem nhẹ ta, nhất định khiến ngươi trả giá đại giới. Cảm giác bị Dạ Tinh Hàn khinh thường lại để cho cổ truyền tôn bực tức càng thêm bực tức hai tay của hắn mở ra rơi lên đầu trong miệng mặc niệm cái gì hồn lực quỷ dị phiêu động thứ hai sát thân hiện chỉ thấy hắn thân thể run lên phân ra một cỗ phân thân đến cái kia phân thân con mắt không ánh sáng nếu như cái xác không hồn mà kia bộ dáng đúng là cổ thương minh chẳng những như thế rõ ràng là một cỗ nhục thân lại hồn nhiên thân lộ ra tả tính sát ý cái kia gai nhọn cuốn thân quỷ dị cảm giác như là một đạo hình người thiên minh cái này là ngươi thứ hai sát thân đánh giá cổ thương minh dạ tinh hàn rất cảm thấy thổ tức Cơ quan tính toán tưởng tận tự cho là đúng cổ thương mình, cuối cùng lại lạc được người khác khôi lỗi phân thân thật đáng buồn kết cục. Xem thường ta thứ hai sát thân. Vậy nếm thử lợi hại. Cổ truyền tôn hồng sắc con mắt phát cùng giữ trợ lấy. Thứ hai sát thân đột nhiên khẽ động, phóng tới Dạ Tinh Hàn. Kinh khủng kia thân thể, mang theo vô tận sát mang, đến mức không gian đều là đẫm vỡ. Để cho ta tiêu diệt ngươi, cho ngươi triệt để giải thoát. Dạ Tinh Hàn cầm trong tay Dạ Vương kiếm, đế cảnh hồn lực kích động, hướng phía thứ hai sát thân, chính là một kiếm. Phình một tiếng, kiếm khí vắt ngang hạ xuống, rơi vào thứ hai sát thân phía trên. Hả? lại để cho dạ tinh hàn bội vàng không kịp chuẩn bị một màn xuất hiện thứ hai sát thân vậy mà chặn hàn kiếm khí, chẳng những như thế, còn chấn khai hàn kiếm khí. cái kia phần thứ hai thân của bạo vô cùng quanh thân huyện hóa ra vô số sắt mang như là từng đám cây trường tiến bình thường, tràn đầy toàn bộ bầu trời. những cái kia sắt mang trường tiến hưu hưu tại bầu trời vòng quanh như là xuân tam nhà tơ bình thường, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đem dạ tinh hàn bao bọc, tạo thành một cái rỗng đó là sắt mang chỉ rỗng kín không kẽ hở, hoàn toàn đem dạ tinh hàn phong tỏa trong đó. Hắc Hắc, dạ tinh hàn, ngươi chúng chiêu rồi, bị cắt thành mảnh vỡ đi. cổ truyền tôn kích động không thôi. Phần thứ hai thân bất tử bất diệt, hầu như miễn dịch bất luận cái gì công kích. Mà một chiêu này tạm sát một khi thành hình, cho dù là đế cảnh cường giả, vừa không có khả năng tránh thoát. Tinh Hàn, chiến đấu vượng linh lung đắng người, đang nhìn bầu trời quỷ dị sát mang chi dũng, tất cả đều khẩn trương lên. Dạ Tinh Hàn bị nhốt ở trong đó, không gian phong tỏa. Một khi sát mang chi dũng thu nhỏ lại mà đi, chỉ sợ Dạ Tinh Hàn sẽ bị sát mang chi sợi xoắn giết mà chết. Đi chết đi. Cổ truyền tôn cười hắc, hắc. Thứ hai sắt thân lúc này tứ chi mở ra, theo từng sắt mang chi dũng một chút co rút lại mà đi. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cái kia dung rốt cuộc co lại thành hình người lớn nhỏ, tựa hồ chạm đến dạ tinh hàn thân thể. Ngay sau đó, cuối cùng co rụt lại. Lúc thoa ở nơi này thời khắc mấu chốt, dạ tinh hàn rốt cuộc sử dụng ra đòn sát thủ đó là theo thời phụ hoàng tố nhiễm trên mình kế thừa thời gian pháp tắc chi lực. Hắn thân thể hư không tiêu thất, quỷ dị chạy trốn sát mang chi dũng. Làm sao có thể? Sát mang chi dũng co lại thành một cái quả, nhưng mà cổ truyền tôn cảm giác được rõ ràng, cũng không giết chết dạ tinh hàn. Hán hồn thức triển khai, lúc này sắc mặt đại biến, nghiêng đầu nhìn qua, không biết lúc nào dạ tinh hàn đã chạy trốn tới bầu trời xa xa. Hô. Phượng Linh Lung đám người vừa phát hiện Dạ Tinh Hàn. Thấy Dạ Tinh Hàn thành công đào thoát, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mọi người toàn lực chiến đấu không cần bởi vì Tinh Hàn phân tâm, Tinh Hàn không cần chúng ta quan tâm, chúng ta chỉ cần ứng đối dường như mình chiến đấu. Phượng Linh Lung một tiếng hét to, một lần nữa đưa vào chiến đấu. Mắt khác người vừa thu hồi lực chú ý, đồng dạng đưa vào chiến đấu. Cổ Truyền Tôn, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Nhìn thoáng qua tiếp tục rơi xuống nguy lượng, Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ. Vốn là muốn lấy cảnh giới cao hơn Cổ Truyền Tôn hơn trọng, hoàn toàn có thể dùng bình thường chiêu thức có thể giết chết Cổ Truyền Tôn, lưu lại thủ đoạn cùng hồn lực cuối cùng đối phó Cổ rất lâu. Hiện tại xem ra, Dũng đơn giản thủ đoạn là sát không hết Cổ Truyền Tôn. Mới vừa rồi bị Sát mang phong tỏa không gian, không có cách nào, chỉ có thể lấy thời gian pháp tác lực lượng làm cho mình trở lại trong vòng nửa canh giờ cái nào đó thời gian tiết điểm đi. Kể từ đó, mới đào thoát Sát mang chi Dũng. Người cái này chỉ có thể ác cá trách, tiếp theo sẽ không còn có vận tốt như vậy. Cổ Truyền Tôn một lần nữa điều khiển thứ hai sát thân, lần nữa hướng Dạ Tinh Hàn đánh tới. Ta cần. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, thân hình đột nhiên biến mất. Biến mất. Cổ Truyền Tôn biến sắc, vội vàng mở ra hồn thức tra tìm. Vừa mới khóa Dạ Tinh Hàn tung tích, lại phát hiện Dạ Tinh Hàn tốc độ quá nhanh, đã lách qua thứ hai sát thân đi vào bên cạnh hắn. An ta đây một chiêu, nghịch hồn lui cảnh." Dạ Tinh Hàn phá ẩn mà ra, tay phải hai ngón tay ngưng ra một cái thời gian quả, hướng về phía cổ truyền tôn một chút, khi đó quang cầu bay ra, kích xạ ra vô hạn chớp động tia sáng trắng, Diệu cổ truyền tôn một thân bạch sắc quan điểm. Mà những cái kia tia sáng trắng hàm ẩn thời gian pháp tắc chi lực, có thể cổ truyền tôn hồn hải nghịch lui, cảnh giới từng điểm từng điểm hướng phía dưới ngã đi. Chương 1260, hai sát. Chương 1260, hai sát. Ta đây là làm sao vậy? một cỗ chưa bao giờ có sợ hai chi ý, tại cổ truyền tôn trong ý thức quần cuộn, hắn sợ, thật sợ, bản thân hồn hải tại nịch lui, cảnh giới của mình tại một chút ngã xuống, vẹn vẹn chốc lát ở giữa, hắn liền từ đế cảnh nhị trọng té đế cảnh nhất trọng, hơn nữa còn không đình chỉ, tiếp tục tại nã. hỗn đàn, ngươi đối với ta làm cái gì? nhanh cút ra! cút ra a! cổ truyền tôn giống như nổi điên giống to, dốc sức liều mạng muốn chạy trốn, nhưng hắn vẫn bị một cỗ quỷ dị lực lượng trói buộc lấy, hoàn toàn vô pháp di động, càng không cách nào đào thoát cái tia quỷ dị chùm tia sáng tập kích, nhất cảnh một thế giới. Nếu cảnh giới rơi xuống đế cảnh phía dưới, hắn liền xong đời. Thứ hai sát thân, mau tới cứu ta. Khôn hoảng phía dưới cổ truyền Tôn hô to một tiếng, theo bản năng thao tung thứ hai sát thân hướng Dạ Tinh Hàn phía sau lưng đánh tới đây là hắn hy vọng cuối cùng. Thứ hai sát thân lập tức hướng, quanh thân sát mang kích sạng, điên cuồng phóng tới Dạ Tinh Hàn. Còn kém một chút, mắt thấy lập tức có thể lại để cho cổ truyền Tôn cảnh giới ngã xuống đến thánh cảnh phía dưới, Dạ Tinh Hàn đâu chịu bỏ qua. Cảm giác đến thứ hai sát thân đột kích, hắn hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ, mà là thân thể du lên, lần nữa vận dụng một đạo cường đại thủ đoạn. Ám Linh, một tiếng kêu gọi một đạo hắc sắc hư ảnh từ trong thân thể chui ra đó là hư vô ám hồn hồn hư linh hình thái khổng lồ tiếp thiên mà đi lúc ấy tại bên trong âm tuyền giới tu luyện cuối cùng luyện hóa thuộc về mình thần hồn châu dựa theo vô đầu nhân lời nói luyện hóa thần hồn châu về sau có tứ thành cơ hội lại để cho hồn anh tiến giai thành hồn hư linh tuy rằng xác suất không đến năm thành nhưng hắn vận khí cuối cùng lần nữa hàng lâm luyện hóa thần hồn châu sau đó thành công lại để cho tiểu ám từ hồn anh tiến giai thành hồn hư linh từ hắn ban tiên cho ám linh ám linh thân như người hình toàn thân hắc sắc liêu quần áo liêu trên áo ám quang điểm một chút giống như tinh thần Gương mặt là một vòng hắc sắc quay xung quanh quỷ dị vòng xoáy, âm u không đáy kinh người tâm hồn thâm sâu. Cả người giống như là vũ trụ hắc ám hóa thân. Xuất hiện một khắc này, thế giới chịu tối sầm lại, làm cho ở đây tất cả mọi người đã có một cỗ thương mịt mù hèn mọn cảm giác. Giống như là con sâu cái kiến nhìn qua bầu trời đêm bình thường. Chỉ bằng ngươi còn muốn làm tổn thương ta chủ nhân. Ám linh ba khí một câu, hư hảo tay phải đi phía trước một chảo, một tay lấy thứ hai sát thân bắt lấy, thứ hai sát thân quanh thân sắp mang, hòa tan tại ám linh hư vô bên trong, hoàn toàn vô pháp làm bị thương ám linh, ngược lại như là con gà tử đồng dạng bị ám linh gắt gao bắt lấy đã xong, giờ khắc này cổ truyền tôn tâm như cho tàn, thứ hai sát thân công kích thất bại, không tiếp tục địch chuyển khả năng. Ngay sau đó, hắn hồn hải rung động, cảnh giới lần nữa rớt xuống rất nhiều, từ đế cảnh nhất trọng trực tiếp ngã xuống đến thánh cảnh cự trọng. Ngã xuống cái kia phút chốc, thân là đế cảnh cường giả khí thế vừa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn đã không có đế vương chi huy. Hắn ngẩng đầu nhìn Dạ Tinh hàn, trái tim chịu run lên đối phương đế cảnh cường giả khí thế cường đại mang đến vô tận cảm giác gắt bách, mà hắn giống như là một cái con sâu cái kiến, triệt để hèn mọn. Người có thể đi đã chết. Dạ Tinh Hán ánh mắt lạnh lùng phát ra từ vong tuyến án đế cảnh phía dưới đều còn sâu cái kiến, Sắt cổ truyền tôn như vậy thánh cảnh hồn tu giả, chỉ là sát một cái sơ qua cường tráng một chút con sâu cái kiến mà thôi. Cổ truyền tôn trái tim siết chặt, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt ra. Hắn hô hấp dồn dập, thậm chí sắp hít thở không thông. Dũng cửu giai hồn kỹ giết ngươi, đây là ta cho ngươi cuối cùng thể diện. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn mở ra miệng rộng, cùng thần thánh côn bằng đồng dạng, sử dụng ra kình tôn hải hấp phương pháp. Thu một tiếng, một cú cường đại hấp lực, đem cổ truyền tôn hấp đi tới. Vong tha ta. Cầu ngươi vong tha ta. Cổ truyền tôn hèn mọn cầu xin tha thứ, nỗi điên dãy rủa hắn không muốn chết, thật không muốn chết, nhưng mà hết thề cũng không có tế tại sự tỉnh, thân thể biến tiểu phi vào dạ tinh hàn trong miệng, dạ tinh hàn miệng lập tức khép lại, cổ truyền tôn rơi vào phúc hải kết giới, sau đó bị xóa giết, cổ truyền tôn chết, thiên cung tiên tộc thiếu đế, cổ giác lâu đắc ý nhất người nối nghiệp, vạn năm đến vị thứ hai đế cảnh cường giả, tiên thiên sát hồn yêu nghiệt thiên tài, lần thứ hai tử vong, chuyện để tử vong, truyền tôn, bầu trời một màn này, chấn kinh rồi tất cả mọi người, cổ cầu hô to một tiếng, thanh em đều tại rũ dậy. Hắn không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy, cổ truyền tôn vậy mà chết rồi, lại bị Dạ Tinh Hàn giết chết. Mắt các thiên tiên đều là hoảng sững sờ ở tại chỗ đối với cổ truyền tôn chết, hoàn toàn vô pháp tiếp nhận đây chính là bọn hắn cổ tộc vạn năm đến cực kỳ có thiên phú thiên tài, là mấy nghìn năm thai nghén thần anh, là kế cổ đế sau đó vị thứ hai đế cảnh cường giả, là cổ tộc thiên tiên kế tiếp nhiệm lĩnh tụ. Cứ như vậy đã chết. Bọn hắn hoảng hốt như là nằm mơ đồng dạng. Thân là thiên tiên tôn quý cảm giác, hoàn toàn bị Dạ Tinh Hàn đánh nát. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tinh Hàn giết cổ truyền tôn. Thành hầu vương kích động nhảy hô to. Phượng Linh lung đám người dừng lại trên đấu đồng dạng kích động hoan hô, Dạ Tinh Hàn thực hiện lời hứa của mình, đang tại một chút bị diệt cao cao tại thượng thiên cung. Đáng giận, tiêu hao ba thành hồn lực, Dạ Tinh Hàn vội vàng thu ám linh, lập tức huyễn hóa ra một quả đẳng cấp cao phục hồn đan an bảo. Vốn là muốn lấy một thành hồn lực bắt lại cổ truyền tôn, cuối cùng là tốn nhiều với ta rồi khí lực. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Nguyệt Lượng, lúc này Nguyệt Lượng đã thật rất lớn, thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường đến trên mặt trăng một ít cung điện. Thật sự là khổ cực rồi thần thánh cốt bằng, bốn vạn km khoảng cách, đem lớn như vậy một cái quả hút trở về, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Xem ra. Còn có một khắc trung trái phải ngượt lượng mới có thể rơi xuống đất đến lúc đó, chỉ sợ thần thánh côn bằng hồn lực tối thiểu nhất muốn hao tổn đi hơn phân nửa, kế tiếp cũng không có thể giúp hắn bao nhiêu. Cùng cổ giác lâu cuối cùng một trận chiến, sẽ ở đằng kia lúc triển hai, cũng chỉ có thể từ hắn một người đi đối mặt. Tự Vũ, vất vả ngươi rồi, Hoàng Kim Thiên Long giao cho ta, ngươi đi hỗ trợ đối phó những cái kia thiên tiên. Có thể tùy ý đổi giết, một tên cũng không để lại. Dạ Tinh Hàn bay về phía Hoàng Kim Thiên Long, làm lấy cùng cổ giác lâu cuối cùng một trận chiến tiền quét sạch công tác. Hoàng Kim Thiên Long tuy rằng bị thương, dù sao cũng là cựu giai hung thú, chỉ có đem giết chết mới có thể vĩnh tuyệt hậu họa, mà hắn biết rõ, một tự vũ vừa chống được tứ hạ, cùng kiểu dai hung thú tranh đoạt ý thức quyền khống chế cũng không đơn giản như vậy. tốt, giao cho ngươi rồi. xác thực như dạ tinh hàn suy đoán, một tự vũ đã sớm tới tứ hạ, cuối cùng được giải thoát, không cần đi áp chế hoàng kim thiên long, toàn bộ người nhẹ nhõm vô cùng. hắn lập tức giấm phải hải khôi chiến xa đầu, bá khí hiệu lệnh hơn ngàn đầu hung thú, tất cả hung thú nghe lệnh, thú pháo chuẩn bị với đối diện xuyên qua bạch thí thiên tiên, cho ta liên tục anh. phượng linh lung đám người trong ngáy mắt chiến ý cao vuốt. Bọn hắn năng y vây kín địch nhân, không cho địch nhân đào thoát thú phá ven kích phạm vi. Tàn bạo, hết sức tàn bạo. Hơn ngàn đầu hung thú, chính là hơn ngàn quả thú pháo. Vô khác biệt, điên cuồng công kích đối diện những cái kia cao quý chính là thiên tiên, biến thành pháo hôi. Bên kia, Dạ Tinh hàn ngón trỏ trái ngưng ra hắc bạch truy đuổi hai cái điểm, lập tức đem điểm bên phải tay Dạ Vương trên thân kiếm. Còn chưa bao giờ lấy đế cảnh mạnh thúc dục qua chiêu này, ngươi cũng là có phúc khí, có thể chết tại đây một chiêu phía dưới. Hắn lạnh lẽo nhìn Hoàng Kim Thiên Long, đem Dạ Vương kiếm giơ lên cao. Còn chưa bốc kiếm, dĩ nhiên có hủy diệt hết thể lực lượng tại vô hạn hướng ra phía ngoài phun ra lấy. Cuồn phong gào thét, thiên địa thương tê Giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn uy bá vô song, đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa. Sánh vai thiên đạo, nếu như thần minh, phân thiên đạo diệt, chạm. Một tiếng tử vong tuyên án, Dạ Tinh Hàn tay phải bổng kiếm. Mới vừa khôi phục ý thức Hoàng Kim Thiên Long, trong ngáy mắt bị kiếm khí yết diệt, bị khủng bố giao thoa chi lực xé rách. Thống khổ tiếng gào thét truyền đến, tiểu giai hung thú Hoàng Kim Thiên Long vừa nghênh đón kết thúc thời khắc. Chương 1261, ta muốn thành liền vĩnh hằng. Chương 1261, ta muốn thành liền vĩnh hằng. Không lâu trước, Thiên cung, Lăng Tiêu Điệt. Nguyên bản náo nhiệt thiên cung, theo hai cái hoàng kim bộ đạo rơi xuống về sau, trở nên quặng quẽ rất nhiều. Liên miên tràn đầy cung điện, lại tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác cô độc. Cổ giác lâu phủ ở lăng tiêu trên điện, quanh thân hắc sắc khí như mực bản tuân. Khoe mắt khí cần phải tung bay, chố mi tâm miệng tham lam phun thật dài đầu lưới. Hắn thương mục nát hai mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn hơn 10 vạn dạng ngăn cách hiện ra ánh sáng tinh huyền đại lục, không khỏi sinh ra cảm khái. Vũ trụ bạc sơ, sinh mệnh mịt mù mịt mù, thiên đạo phía trên, vĩnh hằng như thế nào? Vấn đề này, hắn đã suy tư vạn năm có hơn. Suy nghĩ bay trở về, đó là cực kỳ lâu trước kia, cực kỳ lâu trước kia khi đó lục địa thuần phác, sinh linh mới vừa hưng, ban đêm chỉ có tinh đấu, không có hạ nguyệt. Nhân loại ở vào trồng trọt thời đại, vây hồn tu vẫn chỉ là truyền thuyết, càng là rất nhiều người trong lòng tưởng tượng mà thôi. Cổ giác lâu một nhà tứ miệng ăn, phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ còn có hắn. Mặt trời mọc canh tác, mặt trời lặn mà tức. Sinh hoạt bình thường mà đơn giản. Thẳng đến đêm hôm đó, hung thú tập kích thôn, thôn biến thành địa ngục. Trong bóng tối hắn muốn bảo hộ người nhà, lại cái gì vừa nhìn không tới, chỉ có thể tuyệt vọng nghe cha mẹ cùng tỷ tỷ tiếng kêu thảm thiết. Mà chính hắn cũng bị hung thú một trảo người đã bay gần chết hắn, ngoài ý muốn đã thức tỉnh thần rũ chi hồn. Tại trong thống khổ khép lại thương thế, cũng còn sống. Nhưng mà phụ thân mẫu thân còn có tỷ tỷ, thậm chí cả thôn nhân, toàn bộ chết thảm tại trên tay hung thú đêm hôm đó. Hắn ôm người nhà thi thể, trong bóng đêm yên tĩnh chờ đợi một đêm. Chưa bao giờ có cô độc như là dạ hắc đồng dạng, xâm nhiệm hắn tâm cùng linh hồn. Thang đến sáng sớm ngày thứ hai, sư phụ Hoàng Tố Nhiễm cùng sáng sớm Tiêu Dương cùng một chỗ, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. "Sư phụ, ta không ưa thích dạ hắc, thật muốn buổi tối cũng có tiểu thái dương, có thể sơ qua đêm đêm tối chiếu sáng." Hoàng Tố Nhiễm đưa hắn mang đi, thu làm đồ đệ hắn lễ bái đi sư lễ sau đó ngơ ngác nhìn qua sư phụ nói ra sư phụ không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu vài ngày sau một loại dạng một thân bạch tỷ sư phụ toàn thân phát ra sáng trắng tri quang kiêu vũ bay đến không trung sư phụ lấy vô thượng đại pháp lực đem chống trải đại địa một chút rút lên tại bầu trời bóp thành một cái cực lớn quả cho phép cất cánh đến xa xôi trong vũ trụ cái kết quả chính là người lượng. mỗi đến ban đêm sẽ gặp xuất hiện sau đó hướng nhân gian vẫy ra nhàn nhạt bạch quang tuy rằng rất nhạt rất nhạt so ra kém thái dương nhưng mà từ nay về sau ban đêm cuối cùng đã có thuộc về mình ánh sáng Sư phụ, người nếu như sẽ chết, tu luyện lại có cái gì ý nghĩa, sinh mệnh lại có cái gì ý nghĩa? Ta không muốn chết, muốn vĩnh hằng. Tại trên mặt trăng cùng mấy vị sư minh đệ cùng một chỗ tu luyện, nhưng mà vấn đề này một mực làm phức tạp lấy hắn, càng là nhiều lần hướng sư phụ thỉnh giáo. Tu luyện duyên hỏa, đế cảnh văn năm. Có thể mặc dù tu luyện đến đế cảnh, cũng có thân tử hồn diệt vào cái ngày đó, tử vong sau đó ý thức sẽ vĩnh viễn biến mất, tựa như chưa từng đã tới cái thế giới này đồng dạng. Hắn sợ hãi cái loại cảm giác này, muốn vĩnh viễn tồn tại. Sư phụ hoàng tối nhiễm nói với hắn, vũ trụ vô cùng, sinh mệnh yếu ớt, đế cảnh văn năm tại vũ trụ bên trong cũng chỉ là thời gian nhất khích mà thôi. đại lục ở bên trên hết thể sinh mệnh, tự nhiên tuân theo thiên đạo pháp tắc. nếu muốn vĩnh hằng, vi sư cũng không biết nên như thế nào, có lẽ muốn siêu thoát thiên đạo phía trên. sư phụ mà nói, hắn ghi nhớ trong lòng. càng là từ một khắc này lên âm thầm thể, vô luận như thế nào cũng muốn thành tựu vĩnh hằng. hắn muốn cho ý thức của mình vĩnh viễn tồn tại, bất tử bất diệt. vì đạt tới cái này một mục tiêu, có thể trả giá hết thảy. đang lúc nhớ lại, vô số linh hồn đoàn bỗng nhiên phiêu đi lên, đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. hắn chỗ mi tâm miệng tham lam xem đến lớn nhất, sau đó đem những cái kia linh hồn đoàn nuốt vào cái này cảm giác thật là đẹp hay những cái kia đều là bị tinh nguyên ma hồn trận dấu hiệu sau đó bị giết chết người dấu hiệu linh hồn thân là trận nhân hắn hấp thu những dấu hiệu này linh hồn có thể đạt được vô thượng lực lượng hồn hải kích động hồn lực tăng nhiều quanh thân hắc sắc vỡ ra quỷ dị ấn văn như là cho hắn tròn một kiện trí ám pháp tác áo bảo thiên đạo ta muốn hủy diệt thiên đạo mà chuyển biến thành lấy cầu phi thăng đạt tới vĩnh hằng cổ giác lâu thân thể bay cao hơn ngắm nhìn dài đẳng linh hồn đoàn vạn năm đến đại ngạo muốn có thể thành công hay không ở đây một lần hành động một lát sau đang lúc hắn hưởng thụ nuốt những cái kia linh hồn đoàn thời gian, một cỗ kinh khủng hấp lực gào thét tới, vỡ nát thông suốt loạn tinh hải hoàng kim bộ đạo, có thể toàn bộ nguyệt lượng chịu run lên. ngay sau đó, nguyệt lượng lại bị cái kia hấp lực nuốt ở, sau đó hướng tinh huyền đại lục rơi xuống mà đi. Hả? Cổ giác lâu không khỏi nhướng mày, trong lòng lúc này đã có dự cảm bất hảo. chẳng lẽ là dạ tinh hàn? sắc mặt hắn càng khó coi, có chút khó có thể tin. lịch tiên chi tử, tử kiếp chờ bói toán chi tử, tại hắn não hải ở trong hiện lên. vạn năm trước bị dạ tinh hàn trọng thương ác ngọng tình cảnh, đồng thời xuất hiện. Ta chẳng lẽ thật đúng chạy không thoát thiên đạo mệnh số cổ giác lâu không rõ mặc dù dạ tinh hàn xuyên qua thời gian lấy được đế nguyên cũng không có thành đế thiên cơ có lẽ không có thành tiểu đế cảnh không phải đế cảnh như thế nào có năng lực đem nguyệt lượng hút xuống dưới nếu nguyệt lượng rơi xuống đất hắn trận pháp sẽ giảm bất đi nhiều hủy diệt thiên đạo kế hoạch cũng sẽ thất bại dạ tinh hàn a dạ tinh hàn cổ giác lâu thật sâu nhắm mắt lại lập tức thân thể lõi lên chốc lát ở giữa xuất hiện ở cung quảng bị màn sáng bao bọc trong sân bạch vũ ngồi ở dưới tây trong ngực ôm ngọc thú ngơ ngác nhìn qua phương xa thế giới loạn làm một đoàn nguy nơi đây ngược lại là thanh tịnh Cổ Giác Lâu chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng như băng. Bạch Vũ bị hù đứng lên, trong ngực ngọc thố rơi xuống đất bính đi. Nàng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sợ hãi nhìn qua cổ Giác Lâu. Cổ Giác Lâu đầy người kinh khủng hắc khí, còn có cái kia chỗ mi tâm đang tại nuốt linh hồn đoàn miệng, đều bị làm cho nàng sinh ra sợ hãi. "Ngươi đến trong đây làm cái gì?" Bạch Vũ sợ hãi mà hỏi. "Ta tới tìm ngươi." Cổ Giác Lâu con mắt, dống nhiên kích xạ ra một đạo hàn mang. "Đều là bởi vì ngươi tốt lắm nhi tử." Tinh Hàn. Bạch Vũ lúc này lo lắng không thôi. "Tinh Hàn làm sao vậy?" Cổ Giác Lâu chậm rãi nói, nguyệt lượng tại rơi xuống rơi xuống hướng tinh huyền đại lục nếu ta không có đoán sai chính là ngươi nhi tử dở trò quỷ ta bị diệt thiên đạo kế hoạch vừa theo nguyệt lượng rơi xuống thay đổi luồng lưu chỉ tiếc vì duy trì kinh nguyên ma hồn trận ta không có thể rời khỏi nguyệt lượng quá xa chỉ có thể chờ nguyệt lượng hoàn toàn rơi xuống một khắc này mới có thể cùng con của ngươi đến một trận cuối cùng quyết chiến bạch vũ muôn phần kích động thực sự khẩn trương rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay nhi tử rốt cuộc đã có cùng cổ giác lâu một trận chiến lực lượng nàng âm thanh lạnh lùng nói cổ giác lâu ác giả ác báo ngươi cùng thiên cung bị diệt giờ khắc này cuối cùng đã đến bị diệt cổ giác lâu hừ một tiếng Ngươi làm thực cho rằng Dạ Tinh Hàn có thể giết ta, thật sự là buồn cười. Ta là Tinh Huyền Đại Lục người mạnh nhất, thân phụ thần vũ chi hồn, không ai có thể đánh bại ta. Hãy cho xem, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt ta chém giết Dạ Tinh Hàn. Cái gì đồ vô dụng Nịch Thiên Chi Tử, cái gì tử kiếp, ta không tin vận mệnh, lại càng không nhận thiên đạo không chế. Ta mệnh từ ta không do trời, chờ giết Dạ Tinh Hàn sau đó, ta có thể cho Nguyệt Lượng một lần nữa mọc lên, tiếp tục diệt thế phá vỡ thiên đạo thành tiểu vĩnh hằng. Bạch Vũ bị cổ giác lâu mà nói rung động lấy, cổ giác lâu đã hoàn toàn đi vào cực đoan, trên đế liên quủng. Nghi thử cùng cổ giác lâu một trận chiến này mệnh trung chú định không thể tránh né, mà một trận chiến này cuối cùng đem quyết định tinh huyền đại lục tương lai. Trận 1262, song đế quốc chiến. Trận 1262, song đế quốc chiến. Nguyên lượng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cái loại đó quái vật khổng lồ cảm giác các bách, làm cho người ta hít thở không thông giống như dùng độc lấy. Dạ tinh hàn, nguyên lượng rơi xuống đất một khắc này sẽ là của ngươi ngày chết. Cổ cầu toàn thân là huyết, nhìn thoáng qua bên cạnh phủ kiến tại mà thiên tiên thi thể, muốn phần đau lòng tức giận xông lên dạ tinh hàn quát vừa rồi hơn ngàn đầu hung thú liên tục thú phá vang bích, hơn nữa dạ tinh hàn triệu hán nguyên từ thần sơn nện xuống. 66 vị thiên tiên chỉ còn lại có hắn một cái kéo dài hơi tàn còn sống. trong lòng của hắn bi phẫn, chỉ có thể ký hy vọng cổ đế đem dạ tinh hàn bầm thây vạn đoạn, thế tử đi thiên tiên đảm báo thủ. Ông sòm, dạ tinh hàn nhìn cũng không nhìn cổ cầu một cái, tay phải mở ra. cổ cầu suy yếu thân thể hưu, u một cái bay về phía dạ tinh hàn, kia đầu vừa vặn rơi vào dạ tinh hàn trong tay, bị dạ tinh hàn một tay nắm. mọi người khổ cực rồi, kế tiếp một trận chiến này chỉ có thể ta đến đương đối. Mọi người bảo vệ tốt bản thân nuốt ở phía xa đang xem cuộc chiến là được. Nói xong câu đó, dạ Tinh Hàn một tay nắm bắt cổ cầu đầu, nên đón rơi xuống Nguyệt Lượng đã bay đi lên. Trên mặt trăng, rõ ràng có thể thấy một cỗ tràn đầy đen tối hắc sắc thể khí, bao trùm một mảng lớn. Mà tại màu đen kia thể khí chỗ giữa, mơ hồ có thể thấy một người. Riêng là một cái hình dáng, liền tận mắt Ra kinh khủng cảm giác các bách, phóng thích ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cái kia người hẳn là cổ đế Cổ Giác Lâu. Cổ Giác Lâu thực lực hoàn toàn không phải cổ truyền tôn có thể so sánh. Cổ Giác Lâu là vạn năm đế cảnh, hơn nữa là đế cảnh cựu trọng tuyệt đối cường giả chỉ có dạ đế dạ tinh hàn mới có thể tới một trận chiến mọi người lui về phía sau không muốn cho tinh hàn cản trở một tự vũ cao giọng nói lập tức thu tán loạn hơn ngàn đầu hung thú đối chiến cổ rất lâu cái này hơn ngàn đầu hung thú hoàn toàn vô dụng mọi người vô cùng khẩn trương theo bản năng cùng theo một tự vũ cùng một chỗ hướng lui về phía sau đi song đế cuộc chiến bọn hắn tham dự không được mà một trận chiến này đem quyết định tinh huyền đại lục tương lai Soạn. đúng lúc này thần thánh côn bằng cuối cùng câm miệng thu thần thông nó tiêu hao tám phần hồn lực rốt cuộc lại để cho nguyệt lượng rơi xuống đất sắp thực mà nói là rơi vào hải lý không lô hình cầu sông tới phía dưới đại dương hoàn toàn hướng ra phía ngoài tôn ra, bị nện ra một cái cực lớn hải cái hố toàn bộ thế giới lập tức kịch liệt chấn động cái này va chạm thiếu chút nữa đem thế giới đập nát nguyên lượng vừa kịch liệt chấn động ca một tiếng càng là từ trung gian vỡ ra một cái cực lớn khe hở khe hở vừa vặn xuyên qua lăng tiêu điện đem to lớn lăng tiêu điện chia làm hai nửa dạ tinh hàn, thật là ngươi chúng ta cuối cùng chính thức gặp mặt cổ giác lâu nổi không trung dẫu ở hắc khí ở trong cường đại đế cảnh hồn áp gào thét mà ra kéo dài ngàn dặm điên cuồng tàn sát bừa bãi Không có trốn xa phượng linh lung đắng lợi, hầu như không có gì phản ứng, đã bị cái này cố đột nhiên xuất hiện hồn áp áp chế đều không ngoại lệ, toàn bộ nằm trên đất, như là côn trùng bình thường, vô pháp phản kháng. Chính thức gặp mặt. Vạn năm trước chúng ta không phải đã gặp mặt sao? Ngươi cái này thí sư xuất sinh. Dạ tinh hàn lạnh lùng một câu, lập tức đế cảnh hồn áp cũng là phóng thích mà ra. Phân pha đã. Hắn hồn áp không kém gì cổ rất lâu, cùng cổ giác lâu hồn áp đối với hướng về phía, toàn bộ thế giới tựa hồ tại thời khắc này chia làm hai nửa. Lực lượng phân cao thấp trùng kích, xông lên bầu trời. Bầu trời vang một tiếng rơi xuống vô số đạo bạch lôi, chói thay vang vọng toàn bộ thế giới. Bởi vì dạ tinh hàn hồn áp bảo hộ, phượng linh lung đám người cuối cùng được giải thoát. bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, khiếp sợ trong đó. loạn vân cuồn cuộn, điện tiểm lôi minh, cuốn phong quét sạch, hồn áp liệt thiên. trước mắt tình cảnh cùng tận thế không khác, chỉ có bầu trời rằng có hai đạo thân ảnh kia siêu thoát áp đảo vạn vật phía trên, nạo nghệ chống đứng ở ở giữa thiên địa. song đế quốc chiến chỉ là khoảng cách gần đang xem cuộc chiến, cũng đã để cho bọn họ cẩn trương hít thở không thông tới cực điểm. sư phụ thật sự là bất công, thanh hết thảy đều chuyển cho ngươi, quả thực để cho ta gengeta. Hôn thức quét điều tra sau đó, cổ giác lâu thầm giật mình. Dạ tinh hàn tốc độ phát triển nhanh đến có chút không hợp thói thường. Mặc dù thành công tiến giai đế cảnh, cũng không đến mức ngắn ngủn thời gian tu luyện đến đế cảnh bắt trọng. Thương hại hắn lúc trước thành tiểu đế cảnh sau đó, hầu như một ngàn năm mới có thể để thăng nhất trọng, cùng dạ tinh hàn tốc độ so với, thật là làm cho hắn hổ thẹn. Trừ lần đó ra, hắn vẫn còn dạ tinh hàn trên mình cảm giác đã đến một cố hết sức quen thuộc lực lượng. Không có sai, đó là sư phụ thời gian pháp tắc chi lực. Chỉ sợ sư phụ tiên thiên thần hồn cũng bị dạ tinh hàn cách vạn năm nuốt đi. Bây giờ dạ tinh hàn đã mạnh lại để cho tâm hắn sinh ra sợ. Ngươi cũng được ý tứ sách sư phụ. Dạ Tinh Hàn Tay phải cầm lấy cổ cầu đầu, mạnh liệt một cái dùng sức, phin một tiếng, cổ cầu đầu trực tiếp tán vụn. Ngay cả cổ cầu linh hồn cũng bị Dạ Tinh Hàn lòng bàn tay đế cảnh hồn lực bóc diện. Đây là tặng cho ngươi lễ vật. Dạ Tinh Hàn trong mắt hàn quang, đằng đằng sát khí. 66 vị thiên tiên, bao gồm cổ truyền tôn ở bên trong, con của ngươi tôn đời sau ta đã thay ngươi thanh lý sạch sẽ. Đợi ta giết ngươi sau đó, trên thế giới không tiếp tục cái gọi là đổ vô dụng thiên tiên. Thấy Nhi Tử bị giết, Cổ Giác Lâu lại hai mắt không hề bận tâm, hắn vô cùng lạnh lùng, trầm giọng nói, vô pháp thành tiểu vĩnh hằng. Người cuối cùng sẽ chết, lúc nào chết đều là đồng dạng. Rất nhiều năm trước, ta cũng đã không bị thân tình lôi cuốn, càng sẽ không bởi vì cái gọi là cảm tình mà phẫn nộ, ngươi muốn chọc giận ta, chỉ sợ là làm không được. Quả nhiên là cái xuất sinh. Máng một tiếng sau đó, Dạ Tinh Hàn dưới ánh mắt dõng. Tại cổ giác lâu hắc khí bao phủ phía dưới, đúng là cung quảng, Mẫu thân đã bị giam giữ tại đó. Thân thể của hắn không gian lập tức lóe lên, mỹ nguyệt tiên nữ bị hắn triệu hắn mà ra. Cổ rất lâu, đây là của ngươi này thế tử, làm sao đổi đi, thả Mẫu thân của ta, ta đem thế tử của ngươi trả lại cho ngươi. Dạ Tinh hàn tay phải thủ sắn Mỹ Nguyệt Tiên nữ cái cổ, cao giọng nói: "Dựa theo vô đầu nhân ước định, Mẫu thân vẫn còn vô đầu nhân bảo hộ kỳ bên trong. Khoảng cách bảo hộ kỳ chấm dứt còn có hơn 10 ngày. Nói cách khác, Mẫu thân hiện tại không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà dù vậy, cũng muốn đem Mẫu thân đổi về đến, như thế hắn có thể an tâm." Cổ Đế bậy hạ. Mỹ Nguyệt Tiên nữ bị bấm đỏ bừng cả khuôn mặt, si ngốc nhìn qua cổ rất lâu, cố hết sức hô một tiếng. Cổ Giác Lâu mặt không biểu tình, thật lâu trầm mặc đột nhiên, hắn thương ngụp nát trên mặt nổi lên dáng tươi cười đến. Nụ cười kia lạnh đáng sợ, hoàn toàn không có độ nóng. "Ta lời nói mới rồi, có vẻ như ngươi không có nghe loạn, ta không biết nhận bất cứ tia cảm tình nào lôi cuốn. Nói qua, hắn đột nhiên vung tay lên, hắc khí cuồn cuộn, hóa hình thành tay, vay một tiếng, hướng dạ tinh hàn trong tay mỹ nguyệt tiên nữ ẩm. Dạ tinh hàn lúc này nếu mày, cổ giác lâu tàn nhẫn hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn đã không có uy hiếp cổ giác lâu giá trị, hắn rước hoắt nên đón cổ giác lâu lực lượng, đem mỹ nguyệt tiên nữ đã đánh qua. Cổ đế bệ hạ, mỹ nguyệt tiên nữ nhìn qua cổ giác lâu hô to một tiếng, nhưng vẫn là bị hắc sắc bàn tay đánh trúng, thân thể run lên, miệng phun tiên huyết. Xinh đẹp trong con người ẩn chứa vô hạn đau thương, nản lòng thoái trí chết đi, ngay cả linh hồn cũng bị một trưởng kia đập diện. Dạ Tinh hàn, thê tử của ta đã chết. Với tư cách trả thù, ta đây liền giết mẹ của ngươi. Cổ Giác Lâu toàn thân hắc khí gào thét, lần nữa ra tay. Giam giữ Bạch Vũ kết giới màn sáng mở ra, một đạo hắc sắc bàn tay khổng lồ hướng phía Bạch Vũ đánh tới. Trư 1.263 cứu mẹ. Trư 1.263 cứu mẹ. Cổ Giác Lâu đột nhiên đối với Mẫu Thân công kích, lại để cho Dạ Tinh hàn rất cảm thấy ngoài ý muốn, càng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mẫu Thân có lẽ vẫn còn vô đầu nhân giới sự bảo vệ, Cổ Giác Lâu vì cái gì còn muốn đối với Mẫu Thân động thủ? Chẳng lẽ là mất lý trí? nhưng mà về mẫu thân anh huy không được phép một tia chủ quan dạ tinh hàn hoảng sợ phía dưới đồng tử nhất chuyển. truyền tống động không gian chi lực tại mẫu thân bạch vũ trên mình vặn mèo cùng lúc cổ giác lâu thôi phát bàn tay khổng lồ hầu như cũng muốn rơi vào mẫu thân bạch vũ trên mình ở nơi này thời khắc mấu chốt một cỗ khí tức quỷ dị oonng một tiếng từ trên thân bạch vũ trấn hay chẳng những bị phá vỡ dạ tinh hàn truyền tống đồng không gian chi lực chúng chi đem cổ giác lâu bàn tay khổng lồ hoàn toàn đánh bay cổ giác lâu cùng dạ tinh hàn đồng thời cả kinh không nghĩ tới thậm chí có có thể đồng thời ngăn hắn lại đám hai vị đế cảnh cường dạ lừa lượng Ta nói bảo hộ nàng 10 năm, nhất định phải đầy 10 năm, 10 năm cũng không đến phiên người đám ai cũng không đả thương được nàng. Một đoàn quỷ dị hắc khí từ Bạch Vũ sau lưng bay ra. Hắc khí nhất chuyển, hóa thành hình người. Hai tay sau lưng vô đầu nhân, khoan thai xuất hiện. Thiên cơ các các chủ, xem cuộc chiến vượng linh lung đám người, kinh nhìn qua xuất hiện vô đầu nhân, đều bị phát ra một tiếng cảm thán. Vô đầu nhân đến cùng cái gì thân phận? Mục tự Vũ càng lạt thì thảo tự nói vừa hỏi, hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Dạ Tinh Hàn cùng Cổ Giác Lâu đều là đế cảnh, là cả tinh huyền đại lục đỉnh cao cường giả cái kia vô đầu nhân làm sao lại có thể nhẹ nhõm đối kháng dạ tinh hàn cùng cổ rất lâu kết hợp với thiên cơ trung bảng sự tình, chỉ cảm thấy thần bí vô đầu nhân quả thực quỷ thần khó lường mạnh có chút không hợp thói thường ám vân y về xưa cũ lôi điện thông minh đại hải sóng giữ nguyệt lượng rơi xuống đất vô đầu nhân thản nhiên cảm giác cùng khẩn trương túc sát bầu không khí lộ ra là như vậy không hợp nhau dạ tinh hàn kinh ngạc ngoài vừa nhẹ nhàng thở ra hắn bắt lấy cơ hội này hóa thành cầu vọng trong nháy mắt rơi vào bên người mẫu thân mẹ hài nhi đến chậm không muộn không muộn bạch vũ trong mắt bao hàm dòng nước mắt nóng mười năm đợi chờ sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc trông Nhi Tử vừa trông hiểu rõ thoát khỏi một ngày này. Nàng trong mắt yêu thương nhìn qua Nhi Tử, tay phải nhẹ nhàng tại dạ tinh hàn trên gương mặt vớt ve, khẽ cười nói, con ta thành đế rồi, vừa đẹp trai xuất sắc rồi. Mẹ. Dạ tinh hàn trong hốc mắt, nước mắt cũng ở đây lỏng quanh. Mẫu thân gầy rất nhiều, tựa hồ vừa giàn mua rất nhiều. Hắn hiểu được, mười năm này mẫu thân chịu rất nhiều khổ, là vĩ đại tình thương của mẹ nỗi khổ. Mẹ, đại chiến sắp tới hải nhi không kịp cho ngài dập đầu, người trước vào thân thể ta không gian cùng Vân Nhi đoàn tụ, chờ Nhi Tử giết cổ giác lâu lại hướng người dập đầu hành lễ. Dạ Tinh hàn lập tức thu liễm tâm tình, mẫu thân cuối cùng được căn toàn, hiện tại phải hết sức chăm chú đưa vào cùng cổ giác lâu chiến đấu. Tinh hàn, cẩn thận! Một tiếng dặn dò, Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Dạ Tinh hàn lập tức thúc giục thân thể không gian, đem mẫu thân thu đi vào. Giờ khắc này, hắn thở phào một hơi, mẫu thân đạt được bảo hộ, không tiếp tục nỗi lo về sau. Nãi nãi, con dâu gặp qua mẫu thân, Bạch Vũ xuất hiện, lại để cho Dạ Vân cùng Ngọc Lâm Nhi đại hỉ. Ngọc Lâm Nhi chân thành hành lễ, Dạ Vân cũng là ít có mất ổn trọng, trực tiếp nào vào Bạch Vũ trong ngực. Hảo hảo, Bạch Vũ vui vẻ liên tục gật đầu nhưng mà nhìn quanh một vòng nhưng không thấy On Lily li bằng dáng lúc này Hiếu kỳ hỏi Tiểu Ly đâu cái này vừa hỏi lại để cho tất cả mọi người trầm mặt xuống không gian trong bầu không khí trong nháy mắt áp lực bi thương đứng lên mẹ nàng Dạ Vân dù sao vẫn chỉ là đứa bé thanh âm vô cùng nghẹn ngào Bạch Vũ trái tim tê dẩn lúc này đã minh bạch chuyện gì xảy ra đem trong ngực Dạ Vân ôm chặt hơn cùng quảng phía trên cuộn cuộn trong hắc khí cổ giác lâu sắc mặt âm trầm đến cực điểm Dạ Tinh Hàn cứu đi mẫu thân lại để cho hắn lộ ra thập phần căm tức các chủ ngươi có vẻ như cũng có chút bất công đi cổ giác lâu lạnh lùng nói bất công. Vô Đầu Nhân lại nhún vai, lộ ra không cho là đúng. Năm đó đáp ứng Dạ Tinh Hàn, bảo hộ mẹ kia Bạch Vũ 10 năm, còn kém hơn 10 ngày mới 10 năm, ta tiếp tục bảo hộ Bạch Vũ có thể nào tính bất công. Cổ giác lâu bị nén trụ, nói không ra lời. Vô Đầu Nhân cười hắc hắc, thân thể phân phật một tiếng thoáng hiện đến bầu trời xa xa phía trên, cười nói, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, vậy hãy để cho ta làm cái người xem, hảo hảo chứng kiến trận này xong đế cuộc chiến, khai chiến đi. Một tiếng khai chiến, lần nữa đốt chiến hỏa. Dạ Tinh Hàn quanh thân cháy bùng dựng lên, sóng lửa ngút trời mà đi đế cảnh hồn lực gào thét mà ra tay phải rơi lên cao dã vương kiếm. cổ rất lâu, ta và ngươi cũng không có cố mặt khác, ngược lại là có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến một trận. hết thảy ân oán còn có tinh huyền đại lục tương lai tất cả đều giao cho một trận chiến này. Dạ tinh hàn hư không đạp bước dựng lên, phân phật một cái ám linh xuất thể, hắc sắc lưu quần áo tiếp thiên mà đi. lại là phân phật một tiếng, thiên linh kiếm xuất thể, ôm ấp cự kiếm đồng dạng tiếp thiên mà đi. cuối cùng thánh diễm trạng thái, hai đại hồn hư linh. dã tinh hàn thể hiện ra mạnh nhất tư thái, giống một cái to lớn cao ngạo thần minh, nổi sáng trắng trên mặt trăng, hôn áp như gào rít, biển lửa cuồn cuộn kéo dài, nhẹ nhàng khẽ động thì có hủy thiên diệt địa khủng bố vi năng cũng tốt, ta vừa thập phần chờ mong một trận chiến này để ta tự tay đem ngươi giết chết, lại để cho thế giới trở lại cổ tộc thống trị. Cổ giác lâu ba khí mở ra hai tay, khoẹt mắt khí cần phải đột nhiên tung bay. Kinh nguyên ma hồn trận pháp văn O, -O N nở ra một tiếng kịch liệt diệu lên, tại vỡ ra nguyệt lượng bên ngoài lao ra một vòng quang hoàn. Hắn mi tâm miệng tham lam nhấm nháp, còn thỉnh thoảng có linh hồn đoàn bay vào. Chỉ thấy cổ giác lâu toàn thân lớn văn điên cuồng dắt trưởng, bàn thân thể của hắn lớn hơn gấp mấy lần, một cỗ khí tức kinh khủng dung nhập hắn đế cảnh hổ lực, tàn sát bừa bãi ra bên ngoài tuôn ra. Ngay sau đó. Phân Phật một tiếng đồng dạng có một đạo quỷ dị hồn hư linh từ hắn hồn hải lao ra, khổng lồ tiếp thiên mà đi. Cái kia hồn hư linh toàn thân màu đỏ đen lưu con áo, mọc ra bốn cái cánh tay đầu là một cái không có ngũ quan viên cầu, động nhiên vênh nổ tung biến mất, nhưng mà sau một khắc lại có mới đầu mọc ra. Sau đó lại nổ tung biến mất, tiếp tục dài ra mới đầu. Như thế vô cùng vô tận hủy diệt sinh trưởng, như là có vô tận trọng sinh lực lượng. Đó là đế hồn thần dụ chi hồn hồn hư linh hình thái. Mục tự Vũ thần sắc ngưng trọng nói: "Mọi người nghe vậy, đều là vô cùng thần trương." Nhìn xa hai người, như là nhìn xa hai cái nhân gian thần linh đế cảnh mạnh, đã sớm đã vượt ra bọn họ nhận thức, mang đến vô tận kính sợ cảm giác. Có ý tứ. Đến cùng ai thua ai thắng, hảo hảo để cho ta thưởng thức một phen đi. Trên bầu trời vô đầu nhân, Quan Thay đang xem cuộc chiến, cũng là kích động lên. Trên mặt trăng, cổ giác lâu đống nhiên trong tay kết tấn, kinh nguyên ma hồn trận càng không ngừng chớp động lên. Ta là kinh nguyên ma hồn trận trận nhãn, cũng là ma thân vật chứa, nuốt linh hồn càng nhiều, ta tích lũy lực lượng cũng liền càng mạnh. Chỉ cần có thể nuốt cựu thành đại lục ở bên trên sinh linh, ta thì có đối kháng thiên đạo lực lượng. Ngươi thập phần đã giận, liên hợp cái kia quái vật ở trong nước hỏng mất ta đại kế. Hiện nay, ta chỉ nuốt chừng mấy nghìn vạn sinh linh linh hồn, khoảng cách hủy diệt thiên đạo còn kém vô cùng viễn. Nhưng mà, nếu thanh cái này cỗ hủy diệt chi lực dụng tại trên người ngươi, mặc dù ngươi là đế cảnh, cũng sẽ tan thành mây khói. Cổ giác lâu nói qua, lạnh lùng cười cười o o n nở rễ một tiếng, toàn thân hình ảnh lay động ma khí cùng đế cảnh hồn lực giao thoa bắt cùng, sáng tạo ra một đóa cực lớn hắc sắc ma liên. Hắc sắc ma liên mở mịt nở rộ, cánh sen tà mị đông đưa. Toàn bộ thế giới chịu tối xâm lại, đắm chìm tại kinh khủng hủy diệt trong hơi thở vạn vật sinh linh đều là hít thở không thông giống như mất đi sinh cơ. Dạ tinh hàn, đi chết đi. Cổ giác lâu tay phải rơi lên cao. Hắc sắc ma liên xoay tròn lấy từ từ biến lớn, bay về phía dạ tinh hàn trên đỉnh đầu. Trư 1264 trí mạng va chạm. Trư 1264 trí mạng va chạm. Thiên địa đen tối không ánh sáng, thế giới bị màu đen tràn ngập. Hắc sắc ma liên xuất hiện một khắc này, tựa hồ mang đi toàn bộ thế giới sinh cơ. Chỉ có sợ hãi, chỉ có từ khí. Hủy diệt. Đó là vô tận hủy diệt. Nhanh, mọi người lui về phía sau, rời xa chiến trường. Bị Hắc Sắc Ma Liên khủng bố chỗ chi phối, chỉ có một tự vũ rung động ngoài có lý trí. Hắc Sắc Ma Liên tập kích ra, chỉ sợ cái này nhất phương thế giới đều muốn hủy diệt. Hắn đời này còn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Dừng lại ở chỗ gần đang xem cuộc chiến đã không hề an toàn đáng nói, không nghĩ qua là cũng sẽ bị cuốn vào lâm vào hủy diệt, phải tranh thủ thời gian rời khỏi. Mấy người khác lúc này mới hoàn hồn, nhao nhao hư không đạp bước dựng lên trốn hướng phương xa. Mà lúc này thấy Hắc Sắc Ma Liên một khắc này, da tinh hàn trong ánh mắt vừa nổi lên hoảng sợ. Tốt một cái kinh nguyên ma hùng trận, thật mạnh hủy diệt chi lực. Lúc này mới vẹn vẹn nuốt chừng mấy nghìn vạn sinh linh linh hồn, thì có đáng sợ như vậy uy năng, nếu để cho cổ giác lâu thành công nuốt vài tỷ sinh linh linh hồn, chỉ sợ cổ giác lâu thật sự có hủy diệt thế giới tán vụn tiên đạo khả năng. Không có biện pháp, chỉ có thể dụng mạnh nhất chiêu thức liều mạng một lần. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, ngón trỏ trái ngưng ra truy đuổi hai cái điểm, lập tức hướng Dạ Vương trên thân kiếm một chút, đáng sợ hắc bạch hai điểm, dẫn động lấy khắp giờ quốc tế biển lúc viên biến hóa. Hỏa chi lực, băng chi lực, bổ sung. Dạ Tinh Hàn đem Dạ Vương kiếm giơ lên cao cao, ngay sau đó lại dẫn xuất hàn giá hà khí, giao thoa hỗn tạp hỗn tạp lấy trên mình nghiệp hỏa chi lực cùng một chỗ bám vào tại Dạ Vương trên thân kiếm, lợi dụng bản thân nghiệp hỏa cùng Hàn Giác Hàn khí, thôi phát ra Hàn âm phần dương chiêu thức, tính cả mạnh nhất phân tiên đạo diệt cùng một chỗ sử dụng ra, không biết có thể hay không ngăn cản trụ một chiêu này. Băng hàn ngàn dặm, hỏa diệu trường không đỏ trắng truy đuổi, tại thân kiếm hắc bạch hai điểm bên cạnh, lại dẫn xuất đỏ trắng vòng xoáy. Đối lập lực lượng giao thoa xoay quanh, tựa hồ tùy thời buộc phát hủy diệt hết thảy. Xem đi, nàng chính là bất công, thay ngại diễn thần hồn quyết truyền cho ngươi vừa không truyền cho ta. Nhưng mà không sao, ta muốn dùng lực lượng của mình đem ngươi đánh bại, làm cho nàng biết rõ lựa chọn của nàng là sai cổ rác lâu gầm thét, hai tay xuống chuối xuống. Hắc sắc ma liên đã phát triển lớn giả thiên vô biên, mang theo vô tận hủy diệt màu đen, hướng dạ tinh hàn rơi đi. Tâm thuật bất tránh, tự chịu diệt vong. đi tìm chết, sau khi chết hướng sư phụ sám hối đi đi. Dạ tinh hàn đồng tử chuyển động, tay phải cầm kiếm vung xuống. hưu, úu úu một tiếng, kiếm khí vắt ngang, chém về phía Hắc sắc ma liên. tại kiếm khí chém xuống đồng thời, hắn sử dụng gia trọng đồng chi lực. nguyên bản đã mang theo vô tận hủy diệt chi lực kiếm khí, trong ngay mắt tăng thêm sự kinh khủng, phát triển lớn nếu như một đạo đáng sợ tượng khí. với kiếm khí cùng Hắc sắc ma liên đụng vào nhau kiếm khí tản ra, hắc bạch hai cái điểm biến thành hắc bạch hai cái động, giao thoa ra vô tận sẽ rách chi lực đồng thời hàn khí cùng nghiệp hỏa gào thét bắn ra mà ra. trong tích tắc, băng hỏa hai trọng đối lập lực lượng, hướng hắc sắc ma liên yên diệt mà đi. ta muốn vĩnh hằng, không ai có thể ngăn cản ta. người nào ngăn ta chết, người không có tư cách vĩnh hằng, chỉ xứng xuống địa ngục, đi chết đi. hai người giữ tận gào rú, hai khối lực lượng phân cao thấp trùng kích. giờ khắc này lại có giữa lẫn nhau xu thế, nếu như người nào chút lược một chút, tất nhiên sẽ bị lực lượng của đối phương chọt giết diệt. ngay tiếp theo cái này một mảnh khu vực đều triệt để hủy diệt. nhưng mà vừa vẹn vẹn giữ lẫn nhau một cái, rất nhanh, hắc sắc ma liên lực lượng liền chiếm cứ thượng phòng, một chút đem dạ tinh hàn công kích hướng phía dưới áp đi. làm sao lại như vậy? dạ tinh hàn tóc dài tung bay, nghiến răng cố hết sức kiên trì, phân tiên đạo diệt, hàn âm phần dương, cái kia đều là cựu giai hồn kỹ. hơn nữa, còn dùng trọng đồng phương pháp đem mở rộng gấp đôi, cường đại như thế thế công, lại vẫn bù không được màu đen kia mặt liên. kinh nguyên ma hồn trận lực lượng, thật sự là mạnh khó có thể tưởng tượng. xem ra khoác lác người là ngươi, người đáng chết cũng là ngươi. cổ giác lâu giữ tận trên mặt, đồng thời nổi lên vẻ hử phấn, hắn kích động không thôi chiến ý tăng nhiều, hồn lực gia tăng, có thể Hắc Sắc Ma Liên hướng phía dưới áp nhanh hơn, lập tức sẽ phải rơi vào dạ tinh hàn trên mình đến lúc đó Hắc Sắc Ma Liên năng lượng bộc phát, dạ tinh hàn thế nào cũng tan thành mây khói. chẳng lẽ muốn phân gia thắng bại sao? vô đầu nhân nhìn về nơi xa chiến đấu, thì thảo tự nói, Vừa lên đến hai người liền khiến cho ra riêng phần mình cuối cùng đại chiêu, thật là làm cho hắn nhìn thập phần đã ghiền ở nơi này thời khắc ngẫu chốt đột nhiên, thu truyền đến một tiếng kinh thiên minh kêu đó là thần thánh cốt bằng, từ tuôn ra lay động trong miệng rộng bay ra. ta tuy rằng hao tổn đi tám phần hồn lực, nhưng mà còn có chút khí lực, đáng giận nguyên lượng, cho ta vỡ vụn. Thần thánh quân bằng thân thể khổng lồ, giống như nổi điên hướng nguyệt lượng đột tới. Nó hận nguyệt lượng, thật hận nguyệt lượng. Vánh một tiếng đầu của nó, vừa vận đâm vào nguyệt lượng cái kia trên cái khe. Nguyên bản cũng đã vỡ ra nguyệt lượng, ca bang một tiếng, tại va chạm xuống triệt để băng mở là hai nửa. Mà tại nguyệt lượng chỗ giữa, một viên quỷ dị bạch sắc hình cầu, vừa ca một tiếng vỡ vụt. Theo quả ban kia thể vỡ vụt, nguyệt lượng trung quanh kinh nguyên ma hồn trận pháp văn đột nhiên biến mất. Lập tức nện ở dạ tinh hàn trên đầu hắc sắc mặc liên, rầm bào, một tiếng tán loạn, tản ra thành vô số linh hồn đoàn, hỗn loạn bay khỏi. Đã xong. Bất thình lình một màn, lại để cho cổ giác lâu trái tim mắt lạnh Kinh Nguyên Ma Hồn trận này, đây Nguyệt Lượng làm vật trung gian. Nguyệt Lượng chỗ giữa Kình Linh Châu là trận pháp mặt khác lực lượng nơi phát ra, có ngưng tụ vạn hồn chi lực. Nguyệt Lượng bị phá hư, Kình Linh Châu vỡ vụn, Kinh Nguyên Ma Hồn trận tự nhiên mất rót sức. Quá tốt rồi, Mà biến cô bất thình lình lại để cho Dạ Tinh Hàn vui vẻ. Chuẩn bị nhận chen ép hắn, tức khắc một hồi cảm xúc bành trướng, phát tiết tựa như một tia ý thức đem phần tiên đạo diện cùng hàn âm phần dương lực lượng đỉnh đi ra ngoài. Không, Cổ Giác Lâu hoàng hét lớn một tiếng, giao thoa xé rách chi lực, băng hỏa chi lực, hai cỗ hủy diệt chi lực đồng thời xung lại, đưa hắn hoàn toàn yên diện. Một lát sau vạn hải khô cạn bầu trời tịch diệt đại địa băng liệt nguyên lượng không trọn vẹn hỏa vô tận hỏa băng vô tận sương bạch liếc nhìn lại toàn bộ thế giới hai bên cuối cùng đỏ trắng hai phần chỉ có chính giữa chỗ thế giới giao thoa vỡ ra một cái trưởng khé hở có thể thế giới trái phải giao thoa không đối xứng mặc dù có thiên đạo chi lực tồn tại vừa thật lâu vô pháp khôi phục cái kết khỏa sáng trắng nguyên lượng tại phân liệt thành hai nửa về sau biến thành tàn phá vô tận vĩ tích hô hô dạ tinh hàn liên tục không ngừng thở hổn hển vừa rồi một tích kia hao tổn đi hắn bảy thành hổ lực khắp thế giới cảnh hoàng tàn khắp nơi hoàn toàn trở thành hủy diệt hoang vu. Cổ Giác Lâu có lẽ đã chết đi. Cương đại như thế công kích, lại là chính diện đánh chúng, cho dù là đế cảnh vừa hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa rồi may mắn mà có thần thánh cốt bằng, phá kinh nguyên ma hồn trận. Bằng không, chết chỉ sợ là hắn. Trong ý thức, linh cốt cảm thán nói, nguyên lượng trung tâm đó là một viên tinh linh châu, có hội tụ vạn vật năng lực. Năm đó hoàng tố nhiễm chính là lợi dụng này châu lực lượng, mới có thể thanh đại lục ở bên trên thổ địa ngưng tụ cùng một chỗ. Ma này châu cũng hẳn là kinh nguyên ma hồn trận lực lượng nơi phát ra chi nhất, có thể thanh vô tận linh hồn đoàn hút đi lên lại để cho cổ giác lâu nuốt dung hợp. Thần Thánh Côn bằng cái kia nhất đầu đụng đi tới, đụng thật sự là kịp thời, hủy cổ giác lâu hết thảy. Nghe xong Linh Quốc giải thích, Dạ Tinh Hàn liên tục gật đầu. Nhưng mà cẩn thận để đạt được mục đích, hắn hay vẫn là triển khai hồn thức quét qua mà đi, tìm đòi cổ giác lâu khi tức. Hả? Có thể hồn thức mới vừa trải ra đi ra ngoài, sắc mặt của hắn vẫn không khỏi được biến đổi. Chương 1265, bất tử bất diệt. Chương 1265, bất tử bất diệt. Thật là đáng sợ. 30 km bên ngoài, Phượng Linh lung đám người từ tứ cụ hung thú dưới thi thể chui ra. Khi thấy phía ngoài tình cảnh lúc mỗi người trong ánh mắt bị sợ hãi cùng rung động trôi nổi vào. Đại hải không hề, xương bạch vô tận, một mảnh tĩnh mịch, đen tối hoang vu, không gian khắp nơi tán vụn cái hố, thiên đạo thật lâu khó có thể đem chữa trị, thiên địa hỗn loạn khó phân, mắt nhìn chỗ đều là hủy diệt. Ngoại trừ rét lạnh cảm giác, không hề sinh cơ. Tự hồ thế giới về tới mấy vạn năm trước hỗn độn trạng thái, cái này là đế cảnh cường giả một kích toàn lực sao? Một tự vũ trong lòng rung động thật lâu khó có thể bình phục, nhìn qua trước mắt hết thảy, nhịn không được thì thào lắc đầu, chạy trốn tới hơn mười giấm bên ngoài, chư vị thánh cảnh cường giả linh hồn hư tầng chân khí tầng bảo hộ hơn nữa hắn triệu hồi ra bốn cái hung thú lấy thú thể ngăn cản như thế như vậy cuối cùng để cho bọn họ đám người kia còn sống tại sao bốn cái hung thú toàn bộ chết thảm không ai sống sót có thể thấy được vừa rồi một cái kia là cỡ nào khủng bố có thể thấy được đế cảnh cường giả là đáng sợ cỡ nào can nguyên hạo cảm thán nói năm đó hoàng nguyễn tông chọn rẻ ta cùng tinh hàn cảnh giới đồng dạng lẫn nhau thực lực cũng ở đây sàn sàn nhau giữa nhưng bây giờ tinh hàn đã trưởng thành là lục địa đỉnh phong đế cảnh cường giả ta chỉ có thể vô hạn nhìn lên rút cuộc không đội kịp cảm giác như vậy ở đây đại bộ phận mọi người cảm động lây Cái kia đã từng còn một chút ngây ngô thanh niên, cuối cùng trưởng thành là vô thượng cường giả, nâng lên cứu vớt thế giới gánh nặng. A Di Đà Phật, nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi thế giới, huyền thuần trong lòng bi thống vỗ tay mặc niệm Phật lời nói. Cũng là tại trong lòng, đối với dạ tinh hàn tràn đầy lo lắng đồng dạng lo lắng dạ tinh hàn thái kiên, vội hỏi, các ngươi cảnh giới cao, người nào cho nhìn xem vừa rồi tinh hàn cùng cổ rác lâu đội bính, người nào thắng? Cái này vừa hỏi, lại để cho tất cả mọi người hoàn hồn đúng rồi. Tình hình chiến đấu như thế nào, còn không thể biết. Một đám thánh cảnh cường giả nhao nhao bay không, hồn thức quét nhìn qua mà đi. Mục Tự Vũ nói: Chúng ta vị trí chi địa một mảnh đóng băng, đây là tinh hàn hàn khí, vừa rồi liệu mạng hẳn là tinh hàn thắng. Hương Linh muôn phần cảm khái đồng dạng biết sử dụng hàn khí nàng, nhìn qua vô tận xương bạch, chỉ cảm thấy hổ thẹn. Nàng hàn khí cùng dạ tinh hàn so với, kém cách xa và giảm. Thanh cảnh cùng đế cảnh trên lệnh, thật sự là cách đánh trời bình thường. Quá tốt rồi quá tốt rồi. Nghe xong Mục Tự Vũ phân tích, Thạch Hầu Vương kích động nhảy dựng lên đối với dạ tinh hàn khâm phục chi ý, thật sự là càng ngày càng mấy liệt. Trên cái thế giới này hắn ai cũng khâm phục, chỉ phục dạng tinh hàn. Chúng nhân hồn nhận thức quét xem chi tế, bay cao tế đạo lão nhân thúc dục mì tâm tế đạo chi nhãn. Tế đạo chi nhãn có thể nhìn về nơi xa, cuối cùng thấy được xa xa trên chiến trường tình cảnh. Khi hắn thấy Dạ Tinh Hàn một khắc này, lúc này kích động hô lên. Là Dạ Tinh Hàn thắng, giữa không trung chỉ có Dạ Tinh Hàn thân ảnh, nhìn không tới cổ rất lâu. Vai hùng lồng lộng, hỏa quần áo chập trợn. Song linh như trước, bá đạo lang tiên. Chỉ là nhìn về nơi xa mà thôi, nhưng vẫn là bị Dạ Tinh Hàn tuyệt thế vô song dáng người rung động lấy. Thắng, Tinh Hàn thắng. Dạ đế, không hổ là Dạ đế. Lục địa duy nhất đại đế. Mọi người kích động hoan hô. Dạ tinh hàn làm được rồi. Thiên cung cuối cùng bị diệt, thế giới cuối cùng đạt được cứu vớt. Nhưng mà nhìn về nơi xa tế đạo lão nhân, nhìn một chút nhưng là biến sắc, thấy được lại để cho hắn khẩn trương một màn. Cái đó là, đó là cổ giác lâu không chết. Tại hắn trong tầm mắt, một đạo tàn phá thân ảnh chậm rãi tung bay, đáng sợ hắc khí gào thét mà ra, tàn sát bừa bãi quần quyện đạo kia tàn phá thân thể, là cổ giác lâu không thể nghi ngờ. Không chết. Tiếng hoan hô đột nhiên ngừng, mọi người đều là biến sắc. Vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, một cô đáng sợ khí tức kéo tới, áp bách tại tất cả mọi người linh hồn phía trên. Cố khí tức kia chí âm chí ám, vô cùng bá đạo. Là cổ giác lâu hồn áp không thể nghi ngờ. Nói cách khác, cổ giác lâu không chết, chiến đấu còn không có kết thúc. Chúc mừng nhiệt tình trong nháy mắt dập tắt, tất cả mọi người tâm tình lần nữa khẩn trương lên. Xa xa, tan hoang trên mặt trăng. Dạ tinh Hàn lông mày sâu nhăn, nhìn xem cổ giác lâu tàn phá thân thể bay lên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thân thể kia tràn đầy bị thương, vẫn còn tích huyết. Ngay cả cổ giác lâu nửa bên mặt, đều tàn phá lộ ra bên trong bạch cốt, một con mắt hạt châu rủ xuống ở bên ngoài. Lông lực hai cái động, hữu thối biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chỉ có như vậy chật vật bộ dạng, lại vẫn còn sống. Hơn nữa tung bay lên phía sau tàn mát ra hoàn toàn không kém cường đại hồn đệ xuống. Thật sự là đáng giận, và năm đến chả chưa bao giờ có người thành ta bị thương thành cái dạng này. Chỉ bất quá hắn đáng tiếc, ngươi muốn giết ta còn làm không được, ta là giết không chết, vĩnh viễn giết không chết. Cổ giác lâu vết máu loang lộ trên mặt, phát ra điên cuồng dáng tươi cười. Sau lưng hồn hư linh lại chui ra, bao phủ tại hắn trên thân thể. Ngay sau đó, lại để cho dạ tinh hàn khó có thể tin một màn xuất hiện. Cổ giác lâu thân thể vậy mà tại một chút chữa trị, hưu thối giải ra lỗ thủng đen bù, gương mặt bạch cốt phía trên huyết đục cải tạo, rơi ra ngoài trong mắt bạn thân lại chui trở về. Chỉ trong khắc Cổ giác lâu hoàn toàn phục hồi như cũ, toàn thân không hư hao chút nào, như là chưa bao giờ nhận qua thương đồng dạng. Người cái này, dạ tinh hàn thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, giật mình khẽ nết lấy miệng. Quá nguy thiên, thực sự quá nguy thiên. Nhất định là thần rũ chi hồn lực lượng trợ giúp cổ giác lâu chữa trị thương thế. Có thể nào có như thế nghịch thiên tiên tiên thần hồn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem một cái trọng thương gần chết người hoàn toàn khôi phục. Đánh không chết, còn có như vậy nghịch thiên khôi phục năng lực. Cái này một trận chiến, còn thế nào đánh? Bất tử bất diệt, vô pháp vô thiên. Cổ giác lâu quanh thân hồn lực gào thét mà ra, ngón trỏ phải về phía trước súng lên. Dạ Tinh Hàn tiếp tục trận chiến đấu này, tại trong tuyệt vọng đi chết đi. Giữa không trung xuất hiện nhất căn khổng lồ ngón tay đó là Đại Hoàng Toái Diệt Chỉ. Ngón tay gào thét mà đi, tất cả lực lượng ngưng tại đầu ngón tay, lấy nghiền nát hết thể hủy diệt chi lực, hướng Dạ Tinh Hàn điểm đi. Ám Linh tiếp hắn một chiêu này. Dạ Tinh Hàn rất nhanh định thần, một lần nữa đưa vào chiến đấu. Ra lệnh một tiếng, Ám Linh nắm tay phải tập kích ra, đón đỡ Đại Hoàng Toái Diệt Chỉ mà đi. Nói là nắm tay phải, kỳ thực là một mảnh hắc ám hư vô, lớn chỉ kinh khủng áp lực, áp sóng khí gào thét. Qua một tiếng, điểm tại Ám Linh trên nắm tay. Dạ Tinh Hàn ngay tiếp theo tiên linh kiếm đều là chịu run lên, nhưng mà ngay sau đó, Ám Linh nắm tay phải hắc ám hư vô ung ục, đem lớn chỉ lực lượng một chút hư vô hóa. Đáng giận hư vô ám hồn, công kích bị hóa giải, cổ giác lâu thập phần căm tức. Dạ Tinh Hàn lại thừa thắng xông lên, rồi hướng tiên linh kiếm ra lệnh, "Tiên linh kiếm, cho ta chặn hắn." "Đúng, chủ nhân." Tuân lệnh sau đó, tiên linh kiếm rút ra trong ngực cử kiếm, hai tay đem hắc bạch giao nhau thành kiếm cử cao, hướng phía cổ giác lâu liền chém đi tới. Hưu, ú u một tiếng, cùng diện chẳng kích, lại để cho khắp khu vực càng thêm tàn phá. Phần phần Cổ giác lâu ngay tiếp theo thần vũ chi hồn hồn hư linh, toàn bộ bị cự kiếm chém trúng. Thần vũ chi hồn hồn hư linh bị chém thành hai nửa. Cổ giác lâu tại kiếm khí giết chết xuống điên cuồng thổ huyết, trùng trùng điệp điệp ngã lạc nguyệt sáng mà đi. Lúc này đây, thành công không? Ám linh tướng đại hoang phái diệt chỉ vừa hoàn toàn mất đi hết. Dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về nơi xa cổ giác lâu rơi xuống chi địa, lại tiêu hao rất nhiều hồn lực. Nếu là cổ giác lâu còn không chết, hắn nên bị đối phương cho hao tổn chết. Nhưng mà rất nhanh, lại để cho dạ tinh hàn tuyệt vọng một màn xuất hiện. Cổ giác lâu trọng thương thân thể lần nữa tung bay, thần vũ chi hồn hồn hư linh lần nữa nguyên vẹn trôi ra ngắn ngủn mấy hơi ở giữa, lại đem cổ giác lâu hoàn toàn khôi phục. Dạ Tinh Hàn, ngươi là giết không chết ta đấy, hắc hắc. Khôi phục sau đó cổ giác lâu hết sức đắc ý, cái này là thần dụ chi hồn cường đại, chẳng những để cho ta bất tử bất diệt, mỗi lần phục hồi như cũ còn có thể để cho ta khôi phục hồn lực. Mà ngươi, cũng tại lần lượt đối chiến ở trong hồn lực tổn hao nhiều. Đợi ngươi hồn lực hao tổn làm chi tế, sẽ là của ngươi ngãy chết. Dạ Tinh Hàn tức giận chửi ầm lên. Con khỉ nó, ngươi cái này chó chết, này lão bất tử đồ chơi. Nếu vô pháp phá giải cổ giác lâu thần dụ chi hồn, trận chiến này sẽ không có thủ thắng khả năng. Chương 1266, vô địch chữa trị năng lực. Chương 1266, vô địch chữa trị năng lực. Máng ta cũng vô dụng, 3000 tiên ma lôi. Cổ giác lâu đột nhiên ngửa đầu mở ra hai tay, quanh thân hắc sắc hồn lực luốt phẳng mã ra. Trong chốc lát, vạn dặm đen tối, lôi quang tiếng y y y y y âm thanh. Cái kia kỳ quái lôi điện, dĩ nhiên là hắc sắc, nồng đậm như mực, phích lịch tránh dống, Dầm dạp chẳng chịt bao trùm khắp khu vực, kéo dài không có đầu cuối, phản phất đem thế giới dẫn vào vô tận hắc ám hủy diệt bên trong. Thần vũ chi hồn hồn hư linh tứ chi đông đượ, hắc sắc ma lôi ầm ầm liên tục rơi xuống vậy mà ngưng tụ thành bốn thanh quỷ dị ma lôi binh khí, lôi phủ, lôi kiếm, lôi đao, lôi truy, mỗi một chút binh khí đều thập phần cực lớn, hoàn toàn do hắc sắc lôi điện mà thành, hưảo rồi lại chân thực, lực lượng kinh khủng mở mịt ở trên. đi chết đi! cổ giác lâu tay phải đột nhiên vung lên đẩy trời hất lôi, ầm ầm hội tụ rơi xuống, cuồng bạo đánh út về phía dạ tinh hàn. cùng lúc, thần vũ chi hồn hồn hư linh vũ động bốn thanh ma lôi binh khí, cuồng bạo hướng dạ tinh hàn chém tới, lấy đạo trả đạo hoàn lại kiếp thân. dạ tinh hàn gặp khó có thể tránh né, dứt khoát tới cường rắn. chỉ thấy hắn tay trái mở ra, hất động phi tiên. Hát động quay xung quanh ở giữa, Ung Oa cục đem rơi xuống hắt lôi hút vào Ám Linh cùng Tiên Linh Kiếm vừa không có nhản rối Ám Linh song quyền hư vô, Tiên Linh Kiếm lấy cự kiếm ngang ngăn cản. Hai đại hồn hư linh cùng đối diện bốn thanh ma lôi binh khí đối binh lấy. Công kích của ngươi, vừa chỉ thế thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Dạ Tinh hàn đem dậy đặc hắt sắc lôi điện hấp cái sạch sẽ. Thoạt nhìn tiếng sấm đại kỳ thực hạt mưa tiểu, chỉ là bắt dai hồn kỹ mà thôi, hoàn toàn có thể phun ra nuốt vào. Chỉ thấy hắn đem cái kia lôi điện chi lực trong thân thể một cái chuyển đổi, lập tức tay phải mở ra đẩy, lòng bàn tay bạch động một tia ý thức đem cái tia hắt lôi phun hướng cổ giác lâu ầm ầm. Hắc Lôi điên cuồng giết cái hồi mã thương, đáng giận. Cổ Giác Lâu ngầm bực vô cùng, lần nữa triệu hoán một cố khác Hắc Lôi, đón đỡ đối với hướng mà đến Hắc Lôi. Phích Lực trầm ầm, đem hai cố Hắc Lôi và chạm một khắc này, thế giới bị hắc sát chớp động lôi hồ chỗ trang ngập, vô biên vô hạn thương kêu kinh ám. Có thể hay không đánh bại Cổ Giác Lâu, liền xem một kinh này. Bắt lấy cái cơ hội tốt này, Dạ Tinh hàn sử dụng ra tay kia cường đại hồn kỹ, chỉ thấy tay phải hắn phía trên, nâng ra một cái thời gian quả. Thừa dịp hai cố Hắc Lôi lẫn nhau hiên diệt chi tế, hắn ta cẩn thuận thế sôi lên, lúc này cận thân Cổ Giác Lâu, sau đó đem thời gian quả điểm đi ra ngoài cái đó là sư phụ thời gian pháp tắc chi lực bị tia sáng trắng lóe lên một cái con mắt cổ giác lâu cảm thấy không ổn linh hồn lui cảnh nhưng mà muốn trốn tránh đã không có cơ hội dạ tinh hàn thúc dụng thời gian cầu kích xạ ra vô hạn tia sáng trắng diệu cổ giác lâu một thân quan điểm chỉ cần có thể đem cổ giác lâu cảnh giới đệ xuống áp đến đế cảnh phía dưới đến lúc đó dù là cổ giác lâu thần rũ chi hồn như thế nào mỹ tiên hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép cũng giết chết đối phương cổ giác lâu lần này xem ngươi làm sao bây giờ đây là dạ tinh hàn đòn sát thủ cũng là dạ tinh hàn có thể nghĩ đến duy nhất phá giải cổ giác lâu thần rũ chi hồn phương pháp xử lý Tuôn hại nực lui, cảnh giới ngã xuống. Tại đáng sợ thời gian pháp tắc chi lực dưới áp chế, cổ giác lâu hồn hải cuối cùng gặp ảnh hưởng, bắt đầu nghịch lui mà đi. Ngắn ngủn mấy hơi ở giữa, liền từ đế cảnh cửu trọng ngã xuống đến đế cảnh bắt trọng. Người đã xong, cho rằng thực hiện được, Dạ Tinh Hàn đại hỉ. Chỉ cần kiên trì, đợi đến lúc cổ giác lâu cảnh giới rơi xuống thánh cảnh, trận chiến này có thể thủ thắng. Nhưng vào lúc này, lại để cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Bị bạch quang diệu thân cổ giác lâu, đương nhiên trên mặt như thế lộ ra thập phần quỷ dị mỉm cười đến. Cổ giác lâu hồn hải trong toát ra một cỗ thần kỳ lực lượng, chợt bắt đầu chữa trị lui nghịch cảnh giới, lại để cho cổ giác lâu cảnh giới không hề ngã xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn có chút luống cuống. Cái kia thần kỳ chữa trị chi lực, hoàn toàn chống đỡ hắn thời gian pháp tắc chi lực. Cổ giác lâu cảnh giới đứng ở đế cảnh bắt trọng, sẽ không ngã xuống. Mà hắn nếu mà là triệt hồi thời gian pháp tắc chi lực, cổ giác lâu cảnh giới sẽ ở cái kia chữa trị chi lực dưới tác dụng, lập tức trở lại đế cảnh tự trọng. Dạ Tinh Hàn, ngươi coi thường ta thần dụ chi hồn. Thời gian pháp tắc đối với ta tổ thường, ta thần dụ chi hồn cũng có thể chữa trị, muốn cho cảnh giới của ta ngã xuống? không muốn si tâm vọng tưởng rồi ngươi hay vẫn là quan tâm mình một chút còn thừa không nhiều lắm hồn lực đi cổ giác lâu âm tà cười cười trong lời nói tràn đầy đắc ý cùng chào phúng có được thần du chi hồn chính là hắn vô địch bảo đảm thật sự là đáng giận dạ tinh hàn lúc này đâm lao phải theo lao tiếp tục thời gian pháp tắc công kích cũng chỉ là cùng đối phương rằng có lẫn nhau hao tổn hắn hiện tại hồn lực chỉ còn lại có hai thành như thế lâu dài thua tất nhiên là bản thân hắn cắn răng kiên trì vật liệu để trong lòng nhận thức trong hướng linh cốt nói ra lão có đầu tình huống thật sự không thể lạc quan đến một lần ta hồn lực không tiếp chỉ còn lại có hai thành Hồn liên tự phục hồn chi lực hoàn toàn không đổi kịp ta tiêu hao, đánh lâu dài tất nhiên bại trận. Thứ hai, cổ giác lâu thần vũ chi hồn thật sự quá nghịch thiên, nếu là sẽ tìm không xuất ra đối kháng thần vũ chi hồn phương pháp xử lý, trận chiến này không hề phân thắng. "Chào ngươi tốt nhớ tới, thần vũ chi hồn đến cùng có cái gì nhược điểm?" Đáp án liên quan đến chiến thắng này phụ, càng là liên quan đến tinh huyền đại lục thế giới vận mệnh. Linh Cốt cũng là muôn phần nôn nóng, nói ra, thân là đế hồn đều có nghịch thiên năng lực, thần vũ chi hồn vô hạn chữa trị sát thực phi phước. Nhược điểm nhược điểm. Ta giống như ở đâu xem qua về thần vũ chi hồn giới thiệu, có chút không nghĩ ra. Lão Cốt đầu ngươi cái này một tờ khuyết quá muốn chết. Dạ Tinh hàn khẩn trương, vội nói chào ngươi tốt nhớ tới bình phục tâm tình suy nghĩ nhất định phải nghĩ ra được. đúng rồi, thực hạn dưới áp lực, Linh Quất cuối cùng nghĩ đến về Thần Dũ Chi Hồn sự tình. nghĩ tới vạn năm trước tại Đông Chiến Ngân Trong, ta tại nào đó bảng trong sách gặp qua về các loại đế hồn giới thiệu, trong đó có Thần Dũ Chi Hồn, nhưng mà lúc ấy bị người cắt đứt, không thấy cẩn thận. bất quá Chiến Ngân cuối cùng phong tỏa, quyển sách kia có lẽ vẫn còn, chỉ cần có thể tìm ra quyển sách kia, có thể tìm được Thần Dũ Chi Hồn nổi điểm. tại Đông Chiến Vân Trong, Dạ Tinh Hán một hồi đau đầu hiện tại hắn đang cùng cổ giác lâu đối chiến, làm sao có thời giờ đi đông chiến ngân tìm sách? Nói lại nữa, lúc này trên mặt trăng biến thành phế tích, có trời mới biết bảo quang điện cùng tứ đại chiến ngân có hay không bị hủy. Nếu là chiến ngân bị hủy, có thể đã rút cuộc tìm không ra cái kia bản ghi chép lấy về thần dũ chi hồn sách. Linh quốc vội la lên, không có biện pháp, chỉ có thể để cho người khác đi bảo quang điện tại đông chiến ngân trong tìm kiếm quyển sách kia. Ai có thể đây? Ngoại trừ ta, không ai nhận thức ma văn a. Dạ Tinh Hán một bên tiếp tục áp chế cổ giác lâu, một bên suy nghĩ. Vừa mới nói xong, Náo Hải trong liền hiện hiện một người, một cái nhận thức ma văn người nhưng hắn vẫn do dự do dự, tâm tình muôn phần ngưng trọng vô pháp nói ra. Tinh Hàn, trong ý thức, Linh Quốc nói, chắc hẳn ngươi cũng nghĩ đến, chỉ có thể dạ vân đi. Dạ vân đọc sách phức tạp, đã gặp qua là không quên được. Năm đó tại trên biển, ngươi dạy hắn ma văn, Dạ vân thập phần thông minh vừa học liền biết. Dạ vân là trừ ngươi ở ngoài, duy nhất có thể đi Đông Chiến Ngân tìm sách người. Thế nhưng là, Dạ Tinh Hàn bực bội không thôi, lúc này hủy bỏ Linh Quốc đề nghị. Vân Nhi thực lực quá thấp, nếu là bị cổ giác lâu phát hiện, mặc dù ta tại cũng chỉ sợ vô pháp hoàn toàn bảo vệ Vân Nhi chu toàn, lại để cho Nhi Tử đi mạo hiểm, hắn thật sự làm không được. Tiểu ly đã ngộ hại, nhi tử không có khả năng có việc. Linh quốc lại nói, đây là không có biện pháp nào, ngươi có thể cho người bảo hộ lấy dạ vân đi. Còn có, ngươi đã quên sao? Dạ vân tiên thiên thư hồn là vô đầu nhân cần phải sơ nguyên cổ quyền, vô đầu nhân không có khả năng nhìn xem dạ vân bị thương tổn mà không quản. Do dự, đã định trước thất bại. Nếu như ngươi là chiến bại, thế giới đem chịu hủy diệt, ngươi cảm thấy cổ giác lâu sẽ bỏ qua con của ngươi sao? Lại để cho dạ vân đi đi, đây là cơ hội duy nhất. 1267, cùng nhau. 1267, cùng nhau. Vân Nhi. Phụ thân có một việc giao cho ngươi đi làm. Dạ tinh hàn thanh âm rất nhanh tại thân thể không gian trong vang lên. Linh quất nói rất đúng, một khi chính mình một trận chiến thất bại, cùng mình tương quan người hầu như đều gặp vận rủi, đặc biệt là con của mình, cổ giác lâu càng sẽ không bôn tha, cái kêu cáo giả đồ vật tuyệt sẽ không lưu lại báo thù hạt giống. Tuy rằng lại để cho Vân Nhi hiện thân thập phần mạo hiểm, nhưng cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Mà hắn không phải do dự người, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ sẽ rất nhanh quyết định. Phụ thân, mời nói, Vân Nhi nhất định không có nhục sứ mạng. Dạ vân ánh mắt kiên nghị, không do dự chút nào trả lời. Chỉ bất quá Bạch Vũ cùng Ngọc Lâm Nhi lại đồng thời lo lắng. Dạ Tinh Hàn đang cùng Cổ Giác Lâu đại chiến, thời điểm này cho Dạ Vân nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ thập phần nguy hiểm. Dạ Tinh Hàn lúc này mới nói, "Phụ thân một hồi lại để cho Tiểu Cốt cùng Mục Tự Vũ thúc thúc phụng bồi ngươi, đi một chuyến trên mặt Trăng Bảo Quang điện. Tại bên trong Bảo Quang điện có tứ đại chiến ngân, chiến ngân trong cất giấu rất nhiều ma văn thư tịch. Ngươi cùng ta học qua ma văn, phụ thân cần phải ngươi đi đông chiến ngân trong, tìm được ghi chép Thần Vũ chi hồn một quyển sách, đem tất cả về Thần Vũ chi hồn ghi chép nói cho ta biết." Tiểu Cốt là hắn tiên tiên thần hồn trong, mạnh nhất người bảo vệ, mà Mục Tự Vũ là người thông minh trầm ổn. Rồi hướng Thiên cung hết sức quen thuộc. Có hai người bảo hộ Dạ Vân tiến đến tìm sách, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. "Phụ thân, hài nhi Minh Bạch, nhất định tìm được quyển sách kia." Dạ Vân ngây ngô trên mặt tin tưởng tràn đầy. Có thể thay phụ thân ra một chút lực, lại để cho hắn hết sức vui mừng cùng tự hào. Bạch Vũ cùng Ngọc Lâm Nhi nghe xong Dạ Tinh Hàn phân phối cho Dạ Vân nhiệm vụ, vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà họ cũng hiểu rõ, đây đều là vì đánh bại cổ rất lâu. Hai người không có ý diện cái láo ngăn trở, Bạch Vũ chỉ là lo lắng dặn dò, "Vân Nhi, sau khi rời khỏi đây ngàn vạn cẩn thận, bảo vệ tốt bản thân. Yên tâm đi mãi mãi." Dạ Vân nhẹ gật đầu lập tức đã làm xong xuất phát chuẩn bị sắp xếp xong xuôi giả vân giả tinh hàn còn cần cùng một tự vũ câu thông một chút hắn cùng với cổ giác lâu giữ lẫn nhau ở giữa hồn thức quét điều tra mà đi rất nhanh đã tìm được một tự vũ đáng người sau đó hắn lấy hồn thức truyền âm đối với một tự vũ nói tự vũ ta là tinh hàn hiện tại cần phải ngươi giúp ta làm một chuyện cổ giác lâu thần vũ chi hồn quá mức nghịch tiên ta hồn lực chưa đủ hai thành nếu là tìm không thấy thần vũ chi hồn nổi điểm chỉ sợ sẽ phải bị thua mà về thần vũ chi hồn ghi chép tại đông chiến ngân trong một quyển sách đợi một hồi ta đem cổ giác lâu dẫn dắt rời đi nguyệt lượng ngươi rất nhanh đi vào nguyệt lượng trước Hộ tống con ta dạ vân đi đến bảo quan điện. Con ta nhận ra Ma Văn, các ngươi cần mau chóng tìm được cái kia bản ghi chép thần dụ chi hồn sách, sau đó đem tin tức báo cho biết ta. Nghe được dạ tinh hàn thanh âm một tự vũ, thần sắc ngương trọng đến cực điểm. Hắn bận điều đối với mặt khác có người nói, chư vị, tinh hàn gặp được đại phiền toái. Cổ giác lâu thần dụ chi hồn quá mạnh mẽ, mà tinh hàn hồn lực chỉ còn lại có hai thành. Ta phải đi tàn phá trên mặt trăng làm một chuyện, các ngươi nghe theo Phượng Linh Lung tộc trưởng chỉ huy, nếu đang có chuyện thương lượng mà đi ra. Sau khi nói xong, hắn thúc dục vạn thú vô cương thần hồn hư ảnh nhỏ tọt một tiếng. Thần hồn hư ảnh trong mụm Phun ra một cái khổng lồ đại điều hung thú, một tự vũ nhảy lên hung thú đầu, chỉ chờ dạ tinh hàn đem cổ rác lâu dẫn dắt rời đi, lập tức đi đến người lượng. Mọi người nghe vậy, một hồi lo lắng đặc biệt là nghe được dạ tinh hàn hồn lực chỉ còn lại có hai thành, từng cái một lông mày sâu nhăn. Một khi còn dư lại hai thành hồn lực hao hết, chỉ sợ dạ tinh hàn tất nhiên bị thua đúng lúc này, tế đạo lao nhân bỗng nhiên nhẹ ra. Hán bận biểu hướng mọi người nói, trận chiến này liên quan đến tinh huyền đại lục tương lai, không thể chỉ làm cho dạ tinh hàn một người chiến đấu, chúng ta cũng nên xuất một chút lực. Ta tiên thiên tế hồn có thể hiển tế thần bảo, hồn tinh thạch, tài liệu cùng sinh mệnh vân, vân. Hết thể hàm ẩn hồn lực chi vật đều có thể y tế. Y tế sau đó, có thể rút ra trong đó hồn lực, sau đó lấy tiên tiên tế hồn chuyển vận cho Dạ Tinh Hàn. Kể từ đó, cũng có thể trợ giúp Dạ Tinh Hàn hồn lực bay liên tục một chút, cho trận chiến này lấy được một ít sinh cơ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là lông mày chợt hai. Thạch Hầu Vương vui vẻ vội la lên, vậy đừng nói nhẩm rồi, mau mau thi triển ngươi tiên tiên tế hồn, cho Dạ Tinh Hàn tiễn đưa hồn lực đi. Tế đạo lão nhân, ngươi tiên tiên tế hồn xa nhất rất xa có thể cho Dạ Tinh Hàn truyền vận hồn lực. Còn chưa rời khỏi một tự vũ, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Tế đạo lão nhân sợ lên râu ria nói: Một trăm km bên trong, liền có thể làm được. một tự vũ nhẹ nhàng thở ra, khoảng cách coi như có thể. Hắn nhìn hướng về phía Sương Linh, nói ra, Sương Linh tiền bối, ta nhớ được ngươi cũng sẽ hồn thức truyền âm, mời đem tế đạo lao nhân truyền vận hồn lực sự tình, nói với Tinh Hàn. Tốt. Sương Linh gật đầu sau đó, vội vàng thi triển hồn thức truyền âm. Hướng đế cảnh cường giả truyền âm, đây là nàng lần thứ nhất nếm thử. Bất quá chỉ cần dạ Tinh Hàn không tận lực ngăn trở, ngược lại là có thể truyền âm. tinh truy Tế đạo lão nhân tiên tiên tế hồn có thể cho ngươi bổ khuyết hồn lực, cần phải bảo trì 100 km trong vòng khoảng cách. Chúng ta lập tức chuẩn bị hướng ngươi truyền hồn. Dạ Tinh Hàn thu thời gian pháp tắc chi lực, chuẩn bị đem cổ giác lâu dẫn dắt rời đi. Chỉ cần dẫn dắt rời đi cổ giác lâu sau đó, Dạ Vân tiến đến Nguyệt Lượng tìm kiếm thư tịch, có thể an toàn hơn. Đúng lúc này, Sương Linh thanh âm để trong lòng nhận thức trong xuất hiện. Nghe xong Sương Linh mà nói, hắn vui mừng quá đỗi. Lo lắng nhất chính là hồn lực vấn đề, nếu như Tế đạo lão nhân có thể giúp hắn hồn lực bay lên tụ, có thể không cần lo lắng thời gian. Nhiều cùng cổ giác lâu cẩn nhau một chút. Hắn lập tức hồn thức truyền âm cho Sương Linh trả lời. Sương Linh tiền bối, các ngươi liền dừng lại ở chỗ đó không nên cử động. Ta đem cổ giác lâu dẫn cách nửa canh giờ, sau nửa canh giờ sẽ trở lại vị trí hiện tại. Lúc kia các ngươi sẽ giúp ta truyền tống hồn lực. Hai thành hồn lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà nếu như không cần tiến công, hoàn toàn có thể sống qua nửa canh giờ. Hay là trước phải đem cổ giác lâu dẫn đi, dẫn xuất mấy trăm dặm viễn, như thế càng thêm an toàn. Nửa canh giờ, chính là cho Nhi Tử Dạ Vân tranh thủ thời gian. Minh Bạch. Sương Linh trả lời. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Dạ Tinh Hàn hướng về phía cổ giác lâu mắng to một tiếng. Lao tặc. Có loại cùng ta qua bên kia một trận chiến. Nói qua hắn toàn thân cháy bùng, lấy hỏa linh thể trạng thái bay đi. Chạy đi đâu? Người trốn không thoát đâu. Cổ Giác Lâu không hề nghĩ ngợi, lập tức đuổi tới. Hắn gặp Dạ Tinh Hàn thu liễm hộ lực, lấy hỏa linh thể chạy xa, lượng trước nhất định là Dạ Tinh Hàn tự giác hồn lực chưa đủ, muốn lấy chạy trốn phương thức tranh thủ thời gian khôi phục một ít hộ lực. Nghĩ tới đây, hắn cười thầm không chỉ. Dạ Tinh Hàn phương pháp xử lý phí công vô ích, chỉ cần không thể phá hắn thần dụ chi hồn, mặc kệ làm cái gì đều là uổng phí khí lực. Hai người tốc độ cực nhanh, chốc lát ở giữa đã rời xa ngút lượn, đi vào năm 600 km bên ngoài. Mặc dù xa như vậy, cũng là một mảnh sau khi chiến đấu phế tích Hoang vu. có thể thấy được hai người chiến đấu mới vừa rồi, ảnh hưởng đến cỡ nào viễn, không sai biệt lắm. Mắt thấy khoảng cách đã đầy đủ viễn, Dạ Tinh Hàn triệu hồi ra tiểu cốt cũng đem Nhi tử Dạ Vân từ thân thể không gian trong thả ra. Lập tức thi triển truyền tống động, vạn vẹo không gian đem hai người cùng một chỗ truyền đi. Vân Nhi, cẩn thận. Một câu dặn dò, Dạ Vân cùng tiểu cốt biến mất không thấy gì nữa. Chạy tới cổ giác lâu thấy được một màn này, rất cảm thấy kỳ quái hỏi, ngươi đến cùng đang rợ trò quỷ gì? Tuy rằng kỳ quái, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cần giết Dạ Tinh Hàn, mặc kệ Dạ Tinh Hàn làm cái gì cũng không có dụng. Cho nên hắn hoàn toàn không có làm ra hưởng đối, mà là hết sức chăm chú nhanh chậm chậm Dạ Tinh Hàn, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Dạ Tinh Hàn quay đầu lại nói, mặc kệ ta và ngươi chiến đấu kết quả như thế nào, ta không muốn cho con của ta có việc, con của ta còn sống, chính là ta hy vọng. Vì tên liệt cổ rất lâu, chỉ có thể tiểu tiểu nhân vung một cái dối. Nghe vậy, cổ giác lâu cười ha ha. Hắn đắc ý nói, xem ra ngươi cũng là biết rõ, một trận chiến này tất bại. Bất quá nói cho ngươi biết một cái tàn khốc sự thật, một khi ngươi chiến bại, ta sẽ giết ngươi tất cả thân bằng đặc biệt là con của ngươi, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, ta nhất định đem giết chết. Trư 1268, mọi người kiếm tuổi đốt hỏa cao. Trư 1268, mọi người kiếm tuổi đốt hỏa cao. Mọi người nắm chặt thời gian, đem hồn giới bên trong hồn tinh thạch, hàm ẩn hồn lực tài liệu hồn minh, đan dược cùng bảo vật, chờ đều lấy ra, cùng một chỗ hiến tế cho dạ tinh hàn liên tiếp hồn. Tế đạo lão nhân bay đến không trung, thúc giục tiên tiên tế hồn. Sau lưng xuất hiện đạo kia quỷ dị không gian tế đàn, thần bí khó lường xoay tròn lấy. Liên quan đến lục địa tồn vong, cũng không muốn keo kiệt, cái cầm đều lấy ra. Phượng linh lung một tiếng kiến uống cũng làm gương tốt. Nàng lập tức thúc giục hồn giới, huyển hóa ra một đống lớn hồn tinh thạch đến. Ngoại trừ hồn tinh thạch, còn có rất nhiều hàm ẩn hỏa năng số lượng khoáng thạch cùng tài liệu, cùng với hơn 10 kiểu dáng các loại đẳng cấp thần bảo chi vật. Tất cả mọi người lấy ra. Có Phượng Linh Lung dẫn đầu, hơn 50 người nhao nhao nói theo. Hồn giới chốc động, vật phẩm toàn bộ ra. Chỉ chốc lát, hồn tinh thạch xê như núi, vô số đủ loại kiểu dáng hàm ẩn hồn lực bảo vật thiết bị, vừa chồng chất đầy đất đều là. Bắt đầu hiện thế đi. Tại tế đạo lão nhân điều khiển phía dưới, không gian tế đàn bắt đầu vận chuyển ùng ùng quay sùng quanh ở giữa, hồn tinh thạch tung bay bay vào trong đó bay vào hồn tinh thạch hàm ẩn hồn lực bị tế đàn chọc bong đi ra, tại phía trên tế đàn hội tụ thành một cái hồn lực quả đến. Theo hồn tinh thạch càng ngày càng nhiều, cái kia hồn lực quả vừa càng lúc càng lớn. Nhìn qua một màn thần kỳ này, Thạch Hầu Vương nhẹ cười nói, nhiều như vậy đồ vật, chọc bong hồn lực có lẽ đủ dạn tinh hàn tên kia dụng một hồi. Mọi người nhao nhao gật đầu. Phượng Linh lung lại thần sắc ngưng trọng nói, chỉ sợ xa xa chưa đủ, nhìn xem cái này đóng băng hủy diệt khu vực, liên tục vô tận kéo dài nghìn trăm dặm. Cái này cũng chưa tính bên kia hỏa thiêu khu vực, dạn tinh hàn một kích phía dưới sử dụng hồn lực thật sự là thật đáng sợ đây chính là đế cảnh a chỉ sợ kia hồn hải là chúng ta vô pháp tưởng tượng đại cần phải hồn lực cũng là chúng ta khó có thể lường được mọi người lúc này trầm mặt xuống phượng linh lung nói tuyệt không khoa trương dạ tinh hàn vừa rồi hủy diệt một kích đem bọn họ tất cả mọi người cột vào cùng một chỗ cũng không sánh bằng tiêu hao hồn lực tự nhiên vừa rồi gen không cách nào hình dung nhiều lời vô ích tận khả năng hơn hiến tế đi một khi tinh hàn thua chúng ta lưu lại cái gì cũng không có dụng lấy chúng ta cố gắng lớn nhất giúp đỡ tinh hàn là trước mắt chúng ta duy nhất có thể làm lệnh hồ hạ nói qua ngay cả mình nhận dấu thần bảo đều hiến đi ra ngoài mọi người thấy thế cũng đều không hề lưu lại riêng, nguyên bản đều lưu lại một hai kiện thần bảo. nghe xong lệnh hồ hạp mà nói toàn bộ ném ra ngoài. tế đạo lao nhân tiếp tục thúc giục không gian tế đàn, lại thì thào một câu, nếu là những thứ này còn chưa đủ, cuối cùng chỉ sợ muốn ngay cả chúng ta thân thể cùng linh hồn vừa hiến tế đi. Nam, bên kia, dạ vân cùng tiểu cốt bị truyền tống về nguyệt lượng trước mặt, nhìn qua tàn phá nguyệt lượng, dạ vân thở phào một hơi, ánh mắt kiên nghị không sợ hãi, hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể tìm được quyển sách kia, nhất định, tiểu chủ nhân, ta lấy bản thân bạch cốt hóa thành một thân khải giáp bảo vệ tại trên người ngươi, kể từ đó có thể trình độ lớn nhất bảo hộ ngươi tiểu cốt mở miệng nói vậy cảm ơn ngươi rồi tiểu cốt thúc thúc dạ vân hoàn hồn một tiếng nói tạ. tiểu cốt bị một tiếng thúc thúc kêu cốt đầu mềm lún lập tức mềm hóa bạch cốt hướng dạ vân thân thể cuốn quanh mà đi chỉ chốc lát dạ vân hoàn toàn biến thành cốt người ngoại trừ con mắt cùng lỗ mũi toàn thân đều bị bạch cốt bao trùm bất quá mặc dù là cốt đầu lại cũng không cứng rắn thập phần mềm mại tứ chi hoạt động hoàn toàn linh hoạt tuyệt không chế ngự ra sơn nguyên cổ quyền ngươi cũng không thể có việc bầu trời xa xa lên vô đầu nhân chính nhìn chăm chú lên dạ vân chiến đấu đến nơi nảy cái phân thượng biến thành càng ngày càng thú vị. Một thúc thúc đến rồi. Dạ vân mới vừa hoàn thành cốt giả bộ, liền thấy xa xa bay tới đại điểu hung thú, vội vàng vây tay. Tiểu cốt rất có nhãn lực bậc đáo, vội vàng đem dạ vân trên mặt bạch cốt tối lui, làm cho mục tự vũ thấy dạ vân bộ dáng. Hung thú trên đầu đứng đấy, đúng là mục tự vũ. Dạ vân đi lên, theo ta đi vào quan điện. Thấy dạ vân, mục tự vũ hô lớn một tiếng, thao túng hung thú bay thấp từ dạ vân bên cạnh lướt qua. Dạ vân nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên điểu đầu rơi vào mục tự vũ bên người. Tiểu cốt lại lần nữa cốt đầu bao trùm, bảo vệ dạ vân mặt. Mục thúc thúc tốt. Dạ Vân thập phần nhu thuận hành lễ. Một Tự Vũ gật đầu sau đó, dặn dò: "Một khi phát sinh chuyện gì, lập tức trốn đến đằng sau ta, hiểu chưa?" "Ừ." Dạ Vân gật đầu. Từ nhỏ tại thiên cung lớn lên, một Tự Vũ đối với nguyệt lượng hết sức quen thuộc. Nhưng mà giờ phút này, nguyệt lượng đã bị hủy không giống bộ dạng. Chính là hắn lần đầu tiên nhìn lại, cũng chưa không thanh thiên cung bố cục đè nặng hung thú bay thấp, cuối cùng thấy được Bắc Thiên Môn đã có Bắc Thiên Môn làm phòng theo. Thoáng cái xác định bảo quang điện phục vị, cực nhanh bay đi. Một lát sau, hai người rốt cuộc đi vào bảo quang điện đã từng sáng rọi rạng rỡ đại điện, lúc này sụp xuống tổn hại, hoàn toàn là một mảnh phế tích. Ở nơi này, một tự vũ rơi chân giẫm mạnh, bay thú rơi xuống đất mà đi. Hai người nhảy xuống hung thú, trước người đúng lúc là bảo quang điện cửa biển, lại vỡ vụn nằm trên mặt đất. "Đi, vào xem." Một tự vũ phía trước dẫn đường, mang theo Dạ Vân xuyên qua một mảnh phế tích, đi vào sụp đổ trong điện. Ngẩng đầu vừa nhìn, hai người đều là vui vẻ. Dấu giếm tứ đại chiến ngân bốn tòa cửa đá, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trong đó. Không hổ là ma tộc lưu lại đồ vật, quả nhiên đáng chắc. Một tự vũ lúc này bốn phía tìm nhìn qua, cũng hồn tức cảm giác mà đi. Rất nhanh phát hiện một tia khí tức Tiến lên từ phế tích xuống đem bốn cái canh cổng linh sủng cho đào lên. Bốn cái linh sủng cũng là thông minh, vậy mà ôm ở cùng một chỗ cầu sinh. Tuy rằng đều bị thương, nhưng mà cũng chưa chết. Đông chữ linh sủng ở đâu? Một tự vũ nói qua, một tay lấy trên đầu có đông chữ linh sủng bắt hết. Chỉ có những thứ này linh sủng chìa khóa mới có thể mở ra chiến ngân. Mà bị bắt lại đông chữ linh sủng, toàn thân là huyết khí tức yếu ớt, tựa hồ tùy thời sẽ phải mệnh tuyệt. Một tự vũ có chút lo lắng, lúc này hạ lệnh, ta là Thiên Tiên cổ tự vũ, nhanh mở đồng chiến ngân, ta muốn bảo đi. Thân là mở ra chiến ngân chìa khóa, những thứ này linh sủng thập phần cứng nhắc chỉ nhận thiên tiên mới có thể mở cửa, dù là thiên cung hủy diệt cũng sẽ thủ vững cương vị, vì mau chóng tiến vào đông chiến ngân chỉ có thể tạm thời mượn dùng trước kia thân phận, hắn bị trừ đi thiên tiên thân phận chuyện này linh sủng chìa khóa không nhất định sẽ biết, đúng, thiên tiên đại nhân, đông chữ linh sủng nhìn một tự vũ một cái, không có bất kỳ hoài nghi, cường chống đỡ cuối cùng một hơi mặc niệm trúng ngữ, đỉnh đầu bắn ra một đạo chùm tia sáng đánh vào đông chiến ngân đại môn đỉnh đầu chim ưng lên, trên cửa đá xuất hiện màn sáng, hàng vạn ngũ hành cơ quan phát ta không được rồi, đông chữ linh sủng đôi mắt run run, tầm mắt mở đi, mắt thấy sẽ phải chết. Có thể pháp ấn cơ quan còn cần cuối cùng thao tác, Mộc Tự Vũ nhanh chóng hô to, chịu đựng, ta phong người làm ta theo bên mình linh sủng." Nghe được theo bên mình linh sủng bốn chữ, mắt thấy sẽ phải nhắm mắt đông chữ linh sủng, trong nháy mắt mở to hai mắt. Trở thành tiên tiên theo bên mình linh sủng, là mỗi một cái linh sủng nguyện vọng lớn nhất. Mộc Tự Vũ bánh nướng, thành công cho hắn liên tiếp thở ra một hơi. Mở. Đông chữ linh sủng dùng hết cuối cùng một tia khí lực, hoàn thành pháp ấn điều khiển. Ca một tiếng, cửa đạn rốt cuộc mở ra. Mộc Tự Vũ vui mừng quá độ, mà bị hắn vẽ lên bánh nướng đông chữ linh sủng, hay vẫn là nhắm mắt lại. Chương 1269 phức tạp địa điểm, chương 1269 phức tạp địa điểm, thời gian cấp bách, hai người lập tức tiến vào đông chiến ngân bên trong, chiến ngân trong một mảnh đen kịt, mục tự vũ hồn giới lóe lên, xuất hiện mấy viên hồn tinh thạch sáng lên. thư tịch quyển trục ở bên kia, đại khái quét xem một vòng bệ bùn cái giá, mục tự vũ tìm được tổn phóng thư tịch địa phương, mang theo dạ vân đi tới. dạ vân, giao cho ngươi rồi, nhớ kỹ, thời gian phải nhanh. hắn không nhận biết ma văn, chỉ có thể hành động người dẫn đường cùng hộ vệ, tìm sách trách nhiệm còn phải dạ vân đến. minh bạch, dạ vân gật đầu sau đó, lập tức đưa vào tìm sách công tác. Thiên Thiên thư hồn hắn, đối với sách có tuyệt đối tiên Thiên Thiên Phú. Mặc dù là đọc nhanh như gió, cũng có thể làm được đã gặp qua là không biết được. Tuy rằng chiến ngân bên trong thư tịch cùng quyển trục rất nhiều, đã thấy hắn rời bước quét nhìn qua, nhìn chăm chăm vào tất cả quyển sách danh rất nhanh xem. Từ sách tên có thể đại khái suy đoán ra trong sách ghi chép nội dung, cũng có thể đại khái suy đoán ra có hay không có về thần vũ chi hồn ghi chép. Chỉ cần tìm được tương quan tên sách, lại từ trong sách tinh tế tìm, có thể nhanh nhất tìm được thần vũ chi hồn tin tức. Một tự vũ đi theo sau giả vân, không dám lên tiếng, nhưng hắn luôn phần lo lắng, bởi vì chỉ có nửa canh giờ thời gian. Sau nửa canh giờ, Dạ Tinh Hàn sẽ trở về, khi đó chính là cùng Cổ Giác lâu cuối cùng quyết chiến thời khắc. Dạ Vân bước chân liên tục, thời gian liên tục, lại nhanh như vậy nhanh chóng xem, bất chi bất giác đi tới đầu cuối. Không có. Dạ Vân biến sắc, định dạng tại hàng cuối cùng cái giá tiền, tổng cộng ngũ sắp xếp tồn phóng thư tịch cùng quyển trục cái giá, toàn bộ xem hết, đều không có về thần vũ chi hồn sách. Không tìm được sao? Mục Tự Vũ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi thăm. Dạ Vân lắc đầu, tìm đã xong, không có về tiên thiên thần hồn ghi chép thư tịch cùng vận chủ. Thời gian còn thừa không có mấy, Mục Tự Vũ triệt để nóng nảy chỉ cần có một tia khả năng ghi chép thần rũ chi hồn sách cũng không muốn buông tha ngươi lập tức tìm một vài mở ra xem nội dung ta đi địa phương khác nhìn xem xem có hay không có rơi là tại sai đặt ở khu vực khác sách hai người lập tức chia nhau hành động dạ vân tìm ra một vài có hồn tự thư danh sách mở ra rất nhanh tìm đọc mà một tự vũ đi đến mặt khác tồn phóng huy minh thần bảo tài liệu khu vực tìm kiếm sai thả trong đó thư tịch lại qua một hồi hai người đều không có thu hoạch một tự vũ một lần nữa trở lại dạ vân bên cạnh luôn luôn trầm ổn hắn nhanh chóng vò đầu đứt tai hỏi dạ vân có tìm được hay không Dạ Vân một bên túi đầu đọc sách, một bên lắc đầu. Nhìn một chút, lại xem hết một quyển, hoàn toàn không có thu hoạch. Thời gian lập tức tới ngay, dạ Tinh Hàn lập tức quay lại, chúng ta không có thời gian rồi. Một tự vụ không biết làm sao, lông mày sâu nhăn nói thầm. Ngược lại là dạ Vân, mãnh liệt đem sách khép lại, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại. Hắn cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh trở lại, học phụ thân dạy cho hắn suy nghĩ biện pháp, càng là cực hạn, càng phải tỉnh táo suy đoán. Phụ thân nói có, vậy nhất định có. Về thân dữ chi hồn đi chép, khẳng định ở nơi này một đống sách trong. Nhưng vì cái gì đều không có tương quan tên sách đâu nhất định là bản thân tìm sách phương thức ra sai rất có thể ghi chép thần vũ chi hồn sách kia tiên sách cùng tiên thiên thần hồn cũng không quan hệ có lẽ từ vừa mới bắt đầu bản thân đọc sách danh phương thức chính là sai nếu như không phải chuyên môn ghi chép tiên thiên thần hồn sách này sẽ là sách gì tịch ở bên trong ghi chép lấy đế hồn thần vũ chi hồn chẳng lẽ là về cổ giác lâu bản thân ghi chép thư tịch trong đó thuận tiện ghi lại thần vũ chi hồn nghĩ tới đây dạ vân đột nhiên mở to mắt hắn bước nhanh vọt tới hàng thứ hai cái ra trước một cái khóa một quyển sách cầm lấy ngũ đế bản kỷ dạ vân cầm lấy sách rất nhanh mở ra ở thứ nhất mục lục trên, thinh linh có ngũ hành, theo thứ tự là nữ đế Hoàng Tô Nhiễm, cổ đế Cổ Giác Lâu, bạch đế Bạch Tử Quy, mục đế Mục Huyền Cơ, phong đế Phong Thanh Dương. Tim đập rộn lên, có thể hay không tìm được lần nữa một lần hành động. Dạ Vân vội vàng lật đến cổ đế Cổ Giác Lâu cái kia một cuốn, đọc nhanh như gió xem ở trên kỹ cẩm ghi chép Cổ Giác Lâu cuộc đời, còn có Cổ Giác Lâu tu luyện con đường trải qua, cùng với Cổ Giác Lâu tiên tiên thần hồn. Đã tìm được. Dạ Vân ánh mắt nhất định rơi vào trong đó một nhóm. Về thân dữ chi hồn ghi chép, cuối cùng tìm được. Quá tốt rồi, nói cái gì? Một tự Vũ vội hỏi. Tiểu Cốt thúc thúc Ngươi cùng phụ thân là nhất thể, mời giúp đỡ phụ thân nghe. Dạ vân sau đó thì thầm, thần vũ chi hồn đem thuộc đế hồn có được vô hạn chữa trị năng lực, chữa trị thương thế, chữa trị hồn lực, chữa trị pháp tắc trọng thương. Thần hồn nếu như tại bất tử bất diệt, vạn thương đều có thể chữa trị. Như thế, thần vũ chi hồn yếu tại kia mệnh phân hồn. Mệnh phân hồn là thần vũ chi hồn một bộ phận, là thần vũ chi hồn mệnh khóa. Mệnh phân hồn bất diệt, thần vũ chi hồn là được vô hạn chữa trị. Cho nên sinh ra mâu thuẫn, mệnh phân hồn không thể tồn tại tại thần vũ chi hồn giả hồn hải trong bằng không thì thần rũ chi hồn giả bị thương mệnh phân hồn cũng sẽ tùy theo tổn thương ảnh hưởng thần rũ chi hồn chữa trị năng lực nhưng mà thần rũ chi hồn giả có thể đem mệnh phân hồn lặng lẽ ký sinh tại mắt khắc nhân hồn hải lý chỉ cần ngàn rằm ở trong bị ký sinh giả còn sống không bị thương thần rũ chi hồn giả liền có thể vô hạn chữa trị một khi giết hết kẻ ký sinh hồn hải bên trong mệnh phân hồn thần rũ chi hồn lại mất đi chữa trị chi lực thần rũ chi hồn giả bất tử bất diệt thể lại phá mệnh phân hồn giống như ưu linh bị ký túc giả nếu như cảnh giới thấp hơn thần rũ chi hồn giả lại thường thường khó có thể phát hiện bản thân bị ký túc sau khi đọc xong. Dạ vân cùng một tự vũ đồng thời hoảng sợ kinh sợ, thật sự là không nghĩ tới, thần vũ chi hồn còn có bản thân mệnh khóa mệnh phân hồn, mà mệnh phân hồn chính là thần vũ chi hồn giả nhược điểm chí mạng. Tiểu cốt thúc thúc, phụ thần đã nghe chưa? Dạ vân hồi thần vừa nói. Tiểu cốt nói, chủ nhân đã toàn bộ nghe được, hơn nữa phải trở về đến nơi đây, chủ nhân cho các ngươi nhanh chóng rời khỏi, cùng phượng linh lung đám người một lần nữa tụ hợp, chúng ta lập tức đi. sứ mạng hoàn thành, một tự vũ lôi kéo dạ vân rời khỏi chiến ngân. Sau khi rời khỏi đây thừa lúc cây hung thú rất nhanh rời khỏi đã đã tìm được thần vũ chi hồn nhược điểm, có thể hay không giết chết cổ rất lâu liền xem dạ tinh hàn được rồi, một đạo cầu vòng xẹt qua tán vụn phía chân trời đó là dạ tinh hàn, cùng cổ giác lâu quần nhau nửa canh giờ, lại bay trở về nguyệt lượng nguyệt lượng tiền tử ma đạo phía tích. vừa rồi một mặt mà phong ngự, tuy rằng chất vật, cũng là vô thương càng là không có hao tổn bao nhiêu hồn lực. lão có đầu, về thần vũ chi hồn nhược điểm mệnh phân hồn, ngươi thấy thế nào? vừa rồi đã thông qua tiểu cốt đã nghe được thần vũ chi hồn tin tức. dạ tinh hàn cao mày, hướng linh quốc hỏi. linh quốc suy nghĩ một chút, nói ra, nói cách khác, cổ giác lâu đang cùng ngươi trước khi quyết chiến, lặng lẽ đem mệnh phân hồn ký sinh tại cái nào đó sinh linh hồn hải trong chỉ có tìm ra ký túc mệnh phân hồn sinh linh, sau đó đem liên quan mệnh phân hồn cùng một chỗ giết chết, mới có thể phá cổ giác lâu bất tử bất diệt chi thể. phức tạp, quả thực có chút phức tạp. thật sự là không nghĩ tới thần rũ chi hồn sau lưng, cất giấu như thế phức tạp bí mật. nghìn vạn dòng pháp y, hồn tu giả, hung thú, yêu, thiên cung người cũng hoặc là bọn hắn cái này nhất phương người cũng có thể. nếu muốn tìm ra bị ký túc giả, không khác mò kim đáy biển, hầu như không có khả năng. linh quất càng nghĩ càng lái đau đầu, nói ra, nếu như cổ giác lâu trong bóng tối nuôi dưỡng cái gì kỳ quái sinh linh, lại để cho kia che giấu hơi thở giấu ở một chỗ nếu muốn tìm đi ra chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Dạ Tinh Hàn cũng là vô cùng đau đầu. Vốn tưởng rằng chỉ cần tìm được Thần Dũ Chi Hồn Nhược Điểm, có thể đánh bại Cổ Giác Lâu. Chưa từng nghĩ Thần Dũ Chi Hồn Nhược Điểm một chút cũng không kém, nhưng lại như thế nguy tiên. Dạ Tinh Hàn, đừng chạy thoát, quyết nhất tử chiến đi. Cổ Giác Lâu rốt cuộc đuổi đi theo, đầy trời hắt lôi ẩm ẩm hướng Dạ Tinh Hàn đánh tới. Trư 1270 khó khăn hậu viện công tác. Trư 1270 khó khăn hậu viện công tác. Hắt lôi giao hội, hội tụ thành trụ ẩm ẩm rơi xuống, bẻ gãy liền nát. Thật sự là đáng giận đến cực điểm, bị cắt đứt suy nghĩ lại để cho Dạ Tinh Hàn thập phần cam tức, nhưng mà hồn lực không tiếp, hắn chỉ có thể nhịn nhịn vô pháp cứng rắn đối phương. Vừa rồi cái kia nửa canh giờ, tuy rằng một mực phong ngự, nhiều lấy hỏa linh lực cùng Cổ Giác Lâu còn nhau, nhưng vẫn là lại hao tổn đi một thành hồn lực. Vô Tung, rơi vào đường cùng, Dạ Tinh Hàn sử dụng ra Âm Dương Quỷ Nhãn Quyết vô Tung bí pháp. Toàn bộ độ người đột nhiên biến mất, Vô Tung vô ảnh khí tức đều không có đường nói là Cổ Giác Lâu, chính là thiên đạo cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hả? Biến mất. Cổ Giác Lâu rất cảm thấy ngoài ý muốn, Dạ Tinh Hàn biến mất thập phần triệt để, ngay cả hắn đều không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Nguyên, lôi trụ rơi xuống, lại đánh cho cái không. Hắc sắc lôi trụ đánh vào trên mặt đất, tựa hồ đánh xuyên qua đại địa bình thường, làm cho cả thế giới đều tại kịch liệt rung rung. Kia hủy diệt năng lượng bốn phía mà đi, lấy hình tròn hướng chung quanh vô tận khuếch tán. Khuếch tán đến trên mặt trăng, một chút đem nguyệt lượng nghiền diệt. Thật là một cái đối thủ đáng sợ. Vô Tung Dạ tinh hàn bay về phía nguyệt lượng, tìm nhi tử khí tức vào tới. Sở dĩ sử dụng ra Vô Tung, cũng có bảo hộ nhi tử nguyên nhân. Bởi vì hắn phát ra được, nhi tử cùng một tự vũ cũng không rời khỏi nguyệt lượng. Một hơi, hai tức, ngũ tức phía sau. Dạ vân cùng một tự vũ thừa lúc điều hình hung thú còn chưa tới kịp hoàn toàn bay khỏi đối diện lại vọt tới hắc lôi cuồng bão năng lượng nguy rồi một tự vũ quá sợ hãi hốt hoảng phía dưới đè nặng dạ vân đầu cùng một chỗ hướng hung thú trong thân thể chui vào tiểu cốt bạch cốt sinh trưởng đem dạ vân con mắt cùng lỗ mũi vừa ngăn chặn mắt thấy năng lượng sẽ phải xông lại đột nhiên một cái diệu pháp liên hoa kinh dạ tinh hàn thân thể đột nhiên xuất hiện một tiếng quát nhẹ quanh thân kim quang long lánh đó là diệu pháp liên hoa kinh tâm kinh hóa thành cực lớn áo cà sa phiêu trước người đem hất lôi năng lượng toàn bộ ngăn trở phụ thân tinh hàn. Mộc Tự Vũ cùng Dạ Vân một hồi kích động, cuối cùng được cứu trợ. Vân Nhi, làm cho gọn gàng vào. Hồi thân thể ta không gian. Dạ Tinh Hàn nói qua, thúc dục thân thể không gian đem Dạ Vân thu hồi. Hắn rồi hướng Mộc Tự Vũ nói, Tự Vũ, thật sự ngại quá, chỉ có ngươi có thể lãnh đạo mọi người, còn phải ngươi trở về thống lĩnh toàn cục. Không cần nhiều lời, ta đều minh bạch. Mộc Tự Vũ gật đầu. Nam nhân giữa, nhiều khi không cần nhiều lời đối kháng thiên cung cái này một chi đội ngũ. Nếu như Dạ Tinh Hàn không coi ở đây, cũng chỉ có Mộc Tự Vũ có thể lãnh vác thống lĩnh mọi người trách nhiệm. Tuyên tổng. Dạ Tinh Hàn sử dụng gia truyền tổng đồng. Không gian thay đổi đem một tự vũ truyền đi. Dạ vân cùng một tự vũ đều được căn toàn, hắn không tiếp tục gáp lực đột nhiên tay phải vung lên, vang một tiếng chấn khai hất lôi bay không mà đi. Bên kia, tế đạo lão nhân liên tục không ngừng mà huy tế. nửa canh giờ đem mọi người quên đi ra đồ vật hầu như rút cái sạch sẽ, hồn lực quả càng lúc càng lớn. Trong đó hàm ẩn hồn lực đã hơn vô pháp đánh giá, mau mau cho tinh hàn truyền tống hồn lực. Một tự vũ thay đổi mà ra, lập tức cao giọng hô. Hắn biết rõ, lúc này dạ tinh hàn hồn lực đã không nhiều lắm. Tốt. Tế đạo lão nhân lúc này bay không, hai tay liên tục kết tới O O N Z một tiếng. Không gian trên tế đàn xuất hiện một cái khéo léo truyền tống pháp ấn, nói là truyền tống pháp ấn, lại tựa hồ như có chút bất động, chỉ thấy cái kia hồn lực quả bay vào truyền tống pháp ấn, hô một cái biến mất không thấy gì nữa, đã truyền cho Dạ Tinh Hàn. Mọi người tiếp tục xuất ra đồ vật đến, ta tiếp tục hiến tế rút ra hồn lực. Đúng rồi một tự vũ, thật sự không được đem ngươi hung thú nhổ ra để cho ta hiến tế rút ra, hung thú hồn lực thế nhưng là thập phần sung túc sao? Tế đạo lão nhân tiếp tục khống chế không gian tế đàn, hướng mọi người nói, mọi người nhau nhau rút tiền, có người đem đai lưng cùng ngọc đội đều đem ra. Mà một tự vũ không chút lựa chọn từ đầu, thúc giục vạn thú vô cương thần hồn hư ảnh, bắt đầu ra bên ngoài nhà hung thú. hắn một nghìn đầu hung thú, tuyệt đối có thể cam đoan dạ tinh hàn ít nhất 5 ngày hồn lực dụng số lượng. Nguyên lượng tiến, dạ tinh hàn bay về phía cổ rất lâu, tay phải mở ra dạ vương kiếm xuất hiện. hắn thập phần căm tức, cao giọng nói, cổ rất lâu, thần dũ chi hồn nhược điểm ta đã biết được, ngay tại mệnh phân hồn đúng không? Lời vừa nói ra, nguyên bản còn vẻ mặt đắc ý cổ rất lâu, lúc này sắc mặt kinh biến. hắn cố dạ bộ trấn định, trầm giọng nói, ngươi lại có thể đã biết thần dũ chi hồn nhược điểm, có thể cái kia thì phải làm thế nào đây? Chỉ bằng ngươi là tìm không ra mệnh phân hồn giấu ở cái nào. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn là nhất hư, thật sự là kỳ lạ. Như thế nào đột nhiên, Dạ Tinh Hàn đã biết mệnh phân hồn sự tình. Tuy rằng hắn mệnh phân hồn giấu vô cùng tốt, nhưng mà bị Dạ Tinh Hàn biết được việc này, hãy để cho hắn thập phần không nỡ. Có lẽ, ta đã biết rõ ở đâu nữa nha. Dạ Tinh Hàn nhanh chằm chằm cổ giác lâu thân sắc, muốn chơi cái tâm lý chiến gạt nhất gạt đối phương. Cổ giác lâu cũng là người từng trải, hoàn toàn minh bạch Dạ Tinh Hàn tâm tư, miệng mai cười lạnh nói, đừng hao tâm tổn trí suy nghĩ rồi, ngươi muốn là biết rõ ở đâu, sẽ không ở cái này nhiều lời hay vẫn là nhớ tới như thế nào khôi phục hồn lực, chỉ sợ ngươi hồn lực chỉ còn lại có chưa tới một thành rồi a. Vừa mới nói xong, Dạ Tinh Hàn sau lưng o o nở ra một cái, xuất hiện một cái tiểu tiểu nhân truyền tống trận. Cái kia khỏa hồn lực quả từ trong truyền tống trận chui ra. Hồn lực đến rồi. Biết rõ đó là tế đạo lao nhân đưa tới hồn lực, Dạ Tinh Hàn đại hỉ mặc kệ hồn lực quả nhảy vào thân thể của mình đem hồn lực quả nhảy vào một khắc này, vô lượng hồn lực dũng mãnh vào hồn hải. Nguyên bản cũng đã gần muốn làm hạ hồn hải, trong nháy mắt khôi phục tứ thành. Quá tốt rồi, cổ rất lâu, chúng ta có thể tiếp theo chơi. Đặt được hồn lực cùng hộ. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo khí thế đột nhiên bay lên, toàn bộ người trong nháy mắt tản mát ra đáng sợ uy áp, Yên Lặng Ám Linh cùng Tiên Linh Kiếm liên tiếp lần nữa ngút trời mà đi. "Thay ta cảm ơn Tế Đạo lão nhân, giúp ta khôi phục ba thành nhiều hộ lực." Thông qua hồn thức truyền âm, Dạ Tinh Hàn đối với Tế Đạo lão nhân tỏ vẻ cảm tạ. Cuối cùng không cần lại sợ đầu sợ đuôi, có thể sơ qua đối kháng một chút. Nghe được Dạ Tinh Hàn thanh âm Tế Đạo lão nhân, không khỏi một hồi buồn rầu lắc đầu, sau đó đối với mọi người nói ra, "Ông T e. ở Y vừa rồi chúng ta hiến tế nửa giờ nhiều như vậy hồn tinh thạch, tài liệu, hồn binh thần bảo, chỉ khôi phục Dạ Tinh Hàn ba thành hộ lực." Lời vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên đế cảnh từ giả, hồn hải thật sự là hại á. Như núi bình thường hồn tinh thạch, nhiều như vậy thần bảo tài liệu các loại, chỉ khôi phục bà thành. Nếu dạ tinh hàn lần nữa hồn lực hao tổn làm, chỉ sợ bọn họ sẽ phải cung cấp không nổi rồi. Một tự vũ vội nói, chúng ta không thể ngồi ăn sân không, không bằng như vậy, lệnh hồ môn chủ cùng càn viện trưởng cùng với yêu tôn đồ sơn phì phì, mời các ngươi lập tức đi đến trên đại lục, tìm kiếm nghị cách tìm kiếm hàm ẩn hồn lực chi vật nhanh chóng đưa tới. Ta cùng mà khác người ở tại chỗ này, hiện tại ta hung thú cho dạ tinh hàn cung cấp hồn lực. Trận chiến này chỉ sợ cũng không phải là một ngày chi kỳ có thể chấm dứt, rất có thể chính là có một không hai tuyệt có đánh lâu dài, cho nên chúng ta cũng muốn làm thật dài lâu ủng hộ dạ tinh hàn chuẩn bị. Ta hung thú không sai biệt lắm có thể liên tục cung cấp dạ tinh hàn 5 ngày ở trên, mời chư vị 5 ngày bên trong trở về. Nếu vô pháp tìm được cổ giác lâu mệnh phân hồn, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn chiến đấu số dưới. Mà cổ giác lâu mệnh phân hồn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tìm. Vì vậy, hắn phải thay dạ tinh hàn làm tốt đánh lâu dài hậu bị công tác. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Lệnh hồ hạ, đồ sơn vĩ vĩ cùng cả nguyên hạo ba người. Hoàn toàn phục tùng một tự vũ ra lệnh, mang theo riêng phần mình nhân thủ lập tức hướng nội địa mà đi. Chương 1271, làm người tuyệt vọng suy đoán. Chương 1271, làm người tuyệt vọng suy đoán. Dạ Tinh Hàn lần nữa cùng Cổ Giác Lâu đối bính cùng một chỗ. Hai người các loại hồn kỹ, toàn lực chém giết. Lẫn nhau hồn hư linh, cũng ở đây đại khai đại hợp đối chiến. Thiên hôn địa ám, không gian nứt vỡ, đại địa phá hủy. Nguyên bản đã hủy diệt một lần nhất phương thế giới, lần nữa bị hai người chiến đấu trả đạ hủy diệt một phen. Dạ Tinh Hàn thủ đoạn thêm nữa, chiêu thức các hơn. Không có hồn lực chi ưu áp chế Cổ Giác Lâu đồng thời, nhiều lần làm bị thương đối phương. Thế nhưng đáng giận thần rũ chi hồn, dù sao vẫn là có thể đem cổ giác lâu khôi phục lại hoàn toàn không tổn hao gì hoàn mỹ trạng thái. Mà hắn hồn lực lại đang tiêu hao ở trong khó có thể liên tiếp tiếp. Đáng giận, tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài. Cổ giác lâu mệnh phân hồn đến cùng ở đâu? Chiến đấu ngoài, dạ tinh hàn đại nào xoay nhanh. Trận chiến này mấu chốt ngay tại mệnh phân hồn, phải nghĩ biện pháp đem cổ giác lâu mệnh phân hồn tìm ra. Nhưng hắn nhiều lần lấy hồn thức điều tra, phạm vi gần nghìn dặm bên trong đều không có tìm được mạn khác sinh mạng thể. Có lẽ xác thực như Linh Cốt trước nói, cổ giác lâu giấu dế mệnh phân hồn sinh mạng thể, nhất định có đặc thù ẩn giấu năng lực. Linh Cốt ngầm bực nói, nếu là ta linh thức còn có thể sử dụng, có thể bao trùm tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra cổ giác lâu mệnh phân hồn, mặc kệ cái gì cường đại ẩn giấu năng lực đều chạy không khỏi ta linh thức. Linh Cốt mà nói, ngược lại là nhắc nhở Dạ Tinh Hàn. Hắn cũng sẽ linh thức, hơn nữa là địch nổi thánh cảnh linh thức. Nếu như có người lấy thần bí phương pháp dấu ở phụ cận, có thể tránh được hồn thức quét điều tra, tuyệt đối chạy không khỏi linh thức nghĩ đến đây, hắn tạm thời để xuống tiến công chuyển thành phòng ngự ứng đối cổ giác lâu đồng thời, bằng đại phạm vi triển khai hồn tức, cẩn thận điều tra mà đi. một lát sau, lục soát song song, không có, nhưng mà kết quả khiến dạ tinh hàn thập phần thất vọng. ngoại trừ một tự vũ đám người bên ngoài, phạm vi bảy tám dặm trong vòng, một cái vật còn sống đều không có. vừa rồi cùng cổ giác lâu chiến đấu, đã sớm lại để cho phụ cận sinh mệnh tuyệt tích. chẳng lẽ nghĩ lầm rồi? cổ giác lâu không có gì có được đặc thù ẩn giấu kỹ năng chính là thủ hạ. cái kia cổ giác lâu thanh mệnh phân hồn giấu ở sao? dạ tinh hàn đang lúc nghĩ đến, đông nhiên linh quang hiện ra. Nhưng mà lập tức, toàn bộ mặt người sắc biến đổi lớn. Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới một loại thập phần đáng sợ khả năng. Làm sao vậy? Ngươi muốn đến cái gì? Linh Quốc vội hỏi. Dạ Tinh Hàn không hề ham chiến quay người chạy trốn, lấy cầu hòa cổ giác lâu của nhau. Mà hắn lúc này, hay vẫn là khiếp sợ vô pháp thành thôi. Nghĩ đến cái chủng loại kia khả năng, đem mình cũng hoàn toàn kinh sợ. Lao cú đầu, chúng ta vừa bắt đầu lầm vào tư duy quán tính chỗ nhầm lẫn, theo bản năng cho rằng cổ giác lâu sẽ đem mệnh phân hồn dấu ở bản thân thế lực người nào đó hồn hải trong. Thế nhưng là, còn có một loại khả năng Cổ Giác Lâu còn có thể đem mệnh phân hồn giấu ở chúng ta bên này người nào đó hồn hải trong, chỉ cần xác định người này sẽ không chết, có thể một vạn phân cam đoan mạng của mình phân hồn an toàn." Dạ Tinh Hàn cuối cùng nói ra suy đoán của mình. "Ông trời ơi." Linh Quốc chấn động. "Ngươi thật là cảm tưởng, bất quá quả thật có loại khả năng này, nhưng mà ngươi nói Cổ Giác Lâu sẽ đem mệnh phân hồn giấu ở người nào hồn hải trong?" Dạ Tinh Hàn đột nhiên trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa, chỉ lo ra tốc bay về phía phương xa, một cái kình phong bay. "Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này tiểu hồ đản, trốn không thoát đâu, dừng lại cùng ta quyết nhất từ chiến." Sau lưng Cổ Giác Lâu theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng mắng hơn mấy câu. Linh Cốt muôn phần lo lắng, lần nữa vội hỏi: "Tinh Hàn, ngươi tại sao không nói chuyện? Đến cùng dấu ở người nào hồn hải trong?" Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào thúc hỏi, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là không nói lời nào. Chẳng lẽ? Linh Cốt tuy rằng phản ứng chậm, nhưng mà cũng không đần. Từ Dạ Tinh Hàn trầm mặc, hắn vừa đoán đi ra, Cổ Giác Lâu cái kia lão tặc sẽ không phải đem mình mệnh phân hồn dấu ở mẹ của ngươi Bạch Vũ hồn hải trong. Dạ Tinh Hàn muôn phần thống khổ, a một tiếng điên cuồng la. Quanh thân hỏa diễm thiêu đốt càng lớn, điên cuồng tiếp tục bay loạn. Linh Cốt theo như lời chỉ sợ sẽ là đáp án. Cùng cổ giác lâu chiến đấu trước, cổ giác lâu duy nhất tiếp xúc qua chính là của hắn mâu thân bạch vũ đây cũng là vì cái gì vừa mới bắt đầu. Cổ giác lâu làm ra thập phần không lý trí cử động, cố ý đi tập kích bị vô đầu nhân bảo hộ mâu thân. Cổ giác lâu kỳ thực là thông qua loại phương thức này, đến một lần xác định vô đầu nhân tiếp tục tại bảo hộ mâu thân, thứ hai chọc giận bản thân đem mâu thân cứu đi. Không thể không nói, đây là hắn thông minh lựa chọn đem mệnh phân hồn giấu ở mâu thân hồn hải trong, để hắn gặp phải lúc trước tiểu ly tâm tạm có giấu đế nguyên khó giải nan để. Dù là hắn phát hiện mệnh phân hồn giấu ở mẫu thân hồn hải trong chuyện này, vừa tuyệt làm không xuất ra thí mẫu lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình. Huống hổ, vô đầu nhân lúc này vẫn còn bảo hộ lấy mẫu thân. Nói cách khác, mặc dù hắn nổi điên muốn giết mẫu thân diệt cổ giác lâu đến nguyên, cũng là làm không được. Tối thiểu nhất mẫu thân còn có 10 ngày tuyệt đối kỳ an toàn, mà 10 ngày chiến đấu, cổ giác lâu lại như thế nào cũng có thể đưa hắn hao tổn chết. Cổ giác lâu à cổ giác lâu, ngươi đây là muốn bức tử ta? Dạ tinh hàn khó thở, lập tức thân thể dừng lại, quay người nên tiếp cổ giác lâu. Hắn muốn phần sinh khí, trên tay phải ngưng tụ hổ lực, hướng về phía cổ giác lâu sử dụng ra một kích thật lâu không sử dụng qua bạo tinh quyền. ngươi cái này âm hiểm lão tặc, lão tặc, lão tặc. Dạ tinh hàn điên cuồng tức giận mắng, nắm tay phải liên tục nổ hồn. trọn vẹn bảy bạo sau đó, chồng lên ra kinh khủng nổ hồn vòng. mặc dù chỉ là nhị giai hồn kỹ, nhưng bị dạ tinh hàn sử dụng ra kinh khủng hủy diệt uy năng, đem một mảng lớn không gian nổ thành hư vô. cổ giác lâu lấy quỷ dị lôi thuẫn hộ thể. cuối cùng bình nhiên vô sự tiếp được một kích này bạo tinh quyền. chờ nổ hồn năng lượng tàn đi, cổ giác lâu nổi không trung cao giọng nói, không muốn làm vô vị dãi dùa, chịu chết đi. một trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi đem mệnh phân hồn giấu ở mẫu thân của ta hồn hải trong, đúng hay không? Dạ Tinh Hàn đột nhiên đặt câu hỏi, lời nói nhanh chóng rất nhanh, mà ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ Giác Lâu. Tuy rằng cổ Giác Lâu tính cách trầm ổn, nhưng ở bất thình lình câu hỏi phía dưới, trong mắt hay vẫn là theo bản năng hiện lên một tia kinh ngạc. Chính là chỗ này một tia nhãn thần biến hóa, lại để cho Dạ Tinh Hàn triệt để tuyệt vọng. Chắc có lẽ không có sai, mệnh phân hồn liền giấu ở mẫu thân hồn hải trong. Không thể không nói, ngươi hắn thông minh, thật hắn thông minh. Cổ Giác Lâu thừa nhận, nếu như Dạ Tinh Hàn đã đoán được, cũng chưa có cần thiết giấu giếm. Hắn trầm trọng nói, bất quá ngươi biết thì như thế nào? Chẳng lẽ em thí mẫu, luôn muốn mắng ta thí sư, mà chính ngươi lại thí mẫu, chúng ta ai hơn xuất sinh? Dạ Tinh Hàn sắc mặt khó coi, nói không ra lời. Cổ Giác Lâu lại nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi là vô pháp thí mẹ, bởi vì vô đầu nhân đối với ngươi mẫu thân bảo hộ còn chưa kết thúc. Mười ngày, tròn vẹn mười ngày, ta chính là giết không chết ngươi, hao tổn cũng có thể đem ngươi hao tổn chết, dù là có người cho ngươi chuyển vận một chút hồn lực, vẫn có thể hao tổn chết ngươi. Sau khi nói xong, Cổ Giác Lâu đắc ý cười ha ha. Dạ Tinh Hàn nhưng là trợ mắt, thần sắc hơi hơi trầm tĩnh lại. Lúc trước Tiểu Ly cũng là gặp phải cái này loại khó giải nan đề, nhưng mà kỳ thực có giải pháp, đó chính là hắn Liên Tâm Tỏa. Không có khả năng lại để cho Tiểu Ly tao ngộ lần nữa tại mẫu thân trên mình phát sinh. Chỉ cần mẫu thân tích huyết nhận chủ Liên Tâm Tỏa, liền nhiều hơn một cái mạng, kể từ đó cũng liền có thể phá giải trước mắt nan đề. Chương 1272. Đối với hao tổn. Chương 1272, đối với hao tổn. Mẹ, mời tích huyết nhận chủ cái này thần bảo Liên Tâm Tỏa. Liên Tâm Tỏa bỗng nhiên chớp động lên ánh sáng, bay tới Bạch Vũ bên cạnh. Thân thể không gian trong, đồng thời vang lên dạ tinh hàn thanh âm lúc trước thiên cơ trung bảng loạn chi lúc đoán được đế nguyên tại tiểu ly tâm tạng hắn liền mượn danh nghĩa vào hải lịch thôn phương pháp phun ra liên tâm tỏa vốn là muốn lấy cho tiểu ly sử dụng dùng cái này cởi bỏ tử kiếp lại bởi vì chính mình muốn chưa đủ chu toàn câu thông không đến vị hay vẫn là hại chết tiểu ly từ đó về sau hắn đem tiểu ly đóng băng an táng tại thân thể không gian nơi hẻo lánh liên tâm tỏa vừa trôn cùng tại đó hôm nay đồng dạng tử kiếp lại hiện ra chỉ hy vọng không muốn dẫm lên vết xe đổ có thể làm cho mẫu thân dụng liên tâm tỏa đạt được sinh cơ đang cùng ngọc lâm nhi nói chuyện bạch vũ nghe được dạ tinh hàn thanh âm về sau quay đầu lại thấy được liên tâm tỏa nàng một chút kinh ngạc Không rõ ràng cho lắm mà hỏi, Tinh Hàn, theo ta được biết Liên Tâm Tỏa có thể kết nối mặt khác sinh linh tâm tạng lấy cầu cẩm bảo giả nhiều một lần sinh cơ. Ta đợi ở chỗ này thập phần an toàn, mà ngươi cùng Cổ Giác Lâu đại chiến cần phải bảo vật này, cớ gì? Đem bảo vật này cho ta dụng. Chẳng lẽ? Dạ Vân tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mà thập phần thông minh. Phụ thân dị thường cử động, lại để cho hắn thoáng cái đoán được, Cổ Giác Lâu mệnh phân hồn ngay tại con bản nó hồn hải trong. Hắn muôn phần lo lắng, nhưng mà không có phụ thân cho phép, cũng không dám lung tung đem suy đoán sự tình nói ra. Dạ Tinh Hàn thinh ầm, lần nữa tại thân thể không gian trong vang lên. Mẹ không cần hỏi nhiều, xin tin tưởng Hải Nhi. Ngay sau đó cốt giới thông linh quyển trụ xuất hiện, một tòa thạch tháp trong rơi xuống một cái ngọc bạch cử kiến hung thú. Nhận chủ liên tâm toa sau đó, mời lập tức dụng liên tâm toa cùng cái này đầu ngọc nghĩ tương liên. Ngọc nghĩ vốn là hắn trộm tới bản thân liên tâm chi dụng, cuối cùng nghịch nuốt liên tâm toa, ngọc nghĩ liền đã mất đi tác dụng một mực nuốt tại cốt giới thông linh quyển trụ bên trong. Hôm nay ngược lại là có thể dùng để làm mẫu thân đầu thứ hai mệnh. Bạch Vũ còn muốn hỏi nhiều, lại bị Ngọc Lâm Nhi ngăn lại. Ngọc Lâm Nhi cũng không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng hiểu rõ nhất giả Thanh Hàn, làm như thế tất nhiên có đạo lý riêng rất có thể cất giấu vô pháp nói ra nan ngôn chi ẩn. Bạch Vũ mà nói đứng ở bên miệng khó hơn nữa nói ra, sau đó gật đầu nói, "Tinh Hàn, ngươi yên tâm đi, ta lập tức theo ngươi nói làm." Tuy rằng không rõ Bạch Dạ Tinh Hàn vì cái gì làm cho nàng sử dụng liên tâm tỏa, nhưng có thể rõ ràng cảm giác đến một loại cảm giác nguy cơ. Càng là có thể xác định, Dạ Tinh Hàn tại bảo vệ nàng Chu Toàn. Chỉ là cái này loại bảo hộ, ngược lại làm cho nàng hết sức tâm thần bất định, càng là lo lắng lên Dạ Tinh Hàn đến. Gặp mẫu thân bắt đầu tích huyết nhật chủ, Dạ Tinh Hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ còn có một kiện đau đầu sự tình, cái kia chính là vô đầu nhân đối với mẫu thân bảo hộ kỳ. Nếu là vô đầu nhân cứng nhắc nhận định bảo hộ kỳ, hắn muốn lợi dụng liền tâm tỏa giết chết mệnh phân hồn kế hoạch, phải đợi đến lúc 10 ngày sau. Thế nhưng là, hắn đợi không được. Cổ Giác Lâu, hãy đợi đấy. Dạ Tinh Hàn đột nhiên thu ám linh cùng tiên linh kiếm, toàn thân cháy bùng dựng lên, lần nữa hóa thành cầu vồng lại đi tử ma đảo phế tích bay đi. Vô đầu nhân chính ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp tới đối thoại. Chỉ biết chạy trốn, nhưng mà ngươi là không chạy thoát được đâu. Cổ Giác Lâu hư không dựng lên, thẳng đuổi theo Dạ Tinh Hàn mà đi. Một bên đuổi theo, hai tay giơ hắc lôi một bên đánh tặng. Thân như sao băng, hắc lôi nổ vang. Hai người truy đuổi ở giữa rất nhanh trở lại từ ma đảo phế tích, mà lúc này vô đầu nhân như trước thành thơi đứng ở bầu trời, hai tay sau lưng thập phần tiêu sái. thấy vô đầu nhân sau đó, dạ tinh hàn vội vàng hồn thức truyền âm mà đi. các chủ, mẫu thân của ta đã triệt để an toàn, không hề cần phải ngươi bảo hộ, có thể hay không sớm chấm dứt lúc trước quyết định, không hề bảo hộ mẫu thân của ta. ngươi xem một chút ngươi cái này nhân, bảo hộ mẹ của ngươi cũng là sai lầm. lúc trước thế nhưng là ngươi cầu ta kia mà, vô đầu nhân cũng không có hồn thức truyền âm, cứ như vậy không chút nào bố trí phòng vệ thanh âm truyền ra. Ta đã tại mẹ của ngươi thể nội gieo xuống phòng ngự ấn, 10 năm không đến chắc là sẽ không biến mất, chỉ cần gặp phải vết thương chí mệnh hại, phòng ngự ấn sẽ tự động thôi phát, bảo đảm mẹ của ngươi bình yên vô sự. Một đoạn này lời nói chẳng những Dạ Tinh Hàn đã nghe được, Cổ Giác Lâu cũng là nghe được. Cổ Giác Lâu lúc này mang to, nguyên lai là không thể chờ đợi được muốn thí mẫu, thật là một cái da vẻ đạo mạo xuất sinh, vì chiến đấu thủ thắng bản thân cứu sống, cái gì đều làm được. Chỉ tiếc còn có mười ngày, ngươi làm không đến thí mẫu, mà tại trong vòng mười ngày, ta nhất định giết ngươi cái này nghiệp trưởng. Hắc lôi cuồn cuộn, nổ vang gào rít đống, khắp khu vực một mảnh mặc nhiễm. Đáng giận. Dạ Tinh Hàn thật sự không có cách nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng Cổ Giác Lâu đối bính. Phân Tiên đạo diện, tay phải hắn giơ lên cao Dạ Vương kiếm, hắc bạch hai điểm dẫn động. Hiu. u u một tiếng kiếm tê, chém về phía một mảnh kia hắc lôi đáng sợ kiếm khí, oanh đã diệt hắc lôi, càng là lấy nghịch thiên xé rách chi lực, đem Cổ Giác Lâu toàn bộ người kéo đã thành hai nửa. Nhưng mà, một lát sau, bị chém thành hai nửa Cổ Giác Lâu lần nữa tung bay, tại thần vũ chi hồn chữa trị xuống, rất nhanh lần nữa phục hồi như cũ. Đến đây đi, ngươi là zết không chết ta đấy. Cổ Giác Lâu hắc hắc cười to, lần nữa điều khiển hắc lôi công tới. Đáng giận, hồn lực tiêu hao quá nhiều. Dạ Tinh Hàn cao mày, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Muốn chống đỡ 10 ngày, thật sự rất khó khăn. Hầu như không thể nào làm được. Đang lúc hắn ngăn cản hắc lôi thời điểm, sau lưng lại xuất hiện truyền tống hồn lực pháp trận. Một viên hồn lực quả bay ra, nhảy vào thân thể của hắn. Nguyên bản chỉ còn lại có 2 thành hồn lực hồn hải, o o nở ra một tiếng lại khôi phục được 5 thành. Tinh Hàn, cố gắng lên. Ngươi nhất định phải kiên trì, chúng ta sẽ dùng hết hết thể cho ngươi truyền vận hồn lực. Xương linh thanh âm tại Dạ Tinh Hàn trong ý thức xuất hiện. Một khắc này, Dạ Tinh Hàn muôn phần cảm động, càng là tin tưởng tăng nhiều. Mọi người như thế tin tưởng hắn ủng hộ hắn, hắn lại có lý do gì phải bại? Kiên trì 10 ngày liền 10 ngày. Mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ nỗ lực, nhất định có thể đánh bại Cổ Giác Lâu. Đến chiến đi, Cổ Giác Lâu. Dạ Tinh Hàn như là đổi một người đồng dạng, trở nên chiến ý ngang nhiên. Quanh thân thiếu đốt, kích tình vô cùng. Tiến công lấy linh lực thúc dục thôn vệ các loại thần bảo, phòng ngự mới đi tiêu hao hồn lực. Hắn đã hạ quyết tâm, cùng Cổ Giác Lâu đánh một trận 10 ngày đánh lâu dài. Thần bảo diệt tiên, hồn lực kích động. Phế tích giống như nhất phương thế giới, không ngừng từ phế tích lại biến thành phế tích. Không gian biến thành hư vô tất cả vật toàn bộ tại hủy diệt ở trong biến thành bụi bặm giống như vi mi, có thể toàn bộ thế giới nếu như hỗn độn sắp mất đi tầm mắt. Hai người kịch liệt đối chiến, liên tục không ngớt. Dạ Tinh Hàn hồn lực hao hết, lập tức thì có mới hồn lực truyền tống mà đến bay liên tục. Cổ Giác Lâu một khi bị thương, lập tức sẽ bị thần rũ chi hồn chữa trị. Ngươi giết bất tử ta, ta cũng giết không hết ngươi. Hai người tại sao? Giống như chém giết, sát chính là hôn thiên ám địa nhật nguyệt vô quang. Mấy ngày, hơn 10 rặng bên ngoài một tự vũ, nhìn qua còn sót lại hai mươi mấy đầu hung thú, hỏi. Trên bầu trời, nỗi không gian trên tế đàn tế đạo lão nhân nói, lập tức năm ngày chỉ còn lại những thứ này hung thú, nếu lệnh hồ hạt bọn hắn vẫn chưa trở lại, chúng ta liền liên tiếp không hơn dạ tinh hàn cần thiết hồn lực rồi. Mọi người thần sắc ngương trọng đến cực điểm đều tại cắn răng kiên trì, nhưng mà thật sự là sắp không kiên trì nổi. Trận này xong đế cuộc chiến, dàn co quá lâu. Vừa rồi cổ giác lâu còn muốn đánh lén bọn hắn, nếu không phải dạ tinh hàn phát hiện, chỉ sợ bọn họ một nhóm người này đều đã kinh chết trận. Cái này hậu cần công tác, thật rất khó khăn. Mau nhìn, bọn hắn đã trở về. Ở nơi này khó khăn chi tế, xa xa cuối cùng xuất hiện một đám nhân ảnh. Chương 1273. Nhân tâm châu hướng trước 1273, nhân tâm chỗ hướng. Chúng ta đã trở về. Bay trở về chính là Đồ Sơn Phỉ Phỉ dẫn đầu hỏa hồ quật hồ yêu năm người, cùng với Càn Nguyên Hạo Thánh đạo viện ba người. Tám người sau khi rơi xuống rất, nhao nhao thúc giục hồn giới. Phần phát đá. Một đống lại một chồng chất hồn tinh thạch, cùng với các loại hàm ẩn hồn lực vật phẩm, xếp thành vài tòa sơn. Có thể a, mọi người làm cho gọn gàng vào. Một tự Vũ mừng rỡ, mấy người trở về đến thập phần kịp thời, giải quyết việc khẩn cấp. Cái này một đống hàm ẩn hồn lực đồ vật, số lượng từ khủng lồ. Nếu toàn bộ hiến tế, có lẽ lại có thể cho Dạ Tinh Hàn cung cấp một hai ngày hồn lực đúng rồi, lệnh hồ môn chủ đâu? không thấy lệnh hồ hạ, mục tự vũ hiếu kỳ hỏi đồ sơn phỉ phỉ một tay chống nạnh, mặc kệ lúc nào đều bảo trì hoàng giả khí thế. chúng ta đi đến lục địa sau đó, vốn là muốn lấy ngộ người ăn cướp, ngộ yêu tù binh, ngộ thú bắt, nhưng mà hiệu suất thật sự là quá kém, còn tao ngộ các loại phản kháng. hay vẫn là lệnh hồ môn chủ thật bản lĩnh, sử dụng cái truyền âm đại pháp, thanh âm có thể bao trùm phạm vi thân cận 800 km. một đường hô qua đi, người ta đều đến chủ động tặng đồ đâu rồi, những thứ này tất cả đều là thiện đưa. thiện đưa hay sao? mọi người một mảnh ngạc nhiên. là loại này. can nguyên hạo vội vàng giải thích. Kinh Nguyên Ma Hồn trận diệt thế sự tình đã sớm chuyển khắp toàn bộ Đông Phương Thần Châu, có thể lòng người bảng hoàng người người cảm thấy bất an. Nhưng mà theo mặt trăng lặn sau nửa canh giờ, trên trán ít hình dấu hiệu toàn bộ biến mất, người ta cuối cùng thoát ly trận pháp không chế. Đại bộ phận người cũng không biết là người nào cứu vớt thế giới, có trời mới biết muốn cảm tạ người nào. Lúc này thời điểm lệnh Hồ môn chủ vừa vận dụng truyền âm đại pháp nói ra trận tướng, lại nói minh dạ tinh hàn đang cùng cổ giác lâu đại chiến cần phải hổ lực. Đây không phải là nhận được tin tức hồn tu giải nhau nhau giúp tiền đến đây tặng đồ, đều mơ tưởng thay dạng tinh hàn trợ chiến một chút. Gần nhất hành vận bến tàu lúc này đã tụ tập ngàn văn nhân. Nhân số vẫn còn gia tăng, tụ tập vật tư cũng là vô số. Đưa xong những thứ này chúng ta lập tức trở về, tiếp tục chuyển vận vật tư, ngược lại là có thể không cần lại lo lắng Dạ Tinh Hàn hồn lực vấn đề. Nghe xong Càn Nguyên Hạo giải thích, mọi người cuối cùng đã minh bạch chuyện gì xảy ra đúng là ấn chứng câu nói kia, ác giả áp báo. Cổ Giác Lâu tất cả hành động, hoàn toàn đứng ở toàn bộ hồn tu thế giới mặt đối lập, đã có Dạ Tinh Hàn dẫn đầu cũng mang đến hy vọng, người ta tự nhiên vận thành một cỗ dây từng trợ giúp Dạ Tinh Hàn đối kháng Cổ Giác Lâu. Trận chiến này cũng thành toàn bộ hồn tu thế giới phản kháng thiên cung thống trị chiến đấu. Mà Dạ Tinh Hàn nâng lên chính nghĩa nhất phương đại kỳ. Ta đây liền hiện diện lập tức cho Dạ Tinh Hàn chuyển vận hồn lực. Mọi người tâm tình tăng vọt tin tưởng tăng nhiều, liên tục bận bịu năm ngày tế đạo lão nhân, chưa phát giác ra mệt mỏi lập tức bắt đầu hiến tế vật phẩm rút ra hồn lực. Mục tự Vũ suy nghĩ một chút, làm chiến lược điều chỉnh. Đã có thêm nữa hồn lực vật tư, chúng ta có thể phái ra thêm nữa người tiến đến chuyển vận. Như vậy đi, ta, Tuyết thần tăng cùng Huyền Tuần trụ chỉ 3 người lưu lại thay tế đạo lão nhân bảo vệ trận, Mặt khác người toàn bộ đi theo Yêu Tôn đại nhân cùng Càn viện trưởng cùng đi vận chuyển hồn lực vật tư. Trên bến tàu thực lực đạt tới thái hư cảnh ở trên, hồn giới không gian khá lớn, cũng có thể hỗ trợ vận chuyển hồn lực vật tư. Trước hai vị đế cảnh cường giả hồn lực ảnh hưởng, nhiều lần uy hiếp được mọi người sinh mệnh. Huyền thuần cùng tuyết thần tăng huyền đô diệu pháp liên hoa kinh làm ra rất tốt bảo hộ phòng ngự tác dụng. Lưu lại hai người cộng thêm bản thân toa chấn, có thể rất tốt bảo hộ tế đạo lão nhân. Mặt khác người hoàn toàn không cần phải một mực đợi ở chỗ này, có thể hành động vận chuyển nhân viên nhanh hơn đem hồn lực vật tư trở tới đây. Có thể. Mọi người đã sớm thói quen một tự vũ lãnh đạo, đối với một tự vũ ra lệnh đều không hề câu oán hận phụ tùng. Bởi vì bọn họ tại trên người một tự vũ, thấy là dạ tinh hàn ảnh tử. Một đám người hư không đạp bước dựng lên, lúc này xuất phát đi đến lục địa mà đi. Bên kia. Thử Sa Quốc, hội vận bến tàu. Nơi này là Đông Phương Thần Châu khoảng cách loạn tinh hải gần nhất lục địa. Bến tàu cũng không lớn, thuộc Hải Hà thành cũng không lớn. Nhưng lại tại lúc này, không lớn Hải Hà Nội thành lại trào vào hơn 1000 vạn người. Toàn bộ bến tàu tức thì bị dồn chật như đêm cối, liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người. Ta chỗ này có 1500 khỏa hồn tinh thạch, nguyện ý toàn bộ dâng lên, trợ lực dạ tinh hàn đại chiến cổ rất lâu. Ta có hai kiện thần bảo, vừa nguyện ý lấy ra, có thể hay không đả đạo tiên cùng thống trị, phải dựa vào dạ tinh hàn rồi. Là dạ tinh hàn từ kinh nguyên ma hồn trận ở trong đã cứu chúng ta ta muốn đem ta toàn bộ thân ra để lên đi, thay dạ tinh hàn trợ chiến. Bầu trời lờ mờ, mịt mờ như đất vụ. Nhìn về nơi xa đầu cuối, có thể mơ hồ thấy tàn nguyên hình dáng. Thỉnh thoảng còn có chiến đấu chấn động, cùng với hồn lực ảnh hưởng truyền đến, kinh hãi người ta đứng thẳng khó ổn. Hoành vận bến tàu mặc dù cách loạn tinh hải gần nhất, nhưng là có bảy tám km khoảng cách, bởi vậy cũng có thể cách nhìn, đế cảnh cường giả chiến đấu đáng sợ. Mọi người không muốn chen trúc, không muốn chen trúc, xếp hàng hiến vật. Lệnh hồ hạ dẫn đầu linh hoa phu nhân đám người thu thập mọi người quên đi ra hồn lực vật tư. Chỉ trong lát. Hồn lực vật tư lại trồng chất như núi, chất đầy hơn phân nửa biến tàu. Nhìn qua hồn lực vật tư, lệnh Hồ Hạp vui mừng nhẹ gật đầu đã có nhiều người như vậy hỗ trợ hiến vật, nhất định có thể trợ giúp dạ tinh hàn chiến thắng cổ rất lâu. Ngay tại người ta khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên bầu trời xa xa bay tới một đám nhân ảnh. Lập tức có cường đại hồn lực từng đạo rơi xuống. Ai ôi bốn, chen chúc người ta bị bất thình lình hồn áp trọng thương, như là bị gió thổi ngược lại lúa mạch đồng dạng, một mảnh tiếp một mảnh ngược lại đi đó là thánh cảnh cường giả hồn áp. Hơn nữa còn không chỉ một vị thánh cảnh cường giả. Nguy rồi, có người đến. Lệnh Ngô Hạp cũng là thánh cảnh cường giả, đứng vững hồn áp ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi thật sâu như mày. Linh Hoa phu nhân các mặt khác mấy vị đại diễn môn người, bởi vì tất cả đều là thái hư cảnh cường giả, cũng có thể miễn cưỡng đứng thẳng đứng vững hồn áp. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến bay tới đám người kia lúc, tất cả đều sắc mặt kinh biến. Người cầm đầu một thân lưu kim bạch đi liễu, rõ ràng là thiên tiên tôn sư. Mà tại phía sau ngàn yêu cuồng loạn nảy múa, hơn 50 vị cường giả đồng bay. Có thể cảm nhận được, trong đó không sai biệt lắm 20 vị đều là thánh cảnh cường giả. Trên đường đi chợt nghe nói có bạn lên nghịch tặc tụ tập, thay dạ tinh hàn trợ chiến. Hôm nay bản thiên Tiên liền đem các ngươi toàn bộ gặp bỏ, làm cho các ngươi biết rõ đối kháng Thiên Cung kết cục. Vị kia Thiên Tiên đúng là Cổ Nguyên Tỉnh. Kia chỗ dẫn đầu, đúng là 14 Cung cung chủ, Bát Đại Điện địa, địa chủ, Nhị thập tứ tinh tú, nghìn yêu vệ đội, tứ đại thiên môn thủ tướng. Ngoại trừ 10 vạn thiên binh, diệt thế đội ngũ toàn bộ đến đông đủ. Ngày đó giết chết cổ hoàng lại thấy nguyệt lượng rơi xuống, sau nửa canh giờ càng là phát hiện bị kinh nguyên ma hồn trận dấu hiệu ít hình dấu hiệu biến mất. Cổ Nguyên Tỉnh biết vậy nên không ổn, lập tức triệu tập nhân thủ hướng nguyệt lượng rơi xuống chi địa đi đến. Vốn là muốn lấy ngồi truyền thống phát trận, chỉ tiếp tại Hủy Diệt Thánh Hoàng Thành Lục dưới tay ra tay quá nặng không nghĩ qua là đem truyền tống dịch trạm san thành bình địa không có cách nào một đám người chỉ có thể bay tới khoảng cách thật sự quá xa chọn vẹn đã bay năm ngày cuối cùng đi đến tử sắc quốc mười vạn tiên binh theo không kịp tốc độ của bọn hắn bị bỏ rơi đằng sau mà bọn hắn mới vừa vào cảnh tử sắc quốc chợt nghe nói dạ tinh hàn đối chiến cổ đế cần phải thu thập hồn lực vật tư trợ chiến sự tỉnh cầu nguyên tỉnh nửa không dừng võ lập tức chạy tới hoành vận bên tàu tuy rằng không biết dạ tinh hàn cùng cổ đế cụ thể chiến đấu như thế nào nhưng mà hủy chỗ này cho dạ tinh hàn truyền tống hồn lực vật tư địa phương tuyệt đối không sai Mấy người các ngươi, mau mau thanh hồn lực vật tư chứa vào hồn giới, có thể giả bộ bao nhiêu là bao nhiêu. Ta ngăn hắn lại đám, các ngươi ngay lập tức đi tiễn đưa hồn lực vật tư, nhanh. Lệnh Hồ Hạp hô to một tiếng, lập tức hư không đạp bước dựng lên đơn bạc một thân ảnh, đối mặt một đoàn đáng sợ cường giả. Nhưng hắn không chút nào hư, ngược lại uy thế vô song. Chương 1274, bi tráng chịu chết. Chương 1274, bi tráng chịu chết. Môn chủ, Lệnh Hồ Hạp bóng lưng, lộ ra bi tráng. Linh Hoa phu nhân trái tim bi thống hô một tiếng, một người ngăn trở 20 vị thánh cảnh cường giả, cái kia rõ ràng là chịu chết. Đây là mệnh lệnh, mau đưa hồn lực vật tư đưa đi. Lệnh hồ hạp thanh em lộ ra không dung nỗ nghịch tuyệt tuyệt, lần nữa hô một tiếng. Người cuối cùng sẽ chết, nhưng mà chết cũng muốn chết ở tín ngưỡng ở trong đem dạ tinh hàn xuất hiện ở đại diễn môn một khắc này, người nam nhân kia chính là hắn nhìn lên tín ngưỡng. Đại diễn môn môn chủ lệnh hồ hạp mời chiến. Một tiếng út trời gào thét, lệnh hồ hạp tay trái hóa long tay phải diễn vượng, long vượng vận chuyển út trời, theo cái kia thương mục nát thân thể, mang theo vô thượng dung khí đánh út về phía cổ nguyên tỉnh đám người đó là hắn mạnh nhất chiêu thức, long vượng chỉnh tưởng, mà hắn biết rõ, cái này chỉ sợ là trong đời một lần cuối cùng phát động một chiêu này vì vậy toàn lực ra hết, hồn chỉ là tại thổ trong xương ngủ ánh rượu, long hống vượng minh hồn lực tràn ngập như bức tường, chặn địch nhân vừa chặn bản thân sinh lộ. giả bộ, linh hoa phu nhân trong hốc mắt hiện lên nước mắt, nàng cố nén trong lòng bi thống, thúc giục hồn giới đem hồn lực vật tư chứa vào. Lệnh hồ vô tình cùng trần trí kiệt mấy người vừa nhau nhau thúc giục hồn giới, bọn hắn biết đạo môn chủ ôm hẳn phải chết quyết tâm, mà bọn hắn không thể phụ lòng môn chủ cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. đi, mấy người hết cố gắng lớn nhất, giả bộ rời đi đại bộ phận hồn lực vật tư, lập tức hư không đạt bước dược lên, rất nhanh hướng trong biển rộng bay đi. Mới vừa bay ra ngoài không bao xa, chỉ nghe oanh một tiếng, sau lưng chuyển đến vang động kịch liệt. Ngay sau đó, càng là có một cỗ hồn lực sóng ập tới. Chỉ bằng ngươi một người muốn ngăn cản chúng ta? Buồn cười đến tự điểm, không biết tự lượng sức mình. Cổ nguyên tỉnh thanh âm bá đạo xuất hiện, càng là lộ ra vô tận khinh thường. Linh Hoa phu nhân trái tim chấn động, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Long Tiêu tan vào diệt, đạo kia thương mục nát thân thể, từ không trung chậm rãi rơi xuống suy sụp. Môn chủ, một khắc này, treo ở Linh Hoa phu nhân trong hốc mắt nước mắt, bá một cái rơi xuống. Đuổi theo, một cái cũng không muốn buông tha, toàn bộ giết chết cầu nguyên tỉnh một tiếng kiến uống sau lưng tất cả mọi người hư không đạp bước truy kích linh hoa phu nhân năm người mà đi trong đó nhiều người là thánh cảnh cường giả tốc độ cực nhanh chốc lát ở giữa liền nhanh muốn đuổi kịp linh hoa phu nhân mấy người chân hộ pháp tử ám linh hoa phu nhân cầm lấy ta cùng lệnh hồ thương hồn giới đi mau chúng ta tới ngăn hắn lại đám. mắt thấy sẽ bị đuổi theo lệnh hồ vô tình cùng lệnh hồ thương đồng thời dừng lại bọn hắn nổi xuống riêng phần mình hồn giới ném cho linh hoa phu nhân lập tức hồn lực thôi phát mà ra ngăn cản địch nhân hai người đồng dạng thấy chết không sờn thân là lệnh hồ gia tộc người đây là bọn hắn rất nộ chúng ta Linh Hoa phu nhân tiếp được hai quả hồn giới, chỉ cảm thấy hồn giới nóng hổi vô cùng. Mắt thấy đồng môn người tranh lên trước chịu chết mà bản thân bất lực, làm cho nàng càng thêm đau lòng. Nhưng mà lúc này không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Hai cái phế vật cũng dám ngăn trở chúng ta. Cổ nguyên tỉnh thanh âm lần nữa vang lên, thanh âm băng lãnh không có độ nóng, cũng không có phát sinh kỳ tích. Chỉ một chiêu phía dưới, lệnh hồ vô tình cùng lệnh hồ hợp đồng thời rơi xuống. Thái hư cảnh đối mặt thánh cảnh, chính là chịu chết mà thôi. Không chờ Linh Hoa phu nhân ba người bay ra rất xa, hiện thực tàn khốc lần nữa đưa bọn chúng dẫn vào tuyệt vọng. Giết chết lệnh hồ vô tình cùng lệnh hồ hạ về sau, Cậu Nguyên Tỉnh dẫn theo một đám dưới tay đem ba người các nàng bao bọc vây quanh. Cái loại đó vây khốn, mang theo trêu đùa hí lộng, thậm chí mang theo thật sâu nhục nhã. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng Thiên Cung đối nghịch, thật sự là tội không thể thứ cho. Cậu Nguyên Tỉnh một tiếng giận dữ mắng mỏ, tay phải cử cao huyền hóa ra một cái bàn tay khổng lồ. Giết các ngươi những thứ này con sâu cái kiến, thậm chí là đối với Thiên Cung Vũ Nục, nguyên lượng rơi xuống đất Thiên Cung là đút, thà chết chứ không chịu khuất phục Thiên Cung bá quyền. Ta không là con sâu cái kiến, nhớ kỹ tên của ta, ta là đại diễn môn linh hoa phu nhân. Còn có ta Đại diễn môn hộ pháp Trần Chí Kiện, thà chết chứ không chịu khuất phục thiên cung bá quyền. Đại diễn môn trưởng Lão tự Ám, thà chết chứ không chịu khuất phục thiên cung bá quyền. Đối mặt cậu nguyên tinh đám người, linh hoa phu nhân ba người mang theo chịu chết tuyệt tuyệt, hồn lực kích động sung phong liều chết mà đi. Mặc dù biết rõ phải chết, cũng muốn chết đội trời đắp đất, chết ở tiến công trên đường. Bọn hắn tin tưởng vững chắc dạ tinh hàn nhất định sẽ đả đảo thiên cung thống trị, mà bọn hắn tuyệt sẽ không cho đại diễn môn mất mặt. Ngoan ngoan ba người hồn kỹ đánh vào cựu nguyên tinh bàn tay khổng lồ phía trên, hoàn toàn không có tác dụng. Cựu nguyên tinh khinh bỉ hừ một tiếng, thúc giục bàn tay khổng lồ hướng phía dưới đuổi giết mà đi. Ngại quá, các ngươi là ai một cái vừa không có nhớ kỹ, nói vừa nói vô ích, ta cũng không cái con sâu cái kiến thế hệ tính danh. Che khuất bầu trời bàn tay khổng lồ, thủy diệt bao hướng linh hoa phu nhân ba người. Đợi dạ tinh hàn rết cổ rất lâu, thiên cung liền đem bị diệt. Ba người không sợ chút nào, gắng gượng rất rất tại không trùng, cùng một chỗ phát ra cuối cùng gào thét. Mắt thấy sẽ bị bàn tay khổng lồ giết chết. Nhưng vào lúc này, một đạo đáng sợ côn khí bay một tiếng, ngang gào thét mà đến. An ta một vậy. Côn khí đúng lúc đện chúng ở bàn tay khổng lồ phía trên, đem cái kia bàn tay khổng lồ nện tan thành mây khói. Côn khí không chỉ Đoong Chi đem cậu Nguyên Tỉnh đám người đẩy lui một mạng lớn. Đây là Thạch Hầu Vương cô khí. Cậu Nguyên Tỉnh sắc mặt kinh biến, nhìn về nơi xa mà đi. Chỉ thấy Thạch Hầu Vương, Phượng Linh Lung, Đồ Sơn Phỉ Phỉ đám người rất nhanh bay tới. "Cậu Nguyên Tỉnh, ngươi cái này lão tà mao, dám khi dễ người của chúng ta, hôm nay ta nhất định dụng côn trọc nấu ngươi đến nhãn." Thạch Hầu Vương chửi ầm lên, trong tay côn biến thành thốt như thất tối dưới. "Tiểu tiểu. Một tiếng vận minh, Phượng Linh Lung hóa thành hỏa phượng rơi vào linh hoa phụ nhân ba người trước người, và khi đem ba người bảo vệ tại sau lưng. "Muốn giết bọn hắn, hỏi trước một chút buồn tọe có đáp ứng hay không?" mặt khác người theo sát phía sau gào thét tới tổng cộng hơn 40 người trong đó thanh cảnh cường giả cũng có 7 người mặt khác người ngoại trừ thạch kiên cùng diệp vương ngôn bên ngoài cũng đều là thái hư cảnh đang giận thế trên không chút nào thua đối diện bọn hắn giết môn chủ còn giết lệnh hồ vô tình hộ pháp cùng lệnh hồ thương trưởng lão linh hoa phu nhân mang theo khóc nước nở nắm thật chặt hồn giới bi thông nói mọi người tiếp thu đều là vô cùng phẫn nộ phượng linh lung quanh thân hỏa diễm thiêu đốt càng tăng lên nội giận đùng đùng cao giọng nói các ngươi bọn này chó chết giết minh hiếu của chúng ta thật sự là đáng giận đến cực điểm mọi người cùng nhau động thủ đem bọn này chó chết đã diệt báo thù Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đốt mọi người chiến ý thạch hầu vương người đầu tiên xuất thủ, đem tất tối giới tráng kiện côn hướng về phía cầu nguyên tỉnh vùng mạnh tới. Cầu nguyên tỉnh lão tạp mau giao cho ta, ta muốn đem hắn nện thành thịt nát. Mặt khác người theo sát thạch hầu vương sau đó, nho nhau, nhau ra tay, các loại hồn kỹ, hoa mỹ hướng đối diện đánh tới. Nên chiến, đưa bọn chúng giết sạch. Cầu nguyên tỉnh ra lệnh một tiếng, dẫn đầu thiên cung chiến lực toàn lực ứng chiến. Song phương nhân thủ, lúc này lâm vào hôn chiến. Cầu nguyên tỉnh nhất vương nhân số chiếm ưu thế, thanh cảnh cường giả số lượng vừa hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng mà phượng linh lung nhất vương đã có Phượng Linh Lung cùng Thạch Hầu Vương hai vị này bài danh tiên cơ trung bảng chiến lực bảng khủng bố cương giả. Hai người đều là thánh cảnh cựu trọng cương giả, ngoại trừ dạ tinh hàn cùng cổ giác lâu hai vị đế cảnh, hầu như không có đối thủ. Một người đối chiến nhiều vị thánh cảnh cường giả, vừa thanh thạo. Kể từ đó, Song phương tạm thời ngược lại là bảy biển ra thế lực ngang nhau trạng thái, tại trên biển triển khai một cái khác trận quyết chiến. Chương 1275: Bị trễ hai cái đại gia hỏa. Chương 1275: Bị trễ hai cái đại gia hỏa đại chiến hỗn loạn, thập phần vô cùng thê thảm. Thạch Hầu Vương lại hiện ra năm đó náo thiên cung tình cảnh một người đối chiến cổ nguyên tỉnh cộng thêm bốn vị thiên môn thủ tướng trường côn như ý co rút lại tại thạch hầu vương trong tay đuổi địch vi vũ sinh phong khi thì tráng kiện như trụ cùng bạo đại khai đại hợp khuyên thiên phủ dày đất hủy diệt bột loạn khi thì tinh tế như cánh tay linh hoạt mà phiêu dật ủy bị xảo kình làm đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị phá thân tháp tiêu phát trận chống đỡ và kiếm hủy bùng thân bốn vị cường đại thiên môn thủ tướng bị hắn đuổi địch xoay quanh thạch hầu vương càng là không có nút lời dụng côn đánh lén một chút gian dán chắc chắc chọc một cái cổ nguyên tỉnh đinh nhãn một người đối chiến năm người vậy mà chiếm cứ thượng phong Cùng là thánh cảnh cựu trọng phượng linh lung vừa biểu hiện ra 10 phần kinh khủng chiến lược đến nàng hóa thân hỏa phượng dẫn đầu phượng thanh vũ cùng phượng tiêm vân hai yêu cộng thêm một cái thi triển kim lân thần nga thần hồn thạch kiên bốn người hợp lực phía dưới đối chiến đối diện nhị thập tứ tinh túc Biển lửa quân quận phượng minh kinh Thiên. tuy rằng chỉ có bốn người nhưng mà chiến cuộc không chút nào rơi xuống phòng, vậy mà chế trụ đối diện có được mấy vị thánh cảnh cường giả nhị thập tứ tinh túc thạch hầu vương cùng phượng linh lung hai người không hổ là chiến lược bảng vào bảng giả bài danh toàn bộ thế giới chiến lược tiền bảy vị tuyệt đối không chỗ nào địch nổi dù là lấy một địch nhiều cũng có thể ứng đối thành thạo Nhưng người khác, gặp phải áp lực quả thực có chút lớn, Đồ Sơn Phỉ Phỉ dẫn đầu Đồ Sơn sư sư, Đồ Sơn lăng lăng, Đồ Sơn mỹ động, cộng thêm một cái lao tổ Đồ Sơn Viêm Viêm, nâng lên đối chiến 14 cùng cung chủ trách nhiệm. 14 cung cung chủ bốn người thánh cảnh, mặt khác người thực lực vừa thập phần cường đại. Mặc dù Đồ Sơn Phỉ Phỉ là thánh cảnh lục trọng cường giả, đánh chính là cũng là cố hết sức, cơ hồ bị đối phương toàn bộ phương vị áp chế. Càn Nguyên Hạo dẫn đầu thánh đạo viện hai vị viện bảo vệ, cùng thái huyền môn kiếm cứu sinh, huyền lương chân nhân hợp tác, cộng thêm tịch mịch tám nhân, Diệp Vô luôn đám người từng trợ, đối chiến bát đại điện chủ. Thực lực cũng lại yếu hơn đối diện, đánh chính là khó khăn vô cùng. Phượng Linh Lung Nhất Phương chiến lược hầu như ra hết, nhưng mà Thiên Cung Nhất Phương còn có nghìn đấu yêu vật. Tuy rằng những thứ này yêu quân cao nhất chiến lược chỉ có Thái Hư, nhưng mà một nghìn chỉ là số lượng, quả thực khổng lồ. Nếu là không có người có thể ứng đối những thứ này yêu quân, đối với Phượng Linh Lung Nhất Phương mà nói thập phần khó giải quyết. Nham tương pháo. nhưng vào lúc này lại có giúp đỡ chạy đến đó là một to lớn như sơn ra hỏa đen xì bay tới, một cái phun ra cực lớn nóng hổi nham tương pháo. vang một tiếng, vang tại nghìn yêu quân chỗ giữa, nham tương tháo hàm bẩn đáng sợ huy lực, còn có dung nham cực nóng hủy diệt, nổ tung sau đó trực tiếp đem nghìn yêu quân nổ chết một mạng lớn vô số yêu quân thi thể rơi xuống mà đi tốt sắc xinh đẹp long gia uy vũ hoành vận trên bến tàu mất hồn áp áp chế người ta toàn bộ vọt tới bên cạnh bờ đang xem cuộc chiến nguyên bản xem lo lắng nhưng mà đem cái kia quái vật khổng lồ xuất hiện cũng giết chết bầy yêu một khắc này toàn bộ kích động hoan hô lên khổng lồ kia hung thú đúng là phao phao long bát giai hung thú Ứng đối thạch hầu vương cựu nguyên tỉnh sắc mặt kinh biến vạn vạn không nghĩ tới xuất hiện một cái bát giai hung thú kể từ đó nghiêu quân chỉ sợ hoàn toàn ngăn cản không nổi sẽ toàn quân bị diệt mắt khắc thiên cung cường giả cũng là vô cùng kinh sợ Phao phao long chẳng những có bát dai hung thú cường đại, bên ngoài hình càng là hung tàn vô cùng, cùng tinh huyền đại lục lên hình rồng hung thú hoàn toàn khác nhau. Hắc nhang rách tương ra thịt, biên bức đồng dạng quỷ dị gai ngược cánh. Chỉ là thấy phao phao long ngoại hình, để bọn hắn kinh hồn bạt vía, không dám suy nghĩ cùng đáng sợ như vậy hung thú chiến đấu chính là như thế nào khủng bố. Phao phao long, tuy rằng ngươi đến muộn một ít, nhưng mà làm cho gọn gàng vào, còn dư lại yêu quân dao cho ngươi rồi, vanh con khỉ nó, vanh giết hẳn đám. Hóa thân kim lân thần nga thể kiên, đầy người kim phấn vung vãi chế tạo huyền thuật đối kháng địch nhân. Thấy phao phao long đại hiển thần uy, nhịn không được huy xí hô to. Bọn hắn thân là hồn tu giả, tốc độ nhanh hơn hung thú rất nhiều. Nguyên Lai tưởng rằng vận chuyển hồn lực vật tư chuyện như vậy, Phao Phao Long có lẽ không có theo tới, không nghĩ tới hay vẫn là theo tới đây. Tuy rằng đã chậm một ít, nhưng mà coi như kịp thời. Hở? Đằng sau còn có cái càng chậm sao? Ngoại trừ đối mặt dạ tinh hàn bên ngoài, Phao Phao Long thế nhưng là thập phần hung tàn cao lãnh. Nó lạnh lùng trả lời một câu, sau đó hai chảo mãnh liệt hướng yêu quân chụp tới. Mới vừa bị tạc chết một mảng lớn hỗn loạn không chịu nổi yêu quân, lần nữa thừa nhận kinh khủng hủy diệt tính công kích. Cái kia một trảo người xuống dưới, khắp thế giới đều tại rung động mạnh. Yêu quân chỗ khu vực, tức thì bị chảo không gian tán vụn, vô số yêu quân tại Teogen ở trong bị cắt thành thịt nát. Long gia huy vũ, hoành vận trên bến tàu, người ta kích động lần nữa la lên đứng lên. Còn có một càng chậm hay sao? Phượng Linh Lung đám người đang tại chiến đấu, lại đối với phao phao long mà nói thập phần khó hiểu. Không biết còn có ai sẽ chạy đến trợ chiến. Đang lúc kỳ quái, đã thấy xa xa lần nữa xông lại một cái khổng lồ ra hỏa. Đáng giận, chủ nhân để cho ta trợ giúp các người, cái kia kêu, kêu một tự vũ để cho ta cho các ngươi hộ tống, các ngươi như thế nào không chờ ta? Chỉ thấy đầu đầy tóc rán bay múa xà ma để mặt từ năm gái kia căn trường mâu tại trên biển nhúc nhích mà đến vận chuyển đại đội trưởng sau khi xuất phát một tự vũ làm cho nàng cùng phao phao long vừa đi theo đi đến một đường hộ tống nhưng mà phi hành đối với nàng mà nói thập phần mất công ngược lại là tại trên biển du động nhanh hơn một ít nhưng vẫn là đuổi không kịp biết bay nhân loại lúc này mới đã rơi vào cuối cùng quá tốt rồi đó là dạ tinh hàn chiến đấu linh sủng phượng linh lung đại hỉ mọi người càng là tin tưởng tăng nhiều sa ma để mặc tư thế nhưng là địch nổi thánh cảnh khủng bố cường giả nguyên bản cố hết sức chiến đấu trong nháy mắt nên đón chuyển cơ kỳ kỳ vĩ đại xà nhân bộ lạc chiến đấu đi, mang theo vài phần lửa giận xà ma để mặc tư, rất nhanh khóa mục tiêu. nàng hai mắt híu, u, u u bắn ra một đạo hồng sắt chùm tia sáng, bắn về phía tháp thiên vương ôm ấp phá tháp tháp thiên vương. bất ngờ không để phòng vẫn bị bắn trúng, trong nháy mắt thạch hóa biến thành nhất khối cứng ngắc thạch đầu từ không trung rơi xuống. cái này, cậu nguyên tỉnh quá sợ hãi. xà ma để mặc tư chiến lược, mạnh quả thực lại để cho hắn khó có thể tin. ủy dị hơn chính là hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kỷ quái sinh vật. chiến đấu, thạch hóa một người sau đó, xà ma để mặc tư càng thêm điên cuồng, tóc rắn cuộn loạn mẻ múa, đánh út về phía mặt khác ba vị thiên môn thủ tướng chống võ chân quân, Huyền vừa lên người cùng buồn bồ tát ba người hoàng xử lý phía dưới, riêng phần mình vận dụng thủ đoạn đối phó kéo tới tóc rắn. nhưng mà vừa mới chuyển di tiến công, lại chợt thấy đỉnh đầu trầm trọng đè xuống. ba người các ngươi, cho ta đi tìm chết. đó là Thạch Hầu Vương côn, thu bạo anh số dưới. ma để mặc tư công kích hấp dẫn, cho Thạch Hầu Vương đã mang đến tuyệt hảo tuyệt sát cơ hội. Hoàng mất, ba người triệt để hoàng hồn. riêng phần mình tế ra thủ đoạn, lại hướng lên phòng ngự Thạch Hầu Vương mà đi được cái này mất cái khác, cuối cùng hai mất, côn ầm ầm rơi xuống, làm vỡ nát ba người phòng ngự. thăng loạn tóc rắn bay tới, ba người tất cả đều trúng chiêu. Bộ phận thành hóa. Cuối cùng, bị Thạch Hầu Vương côn toàn bộ rơi xuống đát. Theo xà Ma để Mặc Tư tham chiến, bốn vị thiên môn thủ tướng trong nháy mắt bị giết. Phao Phao Long cùng xà Ma để Mặc Tư tuy rằng đến chế một ít, nhưng thật sự rõ ràng cải biến chiến cục. Chương 1276: Thiên cung đại bại. Chương 1276: Thiên cung đại bại. Hầu đại ca, uy vũ. Hoành vận trên bến tàu người ta, kích động lần nữa hoan hô lên. Trong đó càng là có người hô lớn, Hầu Vương Chi Vương, thật sự là độc nhất vô nhị thánh võ Tề Thiên, có thể nói Tề Thiên đại thánh. Ngươi chính là Tề Thiên đại thánh. Tề Thiên đại thánh Thạch hầu Vương nhiệt huyết sôi trào cười ha ha, cây gậy trong tay cũng ở đây trong nháy mắt biến thành cuồng bạo vô cùng. Ta ưa thích cái tên này, ta sau này sẽ là Tề Thiên Đại Thánh. Để ta đánh chết một cái thiên tiên, lấy chứng nhận ta Tề Thiên Đại Thánh đi danh. Nói qua trong tay côn tăng tăng quay xung quanh, sau đó anh một tiếng hướng Cầu Nguyên Tỉnh vùng mạnh đi. Mang theo quay xung quanh côn, càng thêm cuồng bạo hủy diệt. Côn áp phía dưới mang theo hủy diệt gió bão. Thể Thiên Đại Thánh, ngươi cũng xứng. Ngươi chính là một cái phong hầu yêu hầu. Cầu Nguyên Tỉnh tức giận mắng to. Nhưng nội tâm nhất hư đều do những cái kia trên bến tàu còn sâu cái kiến nhân loại. Thạch Hầu Vương thích nhất bị người định nọ táng Dương, đây không phải là nhất cao hưng chiến lược trực tiếp tăng nhiều. Một côn này người xuống, toàn bộ lục địa đoán chừng vừa không có mấy người có thể tiếp được. Tiên Thuẫn, hắn không có cách nào. Mi Tâm Tiên ấn lóe lên, bạch khí chảy ra, trước người ngưng ra Tiên Thuẫn, chỉ có Tiên Thuẫn mới có thể ngăn trở một kích này. Với anh, côn trùng trùng điệp điệp rơi vào Tiên Thuẫn phía trên, côn bạo lực lượng trùng kích mà ra, lao ra đáng sợ sóng khí. xa xa trên bến tàu người ta, tại tiếng kêu giền ở trong bị thổi ngã một mảnh, còn có nhiều người bị thổi lên trời giữ lẫn nhau một lát sau. yêu hầu, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Cậu nguyên tinh hướng lên đỉnh đầu, tiên ấn vỡ vụ đồng thời, vừa đem thạch hầu vương côn trấn đi. đi chết đi, đại hoang phái diệt chỉ. tiên tuấn đã dụng, tiên ấn công kích phương pháp vừa không giữ lại nữa. tình thế nghịch chuyển bất lợi, chỉ có giết thạch hầu vương mới có thể một lần nữa đoạt lại ưu thế đại hoang phái diệt chỉ vốn là lá bài tẩy của hắn chuẩn bị ở sau, không có cách nào, vì sát thạch hầu vương chỉ có thể sớm sử dụng ra. bạch sắc lưu manh o, -O n r một tiếng, ở trên trời ngưng tụ thành nhất căn khổng lồ ngón tay đầu ngón tay áp ra đáng sợ cái lồng khí, hướng thạch hầu vương phóng đi. nguy rồi. Phượng Linh Lung đám người đều là hoàn hốt, cái kia cả ngón tay hàm ẩn đế cảnh hồn lực, ở đây tuyệt không có người có thể đủ chống cự. Cho dù là Thạch Hầu Vương, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắc hắc, ta hiện tại thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ bằng ngươi còn muốn sát ta. Đối mặt đại hoang quái Diệt Chỉ, Thạch Hầu Vương không chút nào không ngẩng. Năm đó cổ giác lâu muốn giết ta đều giết không chết, cuối cùng chỉ có thể đem ta đặt ở dưới núi, cũng bởi vì ta là cái này kim cương không hỏng chi thân. Thạch Hầu Vương nói qua, dông nhiên nghe rằng điên cuồng hét lên. Thú tính đại phát đồng thời, quanh thân đáng sợ hộ lực kích động tây vậy kia ca một tiếng vỡ thành một phấn tất cả bột phấn rơi vào thạch hầu vương trên mình trong chốc lát thạch hầu vương toàn thân kim diệu thánh võ ngút trời đối mặt đại hoang toái diệt chỉ liền cứng như vậy không cong nâng cao lồng ngực đi phía trước sông lên mặc kệ ngón tay xông vào bản thân lồng ngực quăng một vòng lại một vòng năng lượng sóng tứ tán mà đi thạch hầu vương nghe răng kiên trì tuy rằng thân thể tại trùng kích xuống không ngừng hướng lui về phía sau đi nhưng mà kim thân thủy trung bị phá điều này sao có thể cổ nguyên tỉnh trái tim chấn động triệt để luôn cuống có vẻ như thạch hầu vương không có nói sai mà hắn giờ mới hiểu được vì sao năm đó cổ đế đem thạch hầu vương đặt ở dưới núi chỉ sợ, cổ đế cũng không cách nào dễ dàng giết chết thạch hầu vương. phụ thân, ngươi vì sao giấu giếm việc này không nói? thế nhưng là hại khổ ta à? theo cổ nguyên tình oán trách hô to một tiếng, đại hoang toái diệt chỉ năng lượng cũng là hao hết. cổ đế giấu giếm, lại để cho hắn lãng phí một cách vô ích đại hoang toái diệt chỉ. lui ra phía sau vài chục trượng thạch hầu vương, cuối cùng thân thể nhất định. ta là tề thiên đại thánh. hắn cuồng bạo thân thể cuối cùng một cái, đem đại hoang toái diệt chỉ cuối cùng năng lượng xông lên diện. sau đó lấy kim hầu thân thể phóng tới cổ nguyên tình. cổ nguyên tình, ngươi cái này lao tàn mau, an ta một quyền, phóng đi đồng thời hắn sử dụng ra bản thân pháp thiên tượng địa bí kỹ thân thể đột nhiên tăng vọt nếu như hung thú kim hoàng hoàng quả đấm to cựu nguyên tỉnh buồn bực đi tới yêu hầu ta và ngươi hợp lại cựu nguyên tỉnh khuôn mặt dữ tợn quanh thân hồn lực thôi phát chuẩn bị liều chết đánh cược một lần còn không chờ nói cho hết lời hưu ú u một tiếng thứ bên cạnh bắn ra một đạo hồng sắc chùm tia sáng thạch hóa chi quang đó là xà ma để mặt tư đánh lén một chút cựu nguyên tỉnh bồi dối phía dưới tay phải đột nhiên huy một vòng xuất hiện một đạo quỷ dị hắc sắc pha tuấn pha tuấn mờ mịt đem thạch hóa chi quang hút vào không thấy nhưng vào lúc này Thạch Hầu Vương nắm đấm kéo tới, Cổ Nguyên Tỉnh vội vàng không thôi, tay trái liên tục một tay liên tiếp ấn về phía trước xung lên. Huyễn Hóa ra một cái đen thui khí hình bự ảnh, cứng rắn Thạch Hầu Vương mà đi. "Ngươi là đến thôi hại a?" Thạch Hầu Vương khinh bị nở nụ cười một tiếng, mạo đủ khí lực anh ra kiếm quyền. Hô một tiếng, chỉ là trong ngay mắt, Cổ Nguyên Tỉnh hắc sắc khí quyển đã bị tách ra. "Cái này?" Cổ Nguyên Tỉnh sắc mặt đại biến, trái tim mắt lạnh. Hắn cũng không biết rõ, Thành Hầu Vương kim thân thật không ngờ lợi hại. Mình cũng là thánh cảnh bắt trọng cường giả, lại hoàn toàn chống cự không nổi công kích của đối phương. "Oan, tim quỷ trùng kích không chỉ" đem cổ nguyên tỉnh đánh bay đi ra ngoài. Cổ nguyên tỉnh hưu, ú u một tiếng, bay ra vài giảm địa phương. Bay ra cái kia phút chốc, phun một tiếng trong miệng phun máu, càng là con mắt trắng dã mất đi ý thức. Thế Thiên Đại Thánh, Huy Vũ. Trên bên tàu bị thổi ngã người ta, lại bò lên. Thấy Thạch Hầu Vương đại phát thần uy một màn này, kích động lần nữa kêu gọi đứng lên. Ta là Tề Thiên Đại Thánh. Thạch Hầu Vương hưng phấn hô to một tiếng, kim thân xông lên đón cổ nguyên tỉnh rơi xuống đất chỗ. Sau đó, chính là thập phần tàn bạo một màn. Chết, chết, chết. Thạch Hầu Vương nổi điên tựa như, dùng kim sắc hai cái quả đấm to hahaha <hắc> hướng phía cầu nguyên tỉnh loạn quyền trùng kích. mấy hơi ở giữa ném ra trăm quyền mỗi một quyền đều mang đến một lần địa chấn hải khiếu đáng thương cầu nguyên tỉnh bị nện đã thành thị nát cầu nguyên tỉnh chết thiên tiên chết rồi thiên tiên đã chết trên bến tàu người ta xôi trào cuồng hoan đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thiên tiên bị giết đây chính là cao cao tại thượng thiên tiên a thật đã chết rồi chết tốt lắm thiên cung thống trị thật cũng bị đả đảo hết cầu nguyên tỉnh đã chết mọi người thêm chút sức giết sạch bọn hắn chiếm bọn họ dưới vừa vẫn cho dạ tinh hàn thu thập hồn lực vật tư Phượng Linh Lung ra lệnh một tiếng, mọi người nhiệt huyết sôi trào chiến ý ngút trời. Cổ Nguyên Tỉnh chết rồi, bốn vị Thiên môn thủ tướng chết rồi, vô địch Thạch Hầu Vương triệt để giải phóng, không tiếp tục trói buộc. Hơn nữa Phao Phao Long cùng Sà Ma để mặc tư hai vị kinh khủng chiến lực, Phượng Linh Lung nhất phương triệt để đảo lộn tình thế, bắt đầu nghiền ép đối phương. Thiên Cung nhất phương triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu, trốn thì trốn, tản ra tản ra, quân lính tan rã. Nhưng mà hiện tại muốn trốn, dĩ nhiên thì đã trễ. Một phen giao chiến sau đó, nghìn yêu quân diệt, mười cung cung chủ diệt, bát đại điện điện chủ diệt, nhị thập tứ tinh túc diệt thiên cung nhất phương toàn quân bị diệt mà phượng linh lung nhất phương ngoại trừ diệp vông luôn chờ hơn 10 người bị thương bên ngoài không có tử vong hy sinh có thể nói là đại hoạch toàn thắng thắng thắng lao thiên gia a thiên cung thất bại bọn hắn thất bại mau đưa tin tức truyền lại đi ra ngoài làm cho cả đông phương thần châu tất cả mọi người biết rõ thiên cung thống trị sẽ bị đẩy ngã. trên bên tàu người ta hoan hô vui vẻ có ít người thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt cao cao tại thượng thiên cung trước kia chỉ có thể nhìn lên thiên tiên thật thua ở thế gian có lẽ tinh huyền đại lục thật đúng phải thay đổi nhất phương thế giới trước 1277 bảo hộ hết thời hạn trước 1277 bảo hộ hết thời hạn ngoài ý muốn trận chiến thứ hai trận cuối cùng kết thúc phượng linh lung nhất phương hoàn toàn thắng lợi đặc biệt là tại bến tàu mấy ngàn vạn phàm nhân chứng kiến xuống cho phàm nhân lớn lao ủng hộ cùng hy vọng hạ nguyệt rơi xuống đất chém giết tiên tiên đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ đại mộng miễn sự tình một chút tại biến thành sự thật mà có thể hay không triệt để đả đà đảo tiên cung thống trị liền xem dạ tinh hàn cuối cùng một trận chiến thu lấy thi thể hồn giới đem hữu dụng hồn lực vật tư toàn bộ lựa ly ra dạ tinh hàn đang cùng cổ đế đại chiến cần phải hồn lực vật tư ủng hộ mọi người có cái gì quên cái gì, hết chúng ta cố gắng lớn nhất trợ lực dạ tinh hàn đánh bại cổ rất lâu. Thiên cung nhất phương cổ nguyên tỉnh đám người hồn giới vừa vận bổ túc hồn lực vật tư, mà trên bến tàu người ta nhiệt tình tăng vọt tiếp tục quyên vật. Hơn nữa còn có thêm nữa người nghe nói tin tức liên tục không ngừng đi đến bến tàu đến gia nhập quyên vật đội ngũ. Không biết qua bao lâu, hải hà thành cùng trên bến tàu đã tụ tập hơn 5.000 nghìn vạn người, mà phượng linh lung đám người lần nữa bắt đầu vận chuyển hồn lực vật tư cũng tại trên biển tạo thành liên tục không ngừng mà vận chuyển đại đội trưởng. xa xôi xa xa, tán vụn nguyện lượng trồng chất tại tối tăng mở mị thổ trong sương mù, thỉnh thoảng còn có đất dung núi chuyển lắc lư cảm giác kéo tới, thậm chí sẽ có hồn lực ảnh hưởng vọt tới trên bến tàu. dù vậy viễn, cái kia hồn lực ảnh hưởng vừa mang đến không tiểu nhân trùng kích, có thể thấy được đế cảnh cường giả chiến đấu kinh khủng cỡ nào. mấy ngàn vạn người cứ như vậy cái gọi là khoảng cách gần, đang xem cuộc chiến lấy căn bản nhìn không tới chiến đấu. mặc dù nhìn không tới, dù là chỉ có thể cảm thụ chiến đấu ảnh hưởng, bọn hắn cũng muốn lấy phương thức như vậy đi gặp chứng nhận sắp đã đến lịch sử. quá tốt rồi, nhiều như vậy đồ vật, lại có thể cung cấp một ngày. tế đạo lao nhân bận bịu với bụi, lại hoàn toàn quên mất mệt mỏi, đang nhìn đến hồn lực vật tư một khắc này, kích động lần nữa thúc giục không gian thế đàn. Phượng Linh Lung nói, vừa rồi chúng ta giết khẩu nguyên tỉnh một đám thiên cung người, triệt để quét sạch thiên cung chiến lực. Toàn bộ thiên cung cũng chỉ còn lại có cổ rác lâu cái này người cô đơn. Chẳng những như thế, trên bến tàu người càng đến càng nhiều hồn lực vật tư càng là liên tục không ngừng. Người của chúng ta còn có trên bến tàu một ít nhất bản cảnh phía trên hồn tu giả, tại đây mấy nghìn km đường biển lên tạo thành liên tục vận chuyển sợi. Hiện tại có thể nói hậu viện bảo đảm công tác không lo. Tình thế một mảnh tốt, mọi người đều là kích động không thôi. Chỉ có một tự vũ hơi hơi cao mày, nhìn về phía dạ tinh hàn chiến đấu phương hướng. Tinh hàn a, hết thảy phải dựa vào ngươi rồi hắn nhẹ giọng thì thảo, có trời mới biết một trận chiến này còn muốn đánh bao lâu. Thiên cung người dù là chết hết, chỉ cần cổ giác lâu không chết, hết thảy đều là hồn công. Đừng nhìn hồn lực vật tư nhiều như vậy, nhưng kỳ thật hay vẫn là theo không kịp dạ tinh hàn tiêu hao đế cảnh hồn lực lưu cầu, thật sự quá kinh khủng. Mặc kệ trên bến tàu lại đến bao nhiêu nhân, chỉ sợ 10 ngày chi kỳ chính là cực hạn đến lúc đó nếu như dạ tinh hàn hay vẫn là vô pháp thủ thắng, tình huống đem không thể lạc quan. Tàn nguyệt bên cạnh, hư không lên. Hai đạo tân ảnh thỉnh thoảng luân chuyển, kinh khủng hồn lực thỉnh thoảng trùng kích mà ra. Khắp khu vực đã sớm biến thành hư vô. Vô thiên vô đấy, không gian tiêu vong một mảnh tán vụn hỗn độn, bất tử bất diệt, ngươi là giết không được ta đấy. Dạ Tinh Hàn, ngươi buông tha giải rủa đi. Ta mang theo rất nhiều người kỳ vọng, là tuyệt đối sẽ không buông tha cho, chính là dùng hết hết thảy, ta cũng muốn giết chết ngươi. Hai người đấu hôn thiên ám địa, đều tại cắn răng kiên trì. Một ngày, lại một thiên. Năm ngày phía sau, Hải Hà nội thành, tụ tập gần 8000 vạn người. Bọn hắn nhìn xa chờ đợi, chờ đợi chiến cuộc kết quả, chờ đợi cải thiên hoán nhật một khắc này. Ta nhanh về đi, đây là cuối cùng một đống hồn lực vật tư rút ra hồn lực, kế tiếp liền xem Dạ Tinh Hàn được rồi. Lâm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tế đạo lão nhân thư mệt mỏi thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, nhưng mà cuối cùng vẫn là cắn răng kiên trì lấy mở ra không gian, đem vừa mới hút ra hồn lực truyền tống mà đi. Nhìn xem còn lại giải rắc không có mấy hồn lực vật tư, một tự Vũ đối với Sương Linh đạo, Sương Linh tiền bối, hướng Tinh Hàn hồn thức truyền âm, chỉ sợ đây là chúng ta cuối cùng có thể chuyển vận hồn lực rồi. Sương Linh thần sắc nghiêm trọng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng thi triển hồn thức truyền âm phương pháp, nói rõ với Dạ Tinh Hàn tình huống. Lúc này, tàn dư tiền, quá tốt rồi, hắn kịp thời. Dạ Tinh Hàn chỉ còn lại có một thành hồn lực Sau lưng hồn lực truyền tống trận xuất hiện, hồn lực quả nhảy vào thân thể của hắn. Lúc này đây hồn lực quả hàm ẩn hồn lực thập phần sung túc, thoáng cái lại để cho hắn khôi phục được bảy thành hồn lực. Mới vừa khôi phục hồn lực, trong ý thức xuất hiện xương linh thanh âm, tinh hàn, hồn lực vật tư đã hao hết. Nghe được xương linh thanh âm, dạ tinh hàn lúc này nhũ mày đến, theo bản năng nhìn phía cách đó không xa xem cuộc chiến vô đầu nhân đây là cuối cùng thời khắc, cũng là thời khắc quan trọng nhất. Nhưng mà tính toán thời gian, vô đầu nhân đối với mẫu thân bảo hộ có lẽ không sai biệt lắm kết thúc. Vô đầu nhân tựa hồ biết rõ dạ tinh hàn đang nhìn hắn, lúc này cười nói, chúc mừng ngươi dạ tinh hàn, nấu ra rồi. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi ta không lại bảo vệ ngươi mỗ thân." Nghe được lời ấy, Dạ Tinh Hàn lúc này vui vẻ đối diện hắc khí sắt thân cổ giác lâu trầm chọc khiêu khích nói, "Có ít người đã không thể chờ đợi được muốn thí mỗ đâu rồi, thật là một cái đại hiếu tử." Đối với trào phúng Dạ Tinh Hàn lười để ý đến sẽ, lúc này tại thân thể không gian thảo luận nói, "Mẹ, xin ngài yên tâm, người có liên tâm tỏa tại, sẽ không chết." "Mẹ biết rõ." Bạch Vũ gật đầu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dạ Tinh Hàn rồi mới hướng Ngọc Lâm Nhi nói, "Lâm Nhi, động thủ đi." Ngọc Lâm Nhi hơi có do dự, hay vẫn là cầm chặt một chút hồn minh mặc dù biết Bạch Vũ có đầu thứ hai mệnh, nhưng đối với cái này loại muốn giết chết bà bà cử động, tâm tình hoàn toàn vô pháp yên ổn. Dạ vân quay đầu đi chỗ khác, mấy vị khác mỹ nhân cũng không dám nhìn. Lâm Nhi, động thủ. Bạch Vũ ánh mắt kiên định, ra lệnh một tiếng. Ngọc Lâm Nhi lúc này mới cắn răng một cái, khi khi một tiếng, một kiếm đâm xuyên qua Bạch Vũ tâm tạng. Bạch Vũ ngực nón đỏ, lên tiếng ngã xuống đất. Cầm kiếm Ngọc Lâm Nhi, tay phải kịch liệt run rẩy, toàn bộ người khẩn trương tới cực điểm đúng lúc này. Phi một tiếng, Bạch Vũ thi thể một cái biến hóa, biến thành cực lớn ngọc nhĩ hung thú. Sau đó cái kia hung thú lồng ngực mở ra chui ra một người đến, ta còn còn sống. Chui ra tất nhiên là Bạch Vũ. Ngọc Lâm Nhi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bịch một tiếng hồn binh bảo kiếm rơi trên mặt đất. Mãi mãi. Dạ Vân lúc này mới dám quay đầu, nào vào Bạch Vũ trong ngực. Mấy vị khác mỹ nhân cũng là vui vô cùng. Cổ Giác Lâu, cái chết của ngươi đã đến. Thân thể không gian bên trong hết thảy đều bị Dạ Tinh Hàn nhìn ở trong mắt. Mẫu thân chết qua một lần, cổ Giác Lâu ký sinh phương pháp đã phá, không tiếp tục bất tử bất diệt chi thân. Chỉ thấy tay phải hắn giơ lên cao Dạ Vũ kiếm, sau đó tay trái dẫn động hắc bạch hai điểm. Nón trỏ trái hướng Dạ Vương trên thân kiếm một chút, Dạ Vương kiếm tức khắc cuồng bạo vô cùng, tại hư vô bên trong ông ông chấn động. Nghiệp hỏa, đốt, hàn khí, phong. Hô một cái, toàn thân hắn cháy bùng, phóng xuất ra đáng sợ nghiệp hỏa năng lượng. Cùng lúc đó Hàn Giác thúc dục, thôi phát ra đáng sợ bạch sắc hàn khí, bao trùm toàn bộ hư không cùng cái kia nghiệp hỏa năng lượng lẫn nhau giao thoa truy đuổi. Đáng giận, đáng giận. Nhìn qua đỉnh đầu hủy diệt năng lượng, cổ giác Lâu thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Di Vãng tự tin cùng cao ngạo, biến mất vô tung vô ảnh. Phân Tiên đạo diện, Hàn Âm phần dương. Sẽ dùng sư phụ dạy ta cựu giai hồn kỹ, triệt để chấm dứt hết thảy đi. Dạ tinh hàn ánh mắt nhất định, tay phải cầm kiếm vung xuống, kiếm khí chém xuống đồng thời, truy đuổi hỏa diễm cùng hàn khí vừa tùy theo rơi xuống. Trọng đồng. đây là một kích cuối cùng, dạ tinh hàn vừa không giữ lại nữa hồn lực, lấy đồng lực thủ đoạn, đem công kích của mình bội hóa, kinh khủng năng lượng trong chốc lát di đắp hư vô, kéo dài tới vạn dặm. có thể hay không giết chết cổ rất lâu, liền xem một kích này. Trư 1278. nghìn thính sai. Trư 1278, nghìn thính sai. Hỗn độn không thấy phân, vạn vật vô bộ dáng, giao tinh nhưng vẫn vẻ, hư vô hết đau thương, không biết qua bao lâu tựa hồ đã không có thời gian thế giới chỉ còn lại có một mảnh vụ mịn mờ tiên tĩnh như là vũ trụ ban đầu cô đơn lạnh lẽo trạng thái một chút thanh âm đều không có thậm chí ngay cả tiếng gió đều không có trôi nổi những cái kia màu xám cho buổi bão tiên tĩnh vẫn không nút đít trên dưới 100 km viễn kim sắc khổng lồ thạch hầu vương đem trước người chống đỡ hải khôi chiến xa đẩy ra lập tức quanh thân kim quang tản đi thân thể mệt mỏi một chút thu nhỏ lại cuối cùng biến thành bình thường lớn nhỏ toàn thân run rẩy thở hừng hực bộ dáng yếu ớt không còn nữa lấy trước kia cái vô pháp vô thiên thiên đại thánh thạch hầu vương uy mãnh một miệng máu phun ra Thạch Hầu Vương hướng về phía sau ngược lại đi. Vừa rồi năng lượng trùng kích, rốt cuộc vẫn là hắn đã tạo thành thật sâu tổn thương. Thạch Hầu Vương, Phượng Linh Lung cắn răng một cái dùng hết khí lực vào tới, tiếp được Thạch Hầu Vương. Tất cả những người khác đều không có chết. Tại một tự vũ cuối cùng một cái hung thú hải khôi chiến xa, cùng với Thạch Hầu Vương bất diệt kim thân cùng chư vị thánh cảnh cường giả linh hồn hư khí dưới sự bảo vệ, cuối cùng tại vừa rồi năng lượng trùng kích ở trong còn sống. Nhưng mà hầu như mỗi người đều đã gặp phải bất đồng trình độ tổn thương. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi, ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh đâu rồi, sao có thể ngã vào nữ nhân trong lực? Thạch hầu Vương thử lấy hàm răng, gắng gượng lấy Tử Phượng Linh Lung trong ngực ngồi dậy. Nếu để cho Tử Hà Tiên nữ trông thấy hắn nằm ở những nữ nhân khác trong ngực, nhưng là phải nhéo hắn lỗ thay. Ông sòm hầu tử, lấy ngươi cho ta muốn ôm ngươi. Phượng Linh Lung hừ một tiếng, quay người trở lại đám người. Mọi người bỗng nhiên yên tĩnh. Sau đó lẫn nhau ăn ý hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, hay vẫn là một tự vũ mở miệng nói ra, có trời mới biết, Dạ Tinh Hàn thắng không có. Vừa rồi công kích là Dạ Tinh Hàn công kích, thật sự là khủng bố. Có lẽ thắng bại ngay tại vừa rồi một cái kia. Tất cả mọi người động tác nhất trí, nhìn phía chiến đấu phương hướng. 89 nghìn km bên ngoài hoành vận bên tàu, hàn khí băng hô, đông lạnh bạch một mảnh. Thế nhưng là cái kia hàn khí, tựa hồ có linh tính bình thường, quỷ dị lách qua bên tàu. Từ bên tàu hai bên kéo dài bạch phong mà đi, một mực thông suốt không biết đầu cuối. Chúng ta đều còn sống, mấy ngàn vạn nhân khiếp sợ thật lâu khó có thể bình phục. Hàn khí xâm thể dưới thân thể ý thức run lên, cái kia dày đặc bạch băng, xây trầm trọng như tường thành. Quả thực không dám tưởng tượng những cái kia hàn khí không có tránh đi bọn hắn sẽ là kết cục như thế nào. Chỉ sợ nơi đây tất cả mọi người sẽ chết, mấy nghìn vạn người đều biết bị băng phong tại bạch băng tròn trở thành bất động điều khác. nhất định là Dạ Tinh Hàn, Dạ Đế tại phát ra một kích cuối cùng đồng thời vẫn còn bảo hộ lấy chúng ta. Có người nói ra suy đoán, nhưng cũng là chân tướng. Dạ Đế, hàng khí trong nháy mắt không hàn, ngược lại có một cỗ cảm động ấm áp chạy khắp toàn thân đế cảnh ở trên, quan sát nhân gian. Nhân gian phàm nhân, hèn mọn như ở trước mắt. Vừa vặn là đế cảnh cường giả Dạ Dạ Tinh Hàn, hoàn toàn không có khinh thường sinh mệnh, mà là đang bảo hộ lấy bọn hắn. Phần này đại yêu, mới thật sự là đế cảnh. Mấy nghìn vạn người vừa động tác giống nhau nhất trí, nhìn phía thấy không rõ lắm chiến đấu phương hướng. Tàn nguyệt băng diệt, triệt để hủy diệt. Tối tăng mở mị tiên tĩnh ở bên trong, hiện ra một cái nhân hình hình dạng đến, càng là truyền ra một hồi đặc biệt rõ ràng tiếng thở dốc. Ha ha ho ha ha ho, đó là dạ tinh hàn, thân tử tùy lấy hô hấp bành trướng, tựa như nhất đứng thẳng nhất đứng thẳng. Mệt mỏi, thật rất mệt ta, hồn lực thiếu chút nữa hao hết, chỉ còn lại có chưa tới một thành. Vì giết chết cổ rất lâu, hắn cơ hồ là sử dụng ra bản thân công kích mạnh nhất. Có lẽ đã chết đi, hồn thức quét điều tra mà đi, trung quanh vắng vẻ không có sinh mệnh khí tức. Một khắc này, dạ tinh hàn căng thẳng tâm tình cùng thân thể, trong nháy mắt đồng thời bung ra. Dưới chân đạp bước chi lực biến mất, mở ra hai tay mặc kệ thân thể rơi xuống, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Toé lên ngùi đất, ném ra một cái nhẹ nhàng cái hố. Rốt cuộc chết rồi, rốt cuộc. Dạ Tinh Hàn liền như vậy nằm, khẽ động không muốn động. Hơn 10 ngày liên tục chiến đấu, hao hết không đơn thuần là hồn lực, càng là lòng của mình lực. Cũng may, hết thảy đều kết thúc. Hả? Nhưng vào lúc này, xa xa lững lững bay lên một cái điểm sáng, lóe lên một cái Dạ Tinh Hàn con mắt. Mới vừa bung lòng thân thể bỗng nhiên siết chặt, hắn lập tức bắn người dựng lên. Dùng Dạ Nhãn xuyên qua hơi vụ nhìn kỹ, tọa độ người nhất thời kinh hãi khó có thể nói nên lời cái đó là, đó là chỉ thấy móng tay đắp đại tiểu nhân ra thịt tổ chức núc ních phát ra ánh sáng, sau đó một chút tăng trưởng, rất nhanh bành trướng dựng lên. dạ tinh hàn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, điểm này ra thịt tổ chức rất nhanh tăng trưởng thành một quả trái tim, tâm tạng phù phù phù phù vẫn còn mẻ lên, cái kia quả đỏ tươi tâm tạng tiếp tục tăng trưởng, dài ra nội tạng lồng ngực, dài ra tứ chi đầu. cuối cùng hô một cái, trưởng thành là nguyên vẹn một người. mà ngươi kia đúng là cổ rất lâu, đáng tiếc cả thật đáng tiếc, ba ngươi cái này mấy tay cựu giai hồn kỹ, hơn nữa cường đại thiên phú cùng tuyệt đỉnh đế cảnh giới giới. Tuyệt đối là tinh huyền đại lục chiến lược người mạnh nhất, ngay cả ta vừa mà cảm. Vừa rồi liên hợp công kích, vậy mà đem ta đánh chính là hầu như tan thành mây khói, nhưng mà đáng tiếc ta thần vũ chi hồn mệnh phân hồn vẫn còn tại, vô thượng khôi phục năng lực vẫn còn tại, dù là chỉ còn lại có một viên đùi bạm, cũng có thể khôi phục bản thân. Cái này là đế hồn thần vũ chi hồn chỗ cường đại, càng là khó giải chỗ. Cổ giác lâu tay phải vung lên, lưu kim thiên tiên bạch đi biến ảo xuyên qua thân. Hắn hơi trào phúng nhẹ nhàng cười cười, trong mắt trống tàn, còn có dị vãng vô thượng bá đạo một lần nữa hiện hiện. Vì cái gì? Mẫu thân chết qua một lần, vì cái gì không có phá ngươi bất tử bất diệt? Dạ tinh hàn trong lòng dần mình, thật sự là khó có thể tin. Mệnh vân hồn ngay tại mẫu thân hồn hải trong, mẫu thân tại lâm nhi dưới thân kiếm chết qua một lần, nhưng vì cái gì cổ giác lâu khôi phục năng lực vẫn còn tại. Cổ giác lâu cười lạnh nói, người cái kia liên tâm tỏa tiểu tiểu nhân tam giai thần bảo, thật cho là có thể phá ta mệnh vân hồn. Ta mệnh vân hồn ký sinh phương pháp, đó là tuyệt đối dung hợp, trở thành ký sinh linh hồn một bộ phận. Liên tâm tỏa thế tử chi thuật, cũng không phải thật làm cho người ta hồn hại tiêu vong, mà là lấy lừa dối chi thuật ngắn ngủi giấu giếm được thiên đạo con mắt, dùng cái này để đạt tới người khác thế tử mục đích. Vì vậy ta mệnh vân hồn cũng không tiêu diệt. Chỉ có ngươi thật giết chết mẹ của ngươi, mới có thể diệt ta mệnh phân hồn. Nghe xong cổ giác lâu mà nói, Dạ Tinh Hàn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Từ vừa mới bắt đầu, bản thân cái gọi là song toàn phương pháp, kỳ thật căn bản sẽ không dụng. Nghĩ đến đây, tâm hắn đầu mạnh hốt. Đã biết chân tướng lại đã chậm, ngươi bây giờ thân thể mệt mỏi không chịu nổi hồn lực không tốt, là thời điểm tiễn đưa ngươi đi chết rồi. Cổ giác lâu lạnh lùng cười cười, dĩ nhiên năm chắc thắng lợi trong tay. Hai tay của hắn liên tục biến hóa ngân khí, quanh thân hắc khí bắt đầu khởi động hồn lực gào thét mà ra. Người cùng đồng bạn của ngươi, còn có những cái kia buồn cười con sâu cái kiến nhân loại, tất cả đều đang chết. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có cựu giai hồn kỹ? Để ta dụng một chiêu này để diệt, lại để cho trong vòng ngàn dặm ở trong hóa thành một miệng. Cổ giác lâu nói qua, hai cái đồng tử mặc hóa. Trên mình Bạch Sắc Tiên Y Liệp bị hắc sắc hoàn toàn che khuất, toàn bộ người nếu như huyễn hóa thành đáng sợ ác ma. Một đóa hắc sắc mặc liên, hô một cái từ đỉnh đầu của hắn Phiêu đi ra ngoài. Chương 1279, lần thứ nhất thất vọng. Chương 1279, lần thứ nhất thất vọng. Cái kia mặc liên cùng kinh nguyên ma hồn trận hắc sắc ma liên rất giống rất giống, nhưng trong đó ẩn chứa hủy diệt năng lượng, không chút nào không thể so với hắc sắc mặc liên kém mơ mịt hắc khí, nồng đậm như mực nước tràn ra. Vận chuyển liên hoa, mỗi một đều tại nhẹ cao thấp đông đưa, tản mát ra đáng sợ gợn sóng đến, nương theo lấy chói hai mê tâm thanh âm quái gì. Thanh âm kia, như là ác ma tại trầm thấp thiếu. Đế diệt một chiêu này bởi vì quá mức cường đại, cho nên chỉ có đến thời khắc cuối cùng, ta mới sẽ sử dụng. Đây là ta căn cứ kinh nguyên ma hồn trận tự nghĩ ra kiểu giai hồn kỹ, lấy tự mình đế hồn là năng lượng dung nhập mặt liên, hoàn thành một lần đế cảnh hồn hải tự bạo. Chọn vẹn kéo dài một khắc đồng hồ, và dậm ở trong, hết thể hủy diệt. Cái này loại tự bạo ngay tiếp theo chính ta cũng sẽ gặp trọng thương. Nhưng bởi vì mệnh phân hồn nguyên nhân, ta còn biết một lần nữa khôi phục, cho nên cũng là chỉ có chính ta có thể sử dụng cự giai hồn kỹ. Hồn lực toàn bộ ngươi, cũng khó có thể ngăn cản một chiêu này. Ngươi bây giờ chỉ còn lại có chưa tới một thành hồn lực, chút nào ngăn cản ta khả năng đều không có, vậy tại đây một chiêu đế diệt phía dưới triệt để tử vong đi. Cổ giác lâu hai mắt âm tàn, tay phải hướng lên đẩy. Mạc Liên chậm rãi bay cao, hồn hải liên tục không ngừng hồn lực dốc vào, nhường nó ông ông một chút phát triển lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Che khuất bầu trời kéo dài vài dặm, hướng về vô hạn đầu cối phát triển đi. Thật đáng sợ hồn kỹ. Ngần đầu đâu nhìn qua lớn đến không cách nào hình dung Mạc Liên, Dạ Tinh Hàn đều chịu chấn động. Trong đó hàm ẩn lấy cổ giác lâu đế cảnh hồn lực, một khi triệt để nổ tung, kia bị diệt lực tuyệt đối khủng bố. Vạn vật ở trong hóa thành một mịn, cũng không phải cổ giác lâu vui đùa. Đáng giận, cuối cùng liều mạng. Dạ Tinh Hàn hung hăng nghiến răng, ngón trỏ phải phía trên thúc dục thời gian pháp tắc bạch quang. Hắn sử dụng ra còn sót lại chưa tới một thành hồn lực, hướng bầu trời Mạc Liên lên một chút. Minh hồn lui cảnh. Một chiêu này thời gian pháp tắc, chẳng những có thể nghịch lui người khác cái giới, còn có thể nghịch lui người khác thi triển hồn kỹ. Một bước phát triển lớn Mạc Liên, đông nhiên nghịch hướng quay xuống quanh bắt đầu một chút nhỏ đi. Cùng lúc đó, giả Tinh Hàn lập tức hồn thức truyền âm cho một Tự Vũ. "Tự Vũ, ta một hồi thanh mẫu thân của ta đám người truyền tống đến các ngươi chỗ, các ngươi nghĩ biện pháp chạy mau, chạy ra một vạn dặm xa đi. Ta chỉ thừa chưa tới một thành hộ lực, kiên trì vượt qua bất quá một khắc đồng hồ. Có lỗi với, lại để cho mọi người thất vọng rồi, cổ giác lâu một chiêu cuối cùng quá mạnh mẽ, chỉ sợ một trận chiến này là ta thua." Thanh âm kia mang theo đắng chát tuyệt bại. Một khắc đồng hồ chạy ra một vòng trong. Có lẽ, chỉ là buồn cười lừa mình dối người. Nhưng mà vì một tia còn sống hy vọng, hắn phải đem chân tướng nói với Mục Tự Vũ cùng mọi người. Dạ Tinh Hàn thanh âm tại một tự vũ nao hải trong ông ông như thế tiếng vọng, có thể hắn đờ đẫn sững sờ. Trong ánh mắt, chống chân một hồi hoảng hốt, hoàn toàn vô pháp tiếp nhận kết cục như vậy. Dạ Tinh Hàn thất bại, hắn suy yếu ngẩng đầu, lông mày thật sâu nhăn lại, quay đầu lại nhìn về phía mặt khắc nhân, không lưu loát không biết như thế nào mở miệng. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, mẫu thân bạch vũ, Ngọc Lâm Nhi, Dạ Vân đám người, toàn bộ xuất hiện. Mẹ, Lâm Nhi, Vân Nhi, ta tiện đưa các ngươi sau khi đi, không muốn do dự cùng mọi người cùng nhau chạy trốn, chạy ra một vạn trong mới có thể được sinh. Ta sẽ hết ta cố gắng lớn nhất, ngăn cản cổ giác lâu công kích. Có lỗi với, ta yêu các ngươi. Sau khi nói xong, Dạ Tinh Hàn căng thẳng tâm bỗng nhiên thả lòng rất nhiều. Sau đó hai cái đồng tử nhất chuyện, sử dụng gia truyền tống động. Một mảnh kia không gian thay đổi, không chờ mấy người nói chuyện, đã bị truyền tống đã đến phương xa. Tranh thủ một khắc đồng hồ. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là hắn cực hạn có thể làm. Mọi người có thể hay không chạy thoát, đều xem vận mệnh đi. Dạ Tinh Hàn. Đúng lúc này, Linh Quốc không thể nhịn được nữa tức giận quát, ngươi thì cư như vậy vùng thả trò. Quả thực thật là làm cho người ta thất vọng. Dạ Tinh Hàn trầm mặc không nói đại cục đã định, hắn thì phải làm thế nào đây? Đưa đi mọi người, cho mọi người sáng tạo một tia sinh cơ, là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình đối diện cổ giác lâu tuy rằng tức giận thực sự đã ý, lúc này tăng lớn đưa vào hồn lực cho Mạc Liên. Dạ Tinh Hàn, không có tác dụng đâu, không muốn vùng dậy, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn hiểu được, Dạ Tinh Hàn là ở cho mặt khác người chạy trốn tranh thủ thời gian. Như thế, cho thấy Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên nhận định thất bại. Thắng lợi đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Liên vừa tăng co rút lại, phân cao thấp dần co. Một khi Dạ Tinh Hàn hồn lực hao hết, Phạm vi một vạn trong đều sẽ hóa thành một miệng. Dạ Tinh Hàn chết rồi, mặt khác người chạy trốn hay không đều không sao cả. Chờ hắn một lần nữa không chế thế giới, ai cũng trốn không thoát, tất cả đều phải chết. Nhìn qua đắc ý cổ rất lâu, Dạ Tinh Hàn cuối cùng mở miệng nói, "Lão có đầu, có lối với cho ngươi thất vọng rồi, lại để cho hắn thừa nhận thất bại, so với giết hắn đi còn khó chịu hơn." Nhưng mà lúc này, hắn hoàn toàn nhìn không tới hy vọng, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại. Linh Cốt cao giọng nói, "Còn có cơ hội, truyền lời cho một tự vũ, lại để cho hắn đã giết mẹ của ngươi." Không có khả năng. Dạ Tinh Hàn bật tốt lên từ chối. Ta không khả năng tìm mẫu, tuyệt đối không có khả năng. Linh Quốc khó thở. Ngươi chỉ cần thất bại bị giết, ngươi cho rằng cổ giác lâu sẽ bỏ qua mẹ của ngươi sao? Đến lúc đó mẹ của ngươi còn là một chết, cũng sẽ hại chết mặt khác người. Điểm ấy đạo lý ngươi không hiểu. Không nên bị thế tục thân tình trỗi trói buộc, ngươi cái gọi là thân tình cứu không được nhân, hơn nữa là một loại buồn cười rối trá, cuối cùng chỉ có thể hại chết tất cả mọi người. Chết rồi, cái gì tất cả đều không còn rồi. Ngươi im miệng. Dạ Tinh Hàn lần nữa không chút lựa chọn cự tuyệt, cơ hội là giống lên. Mẫu thân của ta chịu nhiều như vậy khổ thật vất vả thoát ly khổ hại cùng ta đoàn tụ, ta sao có thể tổn thương nàng? Ta chính là chết một vài lần, cũng sẽ không tổn thương mẹ của ta. Nói lại nữa, bây giờ ta chỉ còn lại một chút hồn lực, mặc dù phá cổ giác lâu bất tử bất diệt, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn lại cổ giác lâu một chiêu này sao? Từ dụng liên tâm tỏa giết chết cổ giác lâu mệnh phân hồn thất bại một khắc này lên, thất bại dĩ nhiên khó có thể vãn hồi. Kỳ thật cùng mẫu thân sinh tử đã không có quá lớn quan hệ, bởi vì hơn mười ngày chiến đấu đã lấy hết chính hắn, vừa lấy hết hậu viện, không có hồn lực hắn mới là chiến bại nguyên nhân căn bản. Linh Quyết triệt để im lặng. Cổ giác lâu chiêu thấy. Đùa thật sự quá ác quá tuyệt, hoàn toàn đem Dạ Tinh Hàn đắn đo, hơn nữa bóp gắt gào. Kỳ thật hắn cũng biết, mặc dù hiện tại giết Bạch Vũ cũng vô dụng, cổ giác lâu đế diệt một chiêu này, mặc cho Dạ Tinh Hàn bao nhiêu thủ đoạn cũng khó có thể ngăn cản. Lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân hút không hết, Âm Dương Quỷ Nhãn quyết vô tung vừa tránh không hết, thời gian pháp tắc lúc thoa phương pháp vừa tránh không đến vạn giặm bên ngoài. Tóm lại, tựa hồ thua không nghi ngờ, nhưng hắn thật không cam lòng, mắt thấy Dạ Tinh Hàn sắp tại Tinh Huyền Đại Lục trèo lên đỉnh, nói không chừng mai sau có cơ hội dẫn hắn hồi Ma Huyễn Lục địa báo thủ, có thể theo kế tiếp một kích, chỉ sợ hết thảy tưởng tượng đều muốn tan vỡ. Hắc sắc mặc Liên quay xung quanh, bạch sắc thời gian pháp tắc chớp động. Hai loại đối lập màu sắc giữ lẫn nhau thật lâu. Rốt cuộc, bạch sắc thời gian pháp tắc biến mất, mặc Liên OONZ một cái phát triển lớn rất nhiều, lại bắt đầu cấp tốc hướng ra phía ngoài vi khuếch tán mà đi. Trong chốc lát, tăng trưởng trên dưới trăm tròng, cực lớn mặc Liên làm cho cả thế giới tại hắc sắc ở trong áp lực. Hắc hắc. Dạ Tinh Hàn, người rốt cuộc không chịu nổi, đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng hủy diệt đi. Cổ giác lâu cười to không chỉ, tựa hồ tại sớm chúc mừng thắng lợi. Hắn tiếp tục rót vào hồ lực lại để cho Mạc Liên tăng thêm sự kinh khủng khổng lồ đem Mạc Liên nổ tung một khắc này, toàn bộ thế giới đem lần nữa thần phục với dưới chân của hắn. Đáng giận. Dạ Tinh Hàn hồn lực khô hết, chỉ có thể bằng vào linh lực đứng ở không trung. Tuy rằng Hỏa Linh thể tu vi cũng đạt tới địch nổi thánh cảnh tình trạng, nhưng mà thánh cảnh đối mặt một kích này hoàn toàn không có chống cự khả năng. Có trời mới biết. Mẫu thân bọn hắn chạy trốn tới rất xa. Dạ Tinh Hàn quanh thân tiêu đốt, chuẩn bị cuối cùng liều mạng. Cho dù là chết, cũng sẽ không thuốc thủ chịu trói. Nhưng lại tại cái này vô tận tuyệt vọng thời khắc, Dạ Tinh Hàn trong ý thức xuất hiện sương linh thanh âm. Chương 1280 Hùng hồn chịu chết. Chương 1280, hùng hồn chịu chết. Trước đây không lâu, một tự vũ dãy rủ một lát, hay vẫn là đem chân tướng nói cho mọi người. Mọi người tiết thu một mảnh trầm mặc, tuyệt vọng không khí trầm lặng. Đã thất bại. Đối với cái này tiểu dạng kết quả, bọn hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, Bạch Vũ đám người theo hư vô không gian nhất truyện, đi tới một tự vũ đám người nơi ở. Tinh Hàn. Bạch Vũ nhanh chóng một tiếng la lên. Nhưng mà, đã sớm nhìn không tới dạ tinh Hàn thân ảnh. Nàng đang lúc hoảng xử lý, lúc này mới phát hiện một tự vũ đám người. Hai nhóm người lẫn nhau ngưng mắt nhìn tuy nhiên cũng yên tĩnh nói không ra lời trên mặt của mỗi người tràn ngập không cam lòng vẻ vãi cùng không biết làm sao con của ta bạch vũ cúi đầu bi thương nỉ non thanh âm trầm thấp mà lại nhẹ ngào. nàng không cam lòng lắc đầu thật đau quá tâm rốt cuộc rời khỏi cung quảng lao lung rốt cuộc có thể cùng nhi tử đoàn tụ vì cái gì lão thiên gia như thế tàn nhẫn đoàn tụ còn chưa ấm áp ly biệt rét lạnh rồi lại tiến đến chúng ta đến cùng trốn không trốn tế đạo lao nhân đánh vỡ trầm tĩnh đống nhiên mở miệng hỏi cái này vừa hỏi lại hỏi mọi người á khẩu không trả lời được thời gian cấp bách tế đạo lao nhân lại nói chỉ có không đến một khắc đồng hồ không trốn nữa, thế nhưng là một chút cơ hội cũng không có. mọi người như trước không ai nói chuyện, trốn có thể chạy trốn tới đi đâu? ai cũng minh bạch, một khi dạ tinh hàng chiến bại bị giết, bọn hắn nơi đây tất cả mọi người sẽ không bị cổ giác lâu bung tha, ai cũng trốn không thoát đây mới là làm cho người sau cùng tuyệt vọng. nếu như trốn không thoát, không bằng cuối cùng đánh cược một lần. một tự vũ ánh mắt ngưng tụ, cắn răng hung hăng nói ánh mắt của mọi người, lúc này tất cả đều rơi vào một tự vũ trên mình. bọn hắn vô cùng kinh ngạc, không rõ như thế khó khăn tuyệt vọng tình thế xuống, còn có thể như thế nào đi bác. một tự vũ nhìn về phía tế đạo lão nhân. Thầy chết không xử nói tế đạo lão nhân ngươi không phải đã nói hiến tế phương pháp rút ra linh hồn ngoại trừ hiến tế vật phẩm bên ngoài còn có thể hiến tế hồn tu giả sao ta một tự vũ nguyện ý hiến tế thay dạ tinh hàn hậu viện hồn lực cuối cùng đánh cược một lần mọi người tiếp thu đều là chấn động một tự vũ theo như lời cuối cùng đánh cược một lần dĩ nhiên là tự mình hiến tế hiến tế chính là chết đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt một tự vũ đông nhiên buồn vô cớ cười cười chúng quy một chết chết thì có làm sao lại để cho cổ giác lâu thắng ta không cam tâm kết cục như vậy so với để cho ta chết còn khó hơn lấy tiếp nhận trên mặt hắn dáng tươi cười càng sáng lạ, sau đó thở phào một hơi. hơn nữa ta tin tưởng Dạ Tinh hàn, hắn là nghịch Thiên Chi Tử, nhất định có thể đánh bại cổ rất lâu, nhất định. người tuy có thọ, tâm chết như chiều, không được hướng hướng, hộp cơm tình chiều. mời không gian tế đàn, Mão Nhật Kê Chi Tử một tự vũ muốn chết hiến thế. đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, một tự vũ hư không đạp bước dựng lên rơi vào không trung. hắn mở ra hai tay, ánh mắt tuyệt tuyệt tâm vang hữu lực thanh âm, ở đằng kia hôi vụ ở trong vô hạn nở rộ vang vọng và giảm, như là dũng khí chi chống bình thường, trong ngay mắt lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. còn có ta. Phượng Linh Lung bị Mục Tự Vũ tâm tình bị nhiễm. Lúc này Phi thân lên, đứng ở Mục Tự Vũ bên cạnh. Thủ lĩnh, Phượng Thanh Vũ cùng Phượng Tiêm Vân Hoàng hô to. Phượng Linh Lung lại nói, không cần lo lắng cho ta. Nếu như thật có thể địch chuyển thế cục đánh bại cổ rất lâu, nhớ kỹ, trở lại Phượng Hoàng Cốc đi, chiếu cố tốt tộc nhân. Nhắc nhở sau đó, không tiếp tục tiễn lui. Phượng Linh Lung sau đó cao giọng nói, Phượng Hoàng Cốc Phượng Hoàng Nhất tộc tộc trưởng Phượng Linh Lung muốn chết hiến tế. Phượng Hoàng bản vĩnh phò, chịu chết lại tuyệt tuyệt. Một đoàn hương hương hỏa diễm tại trên người Phượng Linh Lung dấy lên, kéo dài ra vô tận cánh đến. Hai người cử động, cảm động tất cả mọi người. Sống tạm mặc dù sống, cũng không như chết. Chết, phải chết được kia chỗ. Chết, phải chết không có tiếng u Chết, phải chết oanh oanh liệt liệt. Vì vậy, một cái thân ảnh phi thiên mà đi. Một đạo lại một đạo xa nhau thanh âm tại bầu trời vang lên. Xương Linh muốn chết hiện thế. Diệp Vông Nôn muốn chết hiện thế. Đồ Sơn Phỉ Phỉ muốn chết hiện thế. Càn Nguyên Hạo muốn chết hiện thế. Thạch Hầu Vương muốn chết hiện thế. Huyền Thuần muốn chết hiện thế. Bạch Vũ tay trái lôi kéo Ngọc Lâm Nhi, tay phải lôi kéo Dạ Vân, bị trước mắt tình cảnh cảm động. Lâm Nhi, chiếu cố tốt Vân Nhi. Tinh Hàn ở phía trước dốc sức liều mạng, tất cả mọi người bỏ qua sinh mệnh ủng hộ Tinh Hàn, nhà của chúng ta phải cũng có người đứng ra đến, thích hợp nhất người chính là ta. Mẹ, Ngọc Lâm Nhi hô một tiếng, tim như bị đau cắt, để cho ta đi đi, người cùng Tinh Hàn vừa mới đoàn tụ, mà ta cùng Tinh Hàn cùng một chỗ sinh sống thời gian rất lâu, thấy đủ rồi. Người không hiểu, Bạch Vũ đống nhiên nhìn về phía Dạ Vân non nước mặt, lúc ấy Tinh Hàn để cho ta liên tâm tỏa có được đầu thứ hai mệnh, tuy rằng không rõ cụ thể vì cái gì, nhưng ta biết rõ, chỉ sợ ta sinh mệnh chính là đánh bại cổ giác lâu nấu chốt, ta không chết, tất cả mọi người trả giá chỉ sợ đều là phí công nói qua nàng cương chiều cười cười, vớt ve dạ vân đầu. mãi mãi, dạ vân lệ bát thoáng cái chuôi ra, nào vào bạch vũ trong ngực. dạ tinh hàn chi mẫu, bạch vũ muốn chết hiến tế. bạch vũ nhẹ nhàng đẩy ra dạ vân, hét to một tiếng bay không mà đi. thấy bay không bạch vũ, nguyên bản muốn mở miệng một tự vũ, cuối cùng không nói gì. biết được thần vũ chi hồn nữ điểm, còn có hắn, mà hắn vừa đoán được, có lẽ bạch vũ chính là cổ giác lâu mệnh vân hồn chỗ. cho dạ tinh hàn chuyển vận hồn lực vẫn không thể thay đổi gì, chỉ có bạch vũ chết rồi, lịch chuyển mới có hy vọng. giờ phút này bạch vũ tự nguyện hiên tế, thật ra khiến hắn miễn đi ác nhân mở miệng khó khăn. Dạ Tinh Hàn chi thê Ngọc Lâm Nhi muốn chết hiến tế. Ngọc Lâm Nhi theo sát Bạch Vũ sau đó vừa bay không mà đi. Tất cả mọi người là vì Dạ Tinh Hàn mà hiến tế chịu chết, thân là Dạ Tinh Hàn thế tử, sao có thể sống tạm bỡ cho Dạ Tinh Hàn lưu lại cố thân bạc lưu mà nói trôi? Nhị nương. hai vị thân nhân liên tiếp chịu chết, Dạ Vân tuy rằng tuổi còn nhỏ, thực sự không muốn sống tạm bỡ sống tạm, làm việc nghĩa không được chuẩn bước cũng muốn bay lên. Cũng không biết ở đâu kéo tới một cỗ hô đáp, hô một cái đưa hắn đặt ở trên mặt đất khó có thể đứng dậy. Mà lúc này ngoại trừ Dạ Vân bên ngoài cũng liền một linh lu, đổ sơn mỹ mỹ mấy vị thực lực hèn bọn Dạ không có phi thân chịu chết. Hơn 40 người ngang xếp bầu trời, bi tráng nguồn chết hi thế. hôi vụ bạc thơ, hư vô minh ông, tử vong cái này từ xưa đến nay để cho nhất người e ngại tử, giờ phút này đối với mấy cái này chịu chết giả mà nói, lại đã thành không nhất cho rằng ý tử, tử vong là vô tận hủy diệt cùng thống khổ, nhưng mà giờ phút này, nhưng cũng là vô hạn hy vọng cùng tương lai. Không gian tế đàn ra, tế đạo lão nhân cái cuối cùng bay lên, thúc giục lấy tiên tiên tế hồn, O, -O N N Z một cái lóe ra không gian tế đàn đến, xuống mấy nghìn năm, tự cho là tình cảm đã sớm theo thân thể làm một chặt cô, nhưng mà đã lâu lại đã tìm được còn trẻ lúc mới có cái trùng loại kia liều lĩnh cùng nhiệt huyết sôi trào. tất cả mọi người nghe ngoại trừ ta cùng bạch vũ tiền bối hai người bên ngoài cảnh giới đạt tới thánh cảnh giả hiến tế lấy hồn mặt khác người không cần hiến tế các ngươi là tương lai chuyện xưa của chúng ta cần phải các ngươi nói với thế nhân một tự vũ ra lệnh cũng nhìn thoáng qua phượng linh lung. Thánh cảnh phía dưới hồn tu giả rút không xuất ra bao nhiêu hồn lực đối với dạ tinh hàn như vậy đế cảnh cường giả mà nói càng lạ như mối bỏ biển lưu lại bọn hắn là lưu lại tương lai không được chết tác đồng tử sinh tác đồng sinh thanh cảnh phía dưới mọi người đều là không muốn cậu thả chạy trốn Đừng đội sĩ diện cái lão, lùi xuống đi. Phượng Linh lung minh bạch mục tự vũ ánh mắt tri ý, lúc này thi triển ra cường đại hồn đệ xuống. Ngoại trừ mấy vị thánh cảnh cường giả cùng với mục tự vũ cùng bạch vũ bên ngoài, mặt khác người nhao nhao rơi xuống. Hiến tế bắt đầu. Tế đạo lão nhân bi tráng một tiếng la lên, thúc giục không gian tế đàn. Một cái thân ảnh bay vào tế đàn bên trong. Hồn lực chốc bong, xúc động chịu chết. Hồn lực quả càng lúc càng lớn, mắt thấy sẽ phải một khắc đồng hồ. Thưa vô bầu trời, tức thi bị kéo dài tới mà đến mặc liên che quất. Chỉ còn lại có mục tự vũ, Sương Linh cùng Bạch Vũ ba người còn chưa hiến tế. Mặt khác người đã như thế chịu chết. Một tự Vũ đối với Sương Linh đạo, Sương Linh tiền bối, hồn thức truyền âm cho Tinh Hàn, nói cho hắn biết nơi đây hết thảy, nhất định phải nói cho hắn biết Bạch Vũ tiền bối cũng sẽ chịu chết. "Tốt." Sương Linh gật đầu. Bạch Vũ lại nói, "Sương Linh, có thể lại để cho Tinh Hàn nghe được thanh âm của ta." Mới nói, "Ta có bí pháp đem người thanh âm truyền đi tới." Sương Linh thúc giục hồn thức truyền âm phương pháp, lại dụng hai tay cùng lúc thu thập Bạch Vũ thanh âm. Nàng đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Tinh Hàn, chúng ta nhiều người thánh cảnh cường giả hiến tế vì ngươi liên tiếp hồn, cho ngươi tái chiến chi lực." Bạch Vũ tiền bối cũng muốn chịu chết. Cuối cùng Di ngôn báo cho bên ngươi. Chương 1281, Ám Tinh. Chương 1281, Ám Tinh. Mọi người, Sương Linh mà nói như là một kích ôn nhu phất lịch, rung động tại Dạ Tinh Hàn Linh hồn chỗ sâu nhất nổ tung. Nguyên Lai, tất cả mọi người chưa có chạy. Phượng Linh Lung, Thạch Hầu Vương, Đồ Sơn Phỉ Phỉ trở vị thánh cảnh bằng hưu dung nhan, từng cái tại hắn trong ý thức hiện lên. Hẹn gặp lại, Tinh Hàn. Tựa hồ, mỗi người đều tại hướng hắn vẫy tay cáo biệt. Tiệp trưởng cảnh giống như vạn tiễn xuyên tâm bình thường, trong nháy mắt lại để cho hắn bi thương thống khổ. Kỳ thật vô tình tốt, lẫn nhau không thiếu nợ nhau tình nghĩa nếu là càng nặng thậm chí đã vượt qua sinh tử điều này làm cho trong lòng của hắn ấy, này nấy như thế nào thoải mái a tinh hàn liền tại hắn thống khổ hoang mang chi tế mẫu thân thanh âm xuất hiện tại hắn trong ý thức thanh âm hắn u tràn đầy yêu thương thanh âm thực sự kiên định mang theo mẫu thân dạy bảo mặt lấy tiểu hải trở đại yêu thân là nam tử hắn đại trưởng phụ nên dụng bả vai nâng lên trách nhiệm ta và ngươi mẫu tử tuy rằng gặp nhau ngắn ngủi nhưng mà mẹ đã thấy đủ mẹ cũng sẽ hiến tế lấy hồn đối với ngươi yêu sẽ dung nhập hồn lực dót vào ngươi thân nhớ kỹ ngươi là bạch vũ nhi tử là trong mắt mọi người đại anh hùng đánh bại cổ rất lâu, ngươi nhất định cũng được. đừng cho mẹ thất vọng, lại càng không muốn cho mọi người thất vọng. Hảo Hải Tử, mẹ vĩnh viễn yêu ngươi. Thanh Âm ngắn ngủn ngừng một chút, sau đó càng âm vang truyền ra. Dạ Tinh Hàn chi mẫu bạch vũ hiển tế chịu chết, Thanh Âm lập tức biến mất. Dạ Tinh Hàn toàn bộ người triệt để lún xuống, giống như nổi điên hô to một tiếng, không. hắn vội vàng dụng linh thức quyết tán cảm giác mà đi. Tại trên dưới một trăm ngoài dãm đã tìm được mẫu thân khí tức, nhưng mà, cố khí tức kia càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Chốc lát ở giữa, liền biến mất không thấy. Mẹ. Dạ Tinh Hàn toàn thân đều tại run rẩy. Đồng tử đang run rẩy, linh hồn cũng ở đây run rẩy, ý thức tại trong thống khổ một số gần như tan vỡ. "Mẹ!" Một tiếng tê tâm liệt phế la lên, thanh âm thê lương tại toàn bộ mông mông bụi bụi thế giới vang quần. Hai tay của hắn nắm tay, ngửa đầu đỉnh đầu Mạc Liên đã phát triển lớn đến vô biên vô hạn, che đậy ở phía xa tế đạo lão nhân trên đầu, thậm chí áp qua hoàn vận vết tẩu. Hắc sắc, tức là tuyệt vọng. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới lâm vào cực hạn tuyệt vọng. Dạ Tinh Hàn, hết thảy đều kết thúc, kết thúc. Mạc Liên phía dưới, cổ giác lâu tiểu tụy thân thể âm u vô cùng, thực sự bá đạo vô cùng. Mạc liên đã tăng tới thân cận và giảm, chỉ cần nổ tung chính là hủy diệt. Ai cũng không thể ngăn cản hắn, không thể. Dạ Tinh Hàn lúc này lấy quỷ dị tư thế, nổi giữa không trung, mà tại cuối cùng này thời khắc, hắn còn đang thống khổ biên giới dây dưa, vô pháp tìm về tự mình. Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Bất lực với hỏi, bất lực chỉ có chính mình thanh âm tiếng vọng, cái loại đó bất lực cô độc, lại để cho ý thức của hắn tại trong thống khổ, hầu như sẽ phải tiêu vong. Tiểu Cacca, ca. đột nhiên một tiếng nu nu thanh âm truyền đến. Dạ Tinh Hàn hầu như sẽ phải tiêu vong ý thức, thoáng cái bị kéo lại ý thức của hắn dần dần rõ ràng, lại phát hiện bản thân nằm ở một mảnh yên tĩnh kia sáng trắng chi địa, trước người đứng đấy một người mặc quần trắng bốn năm tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẻ mặt đơn thuần, mắt to đáng yêu chớp. Ngươi là ai? Dạ Tinh Hàn hoảng hốt nhẹ hỏi. Tiểu cô nương đi tới ngồi sùm Dạ Tinh Hàn bên cạnh, khẽ cười nói, ta là Thiên Đạo A, ngươi bây giờ hồn lực hao hết thừa nhận vô tận thống khổ, lại làm cho ngươi hư vô ám hồn đã có tiến giai hồn đế tôn khả năng. đã có khả năng này, vì vậy ngươi mới gặp được ta. Chỉ có tiên thiên thần hồn cảnh giới cao nhất hồn đế tôn mới có thể cùng ta tại hư ảo ở trong câu thông, ngươi là thiên đạo. Dạ Tinh Hàn khiếp sợ nhìn qua Tiểu Cô Nương, thật sự khó có thể tin, cái gọi là thiên đạo dĩ nhiên là Tiểu Cô Nương. Tiểu Cô Nương cười nói, ta là vô hình, tại ý thức của ngươi trong thành hình, tại ác nhân trong mắt là ác ma, tại người thiện lương trong mắt chính là thuần khiết, tựa như bộ dáng bây giờ. cho nên nói, nội tâm của ngươi chỗ sâu nhất là một cái thiện lương người tốt sao? Dạ Tinh Hàn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, lập tức bi thương tâm tình lại xông lên trái tim. hắn thống cổ nói, ta ở chỗ này nói chuyện với ngươi, chắc hẳn cổ giác lâu đã khởi động đế diệt một chiều. Hủy diệt hết thảy đi. Ta cuối cùng vẫn còn không thể ngăn cản hắn, phụ mọi người kỳ vọng. Tiểu cô nương lại nói, còn không có đâu rồi, ngươi nhìn thấy ta giờ khắc này, đối với ngươi mà nói, thế giới là định dạng. Kỳ thật đâu rồi, không đơn thuần là mẹ của ngươi người nhà bằng hữu, chính là ta, vừa hy vọng ngươi có thể đánh bại cổ giác lâu sao. Ta mặc dù là tinh huyền đại lục vô thượng pháp tắc, thực sự có tiêu vong khả năng, cổ giác lâu một khi đánh bại ngươi, lần nữa bắt đầu dùng kinh nguyên ma hồn trận hiến tế lục địa sinh linh, thật đúng, có hủy diệt ta khả năng. Một khi ta hủy diệt, toàn bộ lục địa sẽ hủy diệt. Mà ta không có thể xuất hiện đi ngăn cản cổ rất lâu. Chỉ có ngươi có thể, ngươi là hy vọng duy nhất." Thế nhưng là, Dạ Tinh Hàn mở miệng đạo, "Tình hình bây giờ, ta không có cơ hội đánh bại cổ rất lâu. Nói qua, hắn nhớ tới mâu thân cùng mọi người chết. Cái kia bi thương tâm tình, lần nữa lại để cho hắn thống khổ không chịu nổi." Tiểu cô nương sờ lên Dạ Tinh Hàn mặt, mỉm cười chấn an nói, "Ngươi chỉ là bị bi thương lôi cuốn, mất động lực tự mình hễ bại mà thôi. Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi làm sơ vừa thấy được một chút bí mật nhỏ. Một khi ngươi tu thành đế cảnh cự trọng viên mãn, thì có thể phi thăng đến thượng giới, khi đó đem ngươi sẽ vượt qua ta, áp đảo ta vô thượng pháp tắc phía trên. Bao gồm sinh tử phát tắc. Cho nên, ngươi có thể dùng đặc biệt phương thức, phục sinh một ít ngươi nghĩ phục sinh người. Hô một cái, nằm trên mặt đất Dạ Tinh Hàn, đột nhiên ngồi dậy. Thật vậy chăng? Hắn hỏi cẩn thận từng ly từng tí, càng là muôn phần kích động. Nếu mọi người thật có thể phục sinh, hết thảy mới có ý nghĩa. Thật sự. Tiểu cô nương cũng là đứng dậy, tiếu thập phần đáng yêu. Bất quá đâu rồi, ngươi bây giờ được đánh trước thất bại cổ rất lâu. Nói qua nhón chân lên, ngón trỏ phải nhẹ nhàng tại Dạ Tinh Hàn mi tâm một chút. Nội không trung Dạ Tinh Hàn, mãnh liệt ý thức trở về thân thể thẳng băng. Cả người hắn khí thế đại biến trong một, một lần lại một lần đích nói thầm lấy, ta muốn đánh thất bại cổ rất lâu, đánh bại cổ rất lâu. đúng lúc này, phía sau hắn xuất hiện không gian pháp trận, bay ra một viên hồn lực quả, hồn lực quả hưu, úu úu một tiếng, chui vào trong thân thể của hắn, vô hạn hồn lực điên cuồng nhảy vào hắn khô kiệt hồn hải. trong máy mắt, dạ tinh hàn hồn lực khôi phục năm thành. đây là mọi người hiến tế sau đó cho ta hồn lực, trong đó còn có mẹ. dạ tinh hàn cảm nhận hồn hải bên trong hồn lực, phẫn nộ cùng thống khổ, tràn đầy thân thể. hắn khuôn mặt dữ tợn, hướng về phía cổ rất lâu gào thét gào thét, cổ rất lâu, cổ rất lâu. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Gào thét, một cỗ cuồng bạo khí tức ngút trời mà đi. Hư vô ám hồn hồn hư linh hô một cái từ sau lưng của hắn lao ra, hồn hư linh tiếp thiên mà đi, đâm vào mặt liên phía trên phát ra một tiếng đáng sợ thất địa. Dạ tinh hàn trên mình dâng lên khí tức không giảm, ngược lại càng phát ra cuồng bạo cường đại, trùng kích toàn bộ mông mông bụi bụi thế giới vô hạn chấn động. Mà theo cố khí tức này, hư vô ám hồn hồn hư linh bắt đầu một chút thay biến, vốn là lộ ra hư vô thân thể, đem bản thân tán vụ ra. Vô vô thượng kim quang kinh sợ mà ra, vô cùng chói mắt, hóa thành có thể thấy được tu di hình dáng. Trong ngáy mắt kéo dài đến vạn dặm xa, toàn bộ thế giới không hề mông mông bụi bụi. Trong vòng ngàn dặm, thánh diệu ngút trời. Kim Quang nâng Mặc Liên, đem Mặc Liên hướng lên đỉnh đi. Cùng lúc đó, tại Dạ Tinh Hàn trên đỉnh đầu, xuất hiện một viên hành tinh, mang theo một vòng quỷ dị quang hoàn. Chính giữa khu vực một mảnh trí ám, ông ông tản mát ra vô thượng hấp lực đó là Hắc động, cũng là đáng sợ nhất tinh thể ám tinh. "Cậu rất lâu, người đáng chết là ngươi." Dạ Tinh Hàn gầm thét, khí chất càng thần thánh. Kim Quang phủ lại thân, thân thể phù phiếm có một vòng nguyên ảnh ảo ảnh kia khi thì trùng hợp, khi thì phân tán, thế cho nên hắn tiếng nói đều mang theo trùng điệp quỷ mị đáng sợ. Cái gọi là hồn đế tôn, kỳ thực là tiên thiên thần hồn trưởng thành là chính thức bản thể. Mà dạ tinh hàn hư vô ám hồn bản thể, kỳ thực là trong vũ trụ ám tinh hấp động, tại trưởng thành là hồn đế tôn giờ khắc này, chẳng những hiện ra bản tướng càng là có được lấy đáng sợ lực lượng kinh khủng. Chương 1282. Đế Lạc. Là... Chương 1282. Đế Lạc. Là... Làm sao có thể? Đó là Hồn Đế Tôn. Cổ giác lâu quả thực không thể tin được bản thân cái kia bị kim quang sắp chọc mù con mắt. Ngàn vạn năm đến, hắn vô số lần nếm thử đều thất bại, vô pháp đem bản thân thần dụ chi hồn tiến giai trở thành hồn đế tôn lại chưa từng muốn, tại như vậy thời khắc mấu chốt bị đối thủ của mình làm được, cái gọi là hồn đế tôn, dĩ nhiên là tiên thiên thần hồn bản tướng, mà dạ tinh hàn hư vô ám hồn bản tướng, dĩ nhiên là một viên trong vũ trụ tinh thể, hàm ẩn vô cùng lực hút thu nạp hết thể hấp động. đáng hận, mặc dù ngươi tiên thiên thần hồn trưởng thành là hồn đế tôn, cái kia lại có thể thế nào? Mặc liên cho nổ, đế diệt, chết. cổ giác lâu gầm thét, được ăn cả ngã về không làm nổ Mặc liên. Việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác, kéo dài vạn dặm khủng bố Mặc liên, đột nhiên nổ tung, đậm đặc như mực nước bình thường đáng sợ năng lượng, hủy diệt hướng phía dưới chuốt xuống mà đi đế hồn chí tôn hư vô ám hồn ám tinh trí tướng vĩnh hằng bất diệt dạ tinh hàn hồn lực cạn kiệt mà ra trung điệp hư hảo thanh âm quanh quẩn không thôi mọi người hiến tế hồn lực cho hắn điều khiển hồn đế tôn một kích cuối cùng khả năng chỉ thấy tay phải hắn hướng lên ngang cử ám tinh lập tức phóng tới rơi xuống mặt liên phóng xuất ra vô hạn lực hút cùng lúc đó thánh diệu vạn dặm kim quang lặng yên rơi xuống bao trùm đại địa đồng thời hình thành một tầng bảo hộ tinh hàn toàn dựa vào ngươi rồi kim quang rơi vào tế đạo lão nhân ngọc lâm nhi dạ vân đám người trên mình nhất định là dạ đế dạ đế tại bảo hộ chúng ta. Kim Quang vừa đã rơi vào hành vận bến tàu mấy ngàn vạn người trên mình, cho bọn hắn tại mặt liền sợ hai áp bách giới đã mang đến hy vọng cuối cùng. Với vô tận hủy diệt chi lực, vô tận ám tinh chi lực, hai cố đế cảnh chi lực kịch liệt đụng vào nhau, tựa hồ dẫn bạo toàn bộ thế giới. Lần đụng chạm này chính là chính thức cuối cùng va chạm. Nhất đế sinh, nhất đế lạc, hủy diệt, chỉ có hủy diệt. Cuồn phong phần phật phần phật, một vòng một vòng hướng ra phía ngoài trùng kích, liên tục không thôi, không chỉ không chậm, vô số hắc sắc giao thoa lôi điện, bàn hôn tạm tại bầu trời tàn sát bồi bãi, thi thi. Âm thanh sen lẫn vỡ vụn hủy diệt thanh âm đã sớm làm vỡ nát người lỗ thay. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cao thấp hai phần. Chính giữa chỗ một đạo rõ ràng có thể thấy được phân ngân, xì si xì si lạp lạp càng rách càng ra. Tế đạo lão nhân là còn sót lại thánh cảnh cương giả, lợi dụng bản thân còn sót lại hổ lực bảo hộ lấy dạo vân đám người cũng được có kim quang phủ lấy thân, chẳng đáng sợ nhất năng lượng trùng kích. Nhưng mà dù vậy bọn hắn vẫn còn là chật vật ở trong khó có thể đứng dậy, hơn nữa đã sớm đã mất đi thính giác, chỉ có thể ở trong sự sợ hãi hạ đất không nổi. Hoành vận bến tàu người ta càng thêm vô cùng thê thảm đồng dạng có kim quang phủ lấy thân tránh khỏi tử địa nhưng mà mấy ngàn vạn nhân giống như là mấy ngàn vạn cái lá cây tại bị diệt năng lượng trùng kích xuống tại bầu trời từng đợt tiếp theo từng đợt bị phóng tới phương xa không chỉ có là khoảng cách gần người đang xem cuộc chiến chính là toàn bộ tinh huyền đại lục đều đã gặp phải hai vị đế cảnh cường giảm một kích cuối cùng năng lượng ảnh hưởng đến loạn tinh hải đã sớm hóa thành phế tích mà tứ đại lục địa khối toàn bộ đều tại chấn động như là địa chấn bình thường khắp nơi địa liệt tạo thành vô tận sập hủy mẫu hậu trạch xuyên không sợ mẹ bảo hộ lấy ngươi nam bực vân quốc tinh nguyện thành cổ lâm sơn xuống đại sơn khắp nơi hủy sập này tòa mới xây phòng xá vừa sụp xuống hơn phân nửa. Vương ngữ tô Om Nhi Tử Doanh chạy xuyên, tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, lặng lẽ nhìn phía hơn 10 ngày tiền Nguyệt Lượng rơi xuống phương hướng, nhẹ giọng nhỉ non một câu. Kaka, ngươi nhất định phải còn sống a. Tây Phương yêu vực, ma giới không gian trong đại địa chấn động lan tràn, cũng làm cho toàn bộ ma giới không gian run dậy. Nguyên bản không tản ra ma giới không gian, bởi vì mấy vạn kẻ chạy nạn tiến vào, biến thành chen chúc không chịu nổi. Bất kể là đế quốc, vương quốc cũng hoặc là chư hầu quốc, mỗi quốc gia đều có hoàng tử với tư cách tương lai hy vọng, giấu ở chỗ này. Cái kia đã từng được hiện khoa trương cổ Hoang Quốc ngũ hoàng tử cự lệnh tỉnh, lúc này vị một thân cây vẻ mặt tràn đầy kinh hữu sầu thì Thảo nói ra, xa như vậy chiến đấu, lại có thể lan đến gần nơi đây, thật sự là thật đáng sợ. Dạ Tinh Hàn, ngươi có thể nhất định phải đánh thắng a. Nhất định sẽ thắng. Liên đứng ở cổ lệnh tình bên cạnh Ngọc Dĩnh Quan, ánh mắt thập phần kiên định nói, hắn là ta sau cùng khâm phục nam nhân, cũng là cái thế giới này chúa cứu thế, tuyệt sẽ không bị thua. Ngọc Dĩnh Quan mà nói, lại để cho cổ lệnh tình trong nháy mắt an định lại. Hắn không nói thêm gì nữa, và những người khác cùng một chỗ, nhìn xa nhìn không tới phương xa. Bác Phương Tiên Vực, Bạch Tuyết Tự, đã từng băng bạch thế giới, đã sớm xanh đúng tươi tốt, hóa thành bình nguyên vạn dặm nhưng mà theo lần lượt chấn động, mặt đất khắp nơi dàn nước, sinh cơ tại mặt đất vết rách ở bên trong, lần nữa gặp phải hủy diệt nguy cơ. Mà lúc này, chùa chiến bên trong mấy nghìn tăng nhân, toàn bộ tại đại chống bảo địa tiền, cùng một chỗ tụng niệm chân kinh cầu nguyện, một ít hỏa hồ quật tiểu yêu còn có phụ cận thôn dân vừa quy ở nơi đó thành kính niệm kinh, phản âm luận lời yên tĩnh, cùng dung chuyển đại địa không hợp nhau. Nhưng mà chùa truyền trong tất cả mọi người tin tưởng, hết thảy đều yên ổn trầm dứt, có một cái viên mãn kết cục đã từng có một người nam nhân cứu vớt bạch tuyết tự, cứu vớt hỏa hồ quật, cứu vớt toàn bộ bắc phương tuyết vực. Lúc này đây, người nam nhân kia nhất định có thể cứu vớt thế giới thời gian mặc dù đi chờ đợi thông thả có trời mới biết qua bao lâu tựa hồ một khắc đồng hồ vừa tựa hồ là một canh giờ càng tựa hồ là qua một ngày rốt cuộc mặc liên biến mất kim quang không hề đại địa ngừng run run, run. thế giới vừa yên tĩnh trở lại đặc biệt là tại loạn tinh hải cái kia phiến hải vực triệt để biến thành một mảnh hư vô chi địa vô thiên vô đấy vô pháp vô tướng Trống trơn hư mịt mù mịt mù không còn có cái gì nữa chỉ có hai bóng người ta thất bại sao cổ giác lâu nằm ở hư vô ở bên trong thân thể trọng thương có lên hồn hải trọng thương chống trơn Suy yếu không còn nữa đế cảnh cường giả vô thượng tôn quý cùng bá đạo, chỉ còn lại có bình thường láo giả khô mục tàn ru. Hắn không cảm giác được hồn lực, vừa không cảm giác được bản thân thần rũ chi hồn. Không có chữa trị chi lực, suy yếu cảm giác kéo dài lại để cho hắn sợ hãi, bởi vì cái kia đại biểu cho hắn sắp gặp phải tử vong. Đúng vậy, ngươi thất bại. Dạ Tinh Hàn suy yếu chạy đến cổ giác lâu trước người, vừa rồi đối bính cũng làm cho hắn đã tiêu hao hết hết thảy, chỉ bất quá bị hắn thẳng xuống tới. Hư vô ám hồn hồn đế tôn, khiêng xuống cổ giác lâu đế diệt mặc liên. Hô một cái, Dạ Tinh Hàn đột nhiên toàn thân giãy lên. Hồn hải chống chân, linh lực cũng tại cái kia thiêu, thiêu đốt thân thể, bộc phát ra lực lượng cường đại, lại để cho cổ giác lâu triệt để tuyệt vọng. hắn tự dễ cười nói, tự kiếp tha tự kiếp, cuối cùng không tránh thoát. nhân, cuối cùng là thiên đạo đồ chơi, người định thắng thiên chỉ là một trận tưởng tượng mà thôi. thắng bại trước, đối với sai, cuối cùng đoán đã không có ý nghĩa. dạ tinh hàn đỗn nhiên thoải mái, tìm không được hận ý càng là tìm không thấy thắng lợi có lẽ mang đến cái gọi là vui vẻ. nhìn qua tàn phá thế giới cùng gần chết cổ giác lâu, chỉ còn lại có trong lòng phiền muộn, hòa tan thành một loại khó có thể nói nên lời bình tĩnh. trận chiến này là chung kết, chung kết hết thảy. dạ tinh hàn tay phải giơ lên cao. Dạ Vương kiếm xuất hiện. Thiến đưa cổ đế, chịu chết. Nói qua, hắn một kiếm vung xuống. Hưu, ú u một tiếng, kiếm khí vắt ngang. Ha ha ha ha ha. Đả tạ. Nhìn qua rơi xuống kiếm khí, cổ giác lâu cũng ở đây trong nháy mắt thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy thân thể rất nặng rất nặng, toàn bộ người rất mệt ta rất mệt ta đã không có đối với Dạ Tinh Hàn căm hận cùng ác khí, cũng không có bị thua phiền muộn cùng người bài. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, khẽ động không muốn động. Sư phụ, có lỗi với ta nghĩ này. Tại kiếm khí chém xuống cuối cùng trong tích tắc, sư phụ Hoàng Tổ Nhiễm bộ dáng xuất hiện ở náo hải trong, mà hắn Tựa hồ biến trở về Tiểu hải tử. Đi, lâu nhỏ, sư phụ mang ngươi về nhà. Sư phụ mỉm cười kéo hắn tay, đi về hướng hư vô phương xa. Vì vậy, khỏe mắt một giọt nước mắt xuống đồng thời, kiếm khí rơi xuống. Cổ rất lâu.